chương một trăm bảy mươi sáu im đại nhân ý chí chương một trăm bảy mươi sáu im đại nhân ý chí nấc ăn ngon gà sờ lấy tròn vó bụng hạnh phúc nói đầu bếp trưởng lần sau còn có thể ăn cái này sao nhìn tình huống giai đ n bình tĩnh địa thu hồi chiếc kia to lớn nồi lấu lần này nguyên liệu nấu ăn sử dụng hết lần sau phải xem chúng ta có thể bắt được cái gì mới con mồi vậy chúng ta bây giờ liền đi bắt ô đèn hương phấn địa đề nghị bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí phảng phất vừa rồi trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu chỉ là một trận trợ hứng n g a ăn trước biểu diễn mà đỏ run thì ô n hắn sách nhỏ các không r a n ư ớ c mắt địa trên b o n g thuyền đi tới đi lui môi đi một bước tâm liền theo nhỏ máu mạng trái thuyền số ba vỏ bọc thép bị thánh quang năng lượng ăn mòn xuất hiện vượt qua ba trăm i n h chỗ nhỏ bé vết rách cần thay đổi bánh lái truyền lực trục tại vừa rồi chấn động kịch liệt bên trong xuất hiện một gạo sai lầm mặc dù không ảnh hưởng đi thuyền nhưng ta nhìn khó chịu còn có gạt vừa rồi đánh ở một cái song âm đem phòng bếp pha l ê làm vỡ nát một khối nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang t í n h tiêu chí cô lạp lạp lạp rồi tiếng cười nhưng mà bọn hắn không biết là trận này nh đã ở thế giới tầng cao nhất n h ấ t lên kinh khủng bực nào thào thiên tự lãng thánh địa m à g ì hệ c o i s quyền lực ở giữa năm vị mặc tây trang màu đen khí tức như là vực sâu tối nghĩa lao giả trầm mặc đ ị a n g ồ i vây quanh tại một t r ư ơ n g to lớn bàn tròn trước trong phòng không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước ngay cả ánh nến nhảy lên đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí b à n tròn trung ương một cái hình ảnh điện thoại trùng chính y mắng đ ị a phát hình một đoạn mơ hồ nhưng lại tràn đầy lực trùng kích hình tượng trong tấm hình một đám khí tức tăng vọt hải tặc như là ma thần hàn thế tùy tiện địa xé nát thần chi kị sĩ đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái kia tại ngoại giới đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều nghe tin đã sợ mất mật nam nhân bị dâu trắng một quyền đánh vào b i ể n cả không rõ sống chết mà hết thể này bước ngoặt vẹn vẹn bắt nguồn từ cái kia đứng tại cửa phòng bếp bưng một cái nổi thân ảnh tan tác giữ lại hai phiết trưởng trưởng màu trắng sợi dâu cái chán có sẹo g ò rột xịt thanh â m khẳng hẳn như là hai khối dị xét tấm sắt tại ma sát căn cứ báo cáo của bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thành viên trong chiến đấu đột nhiên tập thể thực lực tăng vọn mỗi một lực lượng cá nhân tốc độ cùng hạ kỳ đều tăng lên mấy lần không ngừng phảng phất trong nháy mắt hoàn thành một loại hắn gõ bản một cái nói loại sự tình này đã vượt ra khỏi chúng ta đối trái ác quỷ nhận biết phạm chủ lại là cái k i a đầu biết ông sổ non tờ giờ ú gọ do s ấ y đầu chọc chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh mang theo như lưới đao sắp bén thông qua xử lý trực tiếp can thiệp thậm chí lịch chuyển một trận chiến tranh hướng đi một mực trầm mặc dáng người cao lớn nhất gọ do s ấ y rốt cục mở miệng thanh âm của hắn như là hồng trùng tràn đầy u y nghiêm loại năng lực này đã không thể xưng là trái ác quỷ đây càng giống như là thần minh mới có quyền năng thần chi xử lý người giai ẩn cái tên này trong phòng quen quẩn mang theo một c ố làm người sợ hãi hàn ý bọn hắn sống mây trăm năm chứng kiến vô số thời đại thay đổi tự nhận là là thế giới này trật tự chấp chừng giả nhưng hôm nay một cái tuổi g ầ nổi t u đầu bếp lại dùng một cái nồi, dùng một hung hăng địa đánh bọn hắn một bậc hai cái này không chỉ là trên quân sự thất bại càng là đối với bọn hắn tám trăm n ă m đến thành lập căn cứ vào lực lượng cùng huyết thống thống trị thể hệ căn bản tính giao động dâu trắng e đô liu g ạ t hắn muốn chính là người nhà là tự do mặc dù đối với chúng ta thống trị cấu thành uy hiếp nhưng hắn bản chất vẫn tại chúng ta có thể lý giải phạm trù bên trong tóc vàng gọt rút ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm nhưng cái này d a i u ầ n hắn tồn tại đã vượt ra khỏi lý giải thành một cái không cách nào dự đoán biến số một cái có thể vô hạn chế tạo cường giả đầu bếp uy hiếp của hắn đẳng cấp thậm chí tại dâu trắng bản nhân phía trên nhất định phải đem biến số này triệt để xóa đi cầm đao g õ rồi sẽ chém đinh chặt sát nói tại bọn hắn còn chưa chân chính trưởng thành là kế tiếp dột băng hải tặc trước đó trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc xóa đi nói nghe thì dễ ngay cả thần chi kỵ sĩ đoàn đều thất bại tan tác mà quay trở về mảnh này trên đại dương ba la ngoại trừ hải quân bản bộ dốc toàn bộ lực lượng còn có ai có thể chế tài đàm kia quái v ư t đúng lúc này một cái rất、nhỏ. phản phất đến từ một cái khác chiều không gian tiếng bước chân tại chống trải trong phòng vang lên năm vị này g bình thường cao cao tại thượng coi vạn vật như sâu kiến lao giả đang nghe cái này tiếng bước chân trong nháy mắt lại đồng loạt đ ị a đứng người lên sau đó cung kính địa quỳ một gối xuống đ ị a đầu lâu thật sâu đ ị a rủ xuống một đạo to lớn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn hình thái phản phất từ vô tận hư không tạo thành bóng ma lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở gian phòng cuối cùng tấm kia không có vật gì vương tọa phía trên không có âm thanh không nói tiếng nào nhưng một cố đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quyền lực ở giữa cái kêu đ hoặc là nói cái k i a được xưng là im tồn tại chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay vươn một ngón tay nhẹ nhàng địa chỉ hướng hình ảnh điện thoại trùng trong tấm hình cái k i a chính bình tĩnh đất là đồng bạn thịnh canh thân ảnh gậy nhỏ một chữ từ kia vô tận trong hư không chuyển đến mang theo không thể nghi ngờ xóa đi hết t h ể ý chí đói g ò r d ộ t s ợ i thân thể run lên bần bật trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g bọn hắn minh bạch im đại nhân ý tứ im đại nhân cũng không phải là thật bất bụng mà là từ cái tia đầu bếp trên thân cảm nhận được đồng loại đủ để uy hiếp được thần địa vị liên quan tới an quyền năng mảnh này trên đại dương bao la chỉ có thể có một cái thần cũng khi im thân có m ảnh như là chưa hề xuất hiện qua biến mất tại vương tọa phía trên kia cố đủ để đồng kết linh hồn kinh khủng y áp cũng tan theo mây khói năm vị lão giả lúc này mới chậm rãi đứng dậy mỗi người phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thần thấu b ọ khốc khốc, thân hình a cao lớn gõ rột xây nhai nuốt g trong lấy cái chữ này ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy im đại nhân lần trước nói cái chữ này hay là tại cự đại vương quốc hủy diệt đêm trước một lần kia là bởi vì bọn hắn ý đồ dùng khoa học kỹ thuật nhúng tràm thần quyền hành mà lần này là bởi vì một cái đầu bếp xử lý tóc vàng gõ r ù t xây trong giọng nói mang theo một tia hoang đường nhưng càng nhiều hơn là sâu tận xương t h ủ y hàn ý chương một trăm bảy mươi bảy tự mình xuất thủ chương một trăm bảy mươi bảy tự mình xuất thủ đúng là n g h i ệ p mai chúng ta phòng bị dê trí nhất tộc gia tâm cảnh giác cổ đại binh khí khôi phục nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày loại này uy hiếp sẽ còn xuất hiện tại một cái nổi bên trên bây giờ không phải là thảo luận những ngày thời điểm cái chán có sẹo gõ r ù t xây đánh gãy đám người suy nghĩ thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt tràn đầy sát phạt quyết đoán ý vị im đại nhân ý chí đã rất rõ ràng băng hải tặc dâu trắng nhất là cái k i a tên là dởn đầu bếp nhất định phải bị triệt để xóa đi không phải đánh tan không phải giam giữ là triệt để địa từ trên thế giới này xóa đi tính cả cái k i a phần quỷ dị năng lực cùng một chỗ không khí trong phòng lần nữa trở nên túc s á t như thế nào xóa đi tóc vàng gõ rơ s ầ y đưa ra vấn đề mấu chốt nhất thần chi kỵ sĩ đoàn đã thất bại bọn hắn là chuyên môn dùng để đối phó năng lực giả định cấp chiến lược ngay cả bọn hắn đều không thể đột phá cái k i a đầu bếp xử lý lĩnh vực lại phái đi càng nhiều người cũng bất quá là cho đối phương đưa đồ ăn xuất động hải quân bản bộ sao cầm đao gõ rơ xây lắc đầu gặp tên kia mặc dù đáng tin nhưng hắn cùng nịu g ạ t là quen biết đã lâu chưa hẳn sẽ hạ tử thủ s ẹ n gô cũ cùng dẹ phì mặc dù trung thành nhưng đối mặt an thần dược băng hải tặc dâu trắng chỉ sợ cũng chỉ là thế lực n ă n g nhau một khi chiến sự lâm vào cháy bỏng bị toàn thế giới biết chúng ta chính phủ thế giới uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì đây đúng là một cái lưỡng nan quân cảnh băng hải tặc dâu trắng tựa như một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím ai đi đụng đều sẽ bị c u ố n lại đầy tay làm máu một cái sơ sẩy thậm chí khả năng bị phản xác đã thường quy thủ đoạn đã vô hiệu một mực t r ầ mặc giữ lại hai phiết màu trắng dâu dài g ò rồi sẽ cuối cùng mở miệng ánh mắt của hắn đảo qua ở đây bốn người khác trong mắt loe ra một loại điên cuồng mà quyết tuyệt quan mang vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn không thường quy hắn chậm rãi đứng người lên đi đến to lớn cửa sổ phía trước quan sát phía dưới kia p h i ế n biển ị b m â y bao phủ thế giới thanh âm không lớn lại dường như sấm xét trong phòng q u a n quẩn chúng ta tự mình xuất thủ lời vừa nói ra m ặ t khác bốn vị g ò rồi sẽ thân thể đều là chấn động mạnh một cái tự mình xuất thủ bốn chữ này đại biểu ý nghĩa quá mức nặng nề bọn hắn là chính phủ thế giới tối cao quyền lực là đứng ở thế giới đỉnh điểm năm ngôi sao thần là thiên long nhân c h â n chính thủ hộ thần mấy trăm năm qua bọn hắn lẩn vào phía sau màn thao túng thế giới thế cuộc bọn hắn tồn tại bản thân liền là thế giới này bí mật lớn nhất cùng uy hiếp đừng nói tự mình xuất thủ liền ngay cả bọn hắn lẩn trước đồng thời rời đi mạ dị hệ dội đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước cái nào đó hôn loạn thời đại sen sa t u r n người điên rồi sao tóc vàng gọ rỗi cái thứ nhất đưa ra chất vấn thân phận của chúng ta một khi bại lộ toàn bộ thế giới trật tự đều sẽ sụt đổ thiên long nhân thần tính đem không còn tồn tại trật、tự. được xưng ơ sen xạ t ù n d â u dài gò rơi xảy xoay người trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nếu để cho cái k i a đầu bếp tiếp tục trưởng t h à n h tiếp ngươi cảm thấy chúng ta cái gọi là trật tự còn có thể duy trì bao lâu khi hắn có thể sử dụng xử lý vô hạn chế tạo ra có thể so với đại tướng cấp bậc quái vật lúc chúng ta trật tự tại tuyệt đối lực lượng trước mặt liền là một chuyện cười cái k i a đầu bếp năng lực đã chạm tới pháp tắc phương diện k i a là sáng tạo quyền năng mà chúng ta thống trị là xây dựng ở hủy diệt cùng chi phối phía trên đây là căn bản tính xung đột không có thỏa hiệp dư địa ta đồng ý cầm đao gò rơi xảy rút ra bên hông sô đe thân đao tại dưới ánh đến phản xạ ra s â m nhiên hàn mang cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích ruột hủy diệt là bởi vì hắn ý đồ trở thành thế giới tri vương uy hiếp của hắn là h i ê n tính mà cái này ra ẩn uy hiếp của hắn là ẩn tính hắn không phải muốn lật đổ vương t o ọ n mà là muốn từ căn cơ bên trên tan ra chúng ta thống trị hợp lý tính loại này uy hiếp càng thêm trí mạng thế nhưng năm người cùng nhau xuất động mục tiêu quá lớn động tĩnh cũng vô pháp che giấu thân hình cao lớn gõ ruột x y đưa ra vấn đề mới không cần năm người xen xạ tủn trong mắt lóe ra tính toán con mang đối phó một cái đầu bếp cùng một đám thùng cơm không cần dùng chúng ta dốc toàn bộ lực lượng hắn nhìn về phía cầm n a o gọ rột s ẩ y nạ sụ r ủ rồ sen người yêu lao đủ để chặt đứt nhân quả đối phó cái tia đầu bếp quỷ dị lĩnh vực người là nhân tuyển tốt nhất được xưng nạ sụ r ủ rồ sen gọ rột s ẩ y đầu chọc nhẹ gật đầu không nói tiếng nào chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân ao trong không khí phảng phất vang lên một tiếng y mắng rít lên gì về phần một người khác sen xạ tồn ánh mắt tại ba người còn lại trên thân đào qua cuối cùng rơi vào cái tia thân hình cao lớn một mực trầm mặc không nói gọ rột xẩy trên thân và kỳ dị sen người pháp thú hình thái thích hợp nhất tại loại này đại quy mô hải chiến bên trong tiến hành cũng có thể mức độ lớn nhất địa uy hiếp ở dâu trắng kia hủy thiên diệt địa chấn động chi lực và k ý gì sen nghe vậy chậm rãi gật gật đầu cái tiết trương tổng lạ uy nghiêm tràn đầy trên mặt nhét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong hai cái đủ chưa tóc vàng gọ r u sẩy vẫn như cũ có chút lo lắng đầy đủ sen xạ tùn trong thanh â m tràn đầy tuyệt đối tự tin hai người các ngươi lại thêm một chi tinh nhuệ nhất lệ thuộc trực tiếp v ệ đội đủ để tại hải quân lưới bao vây thu nạp trước đó đem bọn hắn triệt để từ mảnh này trên đại dương bao là xóa đi chuyện này nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết ở thế giới còn chưa kịp phản ứng trước đó. để băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn biến mất tựa như bọn hắn chưa từng tồn tại đồng dạng quyết đoán đã dưới hai tên gọi rộng sầy chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất vì một cái tuổi gần một ư ơ i sáu tuổi đầu bếp quyết định tự mình xuất thủ chuyện này nếu là c h u y ế n đi đủ để cho toàn bộ biển cả cách cục trong nháy mắt sổ ụ đ ổ phải biết cho dù là lúc trước hủy diệt không ai bị nổi rộ sức băng hải tặc gột vạ l ì chuyển đến dịch bọn hắn cũng chỉ là tại phía sau màn bố cục chưa hề chân chính đặt chân chiến trường mà lần này bọn hắn cảm thấy chân chính uy hiếp một loại đủ để giao động bọn hắn tám trăm năm thống trị căn cơ đến từ phòng bếp uy hiếp mà gì so tân thế giới bất luận cái gì một vùng biển đều muốn thâm trầm không có tinh quang tầm mây nặng nề đến như là ngưng kết khối chỉ ép tới người t h ở không nổi hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi quyền lực ở giữa bọn hắn không làm kinh động bất luận cái gì vệ b ì n h cũng không có thông qua bất luận cái gì bình thường đường đi đầu t r ọ c kiếm sĩ nạ sụ rủ rỗ sen chỉ là tùy ý địa tiến về phía trước một bước hắn cùng trong tay hắn sổ đòn tờ giờ hú phảng phất dung nhập không gian khẽ hở một giây sau liền xuất hiện ở z lại nạ phía dưới bí mật biến cảng mà thân hình cao lớn và kỳ dị sen thì hóa thành một đạo vật mẹo không thể diễn tả to lớn bóng đ l đây n là gò một i n do sấy lệ thuộc trực tiếp vệ đội là chính phủ thế giới chân chính mặt tối là ngay cả chính phủ không đều không có quyền biết được cuối cùng vương bài khi hai tên gò do sấy leo lên chiến hạm tia chiếc đen nhánh cự hạm không có phát ra cái gì hoành mình đẩy thuyền tên lửa đẩy phun ra hào quang màu ưu lam giống như ưu linh trượt vào tâm túy h biển cả trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm phản phất chưa hề xuất hiện qua nhưng mà nó mang theo lên vô hình gợn sóng lại đã bắt đầu lặng yên ảnh hưởng mảnh này biển cả chương một trăm bảy mươi tám không nên tồn tại hải vực chương một trăm bảy mươi tám không nên tồn tại hải vực tân thế giới nào đó phiến không biết hải vực hắt x ỉ chính trên bom thuyền cùng ô đèn vật tay gặt đột nhiên đánh cái cự đại hắt xì kinh khủng khí lãng đem không có chút nào phòng bị ô đèn bồn bên trên mới ngừng lại、được. Gạt. người đàn ạ t n g á hán có ta ô đèn xoa thấy đau đầu thở phì phì điệu reo lên ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra gạt gãi đầu một mặt vô tội liền là đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát l ạ n h giống như bị vật gì đáng sợ để mắt tới đ ồ n g dạng thật sao ta làm sao không có cảm giác ô đèn chẳng hề để ý điệu nhảy dựng lên lại đến lần này ta nhất định phải t h ắ n g ngươi bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí không có người đem gạt câu kia vô tâm chi ngôn coi ra gì chỉ có giai n tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối lúc thái thị động tác nhỏ bé không thể nhận ra điệu ừ n g một chút hắn g ầ m đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu bường nhỏ trên tàu nhìn phía phía chân trời xa xôi gió hương vị thay đổi không còn là đơn thuần tanh nồng cùng ngựa á c mà là nhiều kia. mục kia. Gì sắt c ù nát g mục n hương vị đó là một loại vô cùng nhạc nhưng lại rất có lực xuyên thấu hương vị giống như là hai thanh p h ụ đuổi mấy trăm năm cổ lao hung khí bị một lần nữa từ trong phần mộ rút ra mang theo thời đại trước quán khí cùng sắc ý có phiền p h ứ c m u ô n tới sao giai đ o n tự lẩm bẩm cái kia s o n g luôn luôn bình tĩnh như vực sâu trong đôi mắt lóe lên một tia sắc bén như đào hà mang hắn không có lộ ra chỉ là yên lặng điệu tăng nhanh động tắc trong tay bữa tối m e nu lâm thời bị sửa đổi nguyên bản chuẩn bị thanh đạm hải sản canh bị đ ổ i thành dùng bạo viêm mánh tượng trái tim cùng s ô i máu cỏ nấu chín có thể để cho huyết dịch đều bốc cháy lên cuồng chiến đồng canh món chính hương s ắ c ngư b à i cũng bị đ ổ i thành dùng toàn bộ biển sâu cự ngạc sống lương thịt phối hợp mười mấy loại có thể kích phát cơ bắp tiềm năng c â y độc hương liệu chế tác phân lượng gấp đội bá vương thịt nướng ăn cơm khi ra lần đem kia tản ra c u ầ n bạo n h i ệ t khí cùng bá đạo mùi hương xử lý bưng lên bong tàu lúc tất cả mọi người cũng cảm giác mình muốn ăn bị trước nay chưa có đốt lên gặt cái thứ nhất hưng phấn địa gầm hét lên hắn cảm giác mình chỉ là nghe cái mùi này lực lượng liền xông tới không có gì giai đ o n bình tĩnh địa trả lời chỉ là đột nhiên cảm thấy mọi người khả năng cần bổ sung điểm ngoài định mức năng lượng đám người không có suy nghĩ nhiều lập tức đầu nhập vào trận này tràn đầy lực lượng cảm giác thao thiết t h ị n h yến bên trong ngọn miếng thịt lớn uống từng ngụm l ớ n canh trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn trong góc t h một bên ra sức địa g ặ m một khối to lớn t h ị nướng một bên dùng chỉ có mình có thể nhìn thấy góc độ vụng trộm quan sát lấy mỗi người hắn có thể cảm giác được hôm nay bầu không khí có chút không giống. trên thuyền bầy quái vật này khí t ứ c sau khi ăn xong bữa cơm này sau trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn c n g bạo đều muốn tràn đầy tính công kích mà cái k i a luôn luôn bình tĩnh đến không tưởng nổi đ ấ u bếp trưởng hôm nay tựa hồ cũng nhiều một k i a như có như không s á c khí thật ha ha ha ha thật sự là càng ngày càng thú vị a tia ở trong lòng im ắng nhựa cười đem cuối cùng một ngụm thịt n u ố t xuống hắn biết chiếc thuyền này chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận chân chính sóng to gió lớn mà hắn chỉ cần giống như bây giờ trốn ở an toàn nhất nơi hẻo lánh im lặng chờ đợi phong bạo đến sau đó tại thời cơ thỏa đáng nhất đi đánh cắp kia phần đủ để phá vỡ thế giới vui tươi nhất trái cây bóng đêm dần dần sâu mới mộ bị giờ y cờ cờ như là một đầu màu trắng cự thú tại vô n g ầ n xanh thẳm bên trong hài lòng tuần hành ăn uống no đủ đám người ai đi đường ấy có trở về phòng đi ngủ có trên bong thuyền gió b i ể n thổi liệu g ạ t tựa ở hắn vương thọa bên trên nhìn xem đỉnh đầu kia phiến bị mây đen che đậy tinh không ánh mắt thâm thúy hắn cũng có thể cảm g i á c được b i ể n cả cảm xúc trở nên có chút nôn nóng đây là một loại nguồn gốc từ đỉnh cấp cường giả trực giác một loại đối nguy hiểm bản năng dự cảnh giai đ n thân ảnh từ phòng bếp trong bóng tối đi ra ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ừ m g i a i đ n nhẹ gật đầu gió hương vị không đúng giống như là năm xưa dì sắt bị máu một lần nữa ngâm qua đầu dạng cái thí dụ này để nịu gặt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén xem ra thần c h i k ỵ sĩ đoàn thất bại để kêu mấy lao già ngồi không yên a bọn hắn lại phái ai đến không biết nịu gặt lắc đầu nhưng có thể để cho ta đều cảm giác được áp lực mảnh này trên đại dương bao la đã không nhiều lắm vô luận là ai lần này chỉ sợ cũng sẽ không làm ộ t trận nhẹ nhõm thực rượu không sao g a i đ n ngữ khí bình tĩnh như trước lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn chỉ cần phòng bếp vẫn còn chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ vô luận là ai tới chúng ta đều phụng đổi tới cùng cô lạp lạp lạp á l i n u gạt cười ha hả trong lòng cuối cùng một tia v ẹ lo lắng bị ra ẩn câu này lời đơn giản ngự a xua tan đến không còn một mảnh đúng vậy á, sợ cái gì hắn có toàn thế giới mạnh nhất, nhất đâu biết nói cũng đúng nữ gạt một lần nữa nằm trở về l ú ngay trong tay tia bình dần đặc biệt g ọ n có cả có lạ vậy ngày mai bữa sáng ta muốn ăn ngọt một điểm g i a i ẩn quay người đi trở về phong b i ế t bong thuyền lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ là tất cả mọi người không biết một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục to lớn phong bạo ngay tại mảnh này nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh lấy một loại không thể ngăn cản tư thái hướng phía bọn hắn mánh liệt mà tới sau ba ngày mới mộ bị giờ ý cờ cờ lái vào một mảnh quỷ dị hải vực nơi này không có bất kỳ cái gì sóng gió mặt biển bình tĩnh đến như là một mặt to lớn màu đen tầm gương phản chiếu lấy đỉnh đầu kia p h i ế màu sàm trắng đệ nén để cho người ta thở không nổi bầu trời trong không khí không có bất kỳ cái gì hữu vị vô luận là nước biển tanh lồng vẫn là sinh vật khí tức phản v h ấ t đều bị một loại lực lượng vô hình triệt để xóa đi hình thành một mảnh tuyệt đối làm người sợ hãi tính mịch lĩnh vực kỳ quái nơi này là địa phương nào gạc khiêng mỏ neo thuyền cảnh giác địa ngắm nhìn một phía cái kêu bén n h ả y cái mũi lần thứ nhất đã mất đi tác dụng cái này khiến hắn cảm thấy một trận không hiệu bực bội cùng bất an lọc bỏ s ở mất linh vinh cự bỏ s ở cũng giống con ruồi không đầu đồng dạng l o ạ n chuyển đọ dù nắm chặt bánh lái trên trán dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh chúng ta giống như xông vào một mảnh không nên tồn tại hải vực cô lạp lạp là a có ý tứ n u gặt trầm rãi đứng người lên cái tiết như vực sâu biển lớn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ khuyết t á n ra lại kinh ngạc phát hiện mình hạ kỳ tại mảnh này t ĩ n h mịch trong hải vực lại bị áp chế c h í ít bậy thành cảm giác phạm vi rút ngắn thật nhiều hắn có thể cảm giác được vùng biển này phát tắc tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại hơn cưỡng ép và mẹo sửa tất cả mọi người đề phòng n u gặt thanh â m to như t r u ô n g lần thứ nhất mang tới trước nay chưa có ngưng trọng cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong n á y mắt phương xa mặt biển bên trên một cái to lớn điểm đen trầm rãi hiện hiện đây không phải là hòn đảo mà là một chiếp thuyền một chiếc toàn thân đen nhánh. tạo h ì một r đầy cấu nguồn c n g gốc từ viết cổ siêu việt sinh tử kinh khủng uy áp như là một tòa vô hình đại sơn hướng phía mới mổ bị giờ ý cờ cờ ẩm vang đẻ xuống tại cỗ uy áp này phía dưới mới mổ bị giờ ý cờ cờ kiên a cố thân thuyền lại phát ra không chịu nổi gánh nặng dê đến gì đ o dùng sắc mặt t r ắ n g bệnh cảm giác buồng t i m của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy g ắ t c ù n g ố đ è n những này đỉnh cấp chiến lược cũng cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng nặng nề liền hô hấp đều trở nên khó khăn cái này đây là cái gì quái vật g ắ t cắn răng toàn thân bắp thịt quần c u ộ n ý đồ chống cự kia cố kinh khủng u y áp lại phát hiện lực lượng của mình tại c ố lực lượng kia trước mặt nhỏ bé đến như là sâu kiến kia t r ư ớ c đen nhánh chiến hạm chậm rãi tới gần cuối cùng đứng tại khoảng cách mới mổ bị giờ ý cờ cờ ngoài ngàn mét trên mặt biển vong thuyền hai thân ảnh chậm rãi đi ra bên trái một người thân man chân đạp n ư ớ gỗ bên hông đeo lấy một thanh tản da yêu dị t ử quang trường đao hắn dáng người thon gầy khuôn mặt như là tiểu tụy vỏ cây một đầu chuổi l ù i đầu tại âm chầm sắc trời hạ phản xạ quỷ dị ánh sáng chính là gò rô xây một trong chiến thần tài chính hệ thẹn ba rồng vê nạ sụ dù rô sen bên phải một người thì thân hình cao lớn khôi nô người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ phảng phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng hắn là một người đầu chọc có lưu hai p h ế t hình chữ bát dầu rịa trên trắn có đốm bớt ánh mắt trống g i n g mà thâm thúy phảng phất tẩn chứa v khi thấy rõ kia hai tấm mặt trong n y mắt n u gạt con n g ư ờ i mánh địa co rụt lại cái kia trương tổng là mang theo vài phần phong khoáng trên mặt lộ ra tên là khiếp sợ cảm xúc gọ rộng xây h ắ n tử trong hàm răng gạt ra ba chữ này làm đã từng rốt băng hải t ạ c hạch tâm thành viên hắn đương nhiên nhận biết mấy cái này đứng ở thế giới quyền lực đỉnh điểm nam nhân nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ lấy loại phương thức này cùng bọn hắn chính diện tương đối E đồ n u gạt nạ xu rủ rổ sen chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn khẳng hẳn lại tràn đầy lực xuyên thấu phảng phất có thể trực tiếp đâm vào linh hồn của con người chúng ta vốn cho rằng rốt sau khi chết ngươi sẽ là kế tiếp tiếp cận nhất vương toàn người nhưng ngươi để chúng ta thất vọng ngươi lựa chọn một đầu nhà tròi đồng dạng con đường ánh mắt của hắn đảo qua mới mổ bị giờ y cờ cờ bên trên đám người ánh mắt k i a như cùng ở tại nhìn một đám chờ đợi bị xử lý rát rưởi một đám người ô hợp cũng như toan n h ú n g c h à m thần lĩnh vực thực sự là ngu không ai bằng bớt nói nhảm gặt cái thứ nhất giấu giận hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào vũ nhục người nhà của hắn các ngươi bọn này giấu đầu lộ đôi láo ra hỏa có tư cách gì đánh giá chúng ta tư cách và kỳ gì xen trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ đ không, cờ cờ không, không có âm thanh không hại có gào thét nhưng một cỗ vô hình đủ để vặn vẹo không gian kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bao phủ cả con thuyền không được nếu ga sắc mặt kịch biến hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia cũng không phải là đơn thuần lực hút mà là tại cao hơn chiều không gian bên trên đối không gian bản thân thốn vệ hắn lập tức đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạng ý đồ dùng chấn động chi lực sẽ rách mảnh này bị khóa định không gian nhưng mà hắn chấn động chi lực tại tiếp xúc đến kia cỗ thôn vệ chi lực trong nháy mắt lại như cùng c h â u đất xuống biển bị tùy tiện địa hóa giải hấp thu vô dụng và kỳ gì sen thanh âm vang lên cùng lúc đó mới mộ bị giờ y cờ cờ bắt đầu run r à y kịch liệt thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì phán g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia vô hình miệng lớn triệt để thôn vệ trên thuyền đám người càng là cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị từ trong thân thể rút ra từng cái n ã trái n ã phải thống khổ không chịu nổi. từ vừa mới bắt đầu liền phát sinh hủy diệt tính nghiêng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh em bình tĩnh thông qua trên thuyền quảng bá hệ thống rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người đều nói không muốn tại ăn cơm thời điểm cái dày đầu bếp công tác thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một cố cùng vạ kỳ dị sen kia thôn vệ vạn vật t ĩ n h mình hoàn toàn tương phản tràn đầy cực hạn sinh mệnh lực bá đạo hương khí không có dấu hiệu nào địa từ p h ó n g bếp phương hướng b ộ c phát ra kia hương khí như là một viên hơi co lại mặt trời trong nháy mắt xua tắn đi bao phụ tại mới mổ bị giờ ý cờ cờ bên trên công âm lãnh cùng tuyệt vọng vạ kỳ dị sen kia vặn vẹo không gian thôn vệ chi lực. tại tiếp xúc đến cỗ này mùi hương sẽ su nạ lại như cùng gặp thiên địch băng tuyết phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé ầm âm, âm thanh hắn p h á p tắc tính ổn định lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt、ừ. trôi nổi tại nửa công và kỳ dị sen trên mặt kia thần minh đạm mạc rốt c ụ c biến mất thay vào đó là một vòng kinh ngạc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình pháp chính tại bị một loại k h ắ c càng nguyên thủy càng ngang ngược pháp q u á i nhiễu a n mòn kia là thuộc về thức ăn p h á p tắc là sinh mệnh bản nguyên nhất khát vọng hoa ha ha an cơm á gặt cái thứ nhất từ kia kinh khủng hấp lực bên trong tránh da cửa á i k phong bếp dài ẩn bưng một cái to lớn vô cùng như là đá núi lựa phiến đá đặc chế nướng bàn đi ra nướng bàn phía trên là cái kia đạo hắn vì mọi người chuẩn bị mấy ngày bá vương thịt nướng toàn bộ biển sâu cự ngạc sống lương thịt bị nướng đến từ tư bốc lên lên dầu mặt ngoài bao trùm lấy một tầng từ mười mấy loại cây đọc hương liệu hỗn hợp m à thành bày biện ra màu đỏ sậm chạch nước tương cồn g bạo n h i ệ t khí hỗn hợp có mùi thịt hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng phóng lên tận trời quy củ cũ tự mình đọc thủ gặt trực tiếp dùng cái kia to lớn mỏ neo thuyền xem như dao ăn hung hăng điệu này ra tiếp theo khối lớn so với hắn đầu còn lớn hơn thịt nướng cũng không sợ bỏng trực tiếp liền dồn vào trong miệng nóng hổi thịt nướng c ỡ vào gặt trên mặt tràn đầy vẻ say mê đồng thời một cỗ to lớn năng lực cũng là bắt đầu từ trong cơ thể của hắn ẩm vàng bộ phát hắn cảm giác trên người mình mỗi một tấc cơ bắp đều đang hoan hô mỗi một giọt máu đều đang sôi trào kia bởi vì vạ k ỳ dị sen huy áp mà trở nên nặng nề thân thể trong nháy mắt khôi phục nhẹ nhàng thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng úc, úc, úc, úc. gạt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đ i ế t thai nhức góc gà o t h é t hắn cảm giác mình chưa từng như này cường đại hơn p h á n phất một n e o có thể đem bầu trời đều nền xuyên những người còn lại cũng đều bắt đầu trận này trước khi đại chiến thịt nướng thịt yến cũng có thể nói đây là một trận tại địch nhân trước mặt hiện trường tiến hành tập thể trùng sinh cùng thăng cấp nghi thức t r một, một, một giây sau thân ảnh liền đã biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới vạ kỳ dị sen trước mặt một con cuốn quanh lấy hắc màu đỏ y nạ dù mạ cùng màu trắng vầng sáng nắm đấm đã ngang nhiên oanh ra và kỳ dị sen con người mánh địa co g i ú lại hắn không nghĩ tới động tác của đối phương có thể nhanh đến loại tình trạng này hắn lập tức đem thôn vệ pháp tắc thôi phát đến cực hạng ý đồ đem k i u hủy thiên diện địa chấn động chi lực hóa giải nhưng mà nếu g ặ t một quyền này bên trong ẩn chứa không chỉ là chấn động lực lượng càng có một câu nguồn gốc từ gia n xử lý thủ hộ người nhà cồn bạo ý chí hai cố hoàn toàn pháp tắc khác nhau chi lực cầm vang đụng nhau ầm ầm một tiếng phảng phất muốn đem bầu trời đều chấn vỡ tiếng vang chuyển khắp toàn bộ tử tịch hải vực và kỳ dị sen kia mọi việc đều thuận lợi thôn vệ pháp tắc lần thứ nhất xuất hiện trạ hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự đủ để vỡ nát hết thể lực lượng xuyên thấu phòng ngự của hắn hung hăng điệu đánh vào bản thể của hắn phía trên cái kia thân hình cao lớn như là bị công thành nện chính diện đánh trúng trong miệng phát ra rên lên một tiếng từ giữa không trung bất lực điệu rơi xuống hung hăng điệu đập vào mình kia chiếc đen nhánh chiến hạm bông thuyền đem kiên cố bông tàu đều ném ra một cái to lớn lõm đại t h ủ n g n u gặt thanh em như là kinh lôi nổ vang đại chiến hết sức căng thẳng nếu gặt một quyền đem vạ kỵ dị xen từ không trung đánh xuống cũng không truy kích mà là vững vàng địa chở xuống mới mộ bị giờ y cờ, cờ cái tia như núi cao thân thể như là một cây định hải thần trâm trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người trên ý gác cái thứ nhắc khiêng mỏ neo thuyền từ trên thuyền n h ả xuống cái k i a thân thể cao lớn rơi vào bình tĩnh trên mặt biển lại lướt sóng mà đi như là một đầu mạnh mẽ đâm tới hồng hoang cự thú hướng phía gần nhất một chiếc hải quân quân hạ vọt lên đi qua h a ha ha ha đến đánh đi Ổ đèn theo sát phía sau song đao ra khỏi vỏ kiếm khí bén nhọn đem không khí đều chém đúng ra trong mắt của hắn tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trên ý đen nhánh chiến hạm phế tích bên trong và kỳ dị sen chậm dãi đứng người lên hắn lao đi khỏe miệng huyết kế. tâm kia vạn năm không đổi pho tượng trên mặt lần thứ nhất lộ ra tên là tức giận cảm xúc đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không ai có thể làm bị thương ta thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà k h ẳ n k h ẳ n không còn là thần minh uy nghiêm mà lại như là dã thú gầm nhẹ edon hữu gác còn có cái kia lâu biết các ngươi thành công địa chọc giận ta trên người hắn tây trang màu đen vỡ vụn thành tương mạnh cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng biến hình làn da mặt ngoài hiện ra đen nhánh như là như là nham thạch giáp sát phía sau thậm chí mọc ra g ữ tợn có thứ thân hình của hắn tại mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành một đầu cao tới m ư ơ i mét tương tự cự hình lợn、rừng. nhưng lại mọc ra sắc bén răng nanh cùng tinh hồng đôi mắt kinh khủng cự thú tia cự thú trên thân không có một tia sinh mệnh khí tức chỉ có thuần túy và mẹo đủ để thôn p h ệ hết thể lực lượng phát tác chiến thần môi trường tột mạn vạ kỵ di sen phát thu hình thái phương hy giống dít lên một tiếng theo nó trong miệng phát ra lại hóa thành như thực chất màu đen sóng xung kích đem không gian chung quanh đều chấn động đến nổi lên g ậ n sóng cô lạp lạp lạp a rốt cục chịu lộ ra chân diện mục của ngươi sao nữ gạt nhìn xem đầu kia tản ra hủy thiên diệt khí tức cự thú trong mắt chiến ý càng tăng lên hắn đem trong tay thế đao mánh địa cắm trên bông thuyền đồng d ạ n g tiến về phía trước một bước đón đầu kia pháp thu xuống tới hai cái cường đại quái vật tại mảnh này tĩnh mịch hải v ự c phía trên lấy nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức hung hăng địa đụng vào nhau cùng lúc đó cái khắc chiến đấu cũng đã toàn diện bục phát trên trăm tên g ọ rốt xây lệ thuộc trực tiếp vệ đội thành viên giống như quỷ mị từ đen nhánh trên chiến hạm nhảy lên mà ra động tác của bọn hắn đều nhịp lặng yên không một tiếng động mỗi một cái đều tản ra không kém hơn hải quân bản bộ trung tướng khí tức khủng bố bọn hắn tạo thành chiến trận như là một chương ngay tại thu nạp tấm vong lớn màu đen hướng phía băng hải tặc dâu trắng đám người bao phủ mà tới. Một đám dù dù va chạm rắn rắn chắc chắc địa đâm vào năng lượng thuẫn bên trên buộc phát ra trầm muộn tiếng vang hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình phản phất đâm vào một đoàn đặc dính trên đông đại bộ phận lực chủng kích đều bị tia mặt quỷ dị tâm chắn hấp thu hóa giải cái gì dồ dù, dù trong lòng giật mình mà ngay trong nháy mắt này đình trệ hơn mười thanh quấn quanh lấy đen nhánh hạ k ỳ đặc chế trường đào từ bốn phương tám hướng đâm tới mục tiêu trực chỉ hắn kim cương thân thể khớp nối chỗ nối tiếp mơ tưởng đạt được y h o y mắt cô hóa thành bất tử điều ngọn lửa màu xanh chi rực vạch phá bầu trời vô số thiêu đốt lên thanh viêm lồng vũ như lạ như lưới dao bắn ra vì dồ dù giải vây chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào cháy bỏng gò g i t xây lệ thuộc trực tiếp vệ đội những thế giới này chính phủ chân chính mặt tối hắn chiến đấu tố dưỡng cùng phối hợp an ý trình độ viễn siêu hải quân Bọn hắn tựa như một đài tinh không có bất kỳ động tác dư thừa nào mỗi một lần công kích đều thẳng vào chỗ yếu hại b a n g hải tặc dâu trắng đám người mặc dù tại giai đ n xử lý ra chỉ hạ thực lực tăng nhiều nhưng dù sao nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu trong lúc nhất thời lại cũng bị đánh đến có chút luống cuống tay chân trong góc một bên làm bộ thất kinh địa tránh né lấy chiến đấu dư ba một bên dùng chỉ có mình có thể nhìn thấy góc độ đem mỗi một cái vệ đội thành viên năng lực cùng phương thức chiến đấu đều yên lặng ghi ở trong lòng trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tham lam quan mang đây mới là chính phủ thế giới lực lượng chân chính sao quả nhiên cường đại nhưng là nếu như ta đạt được cái kia trái cây mọi người ở đây kịch chiến thời điểm một thân ảnh nhưng thủy chung không động chiến thần tài chính hệ thẹn ba rồng vây nạ sủ rù rồ sen hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở đầu thuyền phản p h ấ t ngoại giới kia vì thiên diện địa chiến đấu không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là dùng cặp k i a như là giếng cạn không dậy nổi gợn sóng con mắt bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên mới mổ bị giờ y cờ cờ phong biết hoặc là nói là nhìn chăm chú lên cái kia vừa vặn b u ô n g xuống nướng bản thân ảnh cộ dù kỳ ấ đèn đao của ngươi không tệ nạ xù rù rồ sen chậm rãi mở miệng thanh âm t h ẳ n hẳn lại tràn đầy lực xuyên thấu bất qu ồ đèn đang cùng ba tên vệ đội đội trưởng chiến đấu nghe nói như thế nổi giận gầm lên một tiếng song đao phía trên hạ kỳ bật sổ sổ cụ t ă n g vọt bước lui đối thủ quay người chính là một cái thế đại lực trầm đào nguyên bạch long hướng phía nạ sụ d ủ d ồ sen chém bổ xuống đầu hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào vũ nhục hắn kiếm đạo nhưng mà đối mặt cái này đủ để chém ra hòn đảo công kích nạ sụ d ủ d ồ sen thậm chí ngay cả tư thế đều không biến hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải vươn một ngón tay 181, VS sen, 181, VS sen. Đinh. một tiếng vang nhỏ ô đèn kia cùng bạo trạng kích tại tiếp xúc đến cây kia nhìn như phổ thông ngón tay về sau lại như cùng gặp không thể vượt qua l ạ i trời tất cả lực lượng trong nháy mắt bị t ă n g rã trôn vùi cái gì ô đèn con ngươi manh địa co r ụ t lại hắn cảm giác mình phản phất chạm tại một mảnh hư vô phía trên nạ su rủ rổ s e n thu tay lại chỉ chậm rãi mà đưa tay đặt tại bên hông sổ don tờ g i ờ u phía trên thiện ngươi lên đường ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh âm bình tĩnh ở trước mặt hắn văng lên đối thủ của ngươi là ta jai ân chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn trong tay dẫn theo một thanh nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn chủ ú đao. Giai ẩn. Nạ s rủ rổ trong sen lần thứ nhất xuất hiện mắt thứ xuất một tiêu ba đao. ộ một n hôn hợp hiếu kỷ cùng khinh tình Đúng g Đó là loại miệt tâm rất phức tạp. hiếu hợp phức kỷ vậy. ẩn nét miệng lên một vòng nhỏ xỉu n muốn nhìn thần không thành nguyên ăn. ẩn cùng nạ sen rằng co, để chiến trường hôn loạn này xuất hiện một mảnh g gọi Giai Kỳ thật ta rất một chút. tư trở ta xuất một hay cách rủ rổ đấu liệu qu� Cái có co. là võ đủ Để sủ Xu trên người của dâu t ngươi không có cường giả khí tức không có bá giả ý chí chỉ có một gỗ thức ăn hương khí hắn dừng một chút ánh mắt trở nên sắp bén nhưng ngươi tồn tại lại so trên chiếc thuyền này bất cứ người nào đều càng làm cho ta cảm thấy nguy hiểm Quá khen giai đ o n trả lời lời ít mà ý nhiều để cho ta xem một chút đi có thể để cho im đại nhân đều cảm thấy cảnh giác ăn quyền lực có thể đến tột u cùng có cỡ nào p h â n lượng nạ su dù d ồ sen không còn nói nhảm hắn thậm chí không có rút n a o chỉ là vô cùng đơn giản đem ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại đối dần phương hướng nhẹ nhàng vạch một cái không có kiếm khí không có đa o quang nhưng dần phía trước không gian lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo đen nhánh như là bị lưỡi dao mở ra khẽ hở một cố đủ để đồng kết linh hồn cực hạn hàn ý từ đó thẩm tấu mà ra đây không phải là băng mà là pháp tắc phương diện chặt đức là nhân quả đức gãy là khái niệm xóa đi đối mặt cái này siêu việt vật lý phạm trù công kích giai ẩ n trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn thậm chí không có ngần đầu chỉ là tại kia khe hở không gian sắp gần người trong nháy mắt thân thể lấy một cái cực kỳ nhỏ bé biên độ hướng bên cạnh một bên đồng thời trong tay hắn trù đao bảo đinh lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên vung lên động tác của hắn không nhanh thậm chí có chút thoải mái phản p h ấ t không phải tại đón ữ a mà là tại loại bỏ một khối đỉnh cấp cùng c h â u bên trên dư thừa ra thịt ăn ký đầu bếp dóc thịt trâu k e n mũi lao cùng kia vô hình trạm kích ở giữa không trung tinh chuẩn địa va chạm không có b ộ phát ra kinh thiên động địa như là dễ tấn công e m thai tiếng vang nạ xù rủ rổ sen chỉ cảm thấy một c ố vô cùng quỷ dị hình dạng xoắn ốc l ự c đạo từ kia vô hình chạm kích bên trên chuyển đến tinh chuẩn địa đánh c h ú n g vào hắn lực lượng pháp tắc lưu chuyển bên trong yếu nhất tiết điểm kia cái kia đủ để c h ặ t đ ứ t nhân quả công kích lại bị c ố này xảo kỉnh tùy tiện khu vực lệnh phương hướng đ e n nhánh khe hở sát dần thân thể sẽ qua hung hăng địa chạm tại hậu phương trên mặt biển đem bình tĩnh mặt biển cắt ra một đạo dài đến mấy ngàn mét sâu không thấy đáy kinh khủng khe ránh thật lâu không cách nào khép lại mà g a i ẩn lông tóc không thương cái gì lần này tiếng kinh hô đến từ nạ xù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 nhưng quá mức đ ơ n nhất tựa như một khối không có trải qua bất luận cái gì gia vị hong khô mấy trăm năm thấp kém thì khô lại làm vừa cứng không có chút nào cấp độ cảm giác lần này tràn đầy nấu n ư ớ n g thuật ngữ đánh giá để nạ sụ rủ rồ sen sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ hắn rốt cục đưa tay đặt tại sổ đón tờ giơ u trôi đao phía trên ông một tiếng phảng phất tới từ địa ngục rên dị vang tận mây xanh một cỗ tràn đầy chẳng lành cùng oán độc yêu dị từ khí phóng lên tật trời đem chung quanh bầu trời đều nhiễm thành quỷ dị tự sắc sô n tờ giơ u ra khỏi vỏ đã người muốn chết như vậy vậy ta liền dùng thanh này đếm lấy hết vô số cường giả máu tươi yêu đao đến vì ngươi món ăn này vẽ lên một cái dấu châm trọn nạ xù rủ rồ xen thân ảnh biến mất tại nguyên đ ị a một giây sau hắn như là kiểu thuấn di xuất hiện tại g d ẩ n trước mặt trong tay yêu đao hóa thành một đạo tử sắc lưu quang đâm thẳng g d ẩ n trái tim yêu đao khăng khít băng ngục một đao kia nhanh đến mức cực hạ trên thân đao ẩn chứa hàn ý không còn là đơn thuần c h ặ t đức mà là muốn đem mục tiêu tính cả hắn linh hồn cùng nhau kéo vào vô gia địa ngục vinh thế băng phong đối mặt cái này đánh c ư c võ thần chi danh một kích giai nhưng hắn sau lưng trong phòng bếp một ngụm to lớn từ đặc thù hợp kim chế tạo xào n ồ i lại không có dấu hiệu nào địa bay ra lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ ngăn tại dờn trước người a n k ý hơn lại đinh yêu đao mũi đao tinh chuẩn vô cùng địa điểm tại xào n ồ i đáy nổi trong dự đoán nổi sắt bị xuyên thùng tràng cảnh chưa từng xuất hiện nạ xù rủ rổ sen chỉ cảm thấy lực lượng của mình phản g phất đâm vào một cái sâu không thấy đáy màu đen đủ dù mà kỳ kia đủ để băng phong linh hồn lực lượng kinh khủng lại bị trước kia nhìn thường thường không có gì lạ xào nổi điên cuồng địa hấp thu chuyển hóa nôi mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng tầng tầy đây là nạ xù rủ rổ sen cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ dùng sao n ổ i chặn xô đón tờ giờ u một kích toàn lực hỏa hầu của ngươi quá lạnh gia i ẩn thanh â m ghé vào lỗ hai hắn văng lên chân chính xử lý là cần nhiệt độ thoại âm rơi xuống trong n g a y mắt gia i ẩn trong tay chủ đao bảo đình phía trên giấy lên một đám kim sắc phản phất như mặt trời sáng chói h ỏ a diễm nến thử cái này đi võ thần a n kỹ bảo viêm đón khách ngay tại gia ẩn cùng nạ xù rủ rổ sen triển khai một trận họa phong quỷ dị định cấp quyết đấu lúc một bên khác chiến trường cũng đã tiến nhập gây cấn giai đoạn giống hóa thân thành pháp thú p h ư ơ n g hy vạ k ỳ dị xen phát ra một tiếng y m ắng gào thét cái kia thân thể khổng lồ như là một tòa di động hát s á t sân mạch mỗi một lần va chạm đều để biển cả vì đó bước lên không gian vì đó v n mẹo hắn đôi kia to lớn răng nanh phản phất có thể sẽ rách hết thể phát tắc mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một đạo đen nhánh vết nước không gian làm cho nịu g ạ t không thể không tạm thời tránh mũi nhọn c h ư một trăm tám mươi hai ta chỉ là một cái đầu bếp c h ư một trăm tám mươi hai ta chỉ là một cái đầu bếp cô lạp lạp lá thật là một cái khó chơi đại ra hỏa nịu gặt mặc dù ngoài miệm nói thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng trước nay chưa có ngưng trọng. đối phương năng lực quá mức quỷ dị cũng không phải là thuần túy lực lượng hoặc tốc độ mà là một loại càng tiếp cận với bản nguyên thôn vệ cùng hư vô hắn trái cụ dạ cụ dạ no mi chi lực mặc dù có thể đối vạn vật tạo thành hủy diệt tính phá hư nhưng ở tiếp xúc đến đối phương k i a vạn b ẹ o không gian lực lượng pháp tắc lúc lại cũng sẽ bị suy yếu hóa giải hơn phân nửa cái này giống nước cùng lửa quyết đấu nhìn như thế lực ngang nhau kỳ thực mỗi một lần va chạm đều tại lẫn nhau tiêu hao edonựa từ bỏ đi và kỳ dị xen kia như là thần dụ thanh em tại liệu gặt trong đầu vang lên tại pháp trước mặt hết thể trái cây năng lực đều sẽ bị quy về hư vô đây là thế giới phát tắc là ta quyết định phát tắc phát tắc n u gắt nết miệng ỵ sổ nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng cuồng n ạ o lao tử cũng không nhớ kỹ lúc nào cần tuân thủ các ngươi đám người kia quyết định quỹ c ủ hắn hít sâu một hơi không còn tiến hành phạm vi lớn công kích mà là đem tất cả chấn động chi lực đều ngưng tụ tại h ư u quyền phía trên thuần b ạ c h sắc v ầ n g sáng đem nắm đấm của hắn hoàn toàn báo khỏa thậm chí ngay cả t r ù n g quanh tia sáng đều bị cố lực lượng kia dẫn động hình thành một cái nhỏ vẽ kỷ điểm vậy liền để lao tử nhìn xem là ngươi cái gọi là phát tắc cứng rắn vẫn là lao tử nắm đấm cứng hơn lần này không còn là đơn thuần đánh rách không gian mà là đối toàn bộ hải vực pháp tắc căn cơ phát khởi trực tiếp nhất khiêu chiến bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt như là bị đun sôi nước sôi kịch liệt địa sôi trào tương đạo cao tới vài trăm mét quân quanh lấy màu trắng chấn động v ầ n g sáng kinh khủng biển động phóng lên tận trời như là một đám thức tỉnh viễn cổ hải thần từ bốn phương tám hướng hướng phía đầu kia to lớn phát thú hung hàng địa vô tới nữ gắt lại lấy lực lượng một người cưỡng ép thay đổi vùng biển này hoàn cảnh dùng nhất năng lượng nhất không rằng đạo lý phương thức đã sáng tạo ra một cái thuộc về chính hắn sân nhà vô dụng nịu gạt đối mặt cái này đủ để phá vỡ hòn đảo thao tiên cự lãng và kỳ dị sen vẫn như cũ bất vi sở động hắn chỉ làm mở ra tấm kia to lớn miệng một cỗ càng thâm thúy hơn càng khủng bố hơn thôn vệ chi lực từ đó bộc phát k i ê m ấy trục đạo kinh khủng biển động tại ở gần thân thể của hắn trăm mét phạm vi trong nháy mắt lại như cùng bị vô hình miệng lớn thôn vệ nao n h o hóa thành nguyên thủy nhất hơi nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phá hư cùng hư vô quyết đấu lần nữa lâm vào giảng co. mà tại một mảnh khác chiến trường băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng thì triệt để lâm vào khẩu chiến gò giúp xây lệ thuộc trực tiếp vệ đội hắn chiến lược mạnh phối hợp chi ăn ý viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn những này mang theo mặt nạ chiến sĩ phảng phất không có cảm giác đau không có tình cảm bọn hắn tựa như từng đ á i tinh v ì c ố máy g i ế t chóc luôn có thể lấy cái giá thấp nhất tạo thành lớn nhất sát thương g lê tưởng bọn g i á hỏa này đến cùng là cái gì làm g ạ t một n e o đem một tên vệ đội thành viên đập bay ra ngoài nhưng cái sau lại ở giữa không trùng một cái xoay người tháo bỏ xuống đại bộ phận l ư c đạo vững vàng xuống đất phảng phất người không việc gì đồng dạ cái kia thân đặc chế màu đen chiến đấu phục có được cực mạnh lực phòng ngự cùng tá lực hiệu quả để cái kia đủ để khai sơn phá thạch man lực giảm mất đi nhiều ô đen tình cảnh cũng không thể lạc quan hắn bị năm tên cầm trong tay đặc chế trường tiên vệ đội thành viên kéo chặt lấy những cái kia trường tiên như cùng súng vật khi thì cứng rắn như thép khi thì mềm mại như rắn luôn có thể từ nhất xảo trá góc độ hạn chế hắn hành động để cái kia đại khai đại hợp kiếm thuật căn bản là không có cách hoàn toàn thi triển ra võ sĩ vinh quang tại tuyệt đối kỷ luật trước mặt không đáng m ộ đồng cầm đầu vệ đội, đội trưởng thanh em băng lanh nói chiến cuộc đối băng hải tặc dâu trắng mà nói chính trở nên càng ngày càng bất lợi. thật ha ha ha ha. thật sự là càng ngày càng thú vị a trong góc tìm i nhìn xem lâm vào khổ chiến đám người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn hắn biết chiếc thuyền này chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận chân chính sóng to gió lớn đỏ rùm một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phòng điều khiển chuyển đến đỏ rùm ôm cái kia hiện đầy vết rách sách nhỏ khóc không ra nước mắt địa v à o d a bánh l á i truyền lực trục tại vừa rồi chấn động kịch liệt bên trong xuất hiện một gạo sai lầm mặc dù không ảnh hưởng đi thuyền nhưng ta nhìn khó chịu a còn có gạt vừa rồi đánh ở một cái song âm đem phòng bếp pha l ê làm vỡ nát một khối cái này không đúng lúc phàn cho m kia là y tốt dần cùng nạ sủ rủ rổ sen giao chiến phương hướng chỉ gặp chiếc t i a to lớn xảo nổi tại tiếp nhận xô đòn tờ giờ hữu cực hạn hàn ý về sau càng đem hấp thu tất cả lực lượng đều chuyển hóa đáy nổi trở nên xích hồng tàn mát ra đủ để hòa tan sắt thép kinh khủng nhiệt độ cao mà dần chính giơ cái này miệng nung đỏ cự nổi như là giơ một vòng mặt trời nhỏ đối một mặt kinh ngạc nạ sủ rủ rổ sen đập xuống giữa đầu nếm thử cái này mới vừa ra lò đồ nướng vị giai ẩ n câu kia mới vừa ra lò đồ nướng vị như là bình mà sấm xét vang vọng tại mỗi người bên h a i nạ xù rủ rồ s e n nhìn xem kia đập xuống giữa đầu tản ra kinh khủng nhiệt độ cao cự nổi tấm kia tiểu t h ụ y trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái nồi kia bên trên ẩ n chứa không chỉ là đơn thuần nhiệt độ cao càng là một loại cùng hắn băng lánh pháp tắt hoàn toàn tư ơ n g phản tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo khí tức nóng rực phát tắc cái kia mọi việc đều thuận lợi đủ để chặt đứt nhân quả yêu đạo chi lực tại cỗ lực lượng này trước mặt lại bị gắt gao địa khắt nạ xù rủ rổ sen không dám thất lễ hắn đem sổ đòn tờ g i ờ u nằm ngang ở trước người trên thân đao buộc phát ra trước n à y chưa có tử s á t hạt khí ý đồ đem kia nóng rực lực lượng pháp tác triệt để đông kết nhưng mà giai đ n phương thức công kích lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hắn kỹ lật xảo giai đ n cổ tay rung lên chiếc kia to lớn x à o nổi lại trong tay hắn cao tốc xoay tròn mang theo một c ô nóng rực hình dạng xoắn ốc khí lưu nạ xù rủ rổ sen độ không tuyệt đối tại tiếp xúc đến cố khí lưu này trong nháy mắt tựa như cùng bị đầu nhập vào cao tốc máy trộn bê tông trong nháy mắt bị xoán n t phân giải căn một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang chiếc kia thiêu đến đỏ bừng cự nổi rắn rắn chắc chắc địa đập vào sổ on tờ giơ gi u trên thân ao nạ su rủ rổ sen chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hôn hợp nóng rực cùng xoắn ú c kình lực lực lượng kinh khủng chuyển đến cái kết như núi cao vững chắc thân hình lại bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy chục mét hai chân tại kiên cố bong thuyền cày ra hai đạo thật sâu vết cháy hoa ha ha ha đầu bếp trưởng làm tốt lắm g á t thấy cảnh này hưng ơ phấn đ ị a giống to sĩ khí trong nháy mắt tăng vọn người nói quá lạnh cũng quá g i n giai ẩn thu hồi xào nồi bình tĩnh địa bình luận tựa như một khối không có trải qua bất kỳ xử lý lát cả sống mặc dù bảo lưu lại nguyên bị lại thiếu khuyết h ỏ a diễm mang tới thăng hoa người người rốt cuộc là ai nạ xù rủ rổ xen nhìn xem mình thanh kia bị thiêu đến hơi đỏ lên xô đón tờ giờ u lại nhìn một chút đối diện cái kia vẫn như cũ khí định thần nhàn thanh niên thanh âm khô khốc mà hỏi thăm ta chỉ là một cái đầu bếp giai đ o n trả lời vẫn như c ũ n h ư thế một cái tin tưởng vững chắc h ỏ a diễm mới là xử lý linh hồn đầu bếp c h ư n g một trăm tám mươi ba xử lý hoa tất nên bên trên mòn chính c h ư n g một trăm tám mươi ba xử lý hoa tất nên bên trên mòn chính thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt g i a g ẩ n thân ảnh lần nữa biến mất hắn không có lựa chọn cận thân công kích mà là xuất hiện ở cách đó không xa cửa phòng bếp hắn đem chiếc k i a to lớn x à o nổi hướng trên mặt đất vừa để xuống sau đó từ trong phòng bếp lấy ra từng túi sớm đã chuẩn bị xong tản ra k ỳ dị mùi hương bột phấn có đến từ sở c i ý ạ có thể sinh ra cao áp khí thể ìm ạt đi ổ bột phấn có đến từ biển sâu núi lửa ẩn chứa bạo tạc tính chất hỏa nguyên làm năng lượng bạo viêm bột i ê u cay còn có chính hắn dùng các loại truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn phế liệu để lượt da có thể ngắn ng tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong giải ờn càng đem những vật này một mạch điệu tất cả đều rót vào c h i ế c kia còn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao xào trong nồi hắn hắn muốn làm cái gì một tên vệ đội thành viên không hiểu mà hỏi thăm nạ xù rủ rồ sen trong lòng lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có cực hạn nguy hiểm dự cảm ngăn cản hắn hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông đi lên nhưng mà đã chậm ăn kỹ xào lăn thị n h y ế n mở màn giải ờn đem trong tay chủ đao bảo đinh hướng nổi x ô i theo bên trên nhẹ nhàng vỡ gõ đinh một tiếng vang lênh lảnh như lành bắt đầu trông vang một giây sau chiếc kia to lớn xào trong nổi bạo phát ra một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn đầy bạo lực mỹ học mắt xích nổ lớn ẩm ẩm vô số đạo sen lẫn h ỏ a diễm sóng xung kích cùng bá đạo mùi hương thất thải dòng lũ phóng lên tận trời như là một trận lộn ngược mưa sa băng phô thiên cái địa địa hướng lấy toàn bộ chiến trường bao phủ tới đây không phải là đơn t h u ầ n công kích mà là một trận tràn đầy xử lý tinh túy phạm vi tính không khác biệt gia vị băng hải tặc dâu trắng các thành viên bị kia thất thải d ò n lũ bao phủ chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà lực lượng cường đại tràn vào thể nội thương thế trong nháy mắt khôi phục lực lượng lần nữa tăng gọt mà những g ò rút xấy đó lệ thuộc trực tiếp vệ đội thành viên thì như là bị rót một đầu lăng dầu bọn hắn kia thân đặc chế chiến đấu phục tại c ố này tràn đầy tính ăn mòn cùng bạo tạc tính chất dòng lũ trước mặt cấp tốc tăng giã từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trận hình trong nháy mắt đại loạn cái này đây rốt cuộc là thứ quỷ gì một tên vệ đội đội trưởng kinh hãi phát hiện mình hạ ký lại bị kia cỗ hương khí ăn mòn trở nên hỗn loạn không chịu nổi chiến cuộc bởi vì ra ẩn cái này một cái không thể tưởng tượng xào lăn lần nữa phát sinh、kinh、thiên truyền nạ xù rủ rỗ s e n nhìn trước mắt cái này như là tận thế cảnh tượng lại nhìn một chút cái kia đứng tại trung tâm vụ nổ áo cả cụ rủ chưa từng sốc xếp thiếu niên trong mắt lần thứ nhất toát ra tên là tâm tình sợ hãi cái này đâu biết hắn không phải tại chiến đấu hắn là tại nấu nướng mà bọn hắn tất cả mọi người cũng chỉ là hắn cái thất gỗ bên trên nguyên liệu nấu ăn nên kết thúc giai ẩn thanh âm như là cuối cùng t u y ề n án hắn tử kia thất thải dòng lũ bên trong chậm rãi đi ra trong tay dẫn theo hai thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện từ thuần túy kim sắc họa diễn tạo thành to lớn g a o ăn hiện tại là hưởng dụng món chính thời gian thoại âm rơi xuống l i ê n thấy giai ẩn kia hai thanh từ thuần túy kim sắc h ỏ a diễm tạo thành to lớn dao an bên trên tản da không còn là nóng rực mà là một loại càng thêm bản nguyên đủ để nấu nướng vạn vật lực lượng phát t á c nạ xù d ủ rồ sen không chút nghi ngờ bị vật kia đánh trúng kết quả của mình không phải là bị chém đức mà là sẽ bị xử lý thành một phần hoàn mỹ đâm thân hắn nghĩ lui nhưng thần khí cơ đã đem hắn một mực khóa chặt đó là một loại thợ săn khóa chặt con mồi hoặc là nói đầu bếp khóa chặt nguyên liệu nấu ăn lúc loại kia không dung chạy trốn tuyệt đối chuyên chú ăn kỹ chia cắt mỏng rừng a dài ấn động thân ảnh của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại nạ sủ rủ rổ sen bên cạnh thân không có kinh thiên động điệu đa quang không có x é rách không gian kiếm áp thanh k ê a hỏa diễm giao ăn chỉ là lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ dọc theo nạ sủ rủ rổ sen thân thể phòng ngự yếu nhất khớp nối ra thịt nhẹ nhàng vạch một cái động tác thoải mái phản p h ấ t không phải tại chi một tiếng rất nhỏ như là dao nóng cắt qua mơ bỏ tiếng vang nạ xù rủ rổ sen kia thân từ đỉnh cấp chất liệu chế thành màu đen kimono tính cả bao trùm ở phía trên không thể phá vỡ bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại bị dễ như t r ở bàn tay địa cắt ra một vệt ánh sáng trượt như gương lỗ h ồ n g một đạo nhỏ sĩ u tơ máu từ ba s ừ n của hắn hiện hiện ngay sau đó máu tươi phun ra ngoài cái gì nạ xù rủ rổ sen con người mãnh địa co rụt lại hắn khó có thể tin mà nhìn mình vết thương trên người công kích của đối phương không nhìn hắn hạ kỳ phong ngự thậm chí không nhìn hắn xương quất cùng cơ bắp trực tiếp từ hắn lực lượng lưu chuyển yếu nhất tiết điểm cắt vào cái loại cảm giác này tựa như một cái đỉnh cấp bào đinh liếc mắt một cái thấy ngay một con trâu trên thân tất cả gân cốt mạch lạc hướng đi thịt của ngươi chất quá giả da thịt quá nhiều ảnh hưởng cảm giác da ẩn thanh â m ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên giống một cái nhất bắt bẻ mỹ thực ra đang cấp ra đánh giá cần tiến hành dự xử lý lời còn chưa dứt khác một đám l ử a dao hắn đã từ một cái góc độ khác đánh tới yêu đ a o băng táng nạ xù rủ rồ sen triệt để lâm vào điên cuồng hắn từ bỏ tất cả phòng ngự đem tất cả lực lượng đều quản chu tiến vào sô don tờ giơ u bên trong trên thân đao b ộ phát ra trước nay chưa có tử sắc hà khí hóa thành một đạo băng t hắn n Giờn phía dần quét sạch h quét mà đi.、Hắn、tình nguyện đồng quy vô tận cũng không muốn lại tiếp nhận loại này bị xem như nguyên liệu nấu ăn đồng dạng cắt chém quất đủ nhưng mà giai ấn ứng đối phương thức lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đối mặt k i a đủ để băng phong linh hồn tử vong phong bạo giai ấn không tránh không né trong tay hắn hai thanh h ỏ a diễm dao ăn lại lấy một loại cực cao tần suất cao tốc xoay tròn như là hai đài cỡ nhỏ tùa bình q u ạ n ăn ký đuổi tia xoay tròn dao ăn mang theo hai cỗ kim sắc khí hình xoan úp nạ xù rủ rổ sen băng lãnh đao khí tại tiếp xúc đến cái này hai cỗ khí lưu trong n á y mắt tựa như cùng bị đầu nhập vào cao tốc máy trộn bê tông. Trong phân giải thậm chí bị kia cô nóng rực lực lượng pháp tắc trung hòa bốc hơi cái này đây không có khả năng nạ xù rủ rổ sen thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ tác dụng lý bơ phương thức phá giải sổ đ o a n tờ giờ ưu áo nghĩa liền là trong chấp đoán g này thất thần giai ẩ n thân ảnh đã gần s á t trong ngực của hắn xử lý hoàn tất nên bên trên m ỏ n chính giai ẩ n thanh â m bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng hắn thu hồi hỏa diễm giao ăn vô cùng đơn giản địa đấm ra một quyển kia là một con nhìn cũng không cường tráng trên nắm tay không có bao phủ bất luận cái gì hạ kỳ cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng vầng sáng nhưng chính là như thế một con phổ thông nằm đấm lại làm cho nạ s ù r ủ rổ sen cảm giác mình p h ả n phất bị một viên từ trên trời giang xuống ngay tại cao tốc xoay tròn hành tinh chính diện đụng vào an ký nhu diện chương một trăm tám mươi b ố an ký chấn động mãn hán toàn tịch chương một trăm tám mươi b ố an ký chấn động mãn hán toàn tịch ẩm một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang truyền ra nạ s ù r ủ rổ sen kia thon g ầ y thân thể như là bị công thành nện chính diện đánh trúng xương ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống cả người như giống như d ư ợ u đĩa mắt sụp đổ xuống cả người như giống một đạo chật vật đường vòng cung cuối cùng một tiếng ầm vang hung hăng địa đập vào mình kia chiế chiến hạm bom thuy đem kiên cố bong tàu đều ném ra một cái to lớn lỗ thủng không rõ s ố n g chết giai ẩn thu hồi n ắ m đấm bình tĩnh địa phủi tay bên trên đó cũng không tồn tại cho bụi mì vắt vẫn là cần bóp nhiều vỏ mới có thể kinh đạo hắn xoay người nhìn về phía một mảnh khác đã triệt để lâm vào cồn u g bạo chiến trường ánh mắt thâm thúy hiện tại nơi đó lý một cái khác khối càng khó nhai thịt giai ẩn đúng tay như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường hướng chảy băng hải tặc dâu trắng mọi người mắt thấy lấy một vị gọ r u ộ t s ấ y bị nhà mình đầu bếp trưởng dùng một loại gần như n ụ c nhã phương thức giống xử lý một khối thấp kém b ò bít tết đồng dạng nhẹ nhóm giải quyết sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm hoa ha ha ha nhìn thấy không đây chính là chúng ta đầu bếp trưởng thực lực gắt tiếng gầm gừ thậm chí lân át sóng biển o a n m ì n h hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực trong tay mỏ neo thuyền múa đến hổ hổ sinh phong đem trước mặt mấy cái vệ đội thành viên nện đến đứt gân gây xương một đám dấu đầu lộ đôi tặc á i cũng dám cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng đối nghịch ô đèn song đao phía trên hạ ký bật sổ sổ cụ tang vọt hai đạo to lớn c h ả m kích như là hai đầu ra biển giao long đem vệ đội kia kín không kẽ hở trận hình n g ạ n h xinh xinh xé mở hai đạo lỗ to lớn gò r ú ơ xấy lệ thuộc trực tiếp vệ đội trận cướp đại l o ạ n bọn hắn là tinh nhuệ là c ô máy dứt chóc nhưng bọn hắn cũng là người khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình hai vị như là thần minh thông x o á i một cái bị xem như lợn rừng đồng dạng hành hung một cái khác bị xem như mì vắt đồng dạng nhào nát lúc kia phần vững như sắt thép ý chí rốt cục xuất hiện vết rách khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn thật ha ha ha, ha. thực sự là càng ngày càng thú vị Thịt đem đây hết thệ thu hết vào mắt hắn nhìn xem cái kia đứng tại thất thải dòng lũ bên trong bình tĩnh đến không giống p h à m nhân thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác sâu tận xương thủy sợ hãi loại này không g i ả n g đạo lý gần như p h á p tắc phương diện lực lượng để cái kia khỏa tràn đầy dã tâm trái tim lần thứ nhất cảm nhận được chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý cùng càng thêm nóng bỏng khát vọng nếu như nếu như ta có thể được đến loại lực lượng này tham lam hạt giống tại đáy lòng của hắn điên cùng địa mọc dễ nảy mầm nữ gác cùng và kỳ dị sen chiến đấu đã tiến nhập nguyên thủy nhất dã man nhất giai đoạn một cái hóa thân thành có được hủy diệt thế giới lực lượng màu trắng cự nhân mỗi một lần huy quyền đều để không gian rung động biển cả bước lên một cái hóa thân thành thôn vệ vạn vật pháp tắc hung thú mỗi một lần va chạm đều để pháp tắc v ậ n mẹo vạn vật quy về hư vô hai đầu quái vật mỗi một lần va chạm đều để mảnh này t ĩ n h m ị c hải h vực buộc phát ra tận thế cảnh tượng cô lạp lạp lạp á. thật là một cái xương khó gặm nếu g ắ t một quyền đem vạ kỵ dị sen kia thân thể khổng lồ đánh lui mấy bước mình cũng bị đối phương giăng nanh bên trên bổ sung thôn vệ chi lực phá vỡ cánh tay miệ vết thương đen kịt một màu ngay cả huyết hắn có thể cảm giác được đối phương năng lực đang không ngừng địa thối vệ làm hao mòn lấy lực lượng của mình cái này giống một cái không đáy lô đen vô luận mình buộc phát ra cỡ nào cường đại lực phá hoại cuối cùng đều sẽ bị hắn thối vệ hóa giải tiếp tục như vậy nữa bại trận chỉ là vấn đề thời gian từ bỏ đi e đô nịu gạt và k ý gì xen kiết như là thần dụ thanh âm lần nữa tại nịu gặt trong đầu vang lên mang theo một tia cao cao tại thượng mọi mệnh lực lượng của ngươi mặc dù cường đại nhưng cuối cùng còn tại pháp tắc giàn khung bên trong mà ta liền là pháp tắc bản thân tại tuyệt đối hư vô trước mặt bất kỳ cái gì hình thức đều cũng có sẽ bị xóa đi liêu gạt cao giọng cười to trong tiếng cười tràn đầy hạ kỳ cùng kinh thường bớt nói nhảm hắn hít sâu một hơi đột nhiên đình chỉ công kích ngược lại nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì hắn nhớ tới dần trước đó cái kia đạo bá vương thịt nướng kia thịt nướng bên trong lần chứa không chỉ là thuần túy lực lượng càng có một loại ngang ngược không giảng đạo lý đem hết thể đều hóa thành tự thân chất dinh dưỡng ý chí đó là một loại thuộc về thức ăn p h á p tắc là sinh mệnh bản nguyên nhất khát vọng đã ngươi phát tắc là thôn vệ liêu gạt chầm rãi mở mắt ra cặp tiết như chim ưng trong đôi mắt b ộ c phát ra trước nay chưa có con mang vậy lao từ phát tắc liền là để ngươi hắn không còn đem chấn động chi lực ngưng tụ tại quyền phòng mà là đem nó lấy một loại cực kỳ đặc thù tần số cao khuyết t á n ra bao phủ phương v i ê n mấy ngàn mét hải vực lần này không còn là đơn thuần phá hư mà là một loại gia vị hắn dùng trái gũ dạ gũ dạ no mi năng lực cưỡng ép cải biến vùng biển này tất cả vật chất hạt cơ bản chấn động tần suất nước không khí tia sáng thậm chí không gian bản thân đều tại cỗ lực lượng này hạ được trao cho một loại hoàn toàn mới ăn cảm giác đây là v ạ kỳ dị xen lần thứ nhất cảm thấy không thích hợp cái kia mọi việc đều thuận lợi thôn vệ pháp tắc tại tiếp xúc đến mảnh này bị gia vị qua không gian lúc lại sinh ra một loại trước nay chưa có chắc bụng cảm giác cái loại cảm giác này tựa như một cái đói bụng ba ngày người đột nhiên bị cưỡng ép chút xuống một trăm bát dầu mỡ nồng canh trong dạ dày rời sông lấp biển khó chịu tới cực điểm nếm thử cái này đi võ thần niệu gặt thanh n m như là kinh lôi nổ vang đây là ta đầu bếp trưởng dạy ta đối phó kén ă n khác h nhân biện pháp tốt nhất liền là đem tất cả mọi thứ đều làm thành hắn ghét nhất hương vị an kỹ chấn động mãn hắn toàn tịch niệu gặt càng đem ra n xử lý lý luận cùng mình trái cây năng lực ho đã sáng tạo ra một loại chưa bao giờ nghe tác dụng tại pháp tắc phương diện phương thức công kích giống và kỳ dị sen phát ra một tiếng thống khổ gào thét hắn cảm giác mình ngay tại thôn vệ không còn là thuần túy năng lượng cùng không gian mà là một đống hôn t ạ p quả ớt mụ tạc mướp đắng sầu riêng các loại vô số loại kích thích tính hương vị hắc cám thức ăn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ pháp tắc lần thứ nhất xuất hiện quá tải dấu hiệu pháp tắc tính ổn định bắt đầu kịch liệt ba động làm tốt lắm thuyền trưởng bong thuyền gặp bọn người thấy nhiệt huyết sôi chảo hiện tại đến p i ê n chúng ta phản kích một cái thanh em bình tĩnh sau lưng niệu gặt vang lên là giai tu hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới liệu gặt bên người trong tay kia hai thanh t ử kim sắc h ỏ a diễm tạo thành dao hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành một thanh càng thêm to lớn phản phất có thể đem thiên địa đều một phân thành hai chẳng có đ a o khối này thịt quá giả chỉ dựa vào gia vị còn chưa đủ cần tiến hành vật lý bên trên non hóa xử lý giai đ o n ngữ khí bình tĩnh lại làm cho vạ kỳ dị sen cảm giác linh hồn của mình đều đang run dậy đem tất cả lực lượng pháp tắc đều ngưng tụ vào một điểm hóa thành một viên đen nhánh đủ để thôn phệ hết thể tia sáng năng lượng k ỳ điểm hướng phía hai người hung hăng địa đánh tới hắn muốn đem hai cái này có can đảm lục nhã hắn ra hỏa tính cả mảnh không gian này cùng nhau quy về hư vô chương một r ư ơ i lăm cổ rủ kỳ nhất đao lưu áo nghĩa gió tự do chương một r ư ơ i lăm cổ rủ kỳ nhất đao lưu áo nghĩa gió tự do đối mặt cái này đủ để hủy d i ệ t hòn đảo cuối cùng một kích lựu g ắ t c ù n g dần lướp nhau lại lộ ra một cái tràn đầy ăn ý tiêu dung cô lạp lạp lá giai t n ngươi tới trước vẫn là ta tới trước ngài là thuyền trưởng ngài trước h n u gạt cười lớn một tiếng hắn đem tất cả chấn động chi lực đều hội tụ ở trong tay thế trên ao vậy liền để ra hỏa này đếm thử chúng ta băng hải tặc dâu trắng chiêu bài đồ ăn chấn động ăn ký áo nghĩa khai thiên tích địa phật nhảy tường n u gạt một đao bổ ra tia hủy thiên diệt địa s ó n g chấn động lại hóa thành một n g ụ m n mô hình khắc đầy huyền ảo hoa văn to lớn nồi đun nước đem viên tia đen nhánh năng lượng kỳ điểm một mực địa gắn vào trong đó ngay sau đó ra vận động ăn ký kết thúc công việc lựa nhỏ chầm hầm h ắ n đem trôi này to lớn hỏa diễm trảm cốt đao dơ lên cao cao sau đó hung hăng điện bổ vào chiếm từ ch khi niệu gắt c ù n g dần liên thủ dùng một cái không thể tưởng tượng phật nhảy tường đem chiến thần môi trường và kỳ dị sen tạm thời vây k có lúc một bên khác chiến trường cũng triệt để tiến nhập gây cấn giai đoạn đã mất đi hai vị thống xoáy tối cao chỉ huy gò dù xây lệ thuộc trực tiếp vệ đội mặc dù vẫn như c ũ duy trì hiệu suất cao cô máy g i ế t chóc bản sắc nhưng n à y loại thiên y vô phùng phối hợp rốt c ụ c xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ mà băng hải tặc d â u trắng bọn quái vật thì bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội phát khởi cuồng bạo nhất phản kích kim cương mưa s a băng rỗ du nổi giận gầm lên một tiếng như là một cái to lớn kim cương con bay vô số bị hắn kim cương hóa thân thể mạnh vụn xa rời tâm lực vung ra hóa thành n g ó m ánh khắp nơi mà trí mạng mưa sao băng phô thiên cái địa địa hướng lấy vệ đội trận hình bao p h ụ tới những cái kia vệ đội thành viên mặc dù lập tức chống lên năng lượng màu đen thuận tiến hành phòng ngự nhưng dù, dù phạm vi công kích thực sự quá lớn luôn có vài miếng sắc bén kim cương mảnh vỡ có thể xuyên thấu phòng ngự khoảng cách trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương làm tốt lắm dỗ d ù vì sợ tạ song đa hóa thành hai đạo bay múa tầm vi trói lọi kiếm quang như là thủy ngân tà địa vô k h n g bất nhập tinh chuẩn địa công kích tới những cái kiếm của hắn không còn vẹn vẹn hoa lệ tăng thêm mấy phần trên chiến trường sát phạt quả đoán nhưng mà vệ đội tính bền dẻo viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn kết trận huyền vũ chi thuẫn cầm đầu vệ đội đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng còn sót lại mười mấy tên vệ đội thành viên lại trong nháy mắt biến hoa trận hình bọn hắn đem tất cả năng lượng thuẫn nối liền cùng một chỗ hình thành một mặt càng thêm to lớn càng thêm dày hơn nặng màu đen quy giáp thuẫn trận đem tất cả công kích đều, đều ngăn lại thuẫn trận phía trên năng lượng màu đều đều truyền càng đem rổ rủ cùng v ị sở tạo công kích năng lượng hấp thu chuyển hóa sau đó từ tấm chắn khe hở bên trong tiến hành n h k ô ghê k á c b i tởm phản, dù dù sắc, gián, lần, hình, phản bọn g được. da hỏa này đến cùng là cái gì làm gặt một meo đem một tên vệ đội thành viên nện đến xương ngực sụp đổ nhưng cái sau lại giống người không việc gì đồng dạng từ dưới đất bỏ dậy chỉ là ho ra mấy ngủ máu đen liền lần nữa hung hãn không sợ chết địa vật lên bọn hắn phảng phất không có cảm giác đau cũng không có tình cảm chỉ là thuần túy vì thi hành mệnh lệnh mà tồn tại rét chóc binh khí tiếp tục như vậy không phải biện pháp y h o y. mắt cô quanh quẩn trên không trung ngọn lửa màu xanh chi rực tung xuống điểm điểm sinh mệnh chi quang vì các đồng bạn chữa trị lấy thương thế nhưng hắn có thể cảm giác được các đồng bạn thể lực ngay tại phi t ố c tiêu hao mà ra ẩn đầu bếp lớn lên không thể tưởng tượng xử lý ra chỉ hiệu quả tựa hồ cũng bắt đầu theo thời gian trôi qua mà chậm dãi yếu bớt còn như vậy mang xuống bọn hắn vẫn như c ũ lại bởi vì kiệt lực mà bãi bắt nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn ồ đèn song đao phía trên quấn quanh lấy lang lệ hắn cùng năm tên cầm trong tay đặc chế trường tiên vệ đội thành viên chiến đấu cùng một chỗ mặc dù chiếm thượng phòng nhưng thủy t r u n g không cách nào triệt để đánh tan phòng tuyến của đối phương những cái kia trường tiên như cùng sống vật luôn có thể lấy nhất xảo trá góc độ hạn chế hắn hành động để cái kia đại khai đại hợp kiếm thuật không cách nào hoàn toàn thi triển ra vinh quang của chúng ta xây dựng ở tuyệt đối kỷ luật phía trên cầm đầu vệ đội đội trưởng thanh n h a n băng lanh nói trong mắt của hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì phản phất tại trần thuật một sự thật kỷ luật ồ đèn nghe được hai chữ này đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì cái kêu bởi vì chiến đấu mà có vẻ hơi điên cuồng trên mặt lại lộ ra một cái giật mình hiểu ra tiếu dung hoa ha ha ha ta hiểu được ta rốt cuộc hiểu rõ hắn đột nhiên từ bỏ đối trước mắt công kích của đ ị c h nhân ngược lại nhắm mắt lại mặc cho kêu mấy cây trường tiên quật trên người mình phát ra từng đợt trầm đục Ô đèn tiên sinh mắt cô kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên trợ giút đừng tới đây Ô đèn thanh â m lại tràn đầy trước nay chưa có tự tin cùng phăng khoáng ta chỉ là đột nhiên nghĩ thông s u ố t một sự kiện một kiện dần lao đệ trước đó dạy ta sự tỉnh hắn nhớ tới dần đã từng từng nói với hắn lòng người so hải lưu phức tạp hơn có chút nguy hiểm cũng không phải là đến từ trên biển mà là đến từ người quen thuộc nhất địa phương có chút sâu m ọ t sẽ ngụy trang thành vẽ một bộ phận để n g ư ờ i khó mà phát giác trước mắt những n à y vệ đội thành viên bất chính là thế này phải không bọn hắn cường đại thống nhất kỷ luật nghiêm minh tựa như một bức h o à n mỹ không có bất kỳ cái gì t ỷ vết chiến tranh bức tranh nhưng cũng chính là bởi vì quá m ứ c h o à n mỹ cho nên mới lộ ra thư giả lực lượng của các ngươi ý chí của các ngươi thậm chí tính mạng của các ngươi đều không phải là thuộc về chính các ngươi ồ đèn t r ầ m rãi mở mắt ra cặp kia luôn luôn tràn đầy ngây thơ cùng p h o n g khoáng trong đôi mắt giờ phút này lại nhiều một tia thấy do hết t h ể sắp bén các ngươi chỉ là để tuyến con dối mà không chế các ngươi cây kia tuyến ồ đèn song đao phía trên một cỗ trước nay chưa có d u n g hợp hạ sổ cụ hạ kỳ giải phóng lên tận trời kia không còn là đơn thuần c h à n kích mà là một loại ý chí kéo dài một loại đối với mình từ nhất cực hạ n hướng tới l i ê n t ừ t a tới Chặt đức c ổ dù kỳ nhất đao lưu háo nghĩa gió tự do ồ đèn thân ảnh biến mất hắn không có đi công kích bất kỳ một cái nào vệ đội thành viên bản thể hắn song đao hóa thành hai đạo vô hình gió. lướt qua toàn bộ chiến trường k i a gió nhu h ò a nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chặt đứt hết thể trói buộc ý chí đinh đinh đinh một trận thanh thúy như là xiềng xích đứt gây tiếng vang tại mỗi một cái vệ đội thành viên trong đầu vang lên bọn hắn kia đều nhịp động tắc m ạ n h địa trì trệ trong mắt kia băng lãnh như là máy móc quang mang lần thứ nhất xuất hiện tan giã trong cơ thể của bọn họ kia cô từ chính phủ thế giới thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn cưỡng ép còn đâu thống nhất ý chí chiến đấu lại bị ô đèn cái này siêu việt vật lý phương diện một đao ngạnh sinh chặt đức kết nối ta ta là ai một tên vệ đội thành viên mở mịt mà nhìn mình hai tay trên mặt lộ ra thần sắc t h ố n g khổ đã mất đi thống nhất ý chí điều khiển bọn hắn không còn là hoàn mỹ cô m á y giết chóc mà biến trở về một đám có được độc lập tư tưởng nhưng lại bị cưỡng ép xóa đi ký ức người đáng thương chân hình tự sụp đổ chương một trăm tám mươi sáu cuối cùng tình yến chương một trăm tám mươi sáu cuối cùng tình yến làm tốt lắm Ô đèn n u gắt tiếng cười to từ đằng xa truyền đến tràn đầy vui mừng cùng tự hào chính cuộc bởi vì cổ dù kỳ ổ đèn đốn nộ lần nữa phát sinh kinh thiên được h u y ể n ồ đèn tia thạch phá thiên kinh một đao như là một cái chìa khóa mở ra chiế hộp c một, một tên vệ đội thành c trận ả m viên ệ t ông đầu phát ra thống khổ gào thét trong cơ thể hắn hai cố ý chí lẫn nhau xé rách cuối cùng lại dẫn đến thân thể không thể thừa nhận mà ẩm vàng tự bạo hóa thành một đoàn huyết vụ một cái hai cái ba cái tự bạo như là ôn dịch lan tràn ra những này bị chính phủ thế giới xem như công cụ nuôi dưỡng cả đời người đáng thương cuối cùng lấy một loại thảm thiết nhất phương thức nên đón mình kết cục băng hải tặc d â u trắng mọi người thấy trước mắt cái này như là luyện n g ụ c một màn đều trầm mặc bọn hắn mặc dù là đ ị c h nhân nhưng giờ phút này những này vệ đội thành viên hạ tràng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một k i a phức tạp thương hại là cái này chính phủ thế giới cái gọi là chính nghĩa sao ồ đèn thu hồi xong đao nhìn xem những cái kia tại trong thống khổ biến mất thân ảnh ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy hắn lần thứ nhất khắc sâu lý giải rờn câu nói kia hàng nghĩa chân chính đ ệ c h nhân thường thường không phải những cái kia cầm đao kiếm trong tay chiến sĩ mà là những cái kia trốn ở phía sau màn đùa bỡn lòng người cùng vận mệnh người cầm quyền cô lạp lạp lạp nha một đám một tên đáng thương liệu gặt thanh âm chấm thấp hắn không có ngăn cản đây hết thảy hắn biết đối với những này bị hoàn toàn méo mó nhân sinh người mà nói tử vong có lẽ mới là tốt nhất giải thoát đúng lúc này nơi xa trước kia từ chấn động chi lực tạo thành to lớn nổi đun nước đột nhiên phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng gì ẩm vang sụp đổ một đạo đ e n nhánh thân ảnh từ đó phóng lên tận trời. c phá hắn vừa mới thoát khốn nhìn thấy chính là mình kia vẫn lấy làm tiêu ngạo lệ thuộc trực tiếp vệ đội toàn quân bị diệt thảm trạng cặp tia tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt bị vô tận lựa giận cùng không dám tin trố lấp đầy các ngươi các ngươi đối bọn hắn làm cái gì và kỳ dị sen thanh nhâm bởi vì phẫn nộ mà và mèo không có gì nịu gạt đem thế đao gánh tại trên vai lạnh lùng nói chỉ là để bọn hắn tìm về mình mà thôi tìm về mình h a ha ha ha và kỳ dị xen giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười hắn chỉ vào những cái kia còn tại tự bảo vệ đội thành viên điên cuồng địa cười ha <cười> hả một đám bị nhặt về cô nhi một đám bị thế giới vứt bỏ r ắ c rưởi bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị liền là trở thành chính phủ thế giới công cụ các ngươi vậy mà để bọn hắn tìm về cái kia đáng buồn bản thân các ngươi đây là tại vũ nhục bọn hắn h ắ n để ở đây sắc mặt của mọi người đều trầm xuống xem ra ngươi cái tên này đã hết có thuốc chữa liệu gặt thanh n m băng lãnh thấu xương vậy liền để lão tử tự tay tiễn ngươi lên đường đi cùng ngươi những cái được gọi là công cụ đoàn tụ đi n u g ạ t đang muốn đọc thủ một cái thanh em bình tĩnh lại ngăn cản hắn thuyền trưởng vân vân là giai ẩn hắn chậm rãi đi đến đ ầ u thuyền nhìn xem đầu kia đã lâm vào điền c u ồ n g pháp t ắ c hung thú bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút thương hại ngươi nói không sai bọn hắn là công cụ giai ẩn làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người nhưng ngươi sai lầm một sự kiện giai ẩn ánh mắt trở nên sắc bén công cụ bản thân không có tội có tội chính là sử dụng công cụ người mà ngươi d a i ẩn ánh mắt đảo qua nơi xa kia chiếc đen nhánh chiến hạm phế tích nạ s ủ rủ rộ sen thân ảnh chính dây rủi lấy từ lỗ thủng bên trong leo ra h i ệ n nhiên cũng còn có lưu một hơi hai người các ngươi làm chính phủ thế giới tối cao quyền lực chấp trừng giả làm cầm trong tay công cụ người lại ngay cả nhất cơ bản đối với sinh mạng tôn trọng đều không có d a i ẩn khe khẽ thở dài lắc đầu các ngươi không chỉ có không xứng trở thành võ thần thậm chí ngay cả trở thành ta cái thất gỗ bên trên nguyên liệu nấu ăn tư cách đều không có lần này tràn đầy trung cực k i n h bị liên đánh giá để vạ kỵ dị sen cùng vừa v ừ n trì h o ả n qua một hơi nạ sụ rụ rộ cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn cảm thấy khuất đủ người người nạ su rủ rồ sen chỉ vào giai ẩn tức giận đến toàn thân phát dun một câu cũng nói không nên lời kết thúc giai ẩn không còn nói nhảm hắn chắp tay trước ngực một cỗ trước nay chưa có ấm áp mà bảng bạc ăn c h i nghĩa từ trong cơ thể hắn ẩm v a n g bộ phát đây không phải là công kích mà là một loại siêu độ a n ký cuối cùng thị n h y ế n bụi về với bụi đất về với đất màu vàng ánh sáng giống như nước thủy chiều quét sạch mà ra bao phủ toàn bộ chiến trường những cái kia còn tại trong thống khổ dãy rủa vệ đội thành viên tại tiếp xúc đến cố này quang mang trong nháy mắt trên mặt thống khổ cùng dữ tợn trong nháy mắt bị vớt lên thay vào đó là một loại như được giải thoát tán tưởng thân thể của bọn hắn chậm dãi hóa thành điểm sáng màu và nóng tiêu tán trong không khí phản phất trở về sinh mệnh nguyên thủy nhất hình thái mà những cái kia đã chết đi vệ đội thành viên thi thể cũng tại cố này quang mang chiếu d ọ i xuống chậm dãi phân giải không có để lại một tia huyết tinh cùng ô huế phản phất chỉ là ngủ thiết đi giai ân lại lấy sức một mình vì trận này thảm liệt chiến tranh dâng lên một trận ôn nhu nhất cũng trang nghiêm nhất tăng lễ Tiểu quỷ. và kỳ dị sen nhìn trước mắt cái này thần thánh mà một màn quỷ dị triệt để thất thần đi nạ xù rủ rổ xen lại tại thời khắc này cho thấy hắn làm gò rượt xầy q u á quyết hắn một phát bắt được còn tại trong thất thần v ạ kỳ dị sen thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa mặt biển bỏ mạng chạy trốn hắn biết hôm nay bọn hắn bại bị bại rối tinh rối mủ bị bại không có chút nào tôn nghiêm nếu ngươi không đi hai người bọn họ hôm nay sợ rằng thật muốn bị cái kia kinh khủng đầu bếp làm thành một đạo tên là gò rượt xầy đâm thân bàn ghép thức ăn muốn đi liệu gạt ánh mắt phát lạnh liền muốn truy kích? Được rồi, thuyền Gi cần ngăn cản hắn giặc cung đường c h ớ đuổi mà lại thuyền của chúng ta cũng sắp không chịu được nữa nếu gạt quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình kia chiếc vết thương chồng chất mới m ổ bị giờ ý cờ cờ bất đắc dĩ thở dài một trận đủ để phá vỡ thế giới cách c ụ c đại chiến cứ như vậy lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức hạ màn t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy đánh chạy t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy đánh chạy tháng tháng gạt xứng sờ mà nhìn mình cặp kia dính đầy vết máu cùng mỡ đông tay lại nhìn một chút nơi xa kia phiến đã khôi phục lại bình tĩnh mặt biển cảm giác giống đang nằm mơ hắn hung hăng địa bấm một cái bắp đùi của mình ngao đ k ị c h liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lập tức một cỗ kho nói lên lời cuồng hỉ giống như là núi lửa phun trào từ hắn trong l ò n g ngực nổ tung h a ha ha ha chúng ta thắng chúng ta đem gỏ rút sẩy đánh cho chạy tiếng gầm gừ của hắn phá vỡ chiến hậu yên tĩnh cũng đốt lên tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa bong thuyền trong nháy mắt buộc phát gia đ ì n h thai nhức g ó c gieo họ thuyền viên đoàn đem vũ khí trong tay ném không trùng ô nhau giật n ả mình giống một đám vừa vạn thắng được toàn thế giới hai tử bọn hắn có mà cười cười có khóc càng nhiều người là vừa khóc lại cười e một mấy ngày liên tiếp đọc tiếng so sóng biển càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đo dùn giống một trận gió giống như từ trong khoang thuyền vọt ra cầm trong tay hắn một bản d à y đến giống cục gạch đồng dạng sổ sách chỉ vào thân thuyền bên trên kia lít nha lít nhít vết thương toàn thân phát run hai mắt lật một cái rất thẳng thắn địa ngần ra đi khoe miệng còn chạy hạnh phúc nước bọn miệng bên trong lẩm bẩm thắng liền tốt tiền sửa chữa quay đầu lại tính ô đèn thì hưng phấn địa cơ song đao trên b o n g thuyền nhảy lên hắn tự sáng tạo không có kết cấu gì thắng lợi c h i vũ dẫn tới đám người trận trận cười vang cô lạp lạp lạp á cô lạp lạp lá ạ p nữ gạt ngồi dựa vào vương tọa bên trên nhìn trước mắt bọn này sống sót sau hai nạn người nhà phát ra hắn mang tính tiêu chí cười to tiếng cười kia so dĩ vang bất cứ lúc nào đều muốn to đều muốn tràn đầy hào hùng cùng thỏa mãn ánh mắt của hắn vượt qua gieo hò đám người rơi vào cái kia chính i ê n tính địa tựa ở cửa phòng bếp thân ảnh bên trên da gần không có tham dự đám người của hoan hắn chỉ là tựa ở nơi đó sắc mặt có chút tái nhận hô hấp cũng hơi có vẻ gấp r vừa rồi cái kia cuối cùng thị nghiến cơ hồ rút khô hắn tất cả ăn c h i nghĩa cùng tinh thần lực đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mọi bệnh nhưng hắn nhìn ngoài cửa sổ kia từng chương xuất phát từ nội tâm vui cười mặt nghe kia từng tiếng tràn đầy sinh mệnh l ự ợ c ấ m ĩ khoe miệng lại không bị khống chế địa có chút dâng lên l i ế u gạt ánh mắt cùng dần trên không trung giao hội hai người không nói tiếng nào lại phảng phất trao đổi tất cả lời muốn nói l i ế u gạt đuối hắn rơ lên to lớn chén rượu ra ẩn thì mỉm cười gật đầu nơi hẻo lánh trong bóng tối một thân ảnh lặng lẽ đem một khối từ vệ đội hài cốt chiến hạng bên trên r hắn nhìn xem vương tọa bên trên cái kia phóng khoáng cười to nam nhân lại nhìn một chút cửa phòng bếp cái kia sắc mặt tái nhợt lại phản g phất trưởng k h ô n g hết thệ thanh niên n ấ u bếp trong mắt lóe lên một k i a cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp tham lam cùng tính toán a n quyền lực có thể thật là khiến người ta không cách nào kháng cự lực lượng a thật ha ha ha ha ý mắng c ù n g thiếu tại đáy lòng của hắn điên cùng q u a n h quanh n xỉn. h hệ địa, mà gì rồi quần y ề n lực ở giữa. b gian phòng trung ương hai cái trên càng cứu thương nằm vừa vặn bị khẩn cấp truyền tống về tới v à kỳ dị sen cùng nạ sụ rụ rỗ sen hai người mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng một cái pháp tắc thân thể gần như sụp đổ một cái bị một cỗ u ỷ dị n u diện chi lực đã thương nặng b ả n nguyên không có mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức căn bản là không có cách khôi phục chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất trong vòng một ngày hao tổn hai người đây là tám trăm năm đến chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã d â u trắng ẹ đồ nịu gạt tóc vàng gọ rỗ xe thanh âm căng h ẳ n hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm móng tay đều khắc vào trong thịt còn có cái kia đầu bếp g a i ẩ uy hiếp của bọn hắn đẳng cấp nhất định phải bị trọng tân định nghĩa cầm đao gọ rộ sẩy cũng chính là nạ sủ dù rổ sen huynh trường trong mắt là không che giấu chút nào s á c ý thường quy thủ đoạn đã không có cách nào đối phó bọn hắn nhất định phải vận dụng kế hoạch kia một mực trầm mặc dáng người cao lớn nhất gọ rộ sẩy rốt cục mở miệng thanh âm của hắn như là h n g t r u n g tràn đầy huy nghiêm kế hoạch kia bốn chữ vừa ra hai vị khác gọ rộ sẩy thân thể đều là chấn động mạnh một cái tóc vàng gọ rộ sẩy trên mặt hiện lên một chút do dự hiện tại liền vận dụng sao g i quá lớn mà lại một khi mất khống chế không có đại giới so giao động chính phủ thế giới thống trị căn cơ lớn hơn. cầm đao gọ rút sẽ chém đinh chặt sắt đĩa đánh gây hắn cái k i a đầu bếp năng lực đã chạm tới sáng tạo quyền năng đây là im đại nhân đều hắn nói được nửa câu lại đột nhiên im bặt mà dừng trong phòng không khí phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch nhiệt độ trợt hạ xuống đến điểm đóng băng cũng không phải là vật lý phương diện r ấ t lạnh mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối mặt cao hơn chiều không gian sinh mạng thể lúc tuyệt đối sợ hãi ba vị này bình thường cao cao tại thượng coi vạn vật như sâu kiến gọ rộp xầy tại thời khắc này lại đồng loạt địa xoay người sau đó cung kính vô cùng địa quỳ một gối xuống đĩa đầu lâu thật sâu đĩa rủ xuống li vương tọa phía trên một đạo tràn đầy kinh khủng uy áp to lớn bóng ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đó im vị này ở vào thế giới đỉnh điểm tồn tại chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó thân ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian vượt qua rét lại nạ quan sát phía dưới kia phiến xanh thẳm b i ể n cả cuối cùng tựa hồ rơi vào nào đó chiếc ngay tại c h ầ m rãi đi thuyền màu trắng cự k i n h phía trên thời gian tại thời khắc này phảng phất bị đọc lại gò r i t xây nhóm duy trì quỳ một gối xuống địa tư thế trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bọn hắn không dám ngầm đầu không dám phỏng đoán chỉ có thể giống thành tín nhất hồi lâu một cái rất nhỏ phản phất đến từ một cái khác chiều không gian không phân biệt nam nữ thanh âm tại trống trải trong phòng vang lên thanh âm kia không có chút nào cảm xúc lại mang theo không thể nghi ngờ xóa đi hết thể tuyệt đối ý chí t ạ m lui vẹn vẹn một cái tử lại giống một đạo im ắ n g kinh lôi tại ba vị gò ruột s ệ t trong lòng ầm v a n g nổ vang t ạ m lui vì cái gì bọn hắn không thể nào hiểu được rõ ràng là đối phương đã thương nặng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất rõ ràng là sự tồn tại của đối phương đã nghiêm trọng uy hiếp đến thế giới cân bằng vì cái gì im đại nhân chẳng những không có hạ xuống thần phạt ngược lại muốn bọn hắn nội bộ nhất là cái kia lâu b ế p hắn chỗ cho thấy lực lượng đã chạm đến cấm kỵ lĩnh vực đó chính là im đại nhân nhất cảnh giác chán ghét nhất lực lượng chương một trăm tám mươi tám đại chiến sau tiệc rượu cùng tù chỉnh chương một trăm tám mươi tám đại chiến sau tiệc rượu cùng tù chỉnh im đại nhân cầm đao gọ d i xây nhịn không được ngầm đầu muốn nói cái gì nhưng mà khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến vương tọa bên trên cặp kia phản phất tẩn chứa vô số ngôi sao sinh diệt t h â m thúy đôi mắt lúc hắn tất cả lời nói đều bị trong nháy mắt đông kết tại trong cổ họng tại trong cặp mắt kia hắn không nhìn thấy phẫn nộ không nhìn thấy xác ý chỉ có thấy được một loại hắn không thể nào hi nghiền ấ m cùng một tia cực kỳ nhạt p h ả n phất tại đối đ á i một kiện thú vị đồ cất giữ tâm tình rất phức tạp l ư i ra im thanh â m vang lên lần nữa lần này mang tới một tia không thể nghi ngờ h u y nghiêm rõ ba vị g ò rô s ẩ y cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì thật sâu điệu túi thấp đầu xuống khi bọn hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên vương tọa bên trên thân ảnh đã như là chưa hề xuất hiện qua biến mất không thấy gì nữa tia cố đủ để đông kết linh hồn kinh khủng y áp cũng tan theo m â i khói quyền lực ở giữa lần nữa khôi phục tinh mịch chỉ còn lại có ba vị gọ rô xẩy nặng nề tiếng hít thở cùng chữa bệnh người máy đơn điệu vù vù. ba người chậm đứng dậy lẫn nhau đối mặt đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa có hoang mang cùng ngưng trọng im đại nhân ý chí chúng ta không cách nào phỏng đoán tóc vàng g ò rụt sẽ thanh em hơi khô c h á t chát nhưng mệnh lệnh nhất định phải chấp hành chuyển lệnh xuống cầm đao g ò rụt sẽ ánh mắt băng lãnh hắn đi đến bên cửa sổ quan sát phía dưới kêu phiến bị biển m â y bao phủ thế giới thanh em chém đinh chặt sát phong tỏa hết thể liên quan tới lần chiến đấu này tin tức đối thông tấn xã xã trưởng mật gẳng hạ đạt cấp bậc cao nhất cảnh cáo dám căn đảm lộ ra một chữ liền để hắn cùng hắn tòa báo cùng một chỗ từ trên thế giới này biến mất mặt khác hắn dừng một chút nói bổ sung. trong thời gian ngắn tất cả nhằm vào băng hải tặc dâu trắng hành động toàn bộ tạm dừng nhất là đừng lại đi t r e o chọc cái kia đâu biết vâng hai người khác trầm giọng đáp một trận đủ để phá vỡ thế giới cách cục phong bạo cứ như vậy tại im kia làm cho người khó hiểu một đạo mệnh lệnh dưới bị cưỡng ép theo vào biển sâu không có nhấc lên một tia còn sóng nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh làm ảnh này b i ể n cả lần nữa gió nổi mây phun thời điểm chắc chắn là càng khủng bố hơn đủ để đem hết thể đều quấn vào trong đó thao thiên cự lãng mới mộ bị giờ ý cơ cờ giờ phút này đang lẳng lặng địa bỏ neo tại một tòa đảo nhỏ vô danh càng t o a hòn đảo này thảm thực vật tươi tốt một đầu thanh tịnh dòng suối từ trong núi vốn lượn mà xuống rót vào xanh b i ế c hồ nước trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơ m ngát cùng hoa dại mùi thơ m ngát tựa như một chỗ không tranh quyền thế t h ế n g o ạ i đảo n g u y ê n c ù n g t h á n h đ u y ề n thế h ệ v ậ t k i a k i ề m c h ế n g ư n g t r ọ n g b ầ u k h ô n g k h í h o à n toàn t ư ơ n g phản nơi này tràn đầy sống sót sau hai nạn lười biếng cùng hài lòng bong thuyền gặt chính nằm ngay ho thân thể khổng l ồ theo hô hấp nâng lên hạ xuống tiếng ngáy như là lôi mình hù dọa trong rừng phi điệu vô số cùng gọ g i ữ ấ y lệ thuộc trực tiếp vệ đội trận kia từ chiến cơ hồ hao hết、so、h ô đèn chính tràn đầy phấn khởi địa dùng song đao cho một đầu vừa vặn bắt được sĩ kình tiến hành giải thể cái kia đại khai đại hợp đao pháp dùng tại xử lý nguyên liệu nấu ăn bên trên lộ r a phá lệ tràn đầy bạo lực mỹ học thấy một bên đỏ dùng h á i hùng k ế t vỉa sợ hắn một đao xuống dưới đem bong tàu cũng cho chém thành hai khúc uy ô đèn ngươi cẩn thận một chút khối k ê u bong tàu là ta hôm qua mới dùng ký ức hợp kim ra cô qua nó vẫn còn con nít đỏ dùng ôm hắn sách nhỏ ở một bên khàn cả g ọ n địa gà thét hoa ha biết biết đỏ dù ngươi thật rông dài ô đèn chẳng hề để ý đ i ệ vung đ t c hắn chính cầm chú sạch chiến tác khối khăn lao, trong chú địa sạch lấy bị chiến đấu tác động một mà điệu lau, lau lấy đấu đến bị b làm ê n lang can. Hắn vết máu l được rất ra sức trên mặt mang bộ kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiêu d u n g phản phất đôi hết thẻ chung quanh đều tràn ngập tò mò cùng tiện ý l i n u gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên uống rượu nhìn xem bọn này tràn đầy sức sống người nhà trên mặt mang nụ cười thỏa mãn thương thế của hắn tại giai đ n xử lý điều trị hạ đã khôi phục bảy tam phần chỉ là cuộc chiến đấu tiêu mang tới tiêu hao vẫn như cũ để hắn cảm thấy một t i ê mọi mệt ánh mắt của hắn vượt qua ầm ĩ bong tàu nhìn phía hòn đảo chỗ sâu rừng rậm giai đ n đang ở nơi đó thu thập một chút làm đ i ệ đặc hữ hương li đôi đứa bé kia mà nói tựa hồ không có cái gì so nghiên cứu mới nguyên liệu nấu ăn chuyện trọng yếu hơn cùng lúc đó thế giới một chỗ khác thông tấn xã toàn bộ xã t r ư ở n g mắc cẳng vị này tại tân thế giới đủ để hô phong hoán vũ tin tức vương giờ phút này chính mồ hôi lạnh chảy dòng dòng địa dập máy trong tay kim s ắ c điện thoại trùng điện thoại trùng bên kia là chính phủ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực chính phủ không tổng trưởng đối phương ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy không thể nghi ngờ đủ để cho hắn cùng hắn tòa báo trong nháy mắt từ trên thế giới này biến mất băng lãnh uy hiếp liên quan tới vây quét băng hải tặc dâu trắng thất bại một chuyện một chữ đều không cho báo đạo. m ặ t g ẳ n g xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cảm giác buồng tim của mình còn tại cùng loạn đây chính là cái lớn tin tức c a đủ để trấn kinh thế giới lớn tin tức c a hắn tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy tin tức người hưng phấn cùng thương nhân tham lam nhưng nghĩ đến điện thoại trùng bên kia kia băng l ã n h cảnh cáo hắn tất cả hưng phấn cùng tham lam trong nháy mắt bị rội tắt được rồi được rồi tiền có thể kiếm lại mệnh nhưng chỉ có một đầu m ặ t g ẳ n g thở dài bất đắc gì đem kia phần đã viết xong đủ để dẫn phát thế giới địa trấn trang đầu, đầu để bản nháp ném vào máy các giấy thật sự là đáng thứa cô ai thế g i i sóng gió cứ như vậy bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép vớt lên màn đêm bông u xuống trên đảo nhỏ dâng lên to lớn đống lửa thuyền viên đoàn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa miệng lớn địa ăn gia ẩn dùng ban ngày mới thu thập nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thịt nướng uống vào thu được tới rượu ngon bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp gia i ẩn không có tham dự đám người c u ầ n hoan hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại nịu gạt bên người lau sạch lấy cái kia đem tên là bảo đình c h ú lao kỳ quái, quái? gia ẩn cũng không quay đầu lại hỏi gọi g i ú xầy mấy tên kia lần này ăn thiệt t h lớn như thế vậy mà một điểm động tĩnh đều không có nếu g ắ t trong thanh âm mang theo một tiêu n g h i hoặc cái này cũng không giống như phong cách của bọn hắn dựa theo le thưởng lấy chính phủ thế giới kia không dung khiêu khích bá đạo tác phong tại hai vị g ò ruột s ạ c sau khi chiến bại tất nhiên sẽ nên đón càng thêm mánh liệt càng thêm bất kể đại giới trả thù vô luận là xuất động hải quân bản bộ đại tướng vẫn là vận dụng hắn vũ khí bí mật của hắn đều khó có khả năng giống như bây giờ liên tiếp đi qua vài ngày đều gió em sóng lặng là không thích hợp giai ẩn cũng nhẹ gật đầu hắn buông xuống chủ đao nhìn về phía kia phiến thâm thúy tinh h ô n g sự tính gia khác thường tất có yêu có lẽ bọn hắn đang nổi lên càng lớn âm liệu gắt m i ế n miệng y sổ n u cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng cuồng n ạ o quản hắn âm mưu quỷ cái gì chỉ cần bọn hắn d i m đến lão tử liền dùng nắm đấm đem bọn hắn tính cả âm mưu của bọn hắn cùng một chô đánh nát cô lạp lạp lạp á giai đ o n nhìn xem hắn bộ kia phong khoáng dáng vẻ cũng nhịn cười không được đúng vậy à nghĩ nhiều như vậy làm gì binh tôi tướng đỡ nước tới đ ẫ n ngăn trên chiếc thuyền này cũng không chỉ có một quái vật đã bọn hắn không đến vậy chúng ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn g a o n đứng người lên dội lưng một cái thuyền trưởng ta đi chuẩn bị điểm m n khuya người muốn ăn chút gì không ừ đến bởi đốt đốt luôn luôn này thời gian như thời gian qua nhanh tại tòa này cùng thế cách tuyệt đạo nhỏ vô danh bên trên băng hải tặc dâu chẳng đám người đạt được hoàn mỹ nhất chỉnh đốn giai đoạn xử lý như là thân tích nữ gạt kia bởi vì cùng gõ ruột sĩ tử chiến mà lưu lại ám thương bị triệt để chữa trị thậm chí cảm giác mình hạ kỳ so trước đó càng thêm quốc động Còn l ạ i thuyền v i ê n cũng t ạ i mỗi ngày thao t h i ế t mỗi trạng h ỗ i đỉnh phong, từng m á i tinh thần sung mỗi n tràn đến h đầy mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi m t i mỗi mỗi n ỗ i mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi m t i mỗi n t i mỗi mỗi mỗi mỗi n ỗ i mỗi mỗi mỗi mỗi ít ỗ i mỗi m n i mỗi mỗi mỗi t ỗ i mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi n ỗ i m ngày thứ bảy sáng sớm làm tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây đem ánh sáng màu vàng nóng vẩy vào trắng l o a n thân thuyền bên trên lúc liệu gạt k i a âm thanh vang r ộ i vang vọng cả hòn đảo nhỏ chúng tiểu nhân ngày nghỉ kết thúc dương buồm xuất phát ức ức ức ú c trấn thiên tiếng hoan hô bên trong to lớn màu trắng buồm lần nữa dâng lên mới mổ bị giờ y cờ cờ như là một đầu thức tỉnh màu trắng cự thú chậm rãi nhanh chóng cách rời tòa này chứng kiến bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cảng hướng phía càng thêm ầm ầm sóng dậy không biết biệt cả bắt đầu hoàn toàn mới mạo hiểm bọn hắn không biết là tại bọn h mặc dù liên quan tới gọn rụt s ẽ chiến bại tin tức bị chính phủ thế giới c ư ơ n g ép đè xuống nhưng một chút dấu vết để lại vẫn là thông qua đủ loại con đường chạy vào những cái kia chân chính đứng ở thế giới đỉnh điểm cường giá trong thay tân thế giới nào đó phiến hải vực một chiếc tràn đầy chuyện cổ tích s á t thái ảnh đầu mũi tàu là một cái n ế t miệng cười to mặt trời to lớn thuyền buồn bên trên mà mà mà thôi đi thú vị, thật ú vị, t h thú vị một cái thân hình như núi lớn nữ nhân đang ngồi ở từ hồ mỹ tạo thành vườn tọa bên trên hắn đem một phần từ chính phú cơ cấu tiết lộ ra nói không tỉ mị tình báo tuyệt mật nhét vào miệm trong như cùng ăn bánh gã t ộ nhai nước vậy mà có thể đem gò rút xầy đánh chạy xem ra những năm này hắn cũng không có nhàn r ồ i a chất lót kẽ lìn trong mắt lóe ra tham lam cùng chiến ý còn có giai ẩ n gia hỏa này xử lý ta cũng thật lâu không có hưởng qua phải nghĩ biện pháp đem hắn bắt đến ta nơi này một mảnh khác bị băng tuyết bao trùm trên hòn đảo một tòa cự đại mặt quỷ trong pháo đài nô lạc lạc lạc lạc d ầ u t r ắ n g sao một cái sẽ chỉ chơi qua mọi nhà trò chơi gia hỏa thôi một cái đầu có hai sừng cầm trong tay lang nha bồng bóng người to lớn đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch khinh thường nói bất quá cái kia đầu bếp ngược lại là có mấy ph có thể để cho đám phế vật kia hải quân đều cảm thấy kiên kỵ có lẽ trộm tới có thể nghiên cứu một chút nhìn xem có thể không thể làm ra để cho ta vĩnh viễn sẽ không đói xử lý bách thú cài đ ồ trong mắt là thuần túy đối lực lượng cùng chinh phục khát vọng thế giới mạch nước ngầm bởi vì dần cùng băng hải tặc dâu trắng tồn tại bắt đầu hướng phía một cái càng thêm không thể dự đoán phương hướng hội tụ mà giờ khác này một cái khác c h i ế c truyền kỳ chi chu ngay tại tân thế giới một chỗ khác truy tìm lấy lịch sử chân tướng ô dô dắt sơn hảo đầu thuyền một cái mang theo mũ dơm giữ lại hai phía dâu cá trên nam nhân chính đón gió mà đứng trên mặt là c h ê u bài thức tràn đầy tự tin cùng t h o ả i mái tiêu d u n g gốm giờ giô cơ dây ôi chúng ta tới tay nhiều ít khối lịch sử chính văn bản giật rồi giô dơ quay đầu đ ố i cái kia chính tựa ở cột buồm vừa lao lao lấy bộ kiếm tóc vàng nam nhân hỏi tăng thêm mới từ ngư nhân đ ả o lấy được khối kia tổng cộng là mười ba khối minh vương dây ôi nâng đỡ k í n h mắt bình tĩnh địa trả lời nhưng là liên quan tới kia cuối cùng một khối rau bộ n ẹ lịp vị trí vẫn không có bất luận cái gì manh mối hoa ha ha ha đó mới có ý tứ mà nếu là dễ dàng như vậy đã tìm được vậy còn gọi cái gì đại mạo hiểm giô dơ tiếng cười tràn đầy sức cuốn hút đúng lúc này một cái mang theo cái mũi đỏ nhìn chỉ có sáu bảy tuổi tiểu hài vội vàng hấp tấp địa chạy tới cầm trong tay một phần mới vừa từ tin tức chim nơi đó mua được báo chí thuyền thuyền trưởng không xong xảy ra chuyện lớn nôn n á o cái gì mà nôn n á o v ù ghi một cái đồng dạng n g h n a kỳ có một đầu bắt mắt tóc đỏ thiếu niên bất mãn nói không thấy được thuyền trưởng cùng dỗ hội tiên sinh đang nói chính sự sao thế nhưng là thế nhưng là s ạ c ngươi nhìn cái này Vũ ghi đem báo chí đưa đi qua dỗ dơ hiếu kỳ địa góp đi qua nhìn thoang qua trên báo chí cũng không có cái gì kinh thiên động địa lớn tin tức chỉ là một chút liên quan tới hải quân đả kích hải tặc thông thường báo đạo cùng một thiên liên quan tới băng hải tặc dâu trắng gần nhất động tính phân tích văn chương văn chương tác giả hiển nhiên là m ộ t gằm t h ủ bút mặc dù không có đề cập cùng gọn rồi xảy chiến đấu nhưng trong câu chữ lại đem băng hải tặc dâu trắng miêu tả thành một chi không giống bình thường nóng lòng du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm mỹ thực cùng tổ chức kiến hội lữ hành mạo hiểm đoàn mà không phải truyền thống lấy tranh đoạt địa bàn cùng vương vị làm mục tiêu hải tặc du lữ hành mạo hiểm đoàn mà không phải truyền thống lấy tranh lập tức lần nữa buộc phát ra c h ấ n thiên cười to h o ha ha ha ha nịu gạt tên kia vậy mà đổi tính rồi từ bỏ làm vương chạy tới làm mỹ thực ra rồi cái này cũng thật giống hắn sẽ làm ra sự tình dỗ dơ trong tiếng cười tràn đầy lý giải cùng một kia thưởng thức hắn so bất luận cái gì người đều hiểu nịu gạt nam nhân kia mặc dù có được lực lượng hủy diệt thế giới nhưng ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất chưa hề đều không phải là cái kia băng lãnh vô t o ạ a thuyền trưởng phía trên này nói băng hải tặc dâu trắng mục tiêu tựa hồ không còn là cuối cùng chi đạo dây ối ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp đây không phải là càng tốt sao d ô u dơ trong mắt thiêu đốt lên tên là mạo hiểm hòa diễm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh chúng ta tìm kiếm cuối cùng chi đảo đường đi không phải sẽ thuận lợi hơn sao hắn dừng một chút đem tờ báo trong tay v ò thành một cục ném vào trong biển sau đó đột nhiên làm ra một cái quyết định bất quá khi tìm thấy cuối cùng một khối biển báo giao thông chính văn trước đó ta đột nhiên muốn đi nhìn một chút cái kia bạc cũ d ô u dơ khỏe miệng quét ra một cái phong khoáng độ cong ta rất hiếu kỳ đến cùng là dạng gì mỹ thực có thể để cho nam nhân kia đều từ bỏ vương vị mà lại ánh mắt của hắn phảng phát xuyên thấu vô tận sóng cả nhìn phía xa xôi không biết chỗ cái k i a gọi giờ nấu bếp lần trước ta đã cảm thấy trên người hắn có loại rất đặc biệt mũi khác một loại so h ă n t ỉ hệ sở còn muốn cho người hiếu kỳ hương vị chúng tiểu nhân d ô dơ đối thủy thủ đoàn của mình nhóm hét lớn một tiếng thay đổi đầu thuyền chúng ta đi tìm dâu trắng tên kia mở tiệc diệp đi Úc úc úc. ô dỗ rát sơn hào b ù m đón tân thế g i ớ i gió hướng phía một cái hoàn toàn mới không biết phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước hai chiếc đại biểu cho một thời đại cao cấp nhất chiến lược thuyền hải tặc như là bị vận mệnh sởi tơ dẫn rắt ngay tại nào đó p h i ế hải vực vào chiều lấy lẫn nhau cao tốc tới gần trước 190, chúng ta là mở ra t r ư ớ c 190, chúng ta làm mở ra đến hội mới mổ bị giờ y cờ cờ b o n g thuyền bầu không khí hoàn toàn như trước đây địa tràn đầy khoái hoạt không khí g ắ t cung ố đèn đang vì cuối cùng một khối giờ nạp chế x ỉ kình toàn thị hamburger thuộc về quyền mà tiến hành lấy một trận kinh tiên động địa vật tay d à i thi đấu hai người dưới chân bong tàu bị bọn hắn dẫm đến cách rung động nổi gân xanh mặt đỏ tới mang thai ai cũng không chịu nhường cho là ta ta hôm qua nhiều quét dọn một lần b o n g tàu nói bừa rõ ràng là ta hôm qua giúp đỏ dùn đã sửa xong bụng cái này hamburger nên về ta đỏ dùn ở một bên ôm hắn sách nhỏ khóc không ra nước mắt địa ghi chép phải mạn thuyền số ba t h ừ a trọng xương rồng bởi vì không rõ cự lực sinh ra không điểm lẻ ba ly hối lượng dự tính chữa trị phí tổn nữ gạt tựa ở vương tọa bên trên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang tính tiêu chí cô lạp lạp lạp rồi tiếng cười đúng lúc này trên khán đài xì vợ đột nhiên mở miệng thanh âm so c h ú n g quanh gió biển còn muốn băng lãnh thuyền trưởng mười một giờ phương hướng phát hiện thuyền ngay tại cao tốc tiếp cận ồ nữ gạt tiếng cười dừng lại là hải quân con rồi sao không phải xì vợ trong giọng nói mang tới một tia hiếm thấy n g h i ê trọng tia mặt cờ xí là dô dơ băng hải tặc dô dơ băng hải tặc cái tên này giống một đạo kinh lôi trong nháy mắt để bong thuyền ồn ào náo động im bặt mà dừng gắt cung ố đen đình chỉ đ ấ u sức đ ỏ d ù n quên đi tính toán tiền sửa chữa ánh mắt mọi người đều đồng loạt địa nhìn về phía cái hướng kia không khí phảng phất tại trong nháy mắt n g ư n g kết một cô vô hình tên là số mệnh cảm giác gáp bách bao phủ cả con thuyền cơ hồ trong cùng một lúc ô dô g i á t sơn hào bên trên thuyền trưởng là dâu trắng là dâu trắng thuyền tiểu thí hải cái mũi đỏ bủ g chỉ về đằng trước kia trước như là màu trắng như cự thú cự hạo kích động đến nói năng lộn ô nhanh như vậy liền gặp được sao dỗ dơ trong mắt lõe ra v xem ra biển cả cũng chờ không kịp nghĩ nhìn hai chúng ta ra hỏa đánh một c h ầ u toàn viên đề phòng dây ối rút ra trường kiếm bên hông ánh mắt sắc bén như lao đối phương trên thuyền quái vật cũng không í t hai chiếc truyền kỳ chi chu tại rộng lớn trên mặt biển xa xa thương vọng cuối cùng chậm dai đứng tại cách xa nhau không hơn trăm mét địa phương gió biển thổi phật lấy hai mặt đồng dạng trương dương hải tặc cờ bay phất phới một bên là đại biểu cho gia tộc cùng bảo vệ dâu trắng một bên là tượng trưng cho tự do cùng mạo hiểm mũ dơn k ô lâu liệu ca k h i ê n thế lao đứng ở đầu thuyền cái tiết như núi cao thân thể dưới ánh mặt trời bỏ ra to lớn bóng ma dô dơ thì khoanh tay đồng dạng đứng ở đầu thuyền trên mặt là bộ kia chiêu bài thức tràn đầy tự tin cùng t h o ả i mái tiêu dung hai vị cách trăm mét mặt biển ánh mắt trên không trung ngầm vang đụng nhau không có hạ sổ cụ giao phong không có sát khí tiết lộ nhưng này vô hình ý chí va chạm lại làm cho giữa hai người không khí cũng vì đó và mẹo cô lạp lạp lạp nha dô dơ n g ư ơ i cái tên này không hảo hảo đi truy tầm ngươi bảo tàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì niệu gạt trước tiên mở miệng thanh âm to như c h u n g h <cười> a ha ha ha niệu gạt ta nghe nói ngươi từ bỏ làm vương đổi nghề làm mị thực ra đặc biệt địa ghé thăm ngươi một chút có phải hay không bị cái gì kỳ quái cây nấm độc hỏng đầu ó c dỗ dơ trả lời đồng dạng tràn đầy khiêu khích hai vị thuyền trưởng đối thoại trong nháy mắt đốt lên hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người c trên ý hôn đ à n d á m g đối thuyền trưởng bất kính g ạ t g i ố n giận g đem tiêu to lớn mỏ neo thuyền nện trên bông thuyền phát ra phịch một tiếng tiếng vang có loại liền đến để ra ra d ạ y dấu ngươi làm sao nói dỗ dơ trên thuyền một tên cầm trong tay hai lưới búa tráng hắn cũng không chút nào yếu thế địa đáp lên nói uy cái tia đeo kính ngươi nhìn rất mạnh bộ dáng a đến cùng ta đánh một chầu đi ô đèn ánh mắt thì khóa chặt dây ối. trong mắt chiến ý sôi trào d â y ô chỉ là nâng đỡ kính mắt mỉm cười nói tùy thời phục bồi kiếm b ạ c nỗi trương bầu không khí hết sức căng thẳng một trận kinh thiên động địa đại chiến tựa hồ không thể tránh được nhưng mà đúng vào lúc này dỗ r ơ lại đột nhiên cười to lên hoa ha ha ha tốt tốt đều chớ ồn ào hắn vung tay lên đã ngừng lại mình thuyền viên tiêu gạo sau đó đối liệu gạt l à lớn liệu gạt chúng ta không phải đến đánh nhau ồ liệu gạt n h ư mày chúng ta là mở ra hiến hội rô rơ trên mặt lộ ra một đứa bé thuần túy tiêu dung ngươi trên thuyền thế nhưng là có cái c h ù nghệ có thể so với thần minh đ u bếp ta thế nhưng là đặc biệt dẫn toàn thế giới uống ngon nhất rượu đến trao đổi nói phía sau hắn thuyền viên đoàn thật từ trong khoang thuyền chuyển ra từng thùng rán các loại nhãn hiệu nhìn liền có giá trị không nhỏ năm xưa rượu ngon cái này thần chuyển hướng để băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người ngây m ẩ n cả người bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương lại là tới mở hiến hội mở tiết rượu dô dơ lẽ thẳng khí hùng nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại hai chúng ta đánh cho ngươi chết ta sống trước đó hẳn là ngồi xuống trước hào hào u ố n g một chén ăn một bữa toàn thế giới tuyệt nhất c ơ m sao cái này mới thật sự là hải tặc nên làm sự tình a dô dơ giống một đạo y nạ d u mạ đánh chúng vào n i ệ u g ạ t trong lòng mềm mại nhất địa phương hắn nhìn xem dô dơ tấm kia tràn đầy tự do cùng thoải mái mặt lại nhìn một chút phía sau mình đám kia mặc dù ở mỹ nhưng lại vô cùng chân thực người nhà chiến ý trong lòng chậm d ã i tiêu tán thay vào đó là một loại kỳ phùng địch thủ phong k h o n g cô lạp lạp, lạp á nịu gạt thu hồi thế lao cất tiếng cười to dô dơ n g ư ơ i r a hỏa này vẫn là như thế biết nói chuyện Tốt. nếu gạt vỗ mặt thuyền đã ngươi đã mang rượu vậy chúng ta tự nhiên muốn xuất ra tốt nhất đồ ăn đến chiêu đ á i hắn quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng giai đ n đã nghe chưa có khách quý tới cửa chuẩn bị mở tiệc rượu biết một cái thanh âm bình tĩnh từ trong phòng bếp chuyển đến nương theo lấy một cố như có như không lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người mừng rỡ kỳ dị hương khí giai đ n chưa hề đi ra nhưng tất cả mọi người biết một trận vương giả tiệc rượu sắp kéo ra mặt tre vương tiệc rượu không có g ư ờ n g i à lễ tiết cũng không có hoa lệ trận địa hai chiếc t r u y ề n kỳ chi chu cứ như vậy song song dừng s á t ở vô danh trên đại dương bao la bong tàu thành lâm thời bàn ăn bầu trời cùng hải dương liền là nhất tráng lệ bối cảnh khi n ệ u gặt đồng ý Roger kêu hoang đường đề nghị về sau hai chiếc trên thuyền bầu không khí trong nháy mắt từ dương cung bạt kiếm biến thành khí thế ngất trời tiệc tùng c h ù bị hiện trường Roger băng hải tặc thuyền viên đoàn đem từng thùng đến từ thế giới các địa đ ỉ n h cấp rượu ngon mang lên b o n g tàu kia nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có gió biển để cho người ta chưa uống chiếc xe mà băng hải tặc dâu trắng bên này thì tại dần chỉ huy hạ đâu vào đấy mà chuẩy lấy nguyên liệu g ắ t cung ố đèn hai cái này chiến đấu cùng bị phái đi trong biển đánh bắt tươi mới nhất xì kìm hai người tranh tài giống như chui vào biển sâu rất nhanh liền kéo lấy một đầu hình thể có thể so với đảo nhỏ cự hình bạch tuộc cùng một đầu lóe ra lôi q u a n g cá trình điện nâng lên dẫn tới rô rơ trên thuyền đám người trận trận kinh hô đò dùn thì phát huy thuyền của hắn tượng đặc biệt trưởng dù dự bị hợp kim tấm cùng ký ức vật liệu gỗ tại hai chiếc thuyền ở giữa lâm thời dựng lên một tòa rộng rãi kiên cố liên thông cầu nối thuận tiện người của hai bên viên văn lai Trước Thịt Trước Thịt Vương Diệu. 191, Vương Diệu Diệu khi rô rơ dậy tối cùng một đám rô rơ băng hải tặc các cán bộ đi vào giàn kia nhìn phổ thông nhưng lại khắp nơi lộ ra huyền hưng cơ phòng bếp lúc tất cả mọi người bị chấn động ở trong đó không có trồng chất như núi sơn chân h ả i vị tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị xử lý đến ngay ngắn rõ ràng phân loại địa cất đ ặ t tại từ hải lâu thạch cùng đặc thù hợp kim chế tạo nhiệt độ ổn định cất giữ trong tủ các loại tạo hình kỳ lạ đồ làm bếp lóe ra băng lanh kim loại sáng bóng mỗi một kiện đều giống như vì chiến tranh mà thành giết chóc binh khí nhưng lại bị dần sử dụng đến như là thân thể của mình kéo dài tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp hoa nha dây ổi tiên sinh ngươi nhìn cái k i a nổi nó vậy mà tại mình là s a o cái mũi đỏ b ù gỉ chỉ vào cái k i a bạch t u ộ c xào nồi người máy cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới an tính chút b ù g ỉ đ ừ n g như cái không có thấy qua việc đời nhà quê sắt ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở đạo nhưng ánh mắt của hắn đồng dạng bị trong phòng bếp hết thể thật sâu hấp dẫn dây ổi không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem cái k i a tại trước bếp lò bận rộn thanh niên da ẩn động tác nước chảy mây trôi không có chút nào khói lửa hắn khi thì dùng một thanh mỏng như cánh ve chú đao đem to lớn b ạ c h tột u xúc tu cắt thành đều đều phiến mỏng khi thì dùng một loại không biết tên hương liệu bột phấn vì to lớn cá trình điện tiến hành xoa bóp kia ánh mắt chuyên chú phảng phất không phải đang nấu cơm mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức dây ối có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô kỳ lạ năng lượng đang từ d ầ n trên thân phát ra nó vô hình vô chất lại phảng phất có thể cùng tất cả nguyên liệu nấu ăn sinh ra cộng mình đưa chúng nó tầng sâu nhất mỹ vị cùng tiềm lực đều kích phát cái này đâu b ế t thật sự là càng ngày càng không đơn giản a dây ối tại thầm nghĩ trong lỏng hắn lần thứ nhất đối Rượu, tại i ế rượu, t một trận c h ấ n thiên tiến g hoan hô công chính thức bắt đầu d a i c n không có làm cái gì sức tưởng tượng món ăn hắn chỉ là dùng đơn giản nhất nhất phóng khoáng phương thức đem nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất mỹ vị phát huy đến cực h ạ n to lớn bạch t u ộ c xúc tu bị làm thành đồ nướng vị tại nóng hổi trên miếng sắt tư tư rung động xoát bên trên bí chế nước tương dài lên h i nhà nạ tiêu kia cổ bá đạo hương khí đủ để cho nhất kiên định khổ hạnh tăng đều nước b ọ t chảy r ò n g lóe ra lôi q u a n g cá trình điện thì bị toàn bộ mặc vào dùng bất tử điệu mát cô cung cấp tinh khiết nhắc ngọn lửa màu xanh tiến hành t i ê u đốt kia lôi điện năng lượng tại hỏa diễm thôi thuốc có thể để cho đầu lưỡi cũng vì đó tê dại ngon cảm giác h a ha ha ha ăn ngon ăn quá ngon d ô dơ cái thứ nhất cầm lấy một khối nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi bạch tục chân hung h ă n g địa cắn một cái tiêu quy đạn thoải mái trượt cảm giác cùng bá đạo tuyệt luân hương vị để hắn nhịn không được cất tiếng cười to n u gạt người cái tên này thật sự là gặp v ậ n may vậy mà có thể tìm tới như thế bổng đầu bếp cô lạp lạp lạp á kia là tự nhiên nữ gạt đồng dạng ăn đến quên cả trời đất hắn cảm giác ra ẩn xử lý so toàn thế giới bất luận cái gì tài bảo đều càng thêm chân quý hai chiế thuyền thuyền viên đoàn rất nhanh liền đánh thành một mảnh. bọn hắn không còn là định nhân mà là bị mỹ thực và vẻ đẹp rượu liên hệ với nhau cơm bạn g á t cùng rô dơ trên thuyền chiến đấu viên sở c ó tợ gã bằng đang vì cuối cùng một khối cá trình điện thịt mà vạch lên cổ tay hai người dưới chân bong tàu đều bởi vì bọn họ đấu sức mà phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì ô đen thì tìm được dậy ối hai người không có động thủ mà là ngồi xếp bằng xuống một vừa uống rượu một bên thảo luận kiếm đạo khi thì vỗ tay c ư ờ i to khi thì cau mày lại có loại gặp nhau hận muộn cảm giác nhỏ bù gỉ cùng nhỏ sạt thì lén, lén lút lút điệu đến giờ bên n g i ý đồ trộn cầm một khối kết quả bị dần dùng cái thiệm một người gõ một cái đầu v ủ y khuất địa chạy ra bong thuyền tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ tràn đầy thuần túy nhất thuộc về hải tặc phong khoáng cùng tự do nhưng mà tiến hội cao chiều nhất vẫn là thuộc về hai vị thuyền trưởng qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ n g vị dẫu dơ cùng n ệ u gạt đồng thời buông xuống trong tay đồ ăn đứng lên bọn hắn l i ớ t nhau đều từ đ ố i phương trong mắt thấy được k i a phần cháy hương h ự c không thể địch nổi c h i ế n ý n ệ u gạt ăn hết quan uống quá nhàm chán dẫu dơ n ế c miệu ý sồ rút ra bên hông nội đao đến hoạt động một chút gân cốt đi cô lạp lạp má chính hợp ý ta liệu gạt đồng dạng nâng lên thế đao vê anh thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ ị a một giây sau đã ở hai chiếc thuyền ở giữa giữa không trung n ầ m vang chạm vào nhau đao cùng đao va chạm hạ sổ cụ giao phong đem trời công tầng mây đều xé mở một cái cự đại lỗ thủng hắc màu đỏ ị nạ rủ mạ như là cuồng long l o ạ n vũ nhưng mà trên mặt của bọn hắn không có chút nào s ắ c ý chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kỳ phùng địch thủ k h o i ý cái này liền là vương tiệt rượu có rượu mạnh nhất có cấp cao nhất t h cũng có nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu giai đ n đứng tại cửa phòng bếp bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy nhấc miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười d ạ mạc chẳng biết lúc nào lặng yên giáng lâm đem trận này ồn ào náo động thịnh yến bao phủ đống lửa bị nhét lửa mau v à o quýt ánh lửa tỏa ra từng t r ư ơ n g bởi vì cồn và mỹ thực mà mặt đỏ lên cũng tỏa ra trên bầu trời kia hai cái như là ma thần không ngừng v a chạm thân ảnh trời tối người yên ồn ào náo động tiệc rượu rốt c ụ c tiến n h ậ p hồi cuối đại bộ phận thuyền, thuyền tiếng ngay liên tiếp như là hòa âm hùng trắng gặt cung sợ có b ó g t bằng càng là trực tiếp ôm chỉ có số ít mấy người còn duy trì thanh t ỉ n h mới m ổ bị giờ ý cờ cờ đầu thuyền dô dơ nữ gạt cùng dần ba người cũng xếp hàng ngồi dưới chân là mấy cái d n g tuyết thủng rượu gió biển mang theo một chút hơi lạnh v h ấ t qua thổi tan trong không khí nồng đậm mùi rượu cùng mùi thịt cũng mang đến một tia yên tĩnh có được hô thật sự là thống quái dô dơ chút xuống cuối cùng một mùi rượu thỏa mãn địa ở một cái hắn nhìn bên cạnh hai cái này họa phong khác lạ nam nhân trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia thoại mãi không bị trói buộc tiêu dung nữ gạt người cái tên này trên thuyền thật sự là càng ngày càng thú vị không chỉ có nước h o n n võ sĩ c ò nhưng có một cái có một t ể đem c h i trên yến hội đầu báo Nịu g chí nói ngươi từ bỏ mục tiêu của ngươi biến thành du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm mỹ thực cái này cũng không giống như ta biết cái kia hẹn đổ nịu gạt sẽ làm ra quyết định dỗ dơ ánh mắt tại nịu gặt cùng dần ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn hắn có thể cảm giác được cái này chuyển biến mấu chốt ngay tại ở cái này từ đầu đến cuối đều dị thường bình tĩnh thanh niên đầu bếp trên thân nghe được vấn đề này nịu gặt cùng dần liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười một loại không cần ngôn ngữ ăn ý tốt hôm nay không có không cần chờ có thời gian cậu nhìn một cái vì yêu phát điện cậu cho một điểm cổ vũ ba chương một trăm chín mươi hai ba người giao lưu chương một trăm chín mươi hai ba người giao lưu nịu gặt không có trả lời ngay hắn cầm lấy bên người một cái quá nửa thùng rượu ngửa đầu rót một miệng lớn mặc cho cây đọc rượu thuận khoe miệng trở xuống làm ướp trước ngực và áo vương hắn trầm thấp địa tái diễn cái từ này trong thanh â m mang theo một tia đ ù a cận lại có một tia thoải mái cô lạp lạp lạp nha dô dơ ngươi cảm thấy cái gì là vương dô dơ s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới liệu gạt sẽ hỏi lại hắn hắn n g h ĩ nghĩ đương nhiên nói vương đương nhiên là đứng tại tất cả hải tặc đỉnh điểm tồn tại là tìm tới cuối cùng chi đạo để lộ thế giới trần tướng có được toàn thế giới tài phú thanh danh lực lượng nam nhân đây là mảnh này trên đại dương bao là tất cả hải tặc chung nhận thức cũng là chính hắn ngay tại truy tìm m thật sao n u gắt lắc đầu hắn r ộ i ra bàn tay khổng lồ chỉ chỉ sau lưng tiêu phiến nằm vật xuống một địa ngủ được không có hình tượng chút nào người nhà vừa chỉ chỉ dưới người mình t r ư ơ n g này từ ký ức hợp kim cùng xì、si、kỉnh thuộc r a chế tạo rộng lớn mà thoải mái dễ chịu vương toạn với ta mà nói vương không phải cái tiêu cần dùng vô số máu tơi ư cùng h ả i cốt đi đắp lên băng lanh cuối cùng vương toạn thanh âm của hắn trở nên vô cùng thâm trầm nhưng lại tràn đầy lực lượng vương là có thể vì bọn này không nhà để về lũ hôn đản chống lên một mảnh có thể an tâm uống rượu làm c à n vui cười bầu trời ta vương quốc ngay tại trên chiếc thuyền này người nhà của ta chính là ta chân quý nhất tài bảo mà cái này có thể để cho ta nhìn bọn hắn đùa giỡn có thể để cho ta uống vào rượu mạnh nhất an t u y ệ t nhất đồ a n vị trí liệu gặt trùng điệp địa v ô vô dưới thân châu ngồi chính là ta duy nhất vương toạn lời nói này để dô r ơ lâm vào lâu dài trầm mặc hắn nhìn xem liệu gặt tấm kia viết đầy thỏa mãn cùng hào hùng mặt trong lòng nhận lấy to lớn xúc động hắn một mực tại truy tìm phần cuối của biển lớn truy tìm cái kia hư vô mờ mị văn tị hệ sơ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đã có người dùng phương thức của mình tìm được thuộc về mình trung cực bảo tàng về phần mỹ thực ra liệu gặt lần nữa nợ hắn nhìn thoáng qua bên người giai ẩn cái này muốn hỏi chúng ta đầu bếp lớn là hắn để cho ta minh bạch chinh phục thế giới phương thức có rất nhiều loại dùng vũ lực là một loại dùng mỹ thực đồng dạng cũng là một loại mà lại cái sau hiển nhiên càng thú vị giai ẩn mắt nhìn hai người cười cười lập tức cũng là rốt cục m ở m i ệ n g thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực đối một cái đầu bếp mà nói nhìn thấy thực khách bởi vì chính mình xử lý mà lộ ra nụ cười thỏa mãn loại kia cảm giác thành tựu xa so với đạt được bất kỳ tài bảo đều càng khiến người ta vui vẻ nhất là làm ngươi thực khách là một đám quái vật thời điểm nhìn xem bọn hắn ăn uống no đủ sau đi đem thế giới quấy đến l o n g trời lở đất sẽ có một loại tại phía sau màn điều khiển hết thẻ ảo giác lời nói này để dô dơ cùng nịu g ạ t đều n h ị n không được bật cười h a ha ha ha người tiểu q u ỷ này thật đúng là cái q u á i nhân dô dơ chỉ vào giờ n cười to bất quá ta thích ba người trò chuyện không có tiếp tục quá lâu lại giống một trận khắc sâu linh hồn giao lưu dô dơ rốt cuộc hiểu rõ nịu g ạ t lựa chọn cũng càng thêm kiên định con đường của mình mỗi cái vương đô có mình cách sống nịu gặt lựa chọn thủ hộ mà hắn lựa chọn khai thác đạo khác biệt nhưng tương tự đáng giá tôn kính thời đại ê m dần dần sóng sâu, này thật sự là càng ngày càng thú vị có dô dơ đối thủ như vậy có dần dạng ngày người nhà lần này tên là nhân sinh đi thuyền chú định sẽ không nhàm chán hai cái đỉnh tiêm băng hải tặc tiệt diệu liên tiếp mở ba ngày mới tuyên bố kết thúc trong ba ngày này đến t h ban đêm thì là vây quanh đống lửa ăn thần nấu nướng đỉnh cấp bí thực nghe rô rơ giảng thuật những cái kia chưa bao giờ nghe mạo hiểm cố sự gặt cùng gã bằng hai cái này lực lượng hình tuyển thủ tại tách ra ba ngày ba đêm cổ tay đồng từ h hủy ờ i nước quán nổ giải hồi đến sau tây hải trắng ổn thiết hai c h người đối kiếm thuật lý giải tại giao lưu cùng trong đụng trạm đều chiếm được thăng hoa đến cuối cùng hai người thậm chí bắt đầu nếm thử đem kiếm của đối phương thuật lý niệm dung nhập chiêu thức của mình mặc dù họa phong trở nên có chút dở dở hướng nhưng cũng thích thú nhỏ bù gỉ cùng nhỏ sạt c à n g là đem mới mổ bị giờ y cờ cờ làm thành mình sân chơi bọn hắn đối trên thuyền hết t h ạ đều tràn ngập tò mò nhất là dần cái kia có thể tự động nấu cơm bạch t u ộ c người máy hai cái tiểu quỷ đầu nghĩ hết biện pháp ý đồ giáo hội người máy kia khiêu vũ kết quả bị người máy dùng cánh tay máy một người gõ một cái đầu ủy khuất địa chạy đi tìm dần cáo trạng lại bị dần dùng một khối mới r a lô tăng thêm gấp đôi bơ bánh su kem cho nhẹ nhọn thu mua đò dùm là trong ba ngày này thống khổ nhất người hắn mỗi ngày đều đi theo gạt cùng ô đèn phía sau c á n mông trong tay sách nhỏ liền không có ngừng qua phải mạng thuyền số ba thừa trọng xương rồng bởi vì không rõ cự lực sinh ra k h ô năm g đ i li ô lượng dự tính chữa trị phí tổn ba vạn bờ gì. phong bếp quạt thông gió bởi vì tiếp nhận quá lượng bột tiêu cay mặt dẫn đến công suất hạ xuống dự tính thanh ly phí tổn tám trăm linh bờ gì. kết nối hai chiếc thuyền lâm thời cầu nối bởi vì không rõ nguyên nhân kiếm khí cùng hạ sổ cụ va chạm xuất hiện bảy mươi hai chỗ nhỏ bé vết rách đề nghị trực tiếp báo hỏng hắn cảm giác mình không phải tại tham gia tiệc rượu mà là tại tham gia tiền mình bao lễ truy điệu nhìn xem đám kia phá hư c ủ ngánh mắt rất giống là đang nhìn một sắp sắp biết đi đường sửa chữa giấy tờ Về phân t dỗ dơ băng hải tặc thuyền viên đoàn mặc dù từng cái đều định lấy mắt còn thâm trên mặt lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn bọn hắn đem nhà mình trên thuyền cuối cùng mấy thùng rượu ngon để lại cho băng hải tặc dâu trắng làm cho này trận yến hội tạ lễ chương một trăm chín mươi ba hứa hẹn chương một trăm chín mươi ba hứa hẹn như vậy gặp lại nịu gạt dỗ dơ đứng tại ô d g i ắ c sơn hào đầu thuyền đối nịu gạt phất phất tay trên mặt là chiêu bài thức nụ cười tự tin lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ đem ngươi kia chiếc xinh đẹp cá v ò i trắng phá hủy tùy thời x i n h lợi dỗ dơ nịu gạt khoanh tay trầm giọng đắp lại kia phần thuộc về vương giả khí phách không dám chút nào ô d g i ắ c sơn hào thay đổi đầu thuyền dâng lên kia mặt vẽ lấy mũ d ơ khô lâu cờ xí chuẩn bị rời đi ngay tại hai chiếc thuyền sắp thời k ắ c phân ly dỗ dơ ánh mắt lại đột nhiên vượt qua đám người rơi vào cái kia c h í n h tỏ mò nhìn bọn hắn b u ồ n cổ rủ kỳ ổ đèn trên thân dô dơ ánh mắt trở nên có chút phức tạp đó là một loại hỗn hợp thưởng thức hữu i kỳ cùng một tia thâm thúy tính toán á n h mắt u i cái tia võ sĩ dô dơ đột nhiên mở miệng thanh â m to chuyến khắp toàn bộ hải vực ổ đèn s ư ơ n g sở chỉ chỉ mình là đang gọi ta sao không sai liền là ngươi dô dơ n é t miệng ỷ sổ nụ cười kia trong mang theo một tia thần bí ý vị đao của ngươi rất không tệ người cũng rất thú vị hắn dừng một chút thu hồi tiêu dung dùng một loại trước nay chưa có trịnh trọng ngự khí nói ra võ sĩ tương lai một ngày nào đó chúng ta lúc gặp mặt lại có chuyện khả năng cần trợ giúp của ngươi câu này đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người chẳng ai ngờ rằng dô dơ sẽ ở sắp chia tay lúc đối một cái mới vừa quen ba ngày dị quốc võ sĩ nói ra lời như vậy ô đen đồng dạng có chút không nghĩ ra nhưng hắn thực chất bên trong tia phần thuộc về võ sĩ hào sảng cùng hứa hẹn để hắn không chút suy nghĩ liền v ô ngực lớn tiếng đáp lại nói h a ha ha ha không có vấn đề chỉ cần là thú vị mạo hiểm tuy thời đều có thể tới t ì m ta、Tốt. ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn dô dơ cười ha hả tiếng cười kia bên trong tràn đẩy nhất định phải được ý vị hắn không cần phải nhiều lời nữa đối thuyền viên đoàn vung tay lên chúng tiểu nhân dương buồm hướng phía phần cuối của biển lớn xuất phát Ưu cú cú, ô rô rát sơn hào theo gió vượt sóng rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng chỉ để lại một câu ý vị sâu trưởng lời nói trong lòng mọi người khơi dậy tầng tầng g ợ n sóng ô rô rát sơn hào cái bóng hoàn toàn biến mất trên mặt biển mới mô bị giờ ít cờ cờ bong thuyền nhưng như cũng tràn ngập một cỗ kỳ lạ không khí dỗ dơ cuối cùng kia lời nói giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá làm cho tất cả mọi người đều lâm vào suy đoán cùng suy tư uy các ngươi nói dỗ dơ tên kia rốt cuộc là ý gì gặt gãi cái kia to lớn đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang hắn có thể có chuyện gì cần ổ đèn hỗ trợ chẳng lẽ là muốn tìm hắn cùng đi chặt thiên long nhân chớ nói nhảm gắt mắt cô ở một bên sửa chữa mạ xa mì chia hắn mặc dù đồng dạng không hiểu nhưng trực giác nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy dẫu dơ loại kia nam nhân sẽ không nói nhảm hắn nhìn chúng ổ đèn nhất định có c à n g sâu tầng nguyên nhân đò dùn thì tại một bên cầm sách nhỏ nói t h ầ m mặc kệ là nguyên nhân gì chỉ cần đừng có lại đến chúng ta trên thuyền mở tiệc rượu là được lần này tiền sửa chữa đoán chừng có thể tái tạo nửa chiếc mới thuyển ổ đè hắn khiêng song đao đứng ở đầu thuyền nhìn qua rô r ơ rời đi phương hướng trên mặt là đã hưng phấn lại hoang mang biểu lộ hắn không nghĩ ra mình có cái gì có thể đến giúp tên kia nhưng hắn đối kia phần không biết mạo hiểm tràn đầy t r ờ mong chỉ có giai đoạn bình tĩnh mà nhìn xem ổ đèn b ó n g lưng trong lòng hiểu rõ người khác không biết hắn lại rất rõ ràng rô r ơ đường đi đã tiếp cận điểm cuối cùng hắn tập hợp đủ ba khối giao bộ nệ l ị m khoảng cách cuối cùng chi đảo chỉ còn lại có cách xa một bước nhưng cuối cùng chi đảo chỉ còn lại có cách xa một bước nhưng cuối cùng một i biển báo giao h ô n chính văn, văn mấu chốt đều còn không ra một người cộ dù kỳ ổ đèn bởi vì chỉ có nước nổ cổ dù nhất tộc thợ đá, mới có thể đọc nổ nhất mới kỳ thợ thể viết đá, là o ạ lạc đại i kia giờ thất tử. phút cổ văn n Dô dơ y hiện ư ớ n đèn g ổ phát ra m ờ không thể nghi ngờ là đang vì mình thuyền Chỉ h ngờ đang tương cùng đường. trải lai cuối cùng đi i là là, vì tại thời cơ còn chưa tới vô luận là dô dơ thân thể vẫn là ổ đèn trưởng thành cũng còn cần thời gian lắng đọng giai đ o n chưa hề nói phá bí mật này hắn biết lịch sử dòng lũ tự có hắn q u y tích quá sớm can thiệp chưa chắc là chuyện tốt hắn chỉ cần giống như bây giờ lặng lặng địa tay cầm môi dùng mình xử lý vì trên chiếc thuyền này bọn quái vật cung cấp nhất sung túc năng lượng để bọn hắn lấy mạnh nhất tư thái đi n ê n đón cái kia ẩm ẩm sóng dậy thời đại giai ẩn quay người t i ê n lặng đi về mình phòng bếp đối dần mà nói thế giới bên ngoài gió nổi mây phun kém xa trong phòng bếp kia nổi sắp nấu chín tốt canh loáng tới trọng yếu nơi đó mới là hắn chiến trường chân chính cũng là hắn cải biến thế giới này điểm xuất phát theo dô dơ băng hải tặc rời đi mới mổ bị giờ y cờ cờ bên trên sinh hoạt lần nữa trở về thường ngày thuyền viên đoàn tại cuồng hoạt phần lớn thời gian đều tại ngủ b ù gặt tiếng ấ y như là lôi mình nghe nói ngay cả trong biển cá đều bị hắn chân choáng không ít ồ đèn thì đem mình q u a n g trong phòng huấn luyện tựa hồ đang tiêu hóa cùng dỗ ấy ba ngày luận kiếm tâm đắc trong phòng huấn luyện thỉnh thoảng chuyển ra kinh người kiếm khí ba động để đỏ d ù m tâm cùng theo ba động vài ngày sau làm tất cả mọi người chỉnh đốn hoàn tất thân tàu tổn thương cũng bị đỏ d ù m d ư n g d ư n g tu bổ đến bảy tám phần bề sau n u gạt lại không giống như ngày thường trực tiếp hạ lệnh xuất phát mà là đưa ánh mắt về phía phòng bếp phương hướng giai tuần chúng ta kế tiếp mục đích địa n g ư nghĩa chưa không biết bắt đầu từ khi nào chiếc thuyền này hướng đi đã từ vị này tuổi nhỏ đầu bếp dài đến quyết định tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt đồng loạt địa nhìn về phía phòng bếp sau một lát giai đ o n sát tay từ phòng bếp bên trong đi ra hắn trong tay cầm một chương không biết dùng động vật gì ra thuộc g a chế m à thành tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi sữa t h ơ m địa đồ phía trên kia vẽ cũng không phải là truyền thống bản đồ hàng hải mà là dùng các loại hình tượng giản bút họa tiêu ký lấy khác biệt nguyên liệu nấu ăn dự trữ tại lần trước trong hiến hội tiêu hao hầu như không còn giai đ o n ngữ khí bình tĩnh giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn gia thực p hãng ổ thông nguyên liệu nấu ăn liệu đ k h ô cách nào thỏa mãn các vị ngày càng cầu, chúng cần cao chất con thỏa hơn phẩm Hắn nào mãn ngày tăng trưởng năng lượng lưu cầu. Chúng ta cần tìm kiếm vị lưu mồi.、Hắn、đem tấm kia nguyên liệu nấu ăn bản đồ hàng hải tại bong tàu trung ương trên mặt bàn trải rộng ra ngón tay thon dài điểm vào trên bản đồ một mảnh bị tiêu ký vì lôi vân cùng ỷ nạ dù mạ xa xôi hải vực nơi này là tân thế giới nguy hiểm nhất hải vực một trong tên là lôi vân c h i hải ra i ấn ánh mắt đảo qua đám người trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng p n căn cứ cổ đại văn hiến ghi chép nơi đó quanh năm bị nặng n ề lôi vân bao phủ từ trường hỗn loạn khí hậu ác liệt là tất cả hàng hải nhà ác ngộng nhưng cùng lúc cũng nghĩ lại lấy một loại trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn hắn dừng một chút nói từng chữ từng câu lôi minh dở dạ gờ man chương một trăm chín mươi bốn mục tiêu lôi vân c h i hải chương một trăm chín mươi bốn mục tiêu lôi vân c h i hải lôi minh dở dạ gờ man cái tên này giống một đạo chân chính y nạ d u mạ bổ vào b o n g thuyền trong đầu của tất cả mọi người kích thích một mảnh ẩ m rung động hỏa hoa lôi minh dở dạ gờ man đó là vật gì ăn m ậ n không gạt đại não xử lý tin tức phương thức vĩnh viễn là trực tiếp như vậy nước miếng của hắn đã bắt đầu ấp ủ đồ đằng n nghe thấy danh tự liền biết không phải là hiền lành gì mắt cô vỗ một cái sau gáy của hắn nhưng trong mắt đồng dạng lóe ra hiếu kỳ quan mang giải ẩn vật k i a rất lợi hại phải không lợi hại giải ẩn nếp miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong nói như vậy căn cứ nguyên liệu nấu ăn đồ dám bên trên ghi chép một đầu thành niên lôi minh giờ dạ g ầ man một lần hô hấp phóng ra điện năng đủ để cho một tòa trung đẳng quy mô hòn đảo trong nháy mắt lâm vào tê liệt nó lân phiến là thiên nhiên vật cách điện có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích thân thể thì có thể nguyên tố hóa dung nhập trong lôi vân xuất quỷ nhập thần mấu chốt nhất là g i i ẩn ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng thịt của nó chất bởi vì lâu dài chịu đựng lôi điện rèn luyện ẩn chứa một loại kỳ lạ tê liệt tính dòng điện cảm giác cực hăng ngon là chê t á c đỉnh cấp lôi thuộc tính xử lý m n g ảo chủ tài nghe nói ăn thịt của nó có thể để cho thần kinh người tốc độ phản ứng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần thậm chí có thể ngắn n g ủ i địa điều khiển lôi điện điều khiển lôi điện bốn chữ này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh Ha ha ha ha. ta còn không có chặt qua đây quyết định g i a hỏa này đầu thuộc về ta dựa vào cái gì về ngươi ta còn không có hưởng qua cá trình điện lạ vị gì chút đấy gặt không cam lòng yếu thế địa g à o thét đem cự neo hướng b o g thuyền dừng lại phát ra bịch một tiếng c h ầ m đ ụ đọ dùn tâm cũng đi theo bịch một tiếng hắn cảm giác lòng của mình x u ấ t đường cong đồ cùng chiếc thuyền này kết cấu cường độ đường cong đồ đang lấy một loại hoàn mỹ đồng bộ tư thái cấp tốc hạ xuống cô lạp lạp lạp nha nữ gặt nhìn xem bọn này bởi vì một loại còn không có nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn liền dùng b e n đến túi bùi các con phát ra thỏa mãn cười to cái này mới là hắn muốn mạo hiểm không phải là vì tranh đoạt địa bàn không phải là vì hư vô v ư ơ n g vị mà là vì truy tìm cấp cao nhất mỹ vị vì nhét đầy cái bao tử cái này thuần túy nhất nguyên thủy nhất dục vọng Tốt. đã chúng ta đầu bếp trưởng đã chọn tốt menu vậy chúng ta những này làm thực khách tự nhiên muốn phụ trách đem món chính cho bắt trở lại nếu gạt giải quyết dứt khoát hạ tử vương tọa bên trên đứng người lên tiếc như núi cao thân ảnh bỏ ra to lớn bóng ma tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân xuất phát mục tiêu lôi vân tri hải cúc cúc cúc cúc. chấn thiên tiếng hoan hô bên trong mới mộ bị giờ ý cờ cờ bùm lần nữa dơ lên chiếc này gánh chịu lấy một đám quái vật mơ ước màu trắng cự kình thay đổi đầu thuyền như là một đầu người được đỉnh cấp con mồi đói khát m á n h thú hướng phía kia phiến tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm c h u y ề n thuyết hải vượt hết tốc độ tiến về phía trước tiến về lôi vân c h i hải hành trình là khắp trường mà k h ú khan nhất là tại trải qua cùng dô dơ băng hải tặc trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiệp rượu về sau trên thuyền bầu không khí một lần lâm vào một loại ngày nghỉ hội chứng l ờ i nhác g ặ t mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú liền là nằm trên bom thuyền p h i nắng to lớn tiếng ngay có thể chuyển ra số trong biển ngẫu nhiên bị đói tình liên chạy vào phòng bếp quáy dối dài ẩn ý đồ sớm dự chi một điểm đồ ăn vặt kết quả đều không ngoại lệ đều bị dần dùng cái thỉa gõ đầu chạy ra ô đèn thì triệt để say mê nước bạo nổ không có một loại giải trí hoạt động câu cá đương nhiên hắn câu cá phương thức cũng không giống bình thường hắn không cần cần câu mà là đem mình hạ ký bao phủ tại một đầu đ ặ t chế tự xị kỉnh ngân kiện chế thành dây câu bên trên trực tiếp chìm vào vạn m é t biển sâu lấy tên đẹp tâm nhãn thả câu pháp chuyên môn khiêu chiến những cái kia hình thể to lớn tính khí nóng này bá chủ biển sâu kết quả chính là hắn thường xuyên câu đi lên một chút tướng mạo hình thù kỳ quái có thể đem đỏ rùn dọa đến tại chỗ hôn mê đi qua biển sâu quái vật những quái vật này mặc dù phần lớn chất thịt khó ăn nhưng cũng vì d i ờ nguyên liệu nấu ăn đồ dám tăng thêm không ít mới tài liệu nguyên liệu nấu ăn tên vượt sâu đèn lồng cá biến dị thể thuộc tính biển sâu loài cá chất thịt có chứa kỳ độc nhưng hắn phát sáng khí quan nhưng làm hiệu suất cao không ô nhiễm chiếu sáng nguồn năng lượng bắt được đẳng cấp ba mươi nấu nướng đề nghị không thể ăn dùng nhưng kỳ độc tuyến nhưng tinh luyện thành một loại có thể để cho thần kinh trong nháy mắt tê dại đặc thù đồ gia vị thích hợp với xử lý một ít quá hoạt bắt nguyên mọi việc như thế ghi chép càng ngày càng nhiều mát i í p thì vẫn như cũ hoàn mỹ địa đóng vai lấy cái kia nhu thuận h i ể u chuyện nhân vật hắn càng thêm chịu khó càng thêm ân cần mỗi ngày đem bong tàu sáng bóng bóng loáng đem mỗi người yêu thích đều nhớ tin tưởng hắn sẽ chủ động giúp gạt xử lý những cái kia câu đi lên tản ra mùi hôi thối biển sâu quái vật sẽ ở ô đèn bởi vì dây câu bị cắn đứt mà ảo não lúc trước tiên đưa lên d i ờ n đ ặ chế giải khắt dùng nước trái cây hắn giống một cái hoàn mỹ nhất đệ đệ nhất chi kỷ thuyền viên thắng được trên thuyền phần lớn người hào cảm chỉ có giai ẩ n tại mỗi lần đem đồ ăn đưa cho hắn lúc đều có thể từ cái kia xong nhìn như ngây thơ trong mắt bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất ẩn tàng đến càng sâu hòa diễm ngày n à y mới mộ bị giờ ít cờ cờ lái vào một mảnh kỳ lạ hải vực bầu trời không còn là đơn thuần sinh thảm mà là bày biện ra một loại mỹ lệ như là dáng chiều màu vỏ quýt trên mặt biển tung bay một tầng thân mỏng như là kẹo đường màu hồng m â y mù trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt để cho người ta gửi liền không nhịn được tâm tình vui vẻ đêm hương hoa nha nơi này thật xinh đẹp nghe giống như là ô mai vị ô đen đứng ở đầu thuyền hiếu kỳ địa d ố i xuất thủ ý đồ đi chạm đến những cái tiêu màu hồng mê ngủ đừng đụng giai ân thanh âm kịp thời ngăn lại hắn những này là ăn mộng hải tinh bào tử có mánh liệt gây h à o ảnh hiệu quả hút vào quá nhiều ngươi biết làm một cái phi thường ngọt nàng mộng sau đó ở trong mơ tươi sống chết đói ô đen dọa đến tranh thủ thời gian thu tay về kia vậy chúng ta làm sao bây giờ vòng qua đi sao g ắ t hỏi không cần giai ân lắc đầu h ắ n t ừ trong phòng bếp lấy ra một đài to lớn như là máy quạt gió máy móc đ ọ dùm đem cái này nối liền thuyền dự bị hơi nước hạt tâm đây là dần căn cứ trong đầu tri thức để đỏ dùng hỗ trợ cải tạo siêu cấp sắp xếp quạt chuyên môn dùng để ứng đối các loại mang theo đặc thù mùi nguyên liệu nấu ăn hoặc hoàn cảnh theo sắp xếp quạt khởi động một c ỗ mạnh mẽ khí lưu từ đầu thuyền phun ra ngoài ngạnh xinh xinh ở mảnh này màu hồng mây vụ hải trong thổi ra một đầu an toàn thông đạo mọi người ở đây coi là có thể thuận lợi thông qua lúc mặt biển đột nhiên nổ tung một đầu hình thể có thể so với đảo nhỏ toàn thân bao trùm lấy màu hồng r i á p x c lớn lên giống một con to lớn phái đại tinh quái vật vọt ra khỏi mặt nước nó kia hai con, con mắt thật to bên trong tràn đầy bị c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm lôi vân c h i hải giống nương theo lấy một tiếng tràn đầy mùi sữa g à o thét kia to lớn hải tình cơ nó kia nằm con như là dãy núi tráng kiện xúc tu hướng phía mới mộ bị giờ y cờ cờ hung hăng điệu đập đi qua đối mặt bất thình lình tập kích mới mộ bị giờ y cờ cờ bên trên đám người chẳng những không có kinh hoàng ngược lại từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn hoa ha ha ha rốt cục có cái gì có thể hoạt động g â n cốt g ặ t cái thứ nhất khiêng mỏ neo thuyền xung ố tới hắn cảm giác mình lại không đánh một trầu xương cốt đều muốn gì xét ra hỏa này nhìn tốt quỹ đạn không biết hương vị già sao dạng ổ đèn song đao cũng đã xuất vỏ trong mắt l o e ra một cái mỹ thực ra phát hiện mới nguyên liệu nấu ăn lúc qua mang tất cả lui ra nếu gạt kia thanh âm trầm ổn vang lên hắn thậm chí không có t ử vương tỏa đứng lên chỉ là đem trong tay thùng rượu tùy ý hướng trước ném một cái con tia to lớn tượng một thùng rượu trên không trung cao tốc xoay tròn lại mang theo trầm mượn tiếng x é gió phát sau mà đến trước tinh chuẩn đ ị a đâm vào con tia to lớn hải tinh vô xuống tới một cây xúc tu phía trên ẩm một tiếng vang trầm thùng rượu ứng thanh bạo liệt nam xưa rượu run như là sương mù nổ tung mà con kia hải tinh xúc tu lại cũng bị cỗ này thuần túy cự lực đâm đến hướng bên cạnh nghiên một cái đ nhấc lên thao thiên cự lãng giống a n mộng hải tinh tội hồ không có nghĩ đến cái này nho nhỏ thùng gỗ lại có uy lực như thế nó kia con mắt thật to bên trong lộ ra một tia hoang mang nhưng mà một giây sau l i ệ u gặt thân ảnh đã như quỷ mị địa xuất hiện ở đỉnh đầu của nó hắn không có sử dụng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực chỉ là vô cùng đơn giản đ ị a một quyền vung r a kia là một con c u ố n quanh lấy đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng từng tia từng sợi màu đỏ thấm hạ sổ cụ ị nạ dù mà nằm nấm ồn ào quá k h o á dày lao tự uống rượu ầm ầm một tiếng phẳt muốn đem bầu trời đều chấn vỡ tiếng vang a n mộng hải tinh k i a thân thể cao lớn như là bị công thành nện chính diện đánh trúng cứng rắn giáp sắc trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách nó thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng l i ề n bị cái này hủy thiên diệt địa một quyền mạnh sinh sinh từ giữa đó đánh xuyên qua thân thể khổng lồ ẩm vang sụp đổ hóa thành đầy trời màu hồng điểm sáng cùng n ồ n g đậm ô mai vị mức hoa quả một trận đủ để cho phổ thông băng hải t ạ c hủy diệt nguy cơ cứ như vậy bị hời hợt địa giải quyết cái này không có gặt cung ô đèn nhìn trận mắt ố c mổn bọn hắn cảm giác mình chuẩn bị nửa ngày toàn lũy đánh kết quả bóng chảy mình nổ. Thuyền hắn cảm giác chỉ cần nịu gặp tại chiếc thuyền này liền là vô địch giai đ o n thì xuất ra hắn sếp nhỏ nhanh chóng địa ghi chép nguyên liệu nấu a n tên ăn mộng hải tinh thành t h u ộ c thể thuộc tính thân mềm loại huyết thú lấy hải dương vi sinh vật cùng lữ nhân ngộng cảnh làm thức ăn tính cách lười biếng bị quáy dày lúc lại trở nên cực độ táo bạo bắt được đẳng cấp tám mươi năm nên sinh vật lực phòng ngự vật lý cực mạnh lại có thể chế tạo phạm vi lớn gây hảo ảnh lĩnh vực rất khó đối phó nấu nướng đề nghị hắn huyết đục ô mai mức hoa quả ẩn chứa phong phú năng lượng cùng gây ả o ảnh thành phần xử lý không làm sẽ trở thành kích động nhưng nếu lấy thủ pháp đặc biệt chiết xuất có thể chế tắc thành có thể khiến người ta tiến vào ngủ say khôi phục nhanh chóng tinh thần mộng cảnh đồ ngọt giai đ o n chỉ huy đám người dùng đặc chế vật chứa góp nhặt không ít trôi nổi trên mặt biển ôm ai mức hoa quả chuẩn bị trở về đầu nghiên cứu một chút mới đồ ngọt thuyền lần nữa xuất phát vong thuyền khôi phục thông thường ở mỹ lại trải qua mấy ngày đi thuyền bọn hắn rốt cục đã tới trong truyền thuyết lôi vân tri hải vừa mới vào nhập vùng biển này cảnh tượng trước mắt liền làm cho tất cả mọi người vì đó n g h n nào bầu trời không còn là xanh thảm mà là bị một tầng nặng nề đến phẳng Lan、lộn a n l không nghỉ màu đen lôi vân b à o phủ ầm ầm từng đạo thô to như thùng nước ngân tử sắc y nạ dù mạ như là c u ầ n vũ cự long tại tầng mây bên trong tứ ngược ghé qua xé rách mặt trời đem mặt biển đen nhanh chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mang theo kim loại mùi tanh ổ r ổ hệ hương vị đè nén để cho người ta thở không nổi mặt biển không còn bình tĩnh nữa mà là nhấc lên từng đạo cao tới mấy chục mét đỉnh lóe ra điện qua con sóng lớn màu đen như là vô số chỉ từ vực sâu dôi ra cự thủ muốn đem hết thể kẻ sông vào đều kéo vào địa ngục trời ạ đọ dù nhìn trước mắt cái này như là tận thế cảnh tượng. sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn nắm chặt bánh lái hai tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh nơi này thật là thuyền có thể đi vào địa phương sao cô lạp lạp lạp á lúc này mới có ý tứ l i ệ u gặt chẳng những không có e ngại ngược lại cất tiếng cười to trong mắt thiêu đốt lên trước n à y chưa có chiến ý loại địa phương này mới xứng với chúng ta băng hải tặc dâu trắng mạo hiểm gắt ô đèn l i ệ u gặt thanh ấm to như trông đem b u ồ n hạ dùng các ngưới hạ k ỳ ổn định thân thuyền shiver đi phòng quan sát cho ta nhìn chằm chằm đầu kia trong truyền t h u y ế t đại net h u đọ dùm h chú. ế tất cả mọi người bị nịu gạt kia phong khoáng khí phết lây phát ra chấn thiên gà ghét mới mộ bị giờ ý cơ cờ, cờ chiếc này ngưng tụ vô số người tâm huyết truyền kỳ chi chu tại tất cả mọi người hiệp lực hợp tác giới như là một thanh sắc bén nhất đau nhọn nghĩa vô phản cố địa thứ vào mảnh này từ lôi điện cùng phong bạo tạo thành tử vong tri hải thân thuyền tại sóng lớn bên trong kịch liệt địa lay động từng đạo to lớn ị nạ dù mạ sát cột bồn rơi xuống trên mặt biển nổ tung từng cái to lớn h ữ dù mạ kỳ nhưng m ớ i mỗ bị giờ y cờ cờ tính năng bị phát huy đến cực h ạ n nó kia từ dọa b ổ n kim loại cùng ký ức hợp kim chế tạo thân thuyền kiên cố dị thường mỗi một lần cùng sóng lớn va chạm cũng chỉ là phát ra một tiếng t r ầ mượn m làm cho người an tâm v i n h minh gắt cùng ổ đèn hai người một trái một phải đem riêng phần mình bật s ổ sổ, sổ cụ hạ kỳ thôi phát đến cực h ạ n như là hai cây định hài thần trăm gắt gao địa ổn định lại thân tàu cân bằng đo dùn thì phát huy ra hắn thân là đỉnh cấp thuyền tượng toàn bộ thực lực cái kia s o n g luôn luôn dùng để tính toán tiền sửa chữa tay giờ phút này trở nên vô cùng linh xảo mỗi một lần bánh lái đều vừa đúng lái chiếc này quái vật khổng lồ tại s â m chớp mưa báo khoảng cách trung thượng diễn kinh tâm động phách cực hạn trôi đi đúng lúc này trên khán đài xì vợ đột nhiên mở miệng thanh â m so c h ú n g quanh lôi mình còn muốn băng lãnh tìm được ngay phía trên trong tầng mây xì vợ thanh â m như là nhất tinh chuẩn t o à độ trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng đỉnh đầu kia phiến lăn lộn không nghỉ đèn nhánh lôi vân mới đầu nơi đó không có vật gì, chỉ có ngân nhưng rất nhanh đám người liền đã nhận ra không thích hợp k i a phiến lôi vân lưu động uy tích quá mức quy luật p h ả n phất p h ả n phất có được hô hấp của mình một giây sau một con to lớn đến không cách nào tưởng tượng hoàn toàn do ngưng thực lôi điện tạo thành g i ữ t ậ n đầu lâu chậm rãi từ tầng mây bên trong nhô ra chương một trăm chín mươi sáu lôi minh dở dạ gồng man thú lượp chiến chương một trăm chín mươi sáu lôi minh dở dạ gồng man thú lượp chiến nó không có con mắt lại p h ả n phất có hai viên t ừ thuần túy lôi đỉnh tạo thành hữu dù mạ kỳ tại trong hốc mắt thiếu đốt quan sát phía dưới chiếc này như là đồ chơi màu trắng thuyền nhỏ trong ánh mắt kia tràn đầy thần minh hờ hưng là nó kiết như là dãy núi liên miên không tuyệt thân hình khổng lồ kia là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn hình thái cự lòng thân thể sen vào thực thể cùng năng lượng ở giữa tại trong lôi vân như ẩn như hiện mỗi một lần du động đều dẫn tới vạn lôi tể minh thiên đ ị a biến sắc trên người nó mỗi một phiến lân giáp đều là một đạo khiêu động áp xúc đến cực hạn y nạ dù mạ cái này liền là lôi minh dở dạ goman mảnh này cấm kỵ chi hải vương giả lôi điện hóa thân lộp cộp gạt gian nan điện nuốt ngủ nước bọt hắn nhìn xem tia tre khuất bầu trời bóng người to lớn cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô cái này cái đồ chơi、này. thật có thể ăn sao cảm giác một ngụm có thể đem chúng ta cả con thuyền đều bớt hoa ha ha ha quá tuyệt vời đây mới thật sự là đối thủ ô đèn chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn đến toàn thân run r ậ y trong tay hắn song đao phát ra một trận khát vọng chiến đấu vù vù cô lạp lạp lạp nha thật sự là cái đại gia hỏa nếu g ạ t c h ầ m rãi đứng người lên cái t u y ế t như núi cao thân thể tại lôi quang chiếu dọi lôi ra cái bóng thật dài một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế khủng bố phóng lên tận trời lại n ạ n h xinh xinh đem chúng quanh tứ ngược lôi đỉnh đều bước lui mấy phần chúng tiểu nhân đều nghe cho kỹ nếu gặp ánh mắt đ Thanh to t như n âm r gắt gia rủng thường công không lôi điện nhi, thường quy công kích đối với nó hiệu hỏa kích này nó lớn, muốn là quy quả b lấy nó, nhất định phải trước tiên đem nó, định tiên nó trên trời kéo xuống đến. phải trước từ trời đem kéo ô đèn hai người các n g ư ơ i phụ trách quấy dối dùng các n g ư ơ i mạnh nhất công kích từ xa buộc nó hiện ra thực thể dỗ du vì sợ t ạ các n g ư ơ i phụ trách phòng ngự dùng thân thể của các n g ư ơ i cùng kiếm cho ta ngăn trở tất cả lì tận đ ỉ n h mắt cô n g ư ơ i phụ trách không trung trợ g i ú p cùng trị liệu đừng để bất luận kẻ nào chết silver tìm cho ta ra hạch tâm của nó tìm ra tên đại gia hỏa kia nhược điểm đọ d ù ổn định t h u y ề n vô luận phát sinh cái gì cũng không thể để nhà của chúng ta chìm n u gạt chỉ lệnh một đạo tiếp lấy một đạo rõ ràng mà tràn đầy lực lượng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều tìm tới chính mình vị trí khẩn trương trong lòng cùng bất an bị chiến ý cao vút thay thế về phần giai đoạn n u gạt cuối cùng nhìn về phía phòng bếp phương hướng nhất miệng ý sô chuẩn bị kỹ càng ngươi lớn nhất nổi hôm nay chúng ta muốn ăn thịt rồng nồi l ẩ u c úc úc úc úc một trận vây quanh truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn quy mô chưa từng có thu liệp chiến chính thức khai hỏa xem ta tự neo thiên thạch phong bạo Gắt c á i t minh t phát h giờ dạ gồng man ném ném à lôi lôi tựa o neo lớn thuyền mỏ m hồ cảm thấy uy hiếp nó kia to lớn đầu lâu hơi đậu một chút một đạo so mỏ neo thuyền còn thô từ sắc ỉ nạ dù mạ từ trên trời gián xuống tinh chuẩn địa bồ vào mỏ neo thuyền phía trên vê anh một tiếng vang thật lớn gặt kia từ bách luyện tinh cương chế tạo mỏ neo thuyền lại bị trong nháy mắt bổ đến tiêu hắc từ giữa không trung bất lực địa rơi xuống cộ dù kỳ nhất đao lưu đ ả o nguyên bạch long ô đèn công kích theo sát phía sau hai đạo to lớn dở dạ gồng hình c h ạ m kích phá không mà ra xé rách lôi vân hung hăng địa chạm tại dở dạ gồng mang k i ế t như ẩn như hiện trên thân thể nhưng mà c h ạ m kích xuyên thể mà qua lại p h ả n phất chạm tại không khí bên trên không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương vô dụng i a hỏa này là nguyên tố thể mắt cô quanh quần trên không trung lấy hô to mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc xì vỡ kia băng lanh thanhem vang lên lần nữa phân bụng phía dưới ba trăm mét chỗ năng lượng ba đ ộ n g dị thường nơi đó là nó thực thể hệ tâm làm tốt lắm shiver nếu gạt cười lớn một tiếng hắn hai chân hơi cong cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời lại trực tiếp nên đón kia đẩy trời lôi đ ỉ n h xuống tới cô lạp lạp lạp á con lươn nhỏ cho láo tử xuống đây đi cái kia c u ố n quanh lấy màu đỏ thấm hạ sổ cụ y nạ dù mạ h ư u quyền phía trên t h u ầ n bạch sắt chấn động vầm sáng hội tụ đến t ự c hạ trấn hoàng đấm ra một quyền không mang theo mảy may khói lửa lại làm cho phía trước không gian cũng vì đó và mẹo vỡ vụn ầm ầm kia đủ để xé rách không gian kinh khủng kia không gian tinh phiến địa ra đủ để động, đánh xé rách trong chấn chuẩn cùng chỉ có nhìn như vô sóng tầng gì vật vào vở sỉ một â y Giống, m tiếng tràn đầy thống khổ cùng tức giận gào thét lần thứ nhất t ò n g long màn trong miệng phát ra nó cái kia khổng lồ từ lôi điện tạo thành thân thể kịch liệt địa bắt đầu v n mẹo kia phiến bị đánh trúng trong tầng mây một mảnh lóe r a tính thực chất quang trạch như là như thủy tinh to lớn lân phiến ẩm vang sụp đổ thụ này trọng thương lôi minh dở dạ gồng man kia nguyên tố hóa thân thể cũng không còn cách nào duy trì nó kia như là dãy núi liên miên thân thể khổng lồ lần thứ nhất hoàn chỉnh địa rõ ràng địa bại lộ tại trước mặt mọi người sau đó như là như rượu đ ấ dây từ vạn mét không trung hướng phía phía dưới mặt biển hung hăng địa rơi đập ngay tại lúc này liệu g ạ t ở giữa không trung g ầ m thét đỏ rùm đ ụ p vào vâng thuyền trưởng đỏ rùm trong mắt l ó e lên vẻ đến cuồng hắn đem động lực cắn đẩy đến cùng mới m ổ bị giờ y cờ cờ phát ra một tiếng vui sướng oanh minh như là một đầu màu trắng cự kình đón tia từ trên trời giáng xuống cự long nghĩa vô phản cố địa đ ụ p vào ầm ầm mới m ổ bị giờ y cờ cờ đầu thuyền con tia từ ký ức hợp kim cùng họa ổ n kim loại hôn hợp chế tạo to lớn cá voi trắng cùng lôi minh g i dạ gồng màn kia thân thể cao lớn rắn rắn chắc chắc địa đụt vào nhau trong p kinh t toàn bộ khủng ế giới đi đều đã mất t h sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm điên cuồng quyết tán đem chung quanh sóng lớn đều vớt lên thậm chí cả thiên không bên trong lôi vân đều bị ngạnh xinh xinh xé mở một cái cự đại lỗ thủng và nhà nhà nhà nhà đọ dùng gắt gao địa ôm bánh lái cảm giác mình giống như là tại điều khiển một chiếc phi thuyền vũ trụ chơi xe đ ị a đụng hắn có thể rõ ràng địa t h í n h đến thân tàu các nơi chuyển đến giận người kim loại tiếng rên nhưng hắn kia trương tổng là che kín vẻ u sầu trên mặt giờ phút này lại tràn đầy một loại bệnh trạng thuộc về đỉnh cấp công tượng của nhật cùng hưng phấn chiếc thuyền này hắn tâm huyết cả đời vậy mà thật đứng vững và chạm qua đi l ô i minh dở dạ gồng man phát ra một tiếng không cam lòng rên lên gì nó kia thân thể cao lớn bị đâm đến hướng về sau lan lộn triệt để đã mất đi năng lực phản kháng như là một đầu to lớn cá chết trôi nổi trên mặt biển mà mới mổ bị giờ ý cờ cờ ngoại trừ ảnh đầu mũi tàu bên trên nhiều hơn mấy đạo tiêu hắc điện vết bỏng dấu vết lại cơ hồ l ô n g tóc không thương chương một trăm chín mươi bảy toàn giờ dạ gồng t ì n h yến chương một trăm chín mươi bảy toàn giờ dạ gồng t ì n h yến hoa ha ha ha thành công chúng ta đem giờ dạ gồng đ ụ n g xuống bong thuyền buộc phát ra chấn thiên gieo họ mọi người thấy đầu kia trôi nổi trên mặt biển như là dây núi to lớn giờ dạ gồng man trên mặt đều viết đầy không dám tin cùng công h ỉ làm tốt lắm đỏ rùm níu gạt từ giữa không trung rơi xuống trung điệp địa vô vỗ đỏ dùm bà vai kém chút đem vị này vĩ đại thuyền tượng đập tiến trong đất Tốt, món chính đã lên bàn t i ế p xuống liệu gặt n ế t miệng ỷ sô đưa ánh mắt về phía phòng bếp phương hướng liền xem chúng ta đầu bếp trưởng da i ẩ n không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong hắn chỉ huy gặt cùng ổ đèn dùng đặc chế hải lâu thạch xiềng xích đem đầu kia to lớn dở dạ g ư n g màn lôi kéo đến thuyền bên cạnh sau đó hắn giống một cái nhất tinh chuẩn bác sĩ ngoại khoa dùng t h a n h kia tên là bảo đình chủ đao dọc theo dở dạ g ư n g màn trên thân yếu ớt nhất khớp nối r a thịt nước chảy mây trôi mà đèm phân dải to lớn vải rồng bị hoàn trình đ i ệ l ô bỏ kia là cấp cao nhất cách biệt vật liệu đò dùn nhìn xem hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào dùng bọn chúng đến cho thân tàu lại thêm một tầng phòng điện lạng sơn xương rồng bị rút ra kia là từ thuần túy nhất lôi điện năng lượng kết tinh tạo thành là chế tác lôi thuộc tính vũ khí c ự c phẩm tài liệu ồ đèn nhìn xem cây kia lóe ra điện quang cự đại cốt đầu như có điều suy nghĩ tựa hồ muốn cho mình song đao cũng phụ cái m à ma kiếp như là d â y núi thịt rồng thì bị ra ẩn cắt thành từng khối độ dày đều đều béo gầy giao nhau thịt kia chất thịt vòng ánh sáng long lanh như là đỉnh cấp dương chi bạch ngọc phía trên còn quấn quanh lấy một tia nhỏ xíu ngay tại khiêu động ngân sắc hồ q u a n điện tản ra một một trận xưa nay chưa từng có toàn giờ dạ gồng t h ị h yến ngay tại mảnh này vừa vặn bình ổn lại lôi vân chi hải bên trong kéo lên màn mở đầu giai đ o n vô dụng phức tạp nấu nướng phương thức hắn chỉ là dùng nguyên thủy nhất nhất phóng khoáng biện pháp đem nguyên liệu nấu ăn bản nguyên nhất mỹ vị phát huy đến thực h ạ n hắn để đỏ dùng dùng dự bị hợp kim tấm lâm thời dựng lên một ngụm đường k í n h vượt qua m ộ mươi mét to lớn nồi sắt sau đó đem thịt rồng xương rồng tính cả trước đó thu thập các loại chân quý hương liệu cùng nhau đầu nhập trong đó dùng nhất thanh tịnh nước suối tiến hành đ ô n nhừ theo nồi hạ hỏa diễn b ư c lên một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tạ được hôn hợp cực hạn mùi thịt cùng lôi điện khí tức bá đạo mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra để mỗi một cái nghe được người cũng cảm giác mình linh hồn tại run rẩy nước bọt tại vỡ đê ta ta chạy gặt cái thứ nhất nhịn không được hắn trực tiếp dùng mình cự neo làm cái t h ì a múc một khối lớn còn tại búp hơi nóng thịt rồng liền dồn vào trong miệng thịt vừa vào miệng gặt con mắt manh địa t r ợ n tròn một cỗ tê dại mà tươi đẹp đến mức tận cùng kỳ lạ cảm giác tại hắn đầu lưỡi ẩm vang r ấ bạo cảm giác kia phản phất có mấy vạn nói yếu ớt dòng điện tại hắn khoang miệm nuôi trong một cái góc khiêu vũ mỗi một lần g á t ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đ ế t hai nước cóc gà o t h é t hắn cảm giác mình toàn thần cơ b ắ p đều đang hoan hô mỗi một giọt máu đều đang sôi trào hắn thậm chí cảm giác mình chỉ cần đánh cái ở một cái liền có thể phun ra một đạo ỷ nạ dù mà hoa ha ha ha ăn ngon ăn ngon đến muốn khó ca c t ô đen đồng dạng ăn đến quên cả trời đất hắn cảm giác cái này so với hắn n ế m qua bất luận cái gì sơn chân hải vị đều muốn kích thích đều muốn đã nghiền hắn ăn ăn đột nhiên phúc trí tâm linh đem mình s o n g đao hướng trong nồi cắm xuống ẩm hai đạo nhỏ xứ hồ quang điện thuận thân đao lan tràn mà lên bao phụ tại lưỡi để kia hai thanh danh đao nhìn càng thêm sắc bén càng thêm tràn đầy khí tức hủy diệt lôi chi hô hấp nhất chi hình p h í c h lịch l ó y lên ô đèn nhìn xem đao của mình tự lẩm bẩm tựa hồ mở ra cái gì tân thế giới đ ạ i môn tiệc rượu tiến nhập cao trào đám người n g o ạ n miếng thịt lớn uống từng ngụm lưới canh mỗi trên người một người đều hoặc nhiều hoặc ít điệu q u ố n lên một tiêu màu bạc h ồ q u a n điện g ạ t tại cùng ô đèn vật tay lúc hai người cánh tay va chạm lại bộc phát ra lốp bốp điện hỏa hoa trực tiếp đem cái bản bị điện thành thăng ố c đọ dù nhìn xem tấm kia báo phế cái bản k h ó không ra nước mắt hắm Tình vẫn như cũng ồ i ở kia cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa a n phân cho hắn kia phần thịt rồng trên mặt mang ngây thơ nụ cười vô hại chỉ là tại cái kia buông xuống đôi mắt chỗ sâu lóe ra so lôi điện còn nguy hiểm hơn qua mang hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này thịt rồng bên trong năng lượng ẩn chứa ngay tại cải tạo thân thể của hắn để cái kia phần giấu ở chỗ sâu nhất hắc cám cùng dã tâm trở nên càng thêm ngao ngoe muốn động thật ha ha ha ha lực lượng đây chính là lực lượng hương vị sao g a i p ầ n bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy tại hắn sách nhỏ bên trên liên quan tới lôi minh dở dạ gồng màn ghi ch tổng hợp đánh giá hương vị cùng năng lượng cùng tồn tại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn dùng ăn sau có thể trên phạm vi lớn cường hóa phản ứng thần kinh tốc độ cùng thân thể cơ năng cũng có tỷ lệ nhất định thu hoạch được ngắn ngủi lôi điện thân hòa thể chất tác dụng phụ là sẽ để cho trên thuyền phá hư còn biến đến càng thêm khó mà k h ô n g chế rõ rệt gia tăng thuyền sửa chữa chi phí hắn khép lại vợ n g ầ n đầu nhìn xem đ a m tia bởi vì một bữa cơm mà trở nên càng tăng mạnh hơn lớn cũng càng thêm ẩ m ý người nhà nhóm lại nhìn một chút nơi xa kia phiến đã khôi phục bình tĩnh thậm chí lộ ra một tia ánh nắng lôi vân trí hải nhấc miệm lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. cái này liền là hắn muốn đi thuyền tràn đầy bất ngờ nguy hiểm khiêu chiến cùng cấp cao nhất mỹ vị l ô i minh giờ dạ gồng man thị n h y ế n mang đến dư vị xa so với trong tưởng tượng càng thêm miến trường kia không chỉ là một trận vị giác bên trên k u ô n hoan càng giống là một lần từ trong ra ngoài lôi điện tẩy lễ sau đó mấy ngày mới mô bị giờ y cờ cờ bong thuyền cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra lôi điện pháp vương truyền thuyết nhất gặp nạn vẫn như cũng là thuyền tượng đọc dùm hắn phát hiện mình bây giờ công việc hàng ngày ngoại trừ tu bổ thân tẩu lại nhiều một hạng gian khổ nhiệm vụ mạo xưng làm hình người của thu lôi gắt nói với ngươi bao nhiêu lần đánh ở một cái thời điểm không muốn đối cột buồm đò r ù n tiếng gầm gừ vạch phá bầu trời hắn giống một trận gió giống như s ô n g qua đi dù n g mình kia từ đặc thù cách biệt vật liệu chế thành đồ lao động bi tráng đ i ệ ngăn n tại cột buồm chính trước một giây sau một đạo tráng kiện hồ quang điện từ gặt trong miệng dâng lên mà ra tinh chuẩn địa b ổ vào đỏ r ù n trên lưng điện hắn toàn thân khẽ run r u dày từng sợi tóc đứng đấy toát ra một sợi khói xanh â ta không phải cố ý gạt g á i đầu một mặt vô tội miệng bên trong còn đánh lấy có điện ở một cái hoa ha ha đò dùn người cái này mới kiểu tóc so với trước kia địa trung hải mất nhiều ô đèn ở một bên vỗ tay cười to hắn vừa vặn kết thúc mình tu hành hai thanh danh đao ẩm no hạ bạ k ỳ dị cùng hẹn mạ lưỡi đao phía trên chính quấn quanh lấy một tia nhỏ xịu ngân sắc hồ con điện để vốn là sắc bén lưỡi đao tăng thêm mấy phần khí tức hủy diệt hắn hiện tại đối kiếm thuật lý giải tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới thậm chí bắt đầu nếm thử đem lôi điện quần bạo cùng sạch hồi mềm dẻo kết hợp lại sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới có thể để cho địch nhân từ trong tới ngoài đều cảm nhận được tê dạy khoái cảm kiếm chiêu d ù nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên nhìn xem bọn này bởi vì một bữa cơm mà trở nên càng thêm có thể dày vò các con phát ra mang tính tiêu chí tràn đầy cảm giác thỏa mãn tiếng cười loại này tràn đầy sinh mệnh lược ấm ý mới là hắn muốn nhà dài ẩn thì tựa ở phong bếp bên cửa sổ bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy máy vi tính trong tay bên trên nhanh chóng địa ghi chép nguyên liệu nấu a n tên lôi minh dở dạ gman hoàn mỹ cấp nấu nướng phương thức lôi đỉnh vạn quân nồi lầu ăn sau phản hồi toàn thể thuyền viên phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên ước ba mươi lực lượng tăng phúc ước một mươi năm cũng thu hoạch được trong vòng bảy đến m ư ơ i ngày lôi điện thân hòa thể chất có thể tiến hành phạm vi nhỏ điện năng phong thích tác dụng phụ ước định thân tàu không phải bình thường tỷ lệ thương vong tăng lên hai trăm linh thuyền tượng trạng thái tinh thần gần như sụp đổ rõ rệt tăng lên đoàn đội nội bộ mâu thuất cùng giải trí hiệu quả tổng hợp đánh giá cao phong hiệu cao hồi báo đỉnh cấp cấp chiến lược nguyên liệu nấu ăn đề nghị tại thân tàu tiến hành toàn diện cách biệt t ă n g cấp trước cẩn thận hắn khép lại vợ đi đến nịu gặt bên người đem tấm kia có chút cụ nát nguyên liệu nấu ăn bản đồ hàng hải một lần nữa trải dọc ra thuyền trưởng lôi điện tư vị đã thưởng thức qua giai ẩ n ngón tay vượt qua từng mảnh từng mảnh tràn đầy kỳ chân dị thú hải vực cuối cùng rơi vào địa đồ biên giới một chỗ bị vẽ lên to lớn dấu chấm hỏi cùng vạn b ẹ o đồng hồ tiêu ký cơ h ồ bị lãng quên nơi hẻo lánh mục tiêu kế tiếp ta muốn đi nơi này nhìn xem nịu gặt ánh mắt thuận ngón tay của hắn nhìn lại tập t ế t như chim ưng trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ cùng ngưng trọng ồ thời đình chi hải sa chỗ kia cũng không phải cái gì thiện địa nghe nói xông vào thuyền có lại xuất hiện lúc đã biến thành mục nát tàu ma có thì tính cả thuyền viên cùng một chỗ biến thành t r o n g tã lót hải nhi truyền thuyết nơi đó là thời gian mộ đ ị a n g a y cả ánh sáng âm đều sẽ bị một loại nào đó tồn tại bí ẩn t h ô n p h ệ nếu g ạ t thanh âm chấm thấp hiện nhiên đối vùng biển này có chấu nghe thấy đúng là như thế giai ẩn trong mắt l ó e ra một cái mỹ thực ra phát hiện không biết lĩnh vực lúc qua mang căn cứ cổ đại văn hiến l ẻ tẻ ghi chép kia phiến hải vực nghỉ lại lấy một loại tên là thời gian oxen huyễn tri thực tài thời gian oxen gặt cùng ổ đèn lập tức bị cái này tên kỳ cục hấp dẫn tới、ừ. giai ân nhẹ gật đầu loại tia sinh vật bản thân không có tính công kích nhưng nó sắc ngoại sẽ kéo dài không ngừng đệm hấp thu cũng chứa đựng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua nghe nói một con thành niên thời gian ốc s e n hắn vỏ ốc bên trong chứa đựng thời gian đủ để cho một hòn đảo xuân hạ thu đông trong vòng một ngày tuần hoàn trình diễn thịt của nó chất bởi vì lâu dài chịu đựng thời gian lắng đọng sẽ bày biện ra một loại cực kỳ đặc biệt như là năm xưa rượu ngon tuần h hậu cảm giác càng quan trọng hơn là giai ân n ữ khí mang tới một tia không dễ dàng phát rác nóng bỏng dùng ăn thịt của nó có thể để cho người thân thể trong khoảng thời gian ngắn trở trở lại đỉnh phong nhất thời gian điểm câu nói này như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước trên bong thuyền khơi dậy ngàn cơn sóng g á t cung ố đ è n còn không quá lý giải câu nói này tầng sâu h à g nghĩa bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nghe rất lợi hại nhưng nịu g á t cung đó r ù m những này đã không còn nam nhân trẻ tuổi hô hấp lại mánh địa chỉ trệ nịu g á t vô ý thức địa sở lên mình bởi vì lâu dài chiến đấu mà lưu lại ám thương ngực cặp k i a thâm t h ú y trong đôi mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang trở lại đỉnh phong cái tia có thể tại cột vạ l ủ cùng dô ơ gặp chiến đến thiên hôn địa ám cái tia có thể bằng sức một mình chống lại toàn bộ cái này dụ hoặc đối với hắn mà nói xa so với bất luận cái gì tài bảo cùng vương vị đều càng thêm chí mạng h a ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ Ô đèn cái thứ nhất nhảy dựng lên hắn rút ra s o n g đ a o hưng phấn nói có thể khiến người ta biến tuổi trẻ ốp x i n sao ăn nó đi ta có phải hay không liền có thể vĩnh viễn dừng lại tại biết đánh nhau nhất niên k ỳ rồi đồ đần vật kia khẳng định khó đối phó mắt cô vỗ một cái sau gãy của hắn nhưng trong mắt đồng d ạ n g lóe ra hiếu kỳ quan mang cô lạp lạp lạp nha nữ gắt nhìn xem bọn này bởi vì một cái còn không có nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn lại lần nữa hưng phấn lên các con trong lòng hào hùng bị triệt để nhóm lửa hạ tử vương tọa bên trên đứng người lên tiêu như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ Tốt. đã chúng ta đầu bếp trưởng đã chọn tốt kéo dài tuổi thọ thuốc bổ vậy chúng ta tự nhiên muốn đem món chính cho bắt trở lại liệu gạt giải quyết dứt khoát chúng tiểu nhân xuất phát mục tiêu thời đ ỉ n h c h i hải cúc, cúc cúc cúc cúc tiến về thời đ ỉ n h c h i hải hành trình tràn đầy bất ngờ tiêu phiến hải vực tại bất luận cái gì chính thức hải đồ bên trên đều không có tiêu ký giai ẩn trong tay cũng chỉ là một trường không trọn vẹn cổ đại nguyên liệu nấu ăn đồ phía trên chỉ tiêu chú đại khái phương vị cùng một chút nói không tỉ mỉ cảnh cáo thì như chớ tin những mắt chớ niệm quá khứ mới mổ bị giờ ít cờ cờ nhanh trong cách rời lôi vân c h i hải pha vi tiến nhập một mảnh tương đối bình tĩnh hải vực k h ô khan đi thuyền lần nữa bắt đầu lôi minh giờ dạ gồng man mang tới di chứng cũng dần dần biến mất gạt không còn tùy tiện đánh ra có điện ở một cái ổ đèn trên đao hồ quang điện cũng biến mất vô tung tích cái này khiến đỏ dùm thật to điệu nhẹ nhàng thở ra hắn cảm giác tóc của mình tại trong mấy ngày này lại lần nữa mọc trở lại mấy cây trên thuyền sinh hoạt trở về thông thường ở mỹ ổ đèn gần nhất say mê nước bà nổ không có một loại đánh cờ trò chơi cờ vua đương nhiên là hắn ma hắn để đỏ d ù m dùng trên thuyền còn lại h ọ a b ồ n kim loại cùng ký ức hợp kim làm mấy bộ to lớn quân cờ sau đó đem toàn bộ bong tàu xem như bàn cờ lôi kéo gặt tiến hành chân nhân đối chiến gắt quốc vương là chính hắn khiêng mỏ neo thuyền mà ổ đèn quốc vương thì là chính hắn khiêng s o n g đao về phần hắn con cờ của hắn thì từ trên thuyền những cái kia r ả n h rỗi đến bị khủng phổ thông thuyền viên đóng vai trận này tràn đầy bạo lực mỹ học cờ tướng quy ế tắc đấu quy t đơn giản thu bạo an tử liền là đem đối phương đóng vai quân cờ thuyền viên đánh một trận sau đó ném xuống biển đi thương quân gắt ổ đèn chỉ huy hắn đóng vai kị sĩ thuyền viên l đem g ạ t đóng vai tòa thành phòng tuyến xé mở một cái lỗ hổng ghê thởm tà t ò a thành gạt tức g i ậ n đến h oa hoa kêu to trực tiếp vung lên mỏ neo thuyền không nhìn tất cả quy tắc đối ổ đèn quốc vương liền đập đi qua lấy tên đẹp vương xe đổi chỗ thiên thạch phong bạo vong thuyền lần nữa gà bay chó chạy đò dù nhịp tim đường con đồ cùng tiền sửa chữa dự toán đường con đồ đồng bộ tiêu t h ă n g m à t i ế p vẫn như cũ hoàn mỹ địa đóng vai lấy cái kia nhu thuận h i ể u chuyện nhân vật hắn chưa từng tham dự loại này cao tầng ở giữa trò chơi chỉ là ở bên cạnh yên lặng đất làm mọi người bưng trà đứa nước trên mặt luôn, luôn tràn đ h ắ ngay sẽ vì nay r ư mới mổ bị giờ ít cờ cờ lái vào một mảnh kỳ lạ hải vực bầu trời không còn là đơn thuần sinh thảm mà là bày biện ra một loại mỹ lệ như là dáng chiều cùng bình minh sen lẫn kỳ lạ sắc thái một nửa là ấm áp vọc ít một nửa là thanh lãnh màu trảm đường danh giới rõ ràng đến như là bị lưỡi dao mở ra mặt biển cũng đồng dạng phân biệt rõ ràng một nửa sóng cả máy liệt một nửa gió êm sóng lặng phảng thất hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt bị cưỡng ép ghép lại ở cùng nhau ông trời ơi nơi này là địa phương nào đọ dù nhìn trước mắt này tấm chủ nghĩa siêu hiện thực cảnh tượng n ắ m chặt bánh lái hai tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh chúng ta giống như đến chỗ rồi giai ẩn thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trên thuyền tất cả đồng hồ vô luận là đỏ dùng trong phòng điều khiển tinh mật nhất hàng hải trông vẫn là gặt bên hông treo cái kia dùng xỉ kỉnh xương đầu làm trang trí tính đồng hồ bỏ túi họ sợ cũng bắt đầu lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị điên cuồng địa đảo ngược l ư ợ n vòng cuối cùng tại một trận giận người ken kết âm thanh bên trong triệt để ngừng ngay sau đó càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh ô đèn vừa vặn từ trong phòng bếp lấy ra một cái còn bốc hơi nóng thịt nướng bao trong tay hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc làm lạnh trở thành cứng ngắc mọc ra lục sắc nấm mốc mạ đã dạ cuối cùng hóa thành thổi phồng màu đen một phấn từ hắn giữa ngón tay trở xuống ồ đèn trợn mắt hốc mồm hán cảm giác lòng của mình cùng cái kêu bánh bao đồng dạng nắt đừng đụng bất kỳ vật gì dài ẩn thanh âm kịp thời văng lên chúng ta tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua không ổn định khu vực nơi này thời gian là hỗn loạn nó sẽ ngẫu nhiên địa tại vật thể càng thêm nhanh hoặc giảm tốc vừa dứt lời bong thuyền một viên bị thất lạc đạ tháo mặt ngoài gì s ắ t lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bong ra từ n g màng một lần nữa trở nên sáng ngời như mới p h ả n phất vừa vặn xuất xưởng h a ha ha ha quá thú vị nơi này quá thú vị ồ đèn chẳng nhưng không có sợ hãi ngược lại hưng phấn đến khoa tay vậy ta có phải hay không có thể ở chỗ này đoán trước tương lai ta ngươi càng có thể có thể nhìn thấy vừa ra đời ngươi giai ẩ n bình tĩnh địa dội cho chậu nước lạnh đúng lúc này bình tĩnh kia một nửa mặt biển đột nhiên nổ tung một đầu hình thể có thể so với đảo nhỏ lớn lên giống một con cự đại hải quy mai r ù a bên trên lại có một tòa từ vô số phong hóa nham thạch cùng cổ lão s ắ c tàu đám tạo thành dãy núi quái vật vọt ra khỏi mặt nước nó kia hai con con mắt thật to bên trong tràn đầy cổ lão mà tang thương tính mịch phản phất đã chứng kiến ngàn vạn năm thời gian lưu truyền nó chậm rãi địa mở ra kia như là vực sâu miệng lớn không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng một cô vô hình. phảng phất có thể đem thời gian đều rút đi kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bao phủ cả chiếc m ớ i m ổ bị giờ y cờ cờ tại cỗ lực hút này phía dưới đỏ r ù n kinh hãi phát hiện mình đầu kia vốn là thưa thất tóc ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa dâm nếp nhăn trên mặt cũng nhiều mấy đầu ta thanh xuân nó đang hút ta thanh xuân a đối mặt kia đủ để thôn vệ thời gian kinh khủng hấp lực mới m ổ bị giờ y cờ cờ bên trên còn lại đám người lại không có bất kỳ cái gì khủng hoảng ngược lại đều là mặt mũi tràn đầy hưng p h n lên gặt nâng lên mỏ neo thuyền kích động giá hỏa này xác nhìn quá cứng không biết có thể gánh vác Ổ đèn tay cầm song đao trong mắt l ó e ra vẻ hư h ấ n đều cẩn thận một chút liệu g ạ t k i a thanh âm trầm bổn vang lên hắn đem trong tay cự hỉ vị dở dịn cờ hướng về phía trước ném một cái thùng rượu trên không trung cao tốc xoay tròn tốc độ cực nhanh t m vang đánh tới kia cổ vô hình hấp lực trung tâm nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh thùng rượu tại ở gần kia cự quy miệng trăm mét phạm vi trong nháy mắt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phong hóa mục nát cuối cùng ở giữa không trung hóa thành thổi phồng bột mị liên đới lấy bên trong rượu run đều trong nháy mắt bốc hơi phảng phất chưa từng tồn tại. nhưng rất nhanh liêu gắt liền một cái vọt lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất kế tiếp liền xuất hiện ở kia cự quy đỉnh đầu c u ố n quanh lấy màu trắng v ầ n g sáng cùng màu đỏ thâm hạ kỳ n ắ m đấm ngang nhiên doanh ra ẩm một tiếng vang vọng liêu gắt năm đấm rắn rắn chắc chắc địa đánh vào cự quy kia như là dãy núi đầu lâu phía trên nhưng mà trong dự đoán đầu lâu bạo liệt tràn g cảnh chưa từng xuất hiện một cỗ kỳ lạ như đồng thời tường ngăn lũy lực lượng đem hắn trên nắm tay kia đủ để hủy diệt hòn đảo lực lượng tầng tầng suy yếu hóa giải cuối cùng chỉ là tại cự quy đỉnh đầu lưu lại một cái nhàn nhạt cửa lớn cùng để nó kia thân thể cao lớn có chút q u trôi trôi mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc thiết cự quy phản kích lại nó chậm rãi nâng lên một con như là sơn phong thật lớn chân trước đối với mộ bị giờ ý cờ cờ hung hàng địa t r ụ p lại tiêu móng nuốt vỗ xuống tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là chậm chạp nhưng trong mắt mọi người con kia móng vuốt lại phảng phất vượt qua không gian khoảng cách trong nháy mắt liền đã gần trong c ă n thức là thời gian gia tốc g i a i ẩ n lập tức đón được r ồ du liệu gạt nổi giận gầm lên một tiếng úc sớm đã chuẩn bị đã lâu dộ r ù nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bao trùm lên sáng chói kim cương qua n mang như là một viên đi ngược dòng nước lưu tinh đón con kia cự trào hùng h ă n g điệu được vào vê anh kim cương cùng cự trào ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau dồ dù, dù kia vô kiên bất tội kim cương thân thể lần thứ nhất phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n mặt ngoài thân thể lại xuất hiện giống mạng nện nhỏ bé vết hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hỗn hợp cự lực cùng thời gian ăn mòn lực lượng kinh khủng chuyển đến cả người như là bị đánh bay quá con r ồ i miệng phun màu tươi bay ngược trở về ghê tởm mắt cô lập tức hóa thành bất tử đ i ề u hình thái tiếp nhận trọng thương r ộ dù màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tái sinh chi viêm cấp tốc bao trùm thân thể của hắn chữa trị thương thế chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào tuyệt đối thế yếu đầu này tuế nguyệt cự quy đơn giản liền là một cái đánh không nát công không phá được di động thời gian cứ điểm đúng lúc này g a i ẩn từ phòng bếp bên trong đi ra trong tay hắn bưng một bản vượn ra lò t ả n ra kỳ dị mùi hương bánh bích quy k i a bánh bích quy hình dạng rất kỳ lạ giống một cái bị n h ấ n xuống tạm rừng khóa đồng hồ bỏ túi phía trên còn cần lớp đường áo vẽ lấy một cái đứng im bỏ s ở đều trở về ăn trước đ i ể m tâm giai đ o n thanh em bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng ăn đ i ể m tâm đầu bếp trưởng hiện tại đến lúc nào rồi gạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi không muốn bị hút khô tuổi thọ liền đ ế n ăn đám người nửa tin nửa ngờ địa vây quanh một người cầm lấy một viên bánh bích u y bánh bích u y cửa vào không có hương vị cảm giác cũng thường thường không có gì lạ nhưng một giây sau tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân thể phản g phất bị một tầng vô hình màn g mỏng bọc lại k i a cố đến từ cự quy không giờ khắp nào không tại ăn mòn bọn hắn sinh mệnh lực thời gian hấp lực lại bị tầng này màn g mỏng hoàn mỹ địa cách tuyệt bên ngoài chương hai trăm h thời gian ố c xen võ úc chương hai trăm h thời gian ố c xen võ úc đ ỏ r ù n kinh h ỉ phát hiện mình vừa vặn biến bạch sợi tóc lại lần nữa khôi phục màu đen đây là dừng lại bánh bích quy giai đ n tại mình s á c h nhỏ bên trên ghi chép lấy xẻ sù nạ hoa phấn hoa cùng lĩnh hằng dùa mai ruộa bột phấn vị nguyên liệu gia nhập chút ít ngưng lúc chi suối nước suối xấy khô mà thành. dùng ăn sóc nhưng trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân thời gian lưu khóa chặt miễn dịch hết thể ngoại giới thời gian quấy nhiễu nhược điểm của nó tại trên lưng của nó giai phần chỉ vào cự quy trên lưng tòa kia từ s á t tàu đám tạo thành sân phong nơi đó là nó hấp thu cùng chứa đựng thời gian khí quan cũng là nó duy nhất n h ư ợ c điểm nhưng bị cường đại thời gian loạn lưu bảo vệ không cách nào trực tiếp công kích bất quá giai phần n é t miệng lên một vòng m ỉ m cười chúng ta có thể cho nó cho ăn điểm những vật khác hạ tử trong phòng bếp lấy ra một đài to lớn như là máy quặt gió máy móc đây là lúc trước hắn để đỏ dùng hỗ trợ cải tạo siêu cấp nguyên liệu nấu ăn vỡ nát máy tr d i ẩn đem từ lôi minh dở dạ gồng man trên thân c h ó c xuống ẩn chứa c u ầ n bạo lôi điện năng lượng lân phiến một phấn cùng trước đó tại ăn mộng hải tinh trên thân thu thập mang theo mánh liệt gây h à o ảnh hiệu quả ô mai mức hoa quả một mạch địa tất cả đều rót vào máy móc bên trong đọ dùn đem cái này nhắm ngay tên kia miệng mở tối đa công suất đọ dùn nhìn xem d i ẩn đưa tới cái kia tràn đầy điên cùng nhà khoa học khí tức to lớn đường ống lại nhìn một chút nơi xa đầu kia chính chậm dãi hé miệng chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai thời gian thôn vệ kinh khủng cự quy trên mặt lộ ra so với khóc còn khó không phải dùng đến cho chúng ta mình tống chung sao yên tâm ta tính toán qua hướng gió và đường vòng cung giai đoạn ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin sai sót sẽ không vượt qua năm mét tại dần kia bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói đo dùn cuối cùng vẫn vẻ mặt cầu xin đem bộ kia siêu cấp nguyên liệu nấu ăn vỡ nát máy trộn bê tông động lực nối liền thuyền dự bị hơi nước hạch tâm ngay tại lúc này phát s ạ theo dần ra lệnh một tiếng một cỗ hỗn hợp lôi điện mùi thanh ô mai ngọt ngào cùng mánh liệt gây hảo h n h báo từ hương vị bày biện ra quỷ dị phấn tử sát trạch năng lượng dòng lũ giống như là núi lửa phun trào từ đường ống bên trong vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng tinh chuẩn vô cùng địa chản vào t u ế nguyệt cự quy tấm kia mở miệng lớn bên trong giống cự quy tự hồ không nghĩ tới mình hút vào tới không phải thời gian mà là đầy miệng hương vị như thế một lời k h ó nói hết đồ vật nó tấm kia không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra nhân tính hóa tràn đầy hoang mang cùng ghét bỏ biểu lộ một giây sau cùng bạo lôi điện năng lượng cùng ghét bỏ biểu lộ một tiếng tràn đầy thống khổ phẫn nộ cùng một kia bị tay đến cùng bị tê liệt sau tâm tình rất phức tạp gào thét lần thứ nhất từ cự quy trong miệng phát ra nó kia thân thể cao lớn kịch liệt địa bắt đầu v ặ n mẹo không thể phá vỡ thời gian đ ứ c g â y phòng ngự xuất hiện trước nay chưa có kịch liệt ba đ ậ u từng đạo không bị khống chế ngân t ử sắc hồ quang điện theo nó giáp s ắ c khe hở bên trong thoát ra nó cặp kia cổ láo trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ ảo giác khi thì nhìn thấy vô số màu hồng phái đại tinh đang khiêu vũ khi thì nhìn thấy một đầu to lớn cá trình điện tại đối với mình hát tình ca ngay tại lúc này liệu g á t tiếng cười to như là kinh lôi nổ vang hắn hai chân hơi cong cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời kia quấn quanh lấy màu đỏ thấm hạ sổ cụ y nạ dù m à h ư u quyền phía trên thuần bạch sắc chấn động vầng sáng hội tụ đến c ự c hạn nếm thử cái này đi là ô quy、okay. đây là ta đầu bếp trưởng dạy ta đối phó không nghe lời nguyên liệu nấu ăn biện pháp tốt nhất liền là đem nó đánh tới nghe lời mới thôi c h ấ n h o ả n g đấm ra một quyền không mang theo mảy may khói lửa lại làm cho phía trước không gian cũng vì đó và mẹo vỡ vụn kia đủ để xé rách không gian kinh khủng sóng chấn động tinh chuẩn vô cùng địa đánh vào cự quy trên l ư n g tỏa kia từ xác tàu đám tạo thành bảo hộ lấy thời gian hạch tâm ngọn núi bên trên ẩm ẩm lần này không có thời g và kia nhìn như kiên cố sơn p h o n g t ạ i tuyệt đối lực lượng t r ư ớ c mặt yếu ớt như l à cụ c h ỉ ki, bị trong n h á y m ắ t c h ấ n động đến phá thành m à n h ỏ Sơn phong sụ p đ ổ lộ ra d ấ u ở trong đó, đầu này t u ế n g u y ệ t cử quy chân chính hệ tâm, một cái đầu người l ớ n nhỏ, tàn o tân h l ó n g á n h s á n g long lanh, p h ả á p h ấ t từ vô số áp suốt, ngay tại lưu động sao trời tạo thành kỳ d ị vô ốc. Kia、yeah, liền là thời gian ốc x i n vô ốc. đầu này t u ế n g u y ệ t cử quy, lại là lấy một con t r o n g t r u y ề n tuyết h thời gian ốc sinh thề. đã mất đi sắc ngoài bảo hộ. võ úc tản ra khổng lồ thời gian năng lượng trong nháy mắt mất khống chế hình thành một trận hỗn loạn thời gian phong bạo t u ế nguyệt Cửu quy kia thân thể cao lớn tại trong gió lốc lúc lớn lúc, lúc nhỏ khi thì biến thành một con vừa ra đời ấu rùa khi thì lại biến thành một bộ mục nát hải cốt cuối cùng tại một tiếng không cam lòng rên rỉ bên trong triệt để đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trong không khí chỉ để lại viên kia xoay c h ậ m chậm tản ra ngậu ảo quang mang thời gian võ úc h a ha ha ha thành công chúng ta đem con kia lão ấu quy cho đánh nổ bong thuyền b ộ c phát ra chấn thiên gieo họ mọi người thấy viên kia như là tác phẩm nghệ thuật võ úc trên mặt đều viết đầy không dám tin cùng công nghị làm tốt lắm giai ẩn liệu g ạ t từ giữa không trung rơi xuống trung điệp địa v ô vô, vô giờ n b ả vai liệu g ạ t miết miệng ý số đầu bếp trưởng xem ngươi rồi giai ẩn không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong hắn chỉ huy đám người cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia thời gian vỏ ốc trở về trên thuyền xử lý loại này ẩn chứa thời gian pháp tắc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bất kỳ cái gì một tia sai lầm đều có thể dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả giai ẩn vô dụng đao hắn thậm chí không có trực tiếp lấy tay đi vào hắn để mát cô dùng tinh khiết nhất bất tử đ i ề u chi viêm lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực không chế đối vỏ ốc tiến hành nhiệt độ ổn định sinh mệnh s ấ y khô tại sinh mệnh chi viêm ôn d ư ỡ n g dưới vỏ ốc bên trong kia c u ầ n bạo thời gian năng lượng dần dần trở nên ôn hòa ổn định vỏ ốc mặt ngoài chậm rãi vỡ ra lộ ra bên trong kia như là động lại tinh h à tàn ra nhàn nhạt v ầ n g sáng ốc xên thịt mềm một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được hôn hợp thuế nguyệt lắng động thuần hậu cùng sinh mệnh nguyên thủy nhất mùi thơ ngát hương vị trong nháy mắt tràn g ậ p ra để mỗi một cái ngay được người cũng cảm giác mình linh hồn phản phất đã trải qua một d i o n đem ốc xen thịt cắt thành mỏng như cánh ve phiến hình không làm bất luận cái gì làm nóng trực tiếp phân phát cho đám người ta ta chạy g ạ t cái thứ nhất nhịn không được hắn dùng đũa kẹp lên một mảnh còn tại có chút phát sáng thịt cẩn thận từng ly từng tí địa để vào trong miệng thịt vào miệng tan đi không có hương vị nhưng một giây sau g ạ t con mắt mánh địa t r ò n tròn một c ú khổng lồ mà ôn hòa ký ức dòng lũ tại trong đầu hắn ầm v a n g dẫm bạo hắn phảng phất nhìn thấy cuộc đời của mình từ gao khóc đòi ăn hải nhi đến bởi vì lượng cơm ăn quá lớn mà bị người trong thôn ghét bỏ thiếu niên lại đến ra biển sau gặp phải mỗi một lần chiến đấu mỗi một lần vui cười. gạt cả k ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đít thai nhức góc gào thét hắn cảm giác mình toàn thân cơ bắt đều đang hoan hô mỗi một giọt máu đều đang sôi trào hắn cảm giác mình trước nay chưa có cường đại không chỉ là gạt mỗi một cái ăn thời gian ố c xen thịt người đều đã trải qua một trận độc nhất vô nhị thời gian hành trình ồ đèn trước mắt hiện ra hắn tại cụ gì coi trời bằng vùng t u ổ i tơ h cùng các gia thần cùng nhau mạo hiểm thanh xuân cùng tại kia tương lai xa xôi nước bà n ổ hoa anh đào nở rộ vạn dân chúc mừng thịnh cảnh hắn cảm giác mình tay cầm đao cánh tay trở nên càng thêm có lực trong lòng kia phần hào tỉnh tráng trí cũng biến thành càng thêm kiên định đò dùn thì thấy được mình lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất tự tay tạo ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ lúc vui sướng thấy được mình vì truy cầu hoàn mỹ nhất kỹ nghệ mà không ngụ không nghị cả ngày lẫn đêm cái kia bởi vì lâu dài mệt nhọc mà có chút còng xuống lưng e o lại chậm rãi thang tắp trong mắt đục ngầu cũng quét sạch sành xanh, xanh một lần nữa trở nên thanh tịnh mà tràn đầy sức sáng tạo l i ê n ngay cả nữ gạt đang ăn hạ kia phiến thịt sau cũng lâm vào lâu dài trầm mặc hắn thấy được gột vã l ì máu và lửa thấy được rột rã tâm cùng hủy diệt thấy được mình tổ kiến gia đình dự tính ban đầu cũng nhìn thấy tương lai kia phiến thuộc về băng hải tặc dâu trắng rộng lớn vô ngần b i ể n cả hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình kia bởi vì lâu dài chiến đấu cùng trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực phản vệ mà lư cơ năng của thân thể đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trở lại đình phong đây không phải là đơn giản khôi phục mà là một loại sinh mệnh cấp độ hiệu chính đây là một trận linh hồn t ì n h y ế n giai đ o n vì mọi người dâng lên là một đạo tên là sẽ s u n a vĩnh hằng độc nhất vô nhị xử lý nó để mỗi người đều tại trong chốc lát xem cuộc đời của mình sau đó lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi nên đón vĩnh hằng tương lai điều này cũng làm cho giai đ o n điểm kinh nghiệm cùng chủ nghệ điểm nên đón một đợt không nhỏ biên độ tăng trưởng g i o n nhìn xuống bây giờ kinh nghiệm của hắn giá trị đã đạt đến hơn sáu triệu chủ nghệ điểm cũng đã đạt đến hơn tám trăm ngàn xem ra c h ờ hơi nhàn rỗi sau khi xuống tới tìm thời gian có thể hào h ả o đi hệ thống trong thương thành tiêu phí một đợt tiệc rượu sau khi kết thúc thời đình chi h ả i kia hỗn loạn cảnh tượng lại cũng bắt đầu chậm dại khôi phục bình thường bầu trời không còn cắt đứt mặt biển cũng khôi phục bình tĩnh phản phất đầu kia tuế nguyện cự quy chết đi mang đi vùng biển này tất cả dị thường t n h vẫn như cũng ngồi ở kia cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn phân cho hắn kia phân ốc xế thịt trên mặt mang ngây thơ nụ cười vô hại chỉ là tại cái kia phân ốc xênh vô hại chỉ là tại cái hắn đạt được mạnh nhất trái ác quỷ hắn phản bội hết thảy mọi người hắn đứng ở thế giới đỉnh dưới chân là từng chồng bạch c ố t cùng thiêu đốt phế tích kia phần cảnh tượng không để cho hắn cảm thấy chút nào sợ hãi ngược lại để cái kia khỏa tràn đầy giá tâm trái tim tốc độ trước đó chưa từng có kịch liệt địa bắt đầu nhảy lên thật ha ha ha ha lực lượng là cái này thiên mệnh hương vị sao giai p h n bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy tại hắn sách nhỏ bên trên liên quan tới thời gian oxen ghi chép cũng vẽ lên cái cuối cùng dấu trầm tròn nguyên liệu nấu ăn tên thời gian oxen thành t h thể thuộc tính khái niệm loại huyết thú lấy thời gian là ăn hắn chất thịt l n chứa thời gian p h á p tắc mạnh vỡ bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật bắt được độ khó không ở chỗ hắn sức chiến đấu mà ở chỗ ứng đối ra sao từ hắn đưa tới thời gian nghịch lý nấu nướng đề nghị không thể dùng thông thường thủ đoạn nấu nướng bất kỳ cái gì hình thức vật lý có lẽ có thể lượng tiếp xúc đều có thể dẫn đến hắn lẫn chứa thời gian năng lượng mất k h ô n g chế đề nghị lấy n g a n g cấp sinh mệnh năng lượng tiến hành trung hòa cùng dẫn đạo đồ ăn sống hiệu quả tốt nhất tổng hợp đánh giá siêu việt hương vị cùng năng lượng phạm chủ đỉnh cấp khái niệm tính nguyên liệu nấu ăn dùng ăn sau có thể đem dùng ăn người thể s á t tinh thần trạng thái hiệu chỉnh đến hắn sinh mệnh đỉnh phong nhất thời gian neo điểm cũng biên độ nhỏ tăng lên tinh thần tính bền dẻo cùng tuổi thọ tác dụng phụ là sẽ để cho dùng ăn người trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hiền giả hình thức rõ rệt giảm xuống thuyền thường ngày ẩm ý âm lượng cùng sửa chữa chi phí ghi chép tốt về sau giai ẩ n thuận tay ấn mở hệ thống thương thành rực rỡ m u ô n màu thương phẩm thấy hắn hoa mắt có có thể để cho nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt tiến vào đỉnh phong thành t h ụ kỳ thuốc quang tử đèn theo thế nguyện cự c quy tiêu vong mảnh này được xưng là thời đình chi hải quỵ dị hải vực cũng dần dần khôi phục bình thường tiếc như là bị lưới dao mở ra bầu trời cùng hải dương chậm rãi rung hợp họ sơ ngừng đồng hồ lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động hôn loạn tốc độ thời gian trôi qua triệt để lắng lại phản phất hết thệ cũng chỉ là một trận kỳ quái mộng mới mộ bị giờ y cờ cờ bụng lần nữa giơ lên chiếc này gánh chịu lấy một đám quái vật mơ ước màu trắng cự kình trở đây thời gian quà tặng cùng toàn lực lượng mới chậm rãi nhanh chóng cách rời mảnh này chứng kiến bọn hắn lại một lần kỳ tích truyền thuyết hải vực thời gian như thoi đưa tuế nguyệt như lưu kết thúc trận kia tràn đầy kỳ h u y ễ n sắc thái thời gian hành trình về sau băng hải tặc dâu trắng đi thuyền lần nữa trở về thông thường quỹ đạo bọn hắn tiếp tục tại tân thế giới song cả bên trong theo gió vừa sóng khiêu chiến cừng giả thăm dò bí cảnh khoai ý ân cứu trên thuyền mỗi người đều tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành gặt lực lượng càng thêm năng n ư ợ c ô đèn ki đó d ù m thân tàu sửa chữa kỹ thuật cũng tại lần lượt sụp đổ cùng trùng kiến bên trong đạt đến cảnh giới toàn mới giai ẩ n trung nghệ càng là ngày đạt đến hóa cảnh hắn đem từ hệ thống thương thành hối đoái kiến thức mới cùng thế giới này kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn kết hợp hòa mỹ đã sáng tạo ra từng đạo không thể tưởng tượng xử lý để chiếc này quái vật chi thuyền thực lực tổng hợp lấy một loại không dạng đạo lý phương thức tiếp tục tiêu thăng thời gian nhoáng một cái hai năm thời gian như thời gian qua nhanh lạc yên mà qua trong hai năm này tân thế giới gió nổi mấy phun dỗ dơ băng hải tặc thanh danh càng thêm vang dội bọn hắn tựa hồ đã tập hợp đủ ba khối rau, thần chi cùng c chỉ xử lý ạ i người ra một bần ư ớ c danh hảo cũng theo bọn hắn lần lượt mỹ thực đi săn hành động tại thế giới dưới lòng đất lạng yên lưu truyền hắn lực uy hiếp thậm chí vượt qua dâu trắng bản nhân mà liên một tháng trước tại một tòa ở trên đảo băng hải tặc dâu trắng lần nữa tao nộ dô dơ băng hải tặc lúc đó chương hai trăm linh hai rô rơ thành cầu chương hai trăm linh hai rô g rơ thành cầu đến ngày thứ ba hoàng hôn tất cả mọi người đã là nọ mạnh hết đà nếu gặt cùng rô rơ thở hồng hộp địa ràng co trên thân hai người đều bị thương nhưng trong mắt chiến ý không chút nào chưa giảm g song song hô hô nữ gat bằng càng người song ngồi n g mệt mỏi hai phịch địa, cái n t tên này vẫn là như thế chịu đánh dô dơ chống đao i ế p miệng cười nói người cũng không tệ dô dơ nữ gat đồng dạng khí tức bất ổn ngay tại tất cả mọi người coi là trận này khoang thế chi chiến tướng đã bình ổn cục chấm dứt lúc một cỗ kho nói l ê y lời hỗn hợp cực hạn mùi thịt cùng bằng bạc sinh mệnh lực bá đạo hương khí không có dấu hiệu nào địa từ băng hải tặc d â u trắng trên thuyền chuyển đến trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ kia hương khí phảng phất có được ma lực chui vào mỗi người lỗ mũi để bọn hắn kia mọi mệnh không chịu nổi thân thể trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấ m khô cạn khôi phục một kia tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa rừng động tất lại lần theo mùi thơm nhìn lại chỉ tu sửa mũ bị giờ y cờ cờ bông thuyền cái kia lu ăn cơm giai ẩn thanh âm không lớn lại giống một đạo thần r ụ vì trận này kéo dài ba ngày chiến tranh vẽ lên một cái tất cả mọi người bất ngờ bỏ chỉ phủ giai ẩn kia âm thanh ăn cơm so bất luận cái gì hiệp nghị đ ỉ n h chiến đều càng thêm có hiệu trước một giây còn kiếm bạt n ỗ trương đánh cho ngươi chết ta sống hai nhóm người tại n g h e được kia cũ có thể đem người hồn đều câu đi mùi thơm về sau không hẹn mà cùng điệu gông vũ khí xuống hầu kết trên dưới nhấp nô bùng phát ra như sấm xét kháng nghị lộc cộc dỗ dơ cái thứ nhất thu đao và vỏ hắn nhìn xem l ớ i mộ bị giờ y cờ cờ phương hướng cất tiếng cười to hoa ha, ha, ha, ha. xem ra ngươi trên thuyền đầu bếp so bản thân ngươi phải hiểu được đạo đãi k h á c h ta liệu g ạ t hư lạnh một tiếng cũng thu hồi thế đ a o tiết là tự nhiên ta đầu bếp dài chừng là toàn thế giới tuyệt nhất một trận kinh thiên động địa đại chiến cứ như vậy tại một mảnh tường hòa mùi cơm chín vị bên trong q u ỷ dị địa h à màn g i a i ẩ n không có làm cái gì sức tưởng tượng món ăn hắn chỉ huy gặt cùng ấu đèn đem kia vài đầu bị đánh n g ấ t x ỉ u cự hình lợn rừng xử lý sạch sẽ dùng từ ở trên đảo bộ tới tản ra kỳ dị mũi trái cây xay long mục làm nhiên liệu nhấc lên to lớn rán nướng lại dùng một n g ụ n đường tính vượt qua mười mét tự nồi đem các loại dầu có năng lượng rau quả cùng hải t h ú xương cốt cùng nhau nấu chín làm ra một nồi chân chiến thần khôi phục nồng canh khi kim hoàng xốp giòn nướng toàn heo cùng tản ra kim sắc quang mang nồng canh được bưng lên lâm thời dựng tiệp rượu bàn dài lúc hai chiếc thuyền hải tặc nhóm lại cũng không đoái hoài tới cái gì địch ta phân chia phát ra một trận chấn thiên gieo họ liền xông tới ư c ư c ư thịt là thịt cái này canh cái này canh hương vị ta cảm giác miệng vết thương của ta tại khép lại tiến hội bầu không khí nhiệt liệt mà tràn đầy kỳ lạ hài hòa bong thuyền tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ tràn đầy thuần tí nhất thuộc về hải tặc phong khoáng cùng tự、do. tiệc rượu vẫn còn tiếp tục nhưng rô rơ cùng râu trắng lại là ngồi ở hòn đảo một bên một người ôm một thùng rượu trầm mặc hồi lâu nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều bị bóng đêm thối vệ sao trời bắt đầu lấp lóe ngay tại tiệc rượu sắp tiến vào hồi cuối tất cả mọi người uống đến say m ề m thời điểm rô rơ đột nhiên mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người cũng làm cho huyên náo tiệc rượu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại Niệu thương gạt, l dô dơ ánh mắt vượt qua đám người cuối cùng rơi vào cái k i a đang cùng gặt kể vai sát cánh lên tiếng hát vang cộ rủ kỳ ổ đèn trên thân ta có một thỉnh cầu có thể hay không đem ngươi trên thuyền cái k i a võ sĩ cộ rủ kỳ ổ đèn cho ta mượn một đoạn thời gian câu nói này như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước tại tất cả mọi người trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng băng hải tặc dâu trắng đám người trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa từng cái sắc mặt khó coi đứng lên khi thế cường đại lần nữa bay lên dô dơ người cái tên này nói cái gì mễ sản gặt cái thứ nhất g ố n g giận ổ đèn là nhà của chúng ta người không phải có thể tùy tiện mượn tới mượn đi đồ vật không sai mắt cô mấy người cũng nao h n h a o phụ h o ạ n liệu gạt sắc mặt cũng châm xuống hắn nhìn xem rô rơ ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm rô rơ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao hướng ta yêu cầu con của ta ngươi đây là tại hướng ta tuyên chiến hắn nhớ tới hai năm trước tại trận kia đồng dạng là tiệc rượu sau khi kết thúc cáo biệt lúc rô rơ đã từng nói với ổ đèn qua một phen có ý riêng võ sĩ tương lai một ngày nào đó chúng ta lúc gặp mặt lại có chuyện khả năng cần trợ giúp của ngươi bây giờ lần nữa nghe được cái này gần như tại yêu cầu lời nói để liệu gạt nghi ngờ trong lòng cùng cảnh giác đạt đến đỉnh điểm cái này nước oán nộ võ sĩ trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì có thể để cho gồn dở d ổ gỡ cái này không sợ trời không sợ đất nam nhân đều trịnh trọng như vậy việc đối mặt băng hải tặc dâu trắng tía cơ hồ muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều lật tung lửa giận dỗ dơ lại bất vi sở động hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem n u gạt nói từng chữ từng câu ta không có thời gian n u gạt muốn đến nơi đó ta nhất định phải cần lực lượng của hắn ta cần hắn vì ta giải đọc lịch sử c h â n tướng câu này giải đọc lịch sử c r ầ n tướng để nự gạt trong lòng kinh đạo hải lãng đạt đến đỉnh điểm hắn đương nhiên biết lịch sử chính văn tồn tại cũng biết loại kia thất lạc cổ đại văn tự phía sau khả năng ẩn giấu đi đủ để phá vỡ thế giới bí mật to lớn nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình trên thuyền cái này chứ ăn ra uống đánh nhau cùng gây thai họa bên ngoài tựa hồ không còn gì khác nước bạn n ổ võ sĩ vậy mà nắm giữ lấy giải đọc đây hết thảy mấu chốt cộ dù kỳ nhất tộc l i n u gật t h ấ p giọng đọc lấy cái họ này trong đầu hiện lên vô số liên quan tới nước bạn n ổ truyền thuyết cái kia b ê quan tòa cảng ngay cả chính phủ thế giới đều không thể tùy tiện đặt chân thần bí quốc gia cái kia sáng tạo ra lịch sử chính văn thợ đá nhất tộc thì ra là thế nữ gật r cũng minh bạch hai năm trước minh năm giờ, giờ hai dô đây là nói hắn â m Nhưng h làm thuyền trưởng làm phụ thân danh giới cuối cùng ngay tại song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí lần nữa ngưng kết thời điểm một cái tràn đầy phong khoáng cùng hiếu kỳ thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc hoa ha ha ha quá thú vị giải đọc lịch sử chân tướng cuối cùng chi đạo chương á i hai e là trăm linh ba cụ rủ kỳ ô đen rời đi chương hai trăm linh ba cụ rủ kỳ ô đen rời đi Trưng thuyền thật thể thế toàn thế nhất nhất thịt. rủ rời rượu ngươi đèn đến cùng Nơi không uống ngon nhất rượu cùng món ngon giới giới cổ của có cuối có kỳ đi. đó phải Dô dơ, sao. là cũng có ngươi chưa từng thấy qua phong cảnh、Tốt. ta ố t t đi theo ngươi ổ đèn không chút suy nghĩ liền đánh nhị quyết định hắn quay đầu đối liệu gặt thật sâu địa bái lao cha thỉnh cho phép ta tùy h ư ớ n g một lần ta hướng ngài cam đoan ta nhất định sẽ trở về tiếp tục cho ngài làm con trai tiếp tục tẩy trên thuyền bát ổ đèn ngữ khí chân thành mà tràn đầy khẩn cầu nhìn xem ổ đèn cặp kia thanh t ị n h t h i ê u đốt lên mạo hiểm h ỏ a d i ễ m con mắt liệu gặt trở mặc hắn biết mình lưu không được cái này nam nhân tựa như hùng ứng cánh một khi trưởng thành liền tất nhiên sẽ hướng tới rộng lớn hơn bầu trời cưỡng ép đem hắn giữ ở bên n g sẽ chỉ bẻ gậy hẳng cánh Ma diệt i l nếu h hồn của hắn. Cô lạp lạp lạp nha. Liệu cuối cùng vẫn nợ nụ của Cô cuối cười, lạp lạp lạp Liệu i gắt t n g cười k ê bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng đắc một tia làm trưởng vui mừng cùng tự hào. Nếu là ngươi quyết định của mình vậy liền đi thôi hắn bàn tay khổng lồ trùng điệp địa vô vua ô đèn bà vai nhưng là nhớ kỹ nếu như ngươi chết tại bên ngoài ta cũng sẽ không đi nhạc sát cho ngươi hoa ha ha ha ta thế nhưng là cộ rủ kỹ ô đèn sẽ không chết cứ như vậy tại cộ rủ kỹ ô đèn t ỉ n h cầu của mình dưới trận này nhìn như sắp buộc phát xung đột lấy một loại hí kịch tính phương thức đạt được giải quyết băng hải tặc dâu trắng đám người mặc dù trong lòng tràn đầy tết i c u ố i nhưng cũng tôn trọng ô đèn lựa chọn tại tàu ô tô giắt sơn sắp cách c ả n g trước một đêm giai đ n lần nữa tìm được một thân một mình tại bờ biển nhìn ra xa tinh công ô đèn ô đèn tiên sinh nhà là dần lão đệ a ô đèn quay đầu trên mặt là sắp đạp vào mới đường đi hưng phấn giai đ n không nói nhảm h ắ n chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem ô đèn ánh mắt thâm thuyền đến phảng phất có thể xem thấu tương lai ta tính toán một cái thời gian giai đ n chậm rãi mở miệng từ chúng ta rời đi nước hoạn nổ đến bây giờ đã qua thời gian hơn bốn năm đúng vậy a thời gian trôi qua th ngươi lần này đi theo dô dơ tiên sinh đường đi có lẽ sẽ trải qua nước bạn nộ phụ cận d a i ẩn ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại làm cho ổ đèn nụ cười trên mặt có chút thú liễm ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu cẩn thận một người cũng cẩn thận một sự kiện ai chuyện gì cẩn thận cái kia luôn luôn đi theo phía sau ngươi nhìn t ầ m thường nhất cũng nhất biết lấy lòng ngươi ra hỏa d a i ẩn ánh mắt trở nên sắc bén có chút vị tờ am hiểu nhất trưởng ngụy trang thành vô hại con dun về phần sự kiện kia dài ẩn khe khe thở dài nước bạn nộ là một khối to lớn toàn thế giới đều muốn lấy được đỉnh cấp thịt mỡ tại ngươi vị này mạnh nhất chủ nhân rời đi về sau khó đảm bảo không có càng giã t h ú hung manh muốn thừa lúc vắng mà vào đem nó thốt vệ ta nghe nói bách thú cái đồ gần nhất tại tân thế giới động tác càng lúc càng lớn hắn tự hồ đối với nước hoạn ổ kia đặc thù vị trí địa lý cùng tài nguyên phong phú ngấp nghẽ đã lâu giai ân giống một chậu nước đá tới lên ổ đèn viên kia, kia lời nói lại liên tưởng đến mình lúc rời đi nước hoạn nổ trong nước kia cố như có như không mạch nước ẩm ý của ngươi là ọ rồ xì hắn còn có cải đồ ổ đèn sắc mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọn lên ta chỉ là cái đầu biết chỉ tin tưởng ta nghe được hương vị giai ân thu hồi ánh mắt khôi phục bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ ta từ quốc gia của ngươi ngửi thấy vẻ giữa nát hương vị cũng từ cãi đồ trên thân ngửi thấy một cỗ tham lam đ ố i ăn thịt khát vọng nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong giai ân liền quay người rời đi lưu lại ô đèn một người đứng tại bờ biển cao mày lâm vào lâu dài trầm tư hắn biết giai ân chưa từng nói bắn tên không đích lịch sử bánh răng đã nương theo lấy lựa chọn của hắn chính thức bắt đầu nó kia vô tình mà hùng vĩ chuyển động sáng sớ ngày thứ hai làm kia nắng đầu tiên đâm rách tầm mây đem màu ánh sáng màu vàng óng hai vào vẩy các h thương trồng chất kỳ chi chu thời khắc cuối cùng vẫn là đến. Dù kỳ ô đèn khiêng hắn song đao cùng một đống hành lý, chủ yếu là trong đêm chuẩn bị cho hắn, h i biệt cuối ế vết đến. yếu c lúc, cùng Cô cùng vẫn trồng truyền trên một trong một t bên đèn song đống dần ăn ly đầy kỳ kỳ bị đêm là lý, là dù đao đủ n g đ ặ chế thịt khô cùng các thịt khô gia loại đồ gia vị đứng đi. đèn đám địa sức nối hai chiếc thuyền lâm thời cầu nối bên trên. Các vị, ta đi. Ô đèn núi băng hải tặc dâu trắng đám người dùng trên nụ sáng đèn. ở kết khỏe chiếc thời ta tặc tay, mặt mắt chút hai hải cười lại cầu Các có dâu vây lâm là lạ, vị, Ô cái này giống như cột điện cự hắn lại khóc đến như cái 1 5 0 kg hải tử to lớn nắm đấm không ngừng địa bôi nước mắt thuận buồn xuôi gió ồ đèn tiên sinh y ho y mắt cô trên mặt cũng mang theo vài phần không bỏ nhớ kỹ đúng hạn đánh răng đừng cái gì đều hướng miệng bên trong nhét đò dùn căn dặn hoàn toàn như trước đây tràn đầy thuyền tượng đặc sắc n gạt không nói gì hắn chỉ là khoanh tay l ặ n g lặng mà nhìn xem cái này sắp đi xa như tử ánh mắt phức tạp cuối cùng ồ đèn đi lên ồ dô rất sơn hảo chúng tiểu nhân dương buồm hướng phía phần cuối của biển lớn xuất phát dỗ dơ ra lệnh một tiếng tràn đầy tinh thần mạo hiểm mũ dơm cờ đầu lâu đón gió pháp phới ô rồ rát sơn hào theo gió vượt sóng rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng chỉ lưu lại một cái dần dần từng bước đi đến bóng lưng cùng một thời đại ước định mới mổ bị giờ y cờ cờ bóng thuyền bầu không khí trở nên có chút một ngạt trên thuyền thiếu một cái tinh lực tràn đầy đến có thể đem trời đều phá hủy ra hỏa thiếu đi một người có thể cùng gặt từ sớm n h a u n h a u đến muộn thùng cơm thiếu một cái luôn luôn có thể mang đến các loại phiền phức nhưng cũng mang đến vô số vui cười người nhà tất cả mọi người cảm nhận được một tia vắng vẻ thôi đi không phải liền là thiếu đi cái gạt xoa xương đỏ con mắt mạnh miệng nói đúng vậy à, về sau bong thuyền cũng có thể thiếu mấy cái lỗ thủng đỏ r ù n cũng phụ hòa nói chỉ là trong giọng nói nghe không ra chút nào nhẹ nhõm Tốt. nếu gạt thanh â m phá vỡ phần này h ế lặng hắn chậm dai đứng người lên kia như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hà kỳ sâu não thời gian kết thúc ô đèn có hắn muốn truy tìm mạo hiểm chúng ta cũng có chúng ta đường đi hắn nhìn xung quanh thủy thủ đoàn của mình nhóm cặp kia thâm thuy trong đôi mắt một lần nữa bốc cháy lên hòa diễm giấc mộng của chúng ta là du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm tất cả cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn tổ chức toàn thế giới tuyệt nhất tuyệt diệu. giấc mộng này cũng sẽ không bởi vì thiếu mất một người liền dừng bước lại nữ g ạ t như là một t ề cường tâm trâm làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa tỉnh lại đúng vậy a bọn hắn đi thuyền vẫn như cũng còn muốn tiếp tục chương 204, m ộ t tòa còn s ố n g đảo chương 204, m ộ t tòa còn s ố n g đảo cộ dù kỳ ô đen rời đi giống như là tại mới m ổ bị giờ y cờ cờ viên kia tràn ngập sức sống trong trái tim đảo đi một khối trên thuyền ồn ào náo động t ự a hồ cũng hàng mấy cái âm điệu g ạ t trở nên có chút trầm mặc hắn cũng tìm không được nữa cái kia có thể cùng hắn từ sáng sớm đến tối vì cuối cùng một khối thịt nướng mà làm cho long trời lở đất thùng cơm. huấn luyện lúc đều có vẻ hơi mặc mà thù mày t r a chỉ là máy móc địa cơ m ò neo thuyền đem bong tàu ném ra từng cái để đỏ d ù n nhịp tim đột nhiên ngừng hố cạn uy đỏ dùn ngươi nói ổ đèn tên kia bây giờ tại rô rơ trên thuyền có thể ăn cơm no sao gạt khó được không có gạt thét chỉ là muộn thanh muộn khí mà hỏi thăm đỏ dùn chính cầm một cái sách nhỏ đau lòng địa ghi chép mới tăng sửa chữa hạng mục nghe vậy thở dài không biết nhưng rô rơ trên thuyền thuyền tượng thời gian khẳng định không dễ chịu lắm mắt cô cũng có chút không quen hắn trước kia cũng nên p h n ra một nửa tinh lực đi lo lắng ổ đèn có thể hay hoặc là tại cùng gạt đùa dẫn bên trong đem thuyền phá hủy hiện tại trên thuyền an tĩnh để hắn cảm thấy có chút không chân thực liên đối lấy cái kia mang tính tiêu chí y ho ý đều thiếu đi mấy phần lười biếng d i ọ n g điệu liệu gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên uống rượu l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy hắn biết người nhà rời đi kiểu gì cũng sẽ mang đến đau từng cơn đây là trưởng thành phải qua đường nhưng hắn đồng dạng biết chiếc thuyền này không thể một mực đắm chìm trong loại này tịch liêu bầu không khí bên trong tốt đều giữ vững tinh thần đến liệu gạt thanh em như là h ồ n trung xua tán đi bom thuyền một n ạ t ô đèn có chính hắn mạo hiểm chúng ta cũng có chúng ta đường đi. chẳng lẽ bởi vì thiếu một cái rửa chén các n g ư ơ i ngay cả cơm đều không muốn ăn sao muốn ăn gạt vô ý thức mà giống lên một c ú ố họng lập tức lại có chút xấu hổ địa gãi đầu một cái cô lạp lạp lạp á vậy liền đúng rồi n u gạt c ư ờ i ha h a giấc mộng của chúng ta là du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn tổ chức tuyệt nhất thực rượu giấc mộng này cũng sẽ không bởi vì bất luận người nào rời đi mà dừng bước lại thuyền trường hào hùng lần nữa đốt lên đám người nhiệt tình mới mộ bị giờ y cờ cờ bùm lần nữa chống đầy gió hướng phía không biết hải vực hết tốc độ tiến về phía trước cứ như vậy tại hơi có vẻ bình thản nhưng lại tràn đầy người nhà ở giữa lẫn nhau an ủi bầu không khí bên trong đi thuyền gần một tháng ngày nay làm thuyền lái vào một mảnh hoàn toàn mới h ả i vượt lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người vùng biển này không giống với bọn hắn trước đó thấy qua bất kỳ địa phương nào thậm chí so thời đỉnh chi hải cùng lôi vân chi hải càng thêm kỳ quái bầu trời không còn là đơn thuần màu lam mà là b ả y b i ể n ra một loại mỹ lệ như là tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn như bảo thạch màu sắc vô số đạo nhỏ xíu cầu vông dòng năng lượng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua phản phất bầu trời bản thân liền là một cái to lớn sinh mạng còn sống thể m không còn là thể lòng nước mà là một loại sen vào chất keo cùng chất l ò n g ở giữa sền sệt màu hồ phách vật chất thuyền chạy qua lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì hàng dấu vết kia màu hồ phách mặt biển sẽ g ô n g có được ký ức tự động khép lại ông trời ơi nơi này là địa phương nào đọ dù nắm chặt bánh lái hắn cảm giác mình tạo thuyền học tri thức đang bị mảnh này biển cả vô tình địa phá vỡ lọc bỏ sở cùng đ ĩ n h cửu bỏ sở cũng giống như uống say đồng dạng điên cuồng loạt chuyển chúng ta giống như uống say đồng d n g điên cuồng ạ t chuyển c h n ta giống như sông vào một mảnh không tồn tại ở hải đồ bên trên cấm khu không c h n g ta đến chỗ rồi giai ẩn thanh nhâm từ Hắn có thể rõ ràng có rõ khí tức. Khí tức đúng ị h đ lúc này phía trước kia màu hổ phép mặt biển đột nhiên kịch liệt điệu quay cuồng lên một tòa to lớn vô cùng có thể so với một cái cỡ nhỏ vương quốc hòn đảo nó dây núi là sống như là cự thú lưng chậm rãi chập trùng mỗi một lần chập trùng đều để tầng mây bên trong dòng năng lượng vì đó biến sắc trên đảo rừng rậm cũng không phải là cây cối mà là một loại hình thể to lớn như là động vật chân đốt thực vật bọn chúng l à cây là hơi mở mảng cánh chính theo hòn đảo hô hấp mà có chút v ỗ từng đầu rộng lớn chạy xuôi chất lỏng màu vàng kim nhạt dòng sông từ trong núi vốn lượn mà xuống rót vào từng cái xanh biếc như là như bảo thạch trong suốt hồ nước cái này cái này đảo là sống gặt thấy trong mắt đều nhanh rơi ra tới cô lạp lạp lá so trước đó cái tiêu mỹ thực ra huyễn tưởng hương bẩn ạ chấp lầy gỗ quần đảo còn muốn h o a trương nơi đó nguyên liệu nấu ăn mặc dù kỳ lạ nhưng đảo bản thân chúng quy là t h vật nữ gắt cũng đứng lên cái tiếp như vực sâu biển lớn kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng cả hòn đảo nhỏ đều tản ra một cỗ thống nhất vô cùng to lớn sinh mệnh nhịp đập mà tên lớn trước mắt này nó bản thân liền là một cái hoàn chỉnh còn sống sinh thái hệ thống đây cũng không phải là đơn giản nguyên liệu nấu ăn đi săn đây là phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới khi mới mổ b ì giờ y cờ cờ chậm rãi tới gần tòa kia còn sống hòn đảo lúc một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn n ồ ầ m đậm hôn hợp sinh mệnh cùng thức ăn nguyên thủy hương khí đập vào mặt để trên thuyền mỗi người cũng cảm giác mình tế bào đang hoan hô hồ, linh hồn tại nhạnh cỡng gặt cái thứ nhất phát ra không giống tiếng người gào thét cái kia bởi vì ô đèn rời đi mà hơi có vẻ yên lặng muốn ăn tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa thậm chí so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn trần đấy ta ngửi thấy là loại kia có thể để cho xương cốt đều mạnh lên hương vị chúng tiểu nhân chuẩn bị đổ bộ nữ gặt ra lệnh một tiếng trong mắt đồng dạng tiêu đốt lên trước nay chưa có hỏa diễm hôm nay chúng ta muốn tại tòa này còn sống ở trên đảo tổ chức một trận tuyệt nhất tiệt rượu mới m ố bị giờ y cờ cờ cẩn thận từng ly từng tí địa tại một chỗ từ mềm mại cỏ xỉ rêu thực vật tạo thành cảng cờ bờ đám người vừa mới đạp vào mảnh này th liền cảm giác được dưới chân chuyển đến một trận đấy có giãn như là giống tại to lớn sinh vật cơ bắp bên trên kỳ lạ xúc cảm mặt đất thậm chí t ạ i theo một loại nào đó quy luật mà có chút chập trùng phản g phất tại hô hấp cảm giác này chân kỳ diệu mắt cô hiếu kỳ điệu d ậ m chân mặt đất lập tức giống thạch đồng dạng quy đạn điệu lắc lư mấy lần hoa ha ha ha nơi này chơi thật vui gặt thì như cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử hắn dùng sức điệu trên mặt đất nhảy một cái kết quả trực tiếp bị kia to lớn có dán cho bắn bay cao mười mấy mét phát ra một trận hưng phân quá khiếu đều cẩn thận một chút đò dùn theo ở phía sau. cầm trong tay các loại cổ quái kỳ lạ máy thăm dò khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi không khí nơi này thành phần rất phức tạp giữa khí hàm lượng là bình thường hại vượt cấp ba còn hôn hợp m ộ ư ơ i bảy loại không biết hoạt tính bao tử mọi người tốt nhất đừng hít sâu ta sợ các ngươi sẽ trực tiếp x â y dưỡng sau đó mọc ra cây nầm đến chương hai trăm linh năm dãy núi n h ễ trùng thành cụ thể chương hai trăm linh năm dãy núi n h ễ trùng thành cụ thể giai p ầ n không để ý đến đám người hồi náo hắn giống một cái nghiêm cần học giả ngồi sổ người xuống từ dưới đất vê lên một tốn như là bùn đất vật chất để vào trong miệm tinh tế phẩm vị đây không phải bùn đất hắn bình tĩnh địa ra kết luận đây là một loại nào đó to lớn sinh vật lớp biểu bị m ạ n h vụn hôn hợp thực vật bảo tử cùng vi sinh vật lên men sau sản phẩm năng lượng độ tinh khiết cực cao giàu có nhiều loại nguyên tố vi lượng là đỉnh cấp thiên nhiên p h ù hợp phi liệu cũng là một loại nào đó cỡ nhỏ thực thói quen về ăn sinh vật b ằ n chính hắn lại đi đến một gốc như là to lớn nấm trước cây l ấ y xuống một mảnh dù đóng trạng lá cây dù đóng nội bộ sợi nấm chân khuẩn sợi cứng cỏi tính thấm hút cực mạnh có thể dùng để chế đỉnh cấp hút g i y dầu hoặc thiên nhiên nước sạch lọc tầm hắn chất lỏng mang theo mánh liệt tê liệt tính độc tố nhưng trải qua nhiệt độ cao xử lý sau sẽ chuyển hóa thành một loại có thể để cho vị giác cực độ hưng phấn đặc thù vị t ư ơ i làm d a i ơn mỗi một câu phân tích đều để đám người đối tòa hòn đảo này nhận biết càng sâu một tầng cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm nóng bỏng thế này sao lại là cái gì hòn đảo đây rõ ràng là một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn còn sống đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bà khố cô lạp lạp lá ạ p d a i ơn cho chúng ta chỉ cái phương hướng đi nữ gác cơi to nói bụng của chúng ta đã đợi không kịp muốn nhấm nháp tòa đảo này mỹ vị dài ơn nhẹ gật đầu hắn nhắm mắt lại cường đại kẽ bủn sổ c trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn mười dặm phạm vi hắn thấy được vô số kỳ lạ sinh mệnh tại tòa này to lớn cơ thể sống trên hòn đảo phồn diễn sinh sống có trong rừng rậm xuyên t h ẳ n g qua ngoại hình như là to lớn giáp trùng giáp sát lại là từ bánh bích quy tạo thành bánh bích quy giáp trùng có tại dòng sông bên trong tới lui thân thể như là thạch có thể tùy ý biến hóa hình thái sở làm cá thậm chí còn có ở trên bầu trời bay lượm cánh như là to lớn bồi căn thịt nướng rực l o n g đây là một cái hoàn trình vượt quá tưởng tượng chuỗi thức ăn tòa hòn đảo này hoặc là nói đầu này cự thú tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngủ say giai ẩ n chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong mang theo một tiếng ngưng trọng tính mạng của nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật phi thường bình ổn nhưng năng lượng tuần hoàn lại hơi chậm một chút trệ tựa h ồ bị thứ gì ngăn chặn hướng cái hướng kia đi giai ẩ n chỉ hướng hòn đảo trung tâm nơi đó có một mảnh liên miên c h ậ p trùng nhìn thường thường không có gì lạ dây núi ta có thể cảm giác được nơi đó có trên tòa đảo này nhất năng lượng khổng lồ phản ứng cũng là vị ngon nhất khí tức đám người nghe vậy lập tức mừng rỡ khiến r i ê n phần mình vũ khí cao hứng bừng bừng hướng lấy g a i đ n chỉ phương hướng xuất phát bọn hắn xuyên qua một mảnh từ to lớn loài dương x ỉ tạo thành rừng rậm n h ữ n g thực vật kia trên phiến lá còn mang theo từng khoả như là giọt s ư ơ n g tản ra điểm hương mặt đường g ắ t nhịn không được hái được một viên nêm nếm kết quả bị kia thuần túy vị ngọt dính đến trực phiên bị hạ tiểu g ẳ n g dẫn tới đám người một trận cội ư vang ước chừng đi tiếp lửa này g bọn hắn rốt cục đi tới dây núi kia dưới chân nhưng mà khi bọn hắn chân chính tiếp cận mới phát hiện kia căn bản không phải cái gì dây núi kia là một đầu to lớn đến không cách nào tưởng tượng như là dây núiếm cứ trên mặt đất kinh khủng n h i ễ trùng thân thể của nó hoàn toàn do màu xám đen như là như là nham thạ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ địa hòa làm một thể nếu không phải nó kiếp như là to lớn khe nước miệng bạ gì chính chậm rãi địa c h ả y ra s ệ n sệt tàn ra tính ăn mòn mùi tiêu hóa dịch đám người thậm chí không cách nào phát hiện cái này lại là một cái vật sống nguyên liệu nấu ăn tên dây núi n h i trùng thành cụ thể thuộc tính ký sinh loại hòn đảo cấp kẻ săn mồi lấy cự thú đảo sinh mệnh năng lượng làm thức ăn là dẫn đến cự thú đảo rơi vào trạng thái ngủ say thủ phạm bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật cùng cự thú đảo địa mạch tương liên lực phòng ngự vật lý cực mạnh có thể hấp thu đại địa năng lượng tiến hành bản thân chữa trị nấu nướng đề nghị hắn huyết nhục cần chứa cựu thú đảo thuần túy nhất sinh mệnh b ả nguyên n là truyền thuyết cấp nguyên liệu đ ấ u ăn nhưng b ề ngoài sắc cứng rắn vô cùng thông thường thủ đoạn không cách nào phá mở duy nhất n h ư ợ c điểm ở chỗ hắn năng lượng trong cơ thể tuần hoàn tiết điểm gia hòa này liền là n g ư ơ i nói vị ngon nhất đồ vật gạt nhìn xem đầu kia tản ra hủy thiên diệt khí tức cựu thú gian nan địa n u ố t n g ụ m nước bọt không sai gia ẩn trong mắt loe ra vẻ hưng phấn chỉ cần giải quyết nó không chỉ có thể để chúng ta ăn non ê có lẽ còn có thể tỉnh lại đầu này ngủ say cựu thú liền tại bọn hắn đối thoại trong n h y mắt đầu kia dãy núi nguyễn trùng tựa hồ cũng đã nhận ra bọn, bọn h Nó kia thân thể cao lớn kia cao thể h c ậ một dãi đ ừ dưới đ ấ tiếng nâng lên, lộ ra phía d ư ớ bị nó hút đ một mảnh khô héo mặt đất. Nó n khô héo h k ô chờ ó con n mắt, ư ư n n g g mọi i lại có c thể ả muộn giác được ý ý phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất gào thét vang lên dãy núi nhuyễn trùng mở ra kia như là vực sâu miệng lớn hướng phía đám người bổ nhào mà đến trang cảnh kia p h ả n phất cả tòa sơn mạch đều sống lại muốn đem bọn hắn triệt để thôn vệ đối mặt tiếp như là sơn băng địa liệt đánh tới kinh khủng cự thú băng hải tặc dâu chẳng đám người chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn hoa ha ha ha rốt cục đến cái da dáng đối thủ gặt cái thứ nhắc ghiêng mỏ neo thuyền x u ố n g tới hắn cảm giác máu của mình đều đang sôi trào nhìn ta một neo đem nón nện thành thịt muối rô du đứng v ữ n g liệu gặt thanh em trầm ổ n như núi ú c sớm đã chuẩn bị đã lâu r ồ i dù nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trong nháy mắt bao trùm lên sáng chói kim cương q u a n mang như là một cỗ mất khống chế xe tải nặng đón đầu kia dãy núi nhuyễn trùng hung kim cương cùng nham thạch cứng đôi cứng b ộ c phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang dù dù kia vô kiên bất tội kim cương thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng r ê n g gì hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hôn hợp cự lực cùng đại điệu mạnh động lực lượng kinh khủng chuyển đến cả người lại bị n ạ n h sinh sinh điệu đánh lui lại mấy chục mét hai chân trên mặt đất cày ra hai đường danh t h ậ t sâu khe ra hòa này khí lực thật là lớn dù dù cắn răng hai tay kim cương mặt ngoài lại xuất hiện giống mạng nhện nhỏ bé với rách lực lượng của nó cùng đại đ i ệ tương liên cứng đôi cứng không phải biện pháp g i a n thanh âm kịp thời chuyển đến vì sợ tạ giao cho ta vì sở tạ s o n g đa o hóa thành hai đạo bay múa tường vi trói lọi kiếm quăng như là thủy ngân tạ địa từ từng cái xảo trá góc độ chém về phía nhuyễn trùng tia nhìn như không thể phá vỡ giáp sát đinh đinh làm đang một trận g i à y đặc tiếng kim thiết chạm nhau v ă n g lên vì sở tạ chạm kích lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt b ệ n h ấ n ngay cả phòng ngự đều không thể phá vỡ vô dụng g i a hỏa này giáp sát q u á cứng đúng lúc này s i vợ kia băng l ã n h thanh nhầm v ă n g lên phần bụng phía dưới bẫy tớp giáp sát chỗ nối tiếp dòng năng lượng đậu dị thường hắn kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ như là nhất tinh chuẩn kim t h a m dò trong nháy mắt đã tìm được đầu này quái vật khổng lồ sơ hở duy nhất chương hai trăm linh sáu đồng tâm hiệp lực chương hai trăm linh sáu đồng tâm hiệp lực làm tốt lắm silver nữ g ạ t cười lớn một tiếng trong tay hắn thế trên ao thuần bạch sắc chấn động vầng sáng hội tụ đến cực hạ gắt cho ta để lại nó được rồi g ạ t gao t h é t một tiếng đem tất cả lực lượng đều rót vào trong hai chân cái k i a thân thể cao lớn như là cái đinh gác gao đĩa đóng ở trên mặt đất dùng bỏ neo thuyền neo bỏ mình chết điệu kẹp lại dây núi nhuyễn trùng tiến lên tình thế vì nịu g ạ t đã sáng tạo ra trước mắt là qua cơ hội công kích nếm thử cái này đi dù lớn chấn không nịu g ạ t một đau bổ ra lần này không còn là đơn thuần phá hư mà là một loại c à n g cao tần hơn suất có thể xuyên thấu hết thẻ phòng ngự chấn động sóng vô hình sóng chấn động tinh chuẩn vô cùng địa đánh c h ú n g vào x ì vỡ chỉ ra cái nhược điểm kia giống dãy núi nhuyễn trùng lần thứ nhất phát ra tràn đầy thống khổ gà ghét nó kia không thể phá vỡ giáp sát chỗ núi tiếp lại bị cỗ này xuyên thấu tính lực lượng từ nội bộ chấn động đến từng khúc dãn nước màu xanh sấm tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức huyết dịch từ đó phun ra ngoài <cười> hoa ha Gia hỏa này chảy này mắt á u g cô quanh ư n g giây mà một quẩn trên không trung ngọn lửa màu xanh chi rực tung xuống điểm điểm sinh mệnh chi q u a n g vì thụ thương rộ dù tiến hành trị liệu mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc g i a i ẩn thanh â m vang lên lần nữa bình tĩnh lại tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin thuyền trưởng còn nhớ rõ chúng ta trước đó tại giao hưởng đảo kinh lịch sao nữ gạt nghe vậy xứng sở lập tức trong mắt buộc phát ra giật mình h i ể u ra qua mang người nói là dùng đặc biệt tần suất không sai g i a i ẩn nếp miệng lên một vòng m ỉ m cười đầu này dây núi nhuyễn trùng mặc dù cùng đại địa tương liên nhưng nó hấp thu năng lượng tần suất là cố định tựa như một đài gia đ i ệ chỉ có thể tiếp thu đặc biệt bằng tần tín hiệu chỉ cần chúng ta dùng mạnh hơn tới trái ngược tần suất tiến hành quánh nhiễu liền có thể tạm thời chặt đứt nó cùng đại địa ở giữa liên hệ mà am hiểu nhất t r ư ở n g chế tạo các loại tần suất g i a i ờn ánh mắt nhìn về phía l i n u gác cô lạp lạp lạp á ta hiểu được l i n u gác cất tiếng cười to trong tay hắn thế đao lần nữa giơ lên nhưng lần này trên thân đao kia màu trắng vầng sáng không còn là cồn u bạo phá hư mà là lấy một loại cực kỳ phức tạp như đồng tâm điện đồ gợn sóng đang không ngừng đ ị a nhảy lên biến hóa hắn nhắm mắt lại đem mình kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ thôi phát đến t ự c h ạ n đi cảm giác đầu kia dãy núi nhuyễn trùng cùng đại địa ở giữa kia vô hình năng lượng kết nối. Tìm được. trong tay thế đao lấy một cái kỳ lạ góc độ hung hăng địa đâm vào mặt đất chấn động cộng minh ngăn nước ông một cỗ mắt thường khó mà phát giác nhưng lại vô cùng bị dị chấn động gợn sóng lấy thế đao làm trung tâm trong nháy mắt k huyết tán đến toàn bộ chiến trường đầu kia ngay tại điên cuồng hấp thu đại địa năng lượng d â y núi miễn trùng thân thể cao lớn mánh địa cứng đờ. nó kia cùng đại địa ở giữa năng lượng kết nối lại bị cố này đặc thù tần suất ngạnh sinh s i n h địa quấy nhiễu chặt đứt nó vết thương trên người đình chỉ khép lại kia cố liên tục không ngừng lực lượng cung cấp cũng liễu lo mà sinh ngay tại lúc này liễu gạt nổi giận gầm lên một tiếng cúc cúc. sớm đã v ậ n sức chờ phát động gạt cùng d ộ d ù đồng thời phát lực hai người như là hai đầu nổi giận cự hùng một trái một phải gắt gao đem đầu kia tạm thời mất đi lực lượng cung cấp cự thú theo trên mặt đất vì sợ tạ silver công kích miệng của nó giai đoạn chỉ lệnh lần nữa hạ đạt hai vị đỉnh cấp kỹ xào đại sư ngầm hiểu thân ảnh trong nháy mắt biến mất hoa tường vi n ở kiếm chi lĩnh vực ưu ảnh đâm bách đ i ề u triều phượng vô số đạo trói lọi kiếm quan cùng l ạ nhiên không tiếng động thương mang đan vào một chỗ như là một trận hoa lệ tử vong phong bạo đều dốc vào d ã núi nhuyễn trùng kia không cách nào khép kín miệng lớn bên trong giống dây núi nhuyễn trùng phát ra từ sinh ra đến nay thê thảm nhất thống khổ nhất diễn dị nó nội bộ bị quấy đến l o n g trời lở đất vô số nội tạng khí q u a n bị sắc bén kiếm khí cùng thương mang sẽ thành mảnh nhỏ cuối cùng nó kia thân thể cao lớn kịch liệt địa co q u ắ p mấy lần liền triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức như là một tòa chân chính dây núi ẩm vang sụp đổ oa <cười> ha ha ha chúng ta đem nó xử lý gác hưng ơ phấn địa đ ặ t mông ngồi tại nhuyễn trùng tia to lớn trên thi thể dẫn tới thi thể một trận lắc lư đò dùm ở phía xa thấy hai hùng kết vĩa sợ những người kia trong thi thể còn có cái gì cơ quan mát tít thì vẫn như cũ yên lặng địa đứng ở trong góc nhỏ hắn nhìn xem c ố kia thi thể khổng lồ lại nhìn một chút nơi xa cái kia từ đầu đến cuối cũng chỉ là động động đ ộ một mép liền n ắ m trong tay toàn bộ chiến cuộc đầu bếp trong mắt kia phần tham lam cùng kiên kỵ trở nên càng thêm thâm trầm thật ha ha ha ha thực sự là một đ á m khó lường quái vật a d â y núi nhuyễn trùng thi thể giống như một đạo chân chính d â y núi vắt ngang ở trước mặt mọi người kia c ố khổng lồ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sinh mệnh năng lượng không ngừng địa từ đó phát ra để mỗi một cái đến gần người cũng cảm giác mình tế bào đang hoan hô nếu gạt niết miệng ý xô đưa ánh mắt về phía phòng bếp phương hướng tiếp xuống liền xem chúng ta đầu bếp、trưởng. d a i g n không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong hắn đi đến kia thi thể khổng lồ trước vô dụng cái kia đem không chỗ không cắt chủ đao b à o đình mà là bình tĩnh mà nhìn xem m ắ t cô m ắ t cô lần này cần trợ giúp của ngươi ta y hoặc y m ắ t cô chỉ chỉ mình có chút không hiểu không sai d a i g n nhẹ gật đầu đầu này nhuyễn trùng huyết nhục gần chứa sinh mệnh năng lượng quá mức bảng dạ mạ tổ nguyên thủy bất kỳ cái gì phản hỏa thiêu đốt đều sẽ phá hư hắn hoạch tâm nhất năng lượng kết cấu chỉ có người tai sinh chi viêm kia có nguồn gốc từ sinh mệnh bản thân hỏa diễm mới có thể tại không tổn thương khả năng lượng điều kiện tiên quyết đem nó nấu nướng đến hoàn mỹ nhất trạ Ta h i ể u được. m ắ t cô trong mắt lên loe vẻ hứng p h ấ như cái c này còn là lần đ gói núi có n g ư tản ra nhàn nhạt hình quang nguyễn trùng thịt mềm bị hoàn chỉnh điệu tháo rời ra lúc tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngủ nước bọt tia chất thịt vòng ánh sáng long lanh như là đỉnh cấp phỉ thúy phía trên còn lưu động một tia năng lượng màu vàng nóng vầng sáng tản ra một cỗ hỗn hợp có cây mùi thơm n g á t cùng đại địa khí tức kỳ dị hương vị Trưng mắt h ủ y tổ c ự cự quy, chương 207, thủy tổ cự quy. thủy trưng tổ Marco, dùng ngươi hỏa diễm lấy xoăn úp phương thức từ bên ngoài đến bên trong tiến hành nhiệt độ ổn định s ấ y khô giai đ o n thanh em bình tĩnh mà tràn đầy dẫn đạo tính tưởng tượng ngươi không phải tại công kích mà là tại tỉnh lại tỉnh lại khối này trong thịt ngủ say sinh mệnh lực mắt cô hít sâu một hơi hắn hóa thành bất tử điệu hình thái hai cánh chấn động hai có ngọn lửa màu xanh lam không còn là cồn bạo công kích m sau một tiếng là mát cô mệt mọi đầu đầy mồ hôi cơ hồ hao hết tất cả thể lượt lúc đạo này tên là sinh mệnh xấy khô đại địa m ạ n h động chi thịt xử lý rốt cùng hoàn thành giai ẩn không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì dư thừa gia vị hẳn chỉ là để vị sợ tạ đem nó cắt thành độ dày đều đều thịt phân phát cho đám người Ta. Ta t hắn, tròn tròn. Hắn, hắn, hắn cảm h giác t thân thể của mình đang bị một khối nguồn gốc từ đại địa chỗ sâu nhất lực lượng cải tạo cường hóa mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều phảng phất cùng mảnh này còn sống thổ sản sinh cộng minh gạt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đ i ế t hai nhức góc gạt hết hắn cảm giác mình trước nay chưa có cường đại phản phất một q u y ề n có thể đem bầu trời đều đánh xuyên qua không chỉ là gạt mỗi một cái ăn khối này thịt người đều đã trải qua một trận độc nhất vô nhị sinh mệnh tây lễ nếu gạt cảm giác mình kêu bởi vì lâu dài chiến đấu cùng trái cây năng lực phản vệ mà lưu lại một chút á m thương đang bị chữa trị thân thể cơ năng chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trở lại đình phong dù dù kim cương thân thể trở nên càng thêm thuần túy thậm chí ẩn ẩn có thể cảm nhận được khắc mặt đất khoáng mạch lưu động vì sợ tạ kiếm ý thì càng thêm hòa hợp hắn phản phất có thể từ trong gió nghe được hoa nợ thanh nhầm từ trong nước nhìn thấy con cá quy tích vạn vật trong mắt hắn đều hóa thành có thể c h ặ t đứt cũng có thể bảo vệ được con g đây là một trận linh hồn cùng nhục thể song trọng t h ị h yến giai ân vì mọi người dâng lên là một đạo tên là sinh mệnh nhịp đập độc nhất vô nhị xử lý nguyên liệu nấu ăn tên dây núi nhiễm trùng truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng phương thức sinh mệnh s ấ y khô pháp ăn sau phản hồi toàn thể thuyền viên sinh mệnh cấp độ thu hoạch được biên độ nhỏ n ả y vọn cùng nguyên tố tự nhiên l ư ợ tương tác tăng lên hạ kỳ tổng lượng cùng tốc độ khôi phục tăng lên nước t á mọi người ở đây còn đắm chìm trong trận này trước nay chưa có thuế biến bên trong lúc dưới chân bọn hắn đại địa đột nhiên kịch liệt địa có tiết tấu địa rung động bắt đầu chuyển động đông đông đông thanh âm kia như là ngủ say vạn năm cự thú ngay tại trậm dãi thất tỉnh sao chuyện gì xảy ra động đất sao đỏ rủn kinh hoàng địa hô không d a i ân đứng người lên hắn nhìn phía xa k i a phiến nguyên bản bình tĩnh như là phỉ thúy hồ nước ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng không phải địa chấn là nhịp tim vừa dứt lời k i a phiến hồ nước khổng lồ lại từ giữa đó chậm rãi tách ra một con to lớn đến không cách nào tưởng tượng như là dãy núi nguy nga mí mắt chậm rãi mở ra một viên như là như mặt trời s á n g chói tràn đầy cổ lão cùng trí tuệ kim sắc c ử a mắt từ đáy hồ dâng lên lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên bọn này đứng tại trên người nó nhỏ bé sinh vật cả hòn đào nhỏ hoặc là nói đầu này tên là thủy tổ cự quy cự thú thất tỉnh viên tiết như là như mặt trời sáng chói kim sắc cửa mắt lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trùng nó nhìn chăm chú không có mang đến bất luận cái gì cảm giác c áp bách ngược lại giống một vị hiền hòa t r ư ở n g giả tại hiếu kỳ đánh giá một đám xâm nhập nhà mình hậu hoa viên hải tử nhưng dù là như thế băng hải tặc dâu trắng đám người vẫn như cũng bị cái này siêu hiện thực cảnh tượng rung động đến nói không ra lời bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé đến như là bụi bặm cô cô lạp lạp lạp nha nữ gạ kia mang tính tiêu chí tiếng cười đều có vẻ hơi khô khốc hắn nắm chặt trong tay thế nào thân thể cao lớn vô ý thức điện g ă n tại tất cả người nhà phía trước nhất. Cái này. đây thật là cái ghê gớm đại gia hóa nó nó giống như không có ác ý mắt cô thăm dò tính mà h ỏ i tham hắn có thể từ kia cự trong mắt cảm nhận được một cố cổ lão bình thản thậm chí mang theo vẻ vui sướng thiện ý mọi người ở đây không biết làm sao thời khắc một trận y mắng nhưng lại vô cùng hùng vị ý chí giống như nước thủy triều tràn vào mỗi người náo hải đây không phải là ngôn ngữ mà là một loại càng thuần túy từ sinh mệnh năng lượng tạo thành tinh thần của mình cảm tạ ngủ say quá lâu con tia tham lam cô trùng rốt cục biến mất đứt quang ý chí mang theo một tia vừa vãn thức tình suy yếu cùng mừng rỡ rõ ràng địa chuyển lại tâm tình của nó nó đang cùng chúng ta nói chuyện gặt mở to hai mắt nhìn cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng không nó tại cùng sinh mạng của chúng ta năng lượng c ộ n m ì n h giai đoạn bình tĩnh giải thích đạo hắn phát hiện mình ăn c h i nghĩa tại loại này cộng minh bên trong dị thường sinh động có thể so sánh những người khác rõ ràng hơn địa bắt được cô ý chí này hàm nghĩa nó liền là tòa hòn đảo này bản thể một đầu không biết sống bao nhiêu năm thủy tổ cự quy đầu kia dãy núi nhuyễn trùng là ký sinh tại trên người nó không ngừng hút nó sinh mệnh năng lượng ký sinh trùng chúng ta giết chết nhuyễn trùng tương đương với gián tiếp điệu được nó trên người của các ngươi có sinh mệnh hương vị ấm áp ăn ngon thủy tổ cự quy ý chí lần nữa truyền đến cái tia kim sắc cự trong mắt lại toát ra một tia hài đồng đối thức ăn ngon khát vọng nó tựa hồ đối với đám người vừa vặn trận tia sinh mệnh xấy khô thị n h i ế n hương vị nhớ mãi không quên hoa ha ha ha n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là ăn hàng a n u gạt nghe hiểu hắn buông xuống đề phòng cởi mở địa cười ha h à phát hiện này trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của song phương đã ngươi thích vậy sau này chúng ta liền thường xuyên làm cho ngươi ăn nữ gạt hào khí vượt mây nói thật cự quy ý chí bên trong truyền đến một tia kinh hỉ kia làm trao đổi phía sau lưng của ta có thể trở thành nhà của các ngươi các ngươi có thể ngắt lấy trên người ta trái cây đi săn những cái kia đáng ghét tiểu cô trùng chỉ cần các ngươi có thể bảo hộ ta không còn bị cái khác cường đại gia hỏa quấy dày ngẫu nhiên làm món ngon cho ta một cái cổ lão mà tràn đầy dụ hoặc cất định cứ như vậy bị xét ra dùng mỹ thực cùng thủ hộ đổi lấy một cái di động còn sống lấy mại không hết dùng mại không cạn siêu cấp cứ điểm kiêm định cấp nguyên liệu nấu ăn kho chương hai trăm linh tám nhà mới thủy tổ cự quy cơ thể sống chương hai trăm linh tám nhà mới thủy tổ cự quy cơ thể sống đề nghị này để băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người tại tại một đầu còn sống cự thú trên lưng an gia đọ r ù n sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn cảm giác mình thuyền tượng c h i hồn ngay tại gặp trước nay chưa có khiêu chiến kia kia sửa chữa làm sao bây giờ nó nếu là nghĩ xoay người làm sao bây giờ nó nếu là làn da ngứa dùng núi đến cọ làm sao bây giờ liên tiếp linh hồn thảo vấn để đám người rơi vào trầm tư đây không phải là chơi rất hay sao gắt lại hưng phấn địa vỗ đùi về sau chúng ta đều không cần đi thuyền muốn đi đâu liền để cái này cái đại gia hỏa mang bọn ta đi na nhiều b i phong cô lạp lạp lạp á ta đồng ý n u gạt giải quyết dứt khoát hắn nhìn xem viên kia to lớn trong mắt màu và nóng trong mắt là kỳ phùng địch thủ thưởng thức cùng hào hùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng từ hôm nay trở đi liền ở lại đây cái nhà này ta hẹn đũa nữ gạt che lên ước định thành lập thủy tổ c ử quy ý chí bên trong truyền đến một trận hài lòng ba động viên kia to lớn trong mắt màu vàng nóng chậm rãi khép kín một lần nữa chìm vào đáy hồ ngay sau đó cả hòn đảo nhỏ hoặc là nói cả tòa cự thú của đạo bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định tư thái chậm rãi địa di động nó thay đổi phương hướng hướng phía rộng lớn hơn càng không biết hải vực bắt đầu nó hoàn toàn mới đi thuyền hoa ha ha ha xuất phát chúng ta nhà mới xuất phát ức c ức ức á i này so ngồi thuyền nhưng kích thích nhiều v o n g tàu không là trên hòn đảo buộc phát ra chấn thiên gieo họ tất cả mọi người bị cái này hoàn toàn mới tràn đầy kỳ huyễn sắc thái mạo hiểm đốt lên nhiệt tình chỉ có đọt dùm chính ôm một khối sẽ hô hấp nhan thạch khóc không ra nước mắt địa tại mình sách nhỏ bên trên viết mới mồ b â giờ y cơ cờ bỏ mình nhà mới thủy tổ cự quy cơ thể sống sửa chữa độ khó ước định thần cấp thuyền tượng trạng thái tinh thần gần như sụp đổ thỉnh cầu nghỉ ngơi thỉnh cầu gia công tư thỉnh cầu xin nghỉ hưu sớm giai đ o n đứng tại hòn đảo biên giới cảm thụ được dưới chân mảnh này thổ địa chuyển đến tràn đầy sinh mệnh lực nhịp đập lại nhìn một chút mình trong hòm kẹm viên cũng kia đồng dạng tản ra nhu hòa quan g mang thế giới c h i tâm h ã n tự hồ tìm được một đầu có thể bồi dưỡng thần tri nguyên liệu nấu ăn tuyệt vô cận hữu con đường dùng tòa này còn sống trên hòn đảo dựng dục ra sinh mệnh đi đốt môi viên kia có thể sáng tạo thế giới hạt giống lại dùng thế giới c h i tâm quá trình trưởng thành bên trong tiêu tả ngắn già cao cấp hơn sáng tạo chi lực đến trả lại đầu này cổ lão cự quy giúp đỡ khôi phục đ ỉ n h phong đây là một cái hoà n mỹ sinh sôi không ngừng tuần hoàn một cái chỉ thuộc về hắn cái này thần chi xử lý người nhất hùng vĩ nấu n ư ớ n g kế hoạch thật ha ha ha ha trong góc típ đem một khối nhỏ dãy núi nhuyễn trùng thịt vụn trộm giấu vào túi hắn nhìn xem mảnh này đang di động tràn đầy vô hạn khả năng đại lục mới lại nhìn một chút cái kia chính lâm vào trầm tư p h ả n phất tại quy hoạch lấy cái gì thiếu niên đ ầ bếp trong mắt kia phần tham làm cùng dã tâm bị thôi phát đến cực hạc một viên trái ác qu không Hắn chính mảnh hết thẻ Lịch sử dòng lũ, tại đầu này thức tỉnh thú trên lưng hướng phía một cái càng thêm muốn này này nấu này trên dương dòng này trên lưng càng sóng, đủ. đảo, đại đầu một ẩm ẩm cái cả cái cả. cự cái là là là la lũ, tại tòa tất bao bếp, sử vậy cũng càng thêm không cách nào dự đoán phương hướng ẩm vang trào lên mà đi thủy tổ cự quy t r ở một đám quái vật bắt đầu hoàn toàn mới đi thuyền chuyện này bản thân liền là một cái không cách nào bị che giấu kỳ tích vẹn vẹn ba ngày sau làm ảnh này di động quốc thổ lấy một loại không giảng đạo lý tư thái ngang ngược địa phá tan một mảnh hải quân tuần tra hải vực thuận tiện đem hai chiếc quân hạm cả kinh tại chỗ mắc cạn tại một tòa bơ mánh tượng trên lưng về sau lớn tin tức đây là đủ để cải biến thế giới cách cục lớn tin tức ca hắn tự mình chấp bút dùng khoa trước nhất rồi rào nhất kích động tính tiêu đề đem tin tức này đẩy lên trang đầu đầu đề Chân kinh. bang hải tặc dâu trắng lại thêm mấy thuyền trong truyền thuyết thủy tổ cự quy trở thành hắn di động quốc thổ báo chí một khi phát hành toàn bộ biển cả cũng vì đó nghẹn nào vô luận là tân thế giới vẫn là gờ răng lại nạ hải tặc hoặc là tứ hải bình dân tất cả nhìn thấy tin tức này người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin t h ủ y tổ cự quy đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật sao nghe nói hắn hình thể khổng lồ cùng đầu kia trở đi toàn bộ r ư ợ u nước voi lớn dù nhất cả tương xứng là từ xưa đến nay liền còn sống ở thế hóa t h à c h sống hiện tại đầu này còn sống truyền thuyết vậy mà thành một cái băng hải t ậ p nhà tân thế giới đ ả o bánh gà tổ mà mà mà thôi đi thú vị, thật thú vị chất lót k ẽ lên đem t i a phần báo chí tính cả bên cạnh bánh kem cùng một t r ộ nhét vào miệm trong trong mắt l ó e ra tham làm con mang liệu gặt tên kia vật lý luôn luôn tốt như vậy thủy tổ cự quy phía trên kia nhất định mọc đầy toàn thế giới món ngon nhất món điểm tầm ở ta đến nghĩ biện pháp đem nó đọc tới nước quả nổ đảo ổ n ì gà s i mã bách thú cái đồ đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch nói ra một tòa sẽ động hòn đảo ngược lại là cái không tệ di động t ứ điểm có lẽ có thể t r ụ m tới nhìn xem có thể hay không phá tan nước quả nổ cái kia đáng chết thác nước hải quân bản bộ mạ dĩ nệ phò nguyên soái trong văn phòng cương cốt công nhìn xem báo cáo trong tay sắc mặt â m chẩm đến có thể chảy ra nước thủy tổ cự quy tình báo xác nhận là thật sao đúng vậy nguyên soái một bên sẻn gỗ cũ trầm giọng nói căn cứ d năm tri bộ báo cáo bọn hắn chính mắt thấy hòn đảo kia di động thậm chí còn cùng trên đảo một loại sẽ phun ra ô mai tương sinh vật phát sinh ngắn ngủi giao chiến cương cốt công n ắ m đấm bóp gắt gao móng tay đều khắc vào trong thịt băng hải tặc dâu trắng uy hiếp đẳng cấp tại thời khắc này bị vô hạn c ắ t cao đây cũng không phải là một cái đơn thuần băng hải tặc đây là một cái có được di động quốc thổ tự cấp tự túc thậm chí khả năng có được bản thân phòng ngự thể hệ trên biển vương quốc mà tại trận này quét sạch toàn thế giới trung tâm phong bạo thánh địa mạ gì hệ d o i c e kia năm viên đứng ở thế giới quyền lực đỉnh điểm sao trời cũng rốt cục bởi vì tin tức này cảm nhận được trước nay chưa có chấn động thánh địa mạ gì hệ d o i c e quyền lực ở giữa bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hàn băng to lớn rơi ngoài cửa sổ biển mây bước lên lại không mang vào một tia sinh khí năm vị m ặ c tây trang màu đen khí tức như là vực sâu tối nghĩa lao g i ả trần mặc điện g ồ i vây quanh tại một chương to lớn bàn tròn trước trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng trên mặt bàn kia phần in thủy tổ cự quy khổng lồ dáng người báo chí như là một trường đến từ vực sâu bản án. y mắng địa cười nạo bọn hắn tám trăm n ă m đến thành lập tuyệt đối trật tự thủy tổ cự quy căn cứ cổ đại văn hiến ghi chép kia là cùng j u n i t s k a j u n i t s k a cùng một thời đại thậm chí khả năng càng cổ lao thế giới nền tảng một trong giữ lại hai phiết trưởng trưởng màu trắng sợi dâu cái chán có sẹo gò rồi xếp thanh âm k h ẳ n g hẳn như là hai khối d ị xét tấm sắt tại ma sát loại cấp bậc này tồn tại vốn không nên bị bất luận kẻ nào chỗ thúc đẩy nó làm sao lại chương hai trăm linh chín giao hảo chương hai trăm linh chín giao hảo vấn đề không ở chỗ nó vì sao thất tỉnh mà ở chỗ nó vì sao lựa chọn dâu trắng tóc vàng gò rồi ánh mắt tâm trầm hắ trong thanh â m mang theo một k i a không để nén được bực bội nếu g ặ t tên kia vận khí không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào đầu tiên là cái k i a đầu bếp hiện tại lại là đầu này cự quy đây không phải là v ậ n khí một mực ôm sổ đeo h n t e r d ờ u nhắm mắt dưỡng thần g ò rồi xây đầu chọc chậm rãi mở miệng thanh â m của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh mang theo như lưới đao sắp bén cái k i a đầu bếp dài ẩn hắn tồn tại bản thân liền là một cái to lớn biến số căn cứ chính phủ không t r u y ề n về tình báo mới nhất phân tích băng hải tặc dâu trắng sở dĩ có thể tìm tới kia phiến không tồn tại ở bất luận cái gì hải đổ bên trên cấm k� một cái có thể tìm tới truyền thuyết c h i địa có thể sử dụng xử lý sáng tạo cái vật hiện tại thậm chí có thể cùng cổ đại sinh vật thành lập liên hệ đầu bếp dáng người cao lớn nhất gõ rốt xây rốt cục mở miệng thanh âm của hắn như là hồng trung tràn đầy uy nghiêm uy hiếp của hắn đã vượt ra khỏi khống chế của chúng ta phạm vi thậm chí ngay tại c h ạ m đến cái kia chúng ta nhất cảnh giác lĩnh vực trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc bọn hắn nhớ tới rốt băng hải tặc cuối cùng kia không thể tưởng tượng tập thể chiến lược tăng vọt nhớ tới cái kia đầu bếp cuối cùng cái kia đạo cơ hầu nịt chuyển chiến cuộc xử lý cũng nhớ tới mấy năm trước hai vị gọ rột sẽ xuất động vây quét băng hải tặc dâu trắng cuối cùng lại rơi đến cái bản thân bị trọng thương thất bại tan tắc mà quay trở về sự tỉnh sợ hãi như là dây leo tại bọn hắn những n à y sống mấy trăm năm l á o quái vật trong lòng lặng yên lan tràn không thể đợi thêm nữa cầm đao gọ rột sẽ chém đinh chặt sắt nói nhất định phải đem biến số này triệt để xóa đi tại bọn hắn chân chính trưởng thành là kế tiếp không là so rột còn kinh khủng hơn tồn tại trước đó như thế nào xóa đi tóc vàng gọ rột x ầ đưa ra vấn đề mấu chốc nhất xuất động hải quân bản bộ gặp cùng sẻn gỗ c ù mặc dù đáng tin nhưng đối mặt một cái có được di động quốc thổ lại thực lực thâm bất khả chắc băng hải tặc dâu trắng một khi khai chiến chắc chắn là tác động đến toàn thế giới khoáng thế đại chiến đến lúc đó chúng ta thống trị căn cơ cũng sẽ giao động vậy liên vận dụng cái kia giá quá lớn mà lại một khi mất k h ô n g chế ngay tại năm người tranh luận không đớt không cách nào làm ra cuối cùng quyết đoán thời điểm một cái rất nhỏ phản phất đến từ một cái khác chiều không gian tiếng bước chân tại chống trải trong phòng vang lên vương t ọ a phía trên im lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó thân ánh mắt phản phất xuyên thấu tầng, tầng không gian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 còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi im thân ảnh lại là sớm đã biến mất không thấy gì nữa gò rút xây nhóm lẫn nhau tương vọng trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin im đại nhân rốt cuộc là ý gì cầm đao gò rút xây thở một hơi thật dài lập tức thanh n â m ngưng trọng nói ra im đại nhân nói giao hảo chỉ sợ không phải cùng băng hải tặc dâu trắng trong lòng mọi người run lên trong nháy mắt hiểu rõ ra giao hảo đối tượng là cái k i a đầu bếp gia ẩn hiện tại còn không phải cùng băng hải tặc dâu trắng hoặc là gia ẩn triệt để khai chiến thời cơ im đại nhân tựa hồ đối với cái tia đầu bếp năng lực sinh ra một loại nào đó hứng thú vì duy trì được bọn hắn tám trăm n ă m đến thành lập thống trị vì ổn định mảnh này sắp mất khống chế biển cả bọn hắn nhất định phải làm ra n h ư ợ n bộ thậm chí là giao dịch xem ra chúng ta đến phái một cái đầy đủ p h â n lượng cũng đầy đủ người thông minh đi một chuyến thân hình cao lớn gõ r ồ t sẽ trầm giọng nói một cái có thể đại biểu chúng ta nhưng lại sẽ không khiến cho quá sóng lớn l a người n năm người lần nữa rơi vào trầm mặc trong đầu bắt đầu phi tốc địa tuyển l ự a nhân tuyển thích hợp cuối cùng một cái tên bị x ế ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý mớn nhưng lại cảm thấy vô cùng thích hợp danh tự thủy tổ cự quy trên lưng thời gian tràn đầy hỗn loạn kinh hỷ cùng thuyền tượng d n gì hoa ha ha ha mắt cô mau nhìn ta phát hiện một đầu sẽ phun ra có cạ có lạ dòng sông gắt tiếng gầm gừ từ hòn đảo một chỗ khác chuyển đến ngay sau đó chính là một trận kịch liệt đất dung núi chuyển đò dùm vừa dùng sách nhỏ nhớ kỹ một bà văn mặt đất tính ổn định ước định cực kém đề nghị toàn thể thuyền viên mặc phòng chấn động dày nhưng sau một khắc hắn liền thấy nơi xa vọt lên một đạo cao mấy chục mét màu đen thủy trụ trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một câu ngọt ngào bọt khí vị ta đo đạt dụng cụ a sẽ bị nước đường ăn mòn đọ d ù n tiếng kêu thảm thiết cùng gạt hưng p h ấ n tiếng hoan hô đan vào một chỗ cấu thành cự quy trên lưng thông thường h ò a âm giai ẩ n đối với mấy cái này sớm đã thành thói quen hắn chính chuyên chú vào mình mới nghiên cứu hắn phát hiện cự quy trên lưng nguyên liệu nấu ăn vòng sinh thái có được một loại kỳ lạ cộng minh đặc tính đem hai loại thuộc tính khác nhau nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng một chỗ vậy mà có thể sinh ra cùng loại trái ác quỷ năng lực thức tỉnh kỳ lạ hiệu quả tỉ như đem phát sáng cây nấm bảo tử rơi tại bánh bích quy giáp trùng giáp sắc bên trên tia giáp trùng vậy mà có thể ngắn mùi đ i ệ thu hoạch được quang học ngụy trang năng lực phát hiện này để cái lại t ă nhưng g t ê thiên m mấy mới, cấm đầy cái tức hoàn khí toàn tràn t r kỵ Ngay nọ ẩn ngay nếm sinh cùng hương ra ra cao buổi chiều, cầu tại loại loại có thử thể khí thể khí cầu hoa làm đem một một áp vào ị cay độc bạo quả mọng tiến h n dung h hợp, chế ý đồ t ạ ra một lúc o vào ạ đạn. i có thể tay Nhưng ăn lấy lựu l này từng tiếng lạnh du trường trung vang không có dấu hiệu nào mà vang vọng toàn bộ không vực Khi không giống bất luận cái gì nhạc khí, kỳ nhạc linh hoạt theo tiếng giống cái loại trung bất một luận mang gì ảo mà xa xăm, xa nhìn trên cây xì、si、vợ thanh â m chuyển đến hắn giờ phút này đang đứng tại một gốc to lớn như là cây bông cải xanh tán cây đỉnh ánh mắt lạnh như băng tập trung vào phương xa mặt biển đám người mừng rỡ nhao nhao hướng phía cái hướng kia nhìn lại chỉ gặp xa xôi biển trời đụng vào nhau chỗ một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền chính chậm rãi lai tới đây không phải là quân h ạ m cũng không phải thuyền hải tặc nó toàn thân từ một loại ôn nhuận màu trắng hải lâu thạch chế tạo thân thuyền đường cong lũ nhã như là một con dương cánh muốn bay thiên nga v ù n là hơi mở kim sắt tơ lụa phía trên không có treo bất luận cái gì cờ xí chỉ ở trong gióng cả con thuyền nhìn không giống như là đi thuyền tại tân thế giới chiến thuyền càng giống là một kiện đến từ thiên quốc dùng cho tuần hành tác phẩm nghệ thuật chương hai trăm mười t h á n h y ly đi a chương hai trăm mười t h á n h y lì đi a cái này đây là cái gì thuyền thiên long nhân sao đọ dù nhìn xem chiếc thuyền kia trong mắt tràn đầy thuyền tượng kinh diễm cùng thân là bình dân cảnh giác không n ữ g ặ t chậm rãi đứng người lên hắn thả ra trong tay mật thong rượu cặp tiếp như c h i m ư n g trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng thiên long nhân thuyền sẽ dùng hoàng kim cùng nô lệ đến hiện lộ rõ ràng bọn hắn ngu xuẩn mà chiếc thuyền này nó tản ra khi tức càng thuần t ú y cũng c hắn có thể cảm giác được chiếc thuyền kia bên trên có một c ố cực kỳ nội liễm nhưng lại mênh mông như biển khí tức kia chiếc màu trắng thuyền nhỏ không sợ h ã i chút nào trực tiếp lái về phía thủy tổ cự quy mảnh này di động cốc thổ cuối cùng tại khoảng cách đầu rùa ngoài ngàn mét trên mặt biển chậm rãi dừng lại một thân ảnh từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra đứng ở đầu thuyền kia là một nữ nhân hắn mặc một thân t r ắ n g đ o á n t i ể u dáng cổ phát kịp địa váy dài mái tóc dài màu bạc như ghẹt cổ chạy xuôi bị một cây đơn giản ngọc châm bục ở sau gót trên mặt của nàng che một tầm thật mỏng mặng che mặt mang theo một loại nhìn thấu thế gian vạn vật đàm mạc sự xuất hiện của nàng không có mang đến bất luận cái gì sắc khí lại làm cho cả tòa thủy tổ cự quy đều phảng phất yên t ĩ n h trở lại liền ngay cả những cái kiêng này bình thường â m ý không nghỉ nguyên liệu nấu ăn sinh vật giờ phút này đều lặng lẽ địa tránh về xào h u y ệ t của mình run l ờ i bẫy cô lạp lạp lạp nha chính phủ thế giới thật đúng là để mắt chúng ta vậy mà phái dạng này một vị đại nhân vật tới nếu g ặ t thanh âm chấm thấp h ắ n có thể từ nữ nhân kia trên thân cảm nhận được một cô cùng gọ ruột xầy đồng nguyên thậm chí càng thêm khí tức cổ xưa tại hạ thánh ý ly giọng của nữ nhân không lớn lại thông qua một loại nào đó phương thức kỳ lạ rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà h uy nghiêm không mang theo một tia tình cảm phụ chính phủ thế giới tối cao chỉ lệnh đến đây cùng băng hải tặc dâu trắng tiến hành một lần hữu hảo trò chuyện trò chuyện gặt nâng lên mỏ neo thuyền nhất miệng y xô lộ ra một n g ụ m sâm bật răng bọ n ta trò chuyện phương thức chỉ có một loại cái tia chính là dùng cái này hắn lung lay trong tay chui này to lớn mỏ neo thuyền ý lì đỉ ạ không để ý đến khiêu khích của hắn ánh mắt của nàng vượt qua tất cả mọi người cuối cùng tinh rơi cái chuẩn địa rơi vào không i tại a cửa đứng p ò còn n trong viên ngay tại bước khói bạo quả mọng thanh niên trên thân. g bếp, bước bạo tay một tại cầm khói k h quả ta trò chuyện đối tượng không phải băng hải tặc dâu trắng thanh âm của nàng vẫn như cũ bình thản lại nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người bao quát liệu gặt ở bên trong đều con ngươi co rụt lại nói mục đích chuyến này của ta là cùng thần chi xử lý người dần tiên sinh đạt một vụ giao dịch t h á n h ý l ý đ ị ạ như là một viên đầu nhập bình tĩnh trào dầu sẽ vlog trong nháy mắt tại thủy tổ cự quy mảnh này náo nhiệt quốc thổ bên trên sôi trào cái gì tìm ra tuần vòng qua láo cha trực tiếp tìm đầu bếp nói chuyện lâu giao dịch gia hỏa này đến cùng là lai、like、l ự c gì khẩu khí thật lớn b a n g hải tặc d â u trắng đám người trong nháy mắt xù lông lên t ừ n g đạo tràn ngập địch dí ánh mắt như là mũi tên nhọn bắn về phía kia chiếc màu trắng thuyền nhỏ theo bọn h ắ n nghĩ loại hành vi này không khác đối liệu gạt vị này thuyền trưởng trực tiếp nhất khiêu khích gạt càng đem to lớn mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất dừng lại chấn động đến mặt đất một trận lắc lư u i người nữ nhân này chúng ta trên thuyền sự tình đều là thuyền trưởng định đoạn đầu bếp trưởng chỉ phụ trách nấu cơm người muốn nói s i n ý trước tiên cần phải hỏi qua tan e o có đồng ý hay không liệu gạt sắc mặt cũng châm xuống hắn tiến về phía trước một bước k i a như núi cao thân ảnh bỏ ra to lớn bóng ma một cỗ quân lâm thiên hạ hạ sổ cụ hạ kỳ như là như thực chất h u y ế t thắng ra ép tới phương xa mặt biển đều l õ mấy phần vị nữ sĩ này ngươi tự hồ sai lầm một sự kiện thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm trên chiếc thuyền này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua ta đi cùng người nhà của ta đ à m bất luận cái gì giao dịch nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng h y áp ý lý đi hạ vẫn như c ũ đứng bình tĩnh ở đầu thuyền thân hình không có chút nào lắc lư phản phất kia cỗ hạ kỳ chỉ là phất qua bên người nàng thanh phong hắn cặp tia không hề bận tâm đôi mắt bình tĩnh như trước địa nhìn chăm chú lên dài ẩ n trong thanh âm thậm chí mang tới một tia mấy không thể xem xét ý cười n i l g ạ t tiên sinh ngài hiểu lầm ta cũng không phải là muốn khiêu chiến ngài quyền uy vừa v ậ n tương phản chính là bởi vì tôn trọng ta mới lựa chọn lấy loại này phương thức trực tiếp nhất đến đây hắn dừng một chút thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng bởi vì ta mang tới thẻ đánh bạc toàn bộ băng hải tặc dâu trắng chỉ có dần tiên sinh một người nhìn h i ể u cũng chỉ có một mình hắn có tư cách đến quyết định có tiếp nhận hay không lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người nilgat lông mày cũng nh hắn có chút không hiểu nhìn về phía giải ẩn giải ẩn không nói gì hắn cầm trong tay viên kia đã nhanh muốn bạo tạc bạo quả mọng tiện tay ném vào bên cạnh một đầu chạy sôi bơ trong sông dẫn tới một đám bơ cá điên c u ồ n g tranh đoạt hắn phủi tay bình tĩnh địa đón nhận ý ly đi à ánh mắt có ý tứ giải ẩn mở miệng thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại vậy liền để ta xem một chút chính phủ thế giới tầng cao nhất có thể xuất ra dạng gì nguyên liệu nấu ăn để đả động một cái đầu hết giải ẩn mắt cô có chút lo lắng địa hô giải ẩn khoác tay á o ra hiệu hắn an tâm sau đó đối liệu gạt khẽ gật đầu. Nếu đặt nhìn được thuyền trưởng cho phép giai đoạn hướng về phía trước mấy bước đi tới cựu quy đỉnh đầu biên giới ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem y lì đĩ ạ nói đi giao dịch của ngươi nội dung y lì đĩ ạ khe vớt cảm hắn không có thừa nước đục thả câu trực tiếp ném ra ngoài kế hoạch của mình chúng ta biết ra ẩn tiên sinh ngài là một vị truy cầu cực hạn mỹ vị thức ăn người mà cấp cao nhất xử lý không thể rời bỏ nhất truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn hắn dội ra một con trắng noăn như ngọc tay trong lòng bàn tay một cái tản r a n u hòa quan g mang hình ảnh điện thoại trùng chậm rãi hiện hiện điện thoại trùng bắn ra ra một mảnh lập thể màn sáng màn sáng phía trên bày biện ra chính là một vài bức chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hình tượng có sống trưởng tại vạn mét không trung lấy lôi điện làm thức ăn trái cây như là như mặt trời sáng chói mặt trời quả táo có nghỉ lại tại địa tâm dung nham toàn thân từ kim cương cấu thành trái tim lại là thiêu đốt hỏa di Thậm một thời chí mảnh còn có một mảnh bị thời gian, gian bị q đây là chính phủ thế giới tám trăm linh năm đến thông qua các loại thủ đoạn thu thập ghi chép phong tồn cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn tên ghi ý lì đi ạ thanh nhâm mang theo một tia dụ hoặc trong đó đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn vị trí bây giờ chỉ có chúng ta biết được chỉ cần dần tiên sinh nguyên nguyện ý cùng chúng ta đặt thành một cái hiệp nghị phần này tên ghi hoàn chỉnh bản giờ c ù đây, đây cũng không phải là giao dịch đơn giản đây là một phần thông hướng thế giới tất cả đỉnh cấp mỹ vị tàng bảo đồ đối với một cái lấy tìm kiếm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn vì giấc mộng băng hải tặc mà nói phần này dụ hoặc là trí mạng hiệp nghị nội dung đâu giai đoạn ngữ khí bình tĩnh như trước phản phất những cái k i ê u biến tri thực tài trong mắt hắn bất quá là bình thường cà cả rốt cải trắng rất đơn giản ý lì đi ạ thu hồi màn sáng chúng ta cần ngài cung cấp một phần ngài một mình sáng tạo có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh cấp độ xử lý hoàn chỉnh thực đơn cũng cam đoan trong tương lai trong vòng hai mươi năm băng hải tặc dâu trắng không còn chủ động cùng chính phủ thế giới phát sinh bất kỳ xung đột nào dùng một phần thực đơn cùng hai mươi năm hòa bình đổi lấy một phần thông hướng thần c h i lĩnh vực địa đồ giao dịch này nghe tựa hồ vô cùng có lời nhưng mà dần lại cười kế hoạch của ngươi không tệ nhưng muốn giá quá cao dần lắc đầu nói ra Ta thực đơn không phải đơn lì đì không phải là để ta tới cam đoan, mà là từ ta thuyền hạ tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn như vậy giai ẩ n tiên sinh ngài điều kiện là địa đồ ta muốn giai ẩ n dối ra hai ngón tay làm trao đổi ta có thể vì các ngươi năm vị người lãnh đạo tối cao mỗi người định chế một món ăn về phần món ăn hiệu quả nhìn vận khí của bọn hắn mặt khác ta cần các ngươi lập tức đình chỉ tất cả nhằm vào băng hải tặc dâu trắng treo thưởng cùng đổi bắt hành động cái này kỳ hạn không phải hai mươi năm mà là thằng đến chúng ta lần tiếp theo muốn đánh nhau phải không mới thôi lần này quân vọng tới cực điểm để ý ly đi ạ sau lưng người hầu cũng nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ ý ly đi ạ lại đưa tay ngăn lại bọn hắn nàng xem thấy giai đ o n tinh không trong đôi mắt hiện lên một địa kỳ dị ánh sáng giai đ o n tiên sinh n g à i tựa hồ đối với mình xử lý vô cùng tin tưởng đương nhiên giai đ o n bình tĩnh địa từ trong ngực lấy ra một cái giữ âm chén đối ý ly đi ạ phương hướng nhẹ nhàng k h ẽ đ ả o một đạo thanh tị nước trả vẽ ra trên không chung một đường vòng cùng vượt qua ngàn mét khoảng cách tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào ý ly đi ạ trước mặt một cái sớm đã chuẩn bị tốt cái chen trống không bên trong không nhiều không ít vừa vặn tám phần đấy nước trà nhập chén một cỗ mát lạnh hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra ý lì đi ạ nhìn xem trong chén kia trong suốt cháo bột do dự một chút cuối cùng vẫn nâng trùng t r à lên nhẹ khẽ nhấp một miếng một giây sau hắn kia không hề bận tâm đôi mắt run lên bần bật cầm chén trả tay cũng không bị khống chế địa nắm chặt trong khoảnh khắc đó hắn phản phất thấy được mình bị phủ đuổi mấy trăm năm đi qua thấy được mạ g ì hệ g i ặ t kia băng lanh vương tọa hạ ẩn tảng vô tận hư không cũng nhìn thấy mình nội tâm chỗ sâu nhất kia một tia đối với minh tử đã sớm bị lãng quên k h t vọng cái này chán trả lại để hắn viên kia sớm đã cùng quy tắc hòa làm một thể tâm sinh ra một tia vết rách hắn lần nữa ngần g đầu nhìn xem cái kia bình tĩnh như trước thanh niên ánh mắt triệt để thay đổi t i a không còn là xem kỹ mà là thật sâu k i ế n kỵ trà ngon hắn đặt chén trà xuống trong thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn n g a y điều kiện ta trên nguyên tắc đồng ý chi tiết cụ thể sẽ hướng lên phía trên báo cáo hợp tác vui vẻ một trận liên quan đến thế giới cách cục đỉnh cấp đàm phán cứ như vậy tại một ly trà thời gian bên trong lấy một loại tràn đầy hí kịch tính phương thức hạ màn thanh ý ly đĩ ạ không tiếp tục dừng lại lâu hắn đối dần khẽ vớt cảm tia chiếc như là như thiên nga y ê u nhã màu trắng thuyền nhỏ liền y m ắ n g đ ị a thay đổi đầu thuyền chậm rãi lái rời cuối cùng biến mất tại đường chân trời cuối cùng phảng phất chưa hề xuất hiện qua chỉ để lại một thuyền hai mặt nhìn nhau đại não còn ở vào đứng máy trạng thái hải tặc liền cứ như vậy kết thúc gạt gãi cái tia to lớn đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía l i ệ u gác thuyền trưởng ta làm sao nhìn không hiểu bọn hắn đến cùng là tới làm gì đưa tấm bản đồ uống c h é n trà sau đó liền đi đồ đần ngươi đây đều xem không hiểu đò dùn ở một bên đẩy cái tia cũng không tồn tại kính mắt một bộ nhìn thấu hết thẻ bộ d cái này gọi chiến lược tính đàm phán đầu bếp trưởng dùng cái kia thần hồ kỳ thần trung nghệ không đánh mà thắng địa liền cho chúng ta tranh thủ đến tạm thời hòa bình còn thuận tiện lấy được một phần đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu an tàng bảo đồ cái này nhưng so sánh đánh một c h ầ u có lời nhiều mặc dù hắn trên miệng nói như vậy nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng giống như g ặ t nợ g hắn chỉ biết là thuyền sẽ không bị tổn hại hắn tiền sửa chữa dự toán bảo vệ cái này so cái gì đều trọng yếu cô lạp lạp lá nếu gặp tiếng cười to phá vỡ bom thuyền yên tĩnh hắn đi đến dần bên người bàn tay khổng lồ trùng điệp địa vô vô bờ vai của hắn trong mắt tràn đầy khen ngợi dùng một bữa cơm đ ổ i lấy thanh tịnh cái này mua bán có lời hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vừa rồi trận kia giao phong hung hiểm cái kia gọi ý lý đi ạ nữ nhân thực lực thâm bất khả chắc thật muốn động thủ cho dù có thể thắng cũng tất nhiên là một trận t h ắ n g t h ả m mà giai đ n lại dùng một loại tứ lạng b ạ t thiên cân phương thức hời hợt địa hóa giải trả nguy n g cơ này thậm chí còn trái lại vì bọn họ tranh thủ đến lợi ích lớn nhất phần này thủ đoạn phần này độ lượng đã xa xa vượt ra khỏi một cái đầu bếp phạm chủ bất quá ngươi thật sự có năm chắc cho kia năm cái lao ra hỏa làm đồ ăn liệu gạt có chút hiếu kỳ mà hỏi tham đương nhiên giai nhất miệng lên một vòng nhỏ xíu chỉ có liệu gạt có thể xem h i ể u độ cong ta sẽ căn cứ mỗi người bọn họ thể chất vì bọn họ đo thân mà làm thích hợp nhất thuốc bổ liệu gạt nghe vậy s ữ n g sở lập tức lần nữa b ộ c phát ra chấn thiên cười to hắn nghe hiểu dần nói bóng gió thế này sao lại là làm đồ ăn đây rõ ràng là hạ độc a dùng cấp cao nhất nguyên liệu đồ ăn nấu nướng ra có đủ nhất tính nhắm vào có thể phóng đại trong bọn họ tâm thiếu hụt hoặc thân thể thai hỏa ngầm xử lý cái này so bất luận cái gì đào kiếm đều muốn tới âm hiểm cũng càng trí mạng hoa ha ha thú vị quá thú vị gạt bú lại hắn đối chậm rãi triển a o khai n g hứng có hắn q u a n trục m kiện. bếp n h phía trên kia dùng cổ lão văn tự cùng hình tượng bức họa ghi chép trên trăm loại chưa bao giờ nghe huyền tri thực tại chương hai trăm một mươi hai cầu vồng sương mù lan t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i hai cầu v ò n g sương mù lan quần y trục tại dần trong tay c h ậ m rãi triển khai đó cũng không phải t r ă n giấy g cũng không phải da dê mà là một loại xúc cảm ôn nhuận như ngọc nhưng lại cứng cỏi dị thường không biết sinh vật thuộc da chế ra phía trên không có mực in tất cả văn tự cùng bức họa đều giống như thiên nhiên mọc r a đồng dạng theo tia sáng biến hóa lưu chuyển lên nhàn n h ạ t huy quang ông trời của ta phía trên này vẽ đều là chút cái quái gì gặt to lớn đầu b u lại như t r u n g đồng con mắt chừng đến căng tròn hắn chỉ vào trong đó một bức họa phía trên kia là một tòa lơ lửng tại biển mấy bên trong cự đại đạo lớn ở trên đảo sinh trưởng như là cầu vồng trói lọi Cây Nấm. mỗi một đoá cây nấm dù phủ xuống đều phảng phất cất giấu một mảnh tinh không tinh mảnh lỏng lộ giai đ o n thanh em bình tĩnh không lay động giống như là tại giới thiệu nhà mình hậu viện cải trắng sinh lớn ở ngộng cảnh cùng hiện thực chỗ giao giới sở cải ý ạ lấy thiên thạch rơi xuống lúc tản mát sao trời năng lượng làm thức ăn nghe nói có thể khiến người ta đang thưởng thức trong nháy mắt nhìn thấy vũ trụ sinh ra vậy cái này đâu cái này lớn lên giống một chuỗi nho núi l ử a là cái gì ô đèn cũng tỏ mò địa chỉ vào một cái khát phúc đồ họa dung nham long vương trái tim d a i ẩn ánh mắt đảo qua bức họa kia trên tấm hình một đầu toàn thân từ kìm cương tạo thành cự long chiếm c ư tại địa tâm dung nham bên trong mà nó khiêu động trái tim lại là từng chuỗi như là hầm ngọc có ánh sáng long lanh đốt hỏa diễm tiêu đốt nhỏ trạng kết tinh trong truyền thuyết nguyên tố nguyên liệu nấu ăn có thể để cho dùng ăn người thu hoạch được hỏa diễm kháng tính cùng như cự long lực lượng quần y t r ú c phía trên ghi chép trên trăm loại chưa bao giờ nghe huyền c h i thực t à i có tại vạn mét không trung lấy lôi điện làm thức ăn trái cây như lạnh ư mặt trời sáng chói mặt trời quả táo có nghỉ lại tại dòng sông thời gian có thể để cho đảo ngược thời gian sẽ xù nạ chi hoa. Còn có một loại toàn thân đen nhánh. nghe nói ăn có thể khiến người ta trực tiếp l ĩ n h ngộ hạ kỳ bá vương bạch thuộc mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn bên cạnh đều dùng cổ lao văn tự kỹ càng ghi lại hắn nghỉ lại địa đ ặ t tính bắt được đẳng cấp cùng đề cử nấu nướng phương thức đây cũng không phải là một phần đơn giản nguyên liệu nấu ăn tên ghi đây là một phần thông hướng thế giới tất cả đỉnh cấp mỹ vị tàng bảo đồ là một bản đủ để cho toàn thế giới bất kỳ một cái nào đầu bếp hoặc mỹ thực ra đều điên cuồng cấm kỵ thực đơn băng hải tặc dâu trắng đám người vây quanh ở quyển t r ụ bên cạnh từng cái thấy nước bọt chảy dòng trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có tên là muốn ăn hòa diễm Bọn hắn cảm giác mình trước tại phần này thực đơn trước mặt đơn giản tựa như ven đường giao dại đồng dạng thường thường không có gì lạ đ ầ u b ế p trưởng chúng ta kế tiếp đi đâu cái k i a mặt trời quả táo nghe liền rất có nhai kỉnh gặt đã không thể chờ đợi hắn cảm giác mình mỏ neo thuyền đã đói khát khó nhịn chuẩn bị đi gõ mở quả táo vỏ cứng dung nham long vương giã không tệ ăn nó đi ta chẳng phải là có thể phút lửa đều an tĩnh nếu gặt thanh âm trầm thấp mà hữu lực hắn mặc dù đồng dạng đối những cái này chuyển thuyết bên trong nguyên liệu nấu ăn tràn đầy hứng thú nhưng hắn càng tin tưởng ra phán đoán ánh mắt mọi người đều tập trung tại dởn trên thân chờ đợi lấy vị này quyết định bọn hắn tương lai cơm nước tiêu chuẩn nam nhân làm ra cuối cùng phán quyết dởn không có trả lời ngay ngón tay của hắn tại trên quyển trục chậm dài x t qua lướt qua từng cái tản da mê hoặc trí mạng danh tự mặt trời quả táo năng lượng quá cùng bạo không thích hợp hiện tại thuyền viên đoàn thể chất dung nham long vương nghỉ lại tại địa tâm lấy bọn hắn trước mắt trang bị khó mà bắt giữ v ề phần bá vương m ẹ h thuộc vật k i ê u bắt được đẳng cấp đằng sau đi theo ba cái huyết hồng dấu chấm hỏi bên cạnh còn cần chữ nhỏ ghi chú dùng ă n sau khả năng dẫn đến trí thông minh mãi mãi ngón tay của hắn đứng tại một bức họa gió tương đối nu hòa trong hình vẽ phía trên kia vẽ lấy một mảnh từ vô số nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung hòn đảo tạo thành quần đảo hòn đảo ở giữa từ cầu v ò n g kết nối tầng mây như là ngưng kết tản ra điểm hương kẹo đường mà tại cao nhất tòa kia phở lọa tìm ai lần chi đỉnh sinh trưởng một gốc tản ra thất thải sương mù như là ảo ảnh trong mơ hoa lan cầu v ò n g sương mù lan giai ẩ n thanh âm không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người thứ này có thể ăn sao nhìn mếm hoạt không có chút nào đỉnh đói gạt niết miệm nó không thể ăn giai ần lắc đầu nhưng nó phấn hoa là chế tác một loại đặc thù đồ gia vị chủ tài ta x ư n g là mộng cành chi muối loại này đồ gia vị bản thân không có bất kỳ cái gì hư ơ n g vị nhưng nó có thể đem nguyên liệu nấu ăn tầng sâu nhất nguyên thủy nhất tiềm lực kích phát ra đến để bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn cũng có thể có được so sánh truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn phong vị giai ẩ n ánh mắt đảo qua đám người bình tĩnh giải thích nói chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều tìm đến truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng nếu mà có được mộng cành chi muối chúng ta liền có thể đem mỗi một lần đi săn đều biến thành một trận định cấp thị hiến đây mới là chúng ta tương lai đi thuyền cấm nhất có thể cầm t lời nói này để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ là bữa tiếp theo ăn cái gì mà dần nghĩ lại là bọn hắn tương lai cả đời cơm nước vấn đề n u gắt nhìn xem dài ẩ n cặp tiếp như chim ưng trong đôi mắt là tan không ra thưởng thức cùng tự hào cô lạp lạp lạp á Tốt. nói hay lắm n u gắt cất tiếng cười to kia quyết định như vậy đi chúng ta mục tiêu kế tiếp liền là kia đóa sẽ thả cái rắm a không là sẽ thả sương mù hoa lan ú c ú c úp quyết định một chút đám người lập tức hành động đọ dùn xông về phòng điều khiển ý đồ từ đống kia đã cháy khét rồi bản vẽ bên trong tìm ra liên quan tới sở cây ạ đi thuyền lý luận gặt cùng rồ rủ thì bắt đầu kiểm tra mỏ neo thuyền cùng dây thừng chuẩn bị tùy thời tiến hành đội bộ tác chiến mà giai ẩn thì chậm rãi đi đến thủy tổ cự quy đỉnh đầu hắn không nói gì chỉ là dỗi xuất thủ nhẹ nhàng địa đặt tại cự quy kết như là d â y núi thô giáp đầu lâu phía trên đem trên quyển trục kia phiến sở cự y kết như n h ô g h t h ô n g qua ăn c h i nghĩa trực tiếp chuyển tới cự quy trong ý thức đông một tiếng chầm muộn phản phất đến từ viễn cổ hành minh từ đám người dưới chân thủy tổ cự quy viên k i a như l à như mặt trời sáng chói kim sắc cự mắt chậm rãi mở ra nó tựa hồ hiểu được dần ý đồ to lớn đầu lâu có chút thay đổi phương hướng ngay sau đó cả tòa còn sống hòn đảo bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định tư thái hướng phía hoàn toàn mới hướng đi chậm rãi di động trang cảnh kia phản p h ấ t một chiếc gánh chịu lấy toàn bộ thế giới l o a phương tru tại nhận được thần minh gợi ý về sau hướng phía kia phiến tràn đầy mậu ảo cùng không biết nhận lời chi bắt đầu nó hoàn toàn mới vĩ đại đi thuyền thủy tổ cự quy đi thuyền cùng mới mộ bị giờ y cờ cờ hoàn toàn là hai loại hoàn toàn chương ũ n g k hai trăm một mươi ba n di động chỉ trên biển vương quốc chương hai n trăm một mươi ba di động trên biển vương quốc hoa ha ha ha cái này nhưng so sánh ngồi thuyền thoại mãi hơn gạt ngã chổng vó điệu nằm tại một mảnh từ mềm mại cỏ xỉ rêu tạo thành trên bãi cỏ to lớn cái bụng theo hô hấp nâng lên hạ xuống cảm giác tựa như nằm trong nhà hậu viện trên đồng cỏ phơi nắng đúng vậy a đò dùn cũng k h ó được điệu gông xuống trong tay sách nhỏ hắn tựa ở một gốc to lớn như là cây bông cải xanh dưới cây t hưởng thụ lấy gió biệt quét trên mặt là hài lòng biểu lộ trọng yếu nhất chính là rốt cuộc không cần lo lắng ra hỏa này đem vòng tàu dẫm xuyên qua hắn vừa dứt lời cách đó không xa gặt đột nhiên trở mình thân thể khổng lồ đem kia cái sân có ép ra một cái hố cạn cả hòn đảo nhỏ đều bởi vậy rất nhỏ đ i ệ lắc lư một cái đò dùn mặt trong nháy mắt tái rồi làm ta không nói thuyền viên đoàn rất nhanh liền phát hiện tại đầu này cự thú trên th bọn hắn không còn cần buồn k ẻ địa đợi trên b o n g thuyền cả hòn đảo nhỏ đều thành bọn hắn sân chơi có tại m ậ t đường dòng sông bên trong bơi lội kết quả bị dính đến toàn thân đều là dẫn tới một đám ông ông tác hưởng ô n g mật yêu t ì n h có thì đi khiêu chiến leo lên những cái kia từ to lớn bánh bích quy tạo thành gò núi leo đến một nửa liền không nhịn được bắt đầu g ặ m ăn mình leo núi lộ tuyến ra gần thì giống một cái nghiêm cẩn nhà sinh vật học mang theo công cụ của h ắ n dương bắt đầu hệ thống nghiên cứu tòa này cơ thể sống hòn đảo sinh thái hệ thống hắn phát hiện đầu này thủy tổ cự quy trên thân đã hình thành một cái độc lập mà hoàn mỹ tuần hoàn những cái kia chạy xuôi dầu có năng lượng dịch thể những cái kia to lớn thực vật thì là cùng cự quy cộng sinh đặc thù giống loài bọn chúng thông qua sự quang hợp vì cự quy cung cấp ngoài định mức năng lượng mà cự quy thì làm bọn chúng cung cấp nghỉ lại thổ cùng chất dinh dưỡng thậm chí ngay cả chung quanh hải vực sinh vật đều cùng đầu này cự quy có thiên ti vạn lũ liên hệ ngay nay g ạ t tại hòn đảo biên giới câu cá hắn dùng mồi câu là d i n đ ặ chế dùng phía trước núi mạch nhẫn trùng phế liệu làm thành siêu cấp viên t h ị rất nhanh hắn liền câu đi lên một đầu hình thể có thể so với cơn hạm lớn lên giống một con to lớn tôm hùm cái kìm bên trên lại mọc ra hai thanh to lớn bàn trải kỳ lạ sinh vật úc úc. đầu bếp trưởng mau nhìn ta câu được một con đại tôm hùm g ạ t hưng phấn địa gào thét khiến con kia còn tại nhảy nhót tưng bừng tôm hùm liền hướng phòng bếp chạy để nó xuống giai đ o n thanh em bình tĩnh từ trong phòng bếp chuyển đến vì cái gì a gia hỏa này nhìn thịt rất nhiều dáng vẻ kia là sạch sẽ tôm giai đ o n đi ra chỉ vào kia tôm hùm cái kìm bên trên bàn trải nó là thủy tổ cự quy cộng sinh sinh vật phụ trách thanh lý mai rủa bên trên b á m b ả o có hại ký sinh dây leo ấm cùng tạo loại tương đương với chiếc thuyền này tự động công nhân vệ sinh g i o n dừng một chút nói bổ sung ngươi đem nó ăn về sau mai rửa bên trên dây leo ấm liền về người soát gặt n g h e xong mặt trong nháy mắt sụt xuống t hậm hực đem con kia đại tôn hùng ném trở về trong biển vậy cái này đâu cái này luôn có thể ăn đi dù dù từ một bên khác chạy tới trong tay hắn dẫn theo một con lớn lên dòng sữa thân thể lại là từ trong suốt như là thạch vật chất tạo thành phiêu p h ụ sinh vật còn tại lóe lên lóe lên địa phát ra ánh sáng k i a là hoa tiêu sữa giai ẩn trong giọng nói mang tới một tia bất đắc dĩ bọn chúng phụ trách tại phức tạp hải lưu bên trong vì tự quy trí dẫn an toàn nhất năng lượng nhất dư thừa đường thuyền tương đương với chúng ta cơ thể sống lo g ặ sơ đám người lúc này mới chọn hiểu, hiểu ra nguyên lai tòa hòn đảo này t r u n g quanh lại còn ẩn giấu đi phức tạp như vậy mà hiệu suất cao hậu cần hệ thống đây cũng không phải là một đầu sinh vật đây là một cái di động trên biển vương quốc giai ẩ n từ những cái kia cộng sinh sinh vật trên thân đảo được một chút hàng mẫu hắn phát hiện những sinh vật này chất thịt mặc dù bởi vì đặc thù công năng tính mà trở nên khó mà nấu nướng nhưng chúng nó dịch thể hoặc vật bài tiết lại ẩn chứa kỳ lạ năng lượng là chế tác đặc thù đồ gia vị đ ỉ n h cấp vật liệu hắn dùng sạch sẽ tôm dịch thể chế tạo ra một loại có cường lực đi ô hiệu quả thuốc tẩy rửa để đỏ dùng thùng dụng cụ một lần nữa trở nên sáng ngời như mới. lại dùng hoa tiêu sứa dịch nhuần điều phối ra một loại có thể khiến người ta tinh thần cao độ tập trung nâng cao tinh thần đồ uống để phụ trách nhìn s ỉ vợ khen không rứt miệng mọi người ở đây dần dần thích hướng loại này mới l ạ đi thuyền sinh hoặc lúc một trận bất ngờ tới tao nộp h á vỡ phần này yên tĩnh ngày nay thủy tổ cự quy chính chậm rãi địa xuyên qua một mảnh hiện đầy to lớn s ỉ kình xào huyệt nguy hiểm hải vực những cái kiêng này bình thường hung tàn ngang ngược s ỉ kình tại cảm nhận được cự quy tiết như là thần minh khí tức khủng bố về sau n h o nhao tránh về xào huyệt c h ố sâu không dám có chút lỗ mãng nhưng mà một chiếc treo giữ tợn c xem bộ dáng là nghị thừa dịp sĩ kỉnh hôn loạn thời điểm cướp bóc thuyền con qua lại kết quả vừa vặn đụng phải băng hải tặc dâu trắng mảnh này di động quốc thổ hoa ha ha ha mau nhìn phía trước đó là cái gì một toa sẽ động đảo chiếc thuyền kia bên trên hải tặc nhóm hiển nhiên không có làm rõ ràng tình trạng từng cái nhìn trận mắt hốc mồm một người cầm đầu độc nhãn thuyền trưởng càng là hưng phấn địa rút ra lơ nào quản hắn là cái gì chúng tiểu nhân cho ta sông đem hòn đảo kia giành lại đến phía trên kia nhất định cất dấu thiên đại tài bảo、Úc. một đám không biết sống chết hải tặc tiêu gạo lái bọn hắn kia c h i ế c tại thủy tổ cự quy trước mặt như là nhỏ thuyền tam bản thuyền hải tặc hướng về bên này lao đến bong thuyền băng hải tặc dâu trắng mọi người thấy bọn này mình đưa tới cửa ngu xuẩn đều lộ ra biểu tình cổ quái bọn g a hòa này ánh mắt có phải hay không không tốt lắm mắt cố hề phải nói n u gặt nếch miệng ỷ s ô nụ cười kia bên trong tràn đầy tàn nhẫn ý vị là vận khí của bọn hắn không tốt lắm h ắ n thậm chí l ờ i nhác động thủ chỉ là đối bên cạnh gặt nói một câu gặt đi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý được rồi gạt hưng p ấ n đ i ệ nhảy lên một cái hắn từ hòn đảo biên giới vẽ một khối so kia chiếc thuyền hải tặc còn muốn to lớn bánh bích quy sau đó dùng tận khí lực toàn thân như là ném mạnh quả tạng hướng phía chiếc thuyền hướng kia hung h ă n g đ ị a ném qua đi nếm thử cái này bọn ta nhà sau bữa ăn món điểm tâm ngọt to lớn bánh bích quy vẽ ra trên không trung một đạo tràn đầy thơ ngọt khí tức tử vong đường vòng c u n g mang theo không có gì sánh kiệm khí thế tinh chuẩn địa đập vào kia chiếc thuyền hải tặc trung ương vê anh một tiếng tràn đầy điểm tâm tiếng vỡ vụn tiếng vang kia chiếc thuyền hải tặc tính cả phía trên tất cả mọi người tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt bị nện thành một đống trôi nổi trên mặt biển hỗ chương a n h quyết hai trăm ặ c cự thủy tổ thuyền t quy đi thuyền lần nữa trở về bình tĩnh. đ mười bốn lơ lửng quần đảo chương hai trăm mười bốn lơ lửng quần đảo sáng sớm ngày hôm đó làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu mặt biển s ư ơ n g mù lúc nhìn x ì vợ kia băng lanh thanh n â m rốt cục vang lên lần nữa đến đám người mừng rỡ nhao nhao tuân hướng hòn đảo biên giới cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở kia là một mảnh không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ tích tri hải bầu trời không còn là đơn thuần sinh t h ẳ m mà là bày b i ể n ra một loại mỹ lệ như là tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn như bảo thạch màu sắc vô số đạo nhỏ xíu cầu vông dòng năng lượng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua p h ả n phất bầu trời bản thân liền là một cái to lớn sinh mạng còn sống thể mà ở mảnh này như m ộ n g ảo dưới bầu trời nổi lơ lửng vô số tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo bọn chúng cũng không phải là từ nham thạch cấu thành mà là một loại sen vào thực thể cùng năng lượng ở giữa hơi mở tinh thể hòn đảo biên giới không ngừng tản mát ra thất thải sương m ụ như là thần minh thất lạc ở nhân gian l ư u l y hòn đảo ở giữa không có cầu nối lại có vô số đ ả o từ ngưng kết cầu vồng tạo thành vượt ngang chân trời lộng lẫy cầu hình vòm phía dưới cũng không phải là hải dương mà là một mảnh vô biên vô tận tản ra nhàn nhạt điểm hương như là kẹo đường trắng đ o n mà dày đặc biển mây cái này nơi này chính là cầu vồng sương mù lan sinh cô đèn thấy trong mắt đều nhanh rơi ra tới hắn cảm giác nước quả nổ m ị cảnh tại mảnh này thần thoại cảnh tượng trước mặt đơn giản tựa như nông thôn xứ đất cô lạp lạp lạp á so trước đó cái kia mỹ thực ra huyễn tưởng hương còn muốn khoa trương n u g ắ t cũng đứng lên cái kia như vực sâu biển lớn kẽ bủn sổ cụ hạ k ỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi này mỗi một tấc không khí đều tràn đầy t i n h khiết đến cực hạ làm cho người tâm thần thanh thản năng lượng đây cũng không phải là đơn giản tâm bảo đây là sông vào một mảnh thần minh hậu hoa viên nhưng mà vấn đề mới cũng theo đó mà tới những n à y đạo đều ở trên trời tung bay đọ dùn trên mặt lộ ra thuyền tượng đặc hữu tràn đầy tính kỹ thuật nan đ ề buồn d ầ u biểu lộ thuyền của chúng ta mặc dù lớn nhưng nó không biết bay a chúng ta làm sao đi lên đây đúng là cái nan đề thủy tổ cự quy mặc dù có thể không nhìn đại bộ phận trên biển thiên thai nhưng đối mặt loại này trên địa lý tuyệt đối cách tuyệt tựa hồ cũng thúc thủ vô sách nếu không ta bay đi lên xem một chút mắt cô đề nghị hắn hóa thành bất tử đ i ể u có thể trên không chúng tự do bay lượn không được d a i ân lắc đầu nơi này trường năng lượng rất đặc thủ tùy tiện phi hành có thể sẽ bị những cái kia vô tự dòng năng lượng quân bảo mà lại chúng ta cần không là một người đi lên mà là muốn để nhà của chúng ta cũng tới đi mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc n u gắt lại đột nhiên phá lên c ư ờ i cô lạp lạp lạp á ai nói chúng ta không thể đi lên hắn đi đến hòn đảo đoạn trước nhất nhìn xem k i a phiến cao cao tại thượng lơ lửng c u ầ n đảo trong mắt buộc phát ra bệ nghệ thiên hạ hào hùng không phải liền là cao điểm sao đem n、no、ó kéo xuống đến không được sao n u gắt hít sâu một hơi hai chân mánh địa đạp ở mai ruộa phía trên đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạ lần này hắn không còn là đơn thuần địa chế tạo phá hư mà là lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực không chế đem khổng độ chấn động chi lực tác dụng tại bọn hắn chính phía dưới mặt biển áo nghĩa thang ầm ầm toàn bộ biển mây phía dưới chân thực hải dương tại liệu gạt lực lượng kinh khủng kia hạ bị nạnh sinh xinh xé mở một lỗ hồng khổng lồ ngay sau đó một cố đường kính vượt qua ngàn mét liên tiếp lấy bầu trời cùng hải dương to lớn t ạ t su mạ kỳ thủy trụ như là trong thần thoại thông hướng thiên giới cự bậc thang từ đáy biển phóng lên tận trời gầm thép cuốn về phía kia phiến lơ lửng quần đảo đó đã không phải là thủy trụ kia là một đầu từ nước biển tạo thành còn sống cuồng nộ cự long hoa ha ha chúng tiểu nhân vị chắc liệu gạt cười lớn chỉ huy thủy tổ cự quy chủ động nên hướng cái kia đạo từ hắn tự tay sáng tạo thông hướng trời công kỳ tích con đường thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to nó tựa hồ cũng đối loại kích thích này leo núi phương thức cảm nhận được hưng phấn nó thân thể cao lớn tại kia to lớn tạt s ù mạ kỳ thủy trụ nắm nam d ư ớ i bắt đầu chậm r ã i địa nhưng lại không thể ngăn cản địa kéo lên cao thuyền viên đoàn cả đám đều gắt gao đ ị a bắt lấy bên người có thể bắt lấy hết t h ể đồ vật k h ắ p khuôn mặt là kích thích cùng hưng phấn của n h i ệ t g ắ t hưng phấn đ ị a hoa hoa kêu to hắn thậm chí nghĩ r ằ n g hai cánh tay đi ôm tia gào thét dòng nước xiết đỏ d ù n chính ôm một gốc to lớn cây bông cải xanh cây sắc mặt trắng bệnh miệm bên trong không ngừng trong a b không có khí tràn ngập một cỗ trong meo như làm ngộng cảnh hương khí hút vào một ngụm liền khiến người ta cảm thấy toàn thân mọi mệnh đều bị gột dựa chống không bọn hắn thành công bọn hắn đem nhà của mình lái đến trên trời úc, úc, chúng ta đến trên trời đám người phát ra một trận chấn thiên gieo họ nhưng mà còn không chờ bọn hắn từ phần này trong vui sướng lấy lại tinh thần t ừ n g đợt như là bài hát du con em thai đấy hở be be âm thanh từ nơi không xa chuyển đến chỉ gặp một đám toàn thân trắng như tuyết lớn lên giống kiểu non thân thể lại là từ xóa tung đám mây tạo thành kỳ lạ sinh vật chính nện bước ưu nhã bước chân hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới bọn chúng nhìn người vật vô hại thậm chí có chút đáng yêu cặp kia hắc con mắt như đá quý bên trong tràn đầy đối với mấy cái này khách không mời mà đến、wow. là mây làm dê. Thật đáng yêu kỳ r ộ i ra bàn tay khổng lồ muốn kiểm tra trong đó một con nhưng mà ngay tại tay của hắn sắp chạm đến con kia mây dê trong nháy mắt con kia dê thân thể đột nhiên trở nên hư hảo gặt tay trực tiếp mặc vào đi qua mà chính hắn thì cảm giác một cỗ mãnh liệt bối rối trong nháy mắt phun lên đại não mỹ mắt trở nên vô cùng nặng nề lại thẳng tắp địa hướng về sau n g ã xuống phát ra chấn thiên t i ế n g ấ y trước sau bất quá ba giây gắt đám người kinh hãi g a i ẩn lại bình tĩnh địa mở miệng đừng đụng bọn chúng kia là ăn mộng dê mảnh này biển mây công nhân quét đường bọn chúng lấy sinh vật ngộng cảnh làm thức ăn bất kỳ cái gì đối bọn chúng ôm lấy ý nghĩ tiếp xúc đều sẽ bị bọn chúng trực tiếp kéo vào ngộng cảnh rơi vào trạng thái ngủ say z i o n nhìn xem cái kia ngủ được nước b ọ t c h ả y dòng cự hán bổ sung một câu xem ra hắn đêm nay trong ngộng hẳn là có thể ăn đến rất no gắt d â y ngủ để băng hải tặc dâu trắng đám người trong nháy mắt đối mảnh này nhìn như mỹ lệ biển mây tiên cảnh đ ể cao cảnh giác vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể một mực chờ đợi ở đây a mắt cô cao mày hắn cũng không muốn trong giấc n g ộ n bị một đám nhìn mềm nút d â ăn hết chỉ cần trong lòng không có tặc n i ệ m bọn chúng li giai đ o n bình tĩnh giải thích nói hắn đi đến đám kia ăn mộng dê trước mặt bọn chúng chỉ là hiếu kỳ địa nghiêng đầu đánh giá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì địch lý chương hai trăm mười lăm mình sư tử thiếu chương hai trăm mười lăm mình sư tử thiếu giai đ o n ăn c h i nghĩa thuần t ú y mà kiên định trong lòng của hắn chỉ có đối nguyên liệu nấu ăn tôn trọng cùng thăm dò không có bất kỳ cái gì dư thừa dục vọng đương nhiên sẽ không trở thành ăn mộng dê mục tiêu cô lạp lạp lạp a xem ra nơi này vẫn rất khảo nghiệm tâm tính n u gạt cười ha h a cái kia quân lâm thiên hạ hạ kỳ đương nhiên sẽ không bị loại trình độ này huyễn thuật lay động giai lưu lại mấy cái tâm trí kiên định thuyền cùng sử dụng hắn đặc chế có thể để thần tĩnh não bạc hà trà tại thủy tổ cự quy chúng quanh vay xuống một cái lâm thời khu vực an toàn sau đó liền dẫn n i ệ u gác mắc cô dỗ dù cùng vị s ở tạ mây vị này hạch tâm chiến l ự c hướng phía trên quyển trục tiêu ký tối cao phở l o a t n h ai lần xuất phát bọn hắn không có cơi bất luận cái gì phương tiện giao thông mà là đạp trên những cái kia từ cầu vồng tạo thành kiên cố mà đầy có dãn cầu hình vòm tại trên biển mây hòn đảo ở giữa g h é qua mỗi tòa phở lọa tìm ai lần đều có đặc biệt sinh thái có ở trên đảo chạy sôi có thể để cho lòng người vui vẻ bọt khí nước trái cây có ở trên đảo thì sinh trưởng có thể phát ra đây là một cái tràn đầy kỳ huyễn sắc thái thế giới mỗi một bước cũng giống như đi tại chuyện cổ tích bên trong ước chừng đi tiếp n ử a này g bọn hắn rốt cục đi tới tòa kia cao nhất sở kỳ ạ dưới chân tòa đảo này so cái khác hòn đảo đều muốn to lớn đảo đ ỉ n h quanh năm bị một tầng n ồ n g đậm thất thải sương mù bao phủ đó chính là cầu vòng sương mù lan tản ra khí t ứ c mà tại thông hướng đỉnh núi đường tắt duy nhất bên trên một đầu to lớn như là trong thần thoại đi ra sinh vật chính có o cấp tại nơi đó nặng nghề đệm ngủ kia là một đầu sư cứu nó nửa trước thân là hùng sư bắc thị quấn quận tràn đầy lực lượng cảm giác phần sau thân thì là hùng Hưng, lông v lóe ra á nguyên h s á n sắp bén. Nó lẳng lặng, lặng địa gục ở chỗ này đi ngủ, chỉ gục chỗ hô hấp là địa đi đ ở ề đặn mà du trường, mỗi một lần hô hấp đều để trường, lần chung quanh mộng cảnh sương mà mỗi một du t ngủ chi hô hấp ù theo trùng, tản bất vật chập huy cho sinh kinh hồn cái can luận đến gần tăng gì đảm ra đều u y áp dám lại đủ để đảm. liệu nấu a n tên mình sư tử t h i ế u ngủ say thủ hộ giả Thuộc tính, tưởng trời thủ thần, thức huyên chủ, hộ cảnh chi bầu quần mộng lửng sương ngủ ăn lấy loại lơ lám đảo bá tinh thần công kích sẽ bị hắn khổng lồ mộng cảnh năng lượng đ ồ n g hóa nấu nướng đề nghị nó trái tim là áp xúc mộng cảnh kết tình là chế tác định cấp tinh thần xử lý viễn t h i thực tại nhưng đề nghị không nên tùy tiện tình lại nó trừ phi ngươi nghĩ thể nghiệm một chút cái gì là chân chính các mộng g i a hòa này tốt như đang ngủ dù dù nhìn xem đầu kia quái vật khổng lồ có chút không xác định mà hỏi t h ă m không sai g i a i ờn ánh mắt trở nên ngưng t r ọ n g lên nhưng nó giấc ngủ cùng chúng ta khác biệt nó tại thông qua giấc ngủ cùng toàn bộ lơ lửng quần đảo trường năng lượng tiến hành kết nối bất kỳ cái gì ý đồ theo nó bên người vòng qua đi hành vi đều sẽ bị nó coi là xâm lấn cũng lọt vào nó tại mộng cảnh phương diện vô tình đà kích mộng cảnh phương diện đà kích vì sợ ta có chút không hiểu đơn giản tới nói giai đoạn ngữ khí trở nên nghiêm túc ngươi có thể sẽ đột nhiên phát hiện của mình kiếm biến thành mỹ sợi hoặc là rộ rủ kim cương thân thể đột nhiên biến thành n g u hũ lời giải thích này để đám người cùng nhau dùng mình một cái loại này không giảm đạo lý phương thức công kích đơn giản so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn đáng sợ vậy chúng ta làm sa cũng không thể ở chỗ này chờ nó ngủ đến tự nhiên tỉnh a mắt cố hỏi chờ là vô dụng giải n lắc đầu căn cứ trên quyển c h ụ c ghi chép g i a hỏa này đã ngủ hơn ngàn năm biện pháp duy nhất liền là dùng mánh liệt hơn kích thích đưa nó từ trong m ộ n g cảnh cưỡng ép tỉnh lại giải n nói từ hắn nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một vật kia là một viên toàn thân xích h ồ n g mặt ngoài hiện đầy như là như thiểm điện kim sắc đường vân quả ớt nó chỉ là bị lấy ra không khí chung quanh nhiệt độ liền trong nháy mắt lên cao mấy độ một cỗ bá đạo tuyệt luân đủ để cho linh hồn cũng vì đó thiêu đốt tay độc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra đây là cái gì quả ớt y h o ặ y mắt cô bị mùi vị đó s ặ c đến liên tiếp lui về phía sau cảm giác so s ạ c ả rủ kỳ dung n h a m còn bỏng ngàn năm qua ớt giai đ n bình tĩnh giới thiệu nói sinh lớn ở lôi vân chi hải hạch tâm đặc thù thực vật lấy lôi điện năng lượng làm thức ăn h ă n g cay độ đủ để cho một đầu thành niên xỉ kỉnh trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng tục xưng để thần tỉnh náo tiêu ta chuẩn bị dùng nó phối hợp mấy loại có thể trong nháy mắt dẫn bạo năng lượng hương liệu chế tắc một phần đặc chế sư thiếu tỉnh lại phần món ăn g a i đ n kế hoạch lớn mật mà đến cuồng dùng một đạo cứu cực cám a là kích thích tính xử lý đi tỉnh lại một đầu ngủ x a n ngàn năm sinh vật. thế nhưng chúng ta làm sao để nó ăn hết d ô dù đưa ra vấn đề mấu chốt nhất cái này cần các vị phối hợp giai đ n n é t miệng lên một vòng m ỉ m cười ta cần các ngươi chế tạo ra đầy đủ động tinh lớn để nó t ạ i nửa mê nửa tỉnh ở giữa vô ý thức địa hé miệng sau đó ta sẽ đem phần này hái tâm bữa sáng tinh chuẩn địa đưa đến trong miệng của nó một trận vây quanh đánh thức phục vụ đặc biệt kế hoạch tác chiến liền triển khai như vậy ta tới trước d ô dù cái thứ nhất đứng d ậ y hắn hít sâu một hơi đem kim cương hóa thân thể thôi phát đến cực h ạ n kim cương thiên thạch xung kích hắn thân thể cao lớn như là một viên chân chính thiên thạch mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng phía đầu kia ngủ say sư thiếu hung hăng địa đụng đi qua nhưng mà một màn q u ỷ dị phát sinh dù dù thân thể tại sắp đụng vào sư thiếu trong n a y mắt lại không có dấu hiệu nào mà trở nên vô cùng mềm mại kia không thể phá vỡ kim cương thân thể phản g phất biến thành một khối to lớn đất dẻo cao su mềm nhún địa rán tại sư thiếu trên thân sau đó bị một cô nhu hỏa lực lượng gậy trở về cái gì dù dù trận mắt ố mồm hắn cảm giác mình giống như là đánh vào một đoàn chiến đông vật lý công kích vô hiệu nó đem lơi cứng rắn khái niệm cho t r ộ n đi giai đ n thanh â m kịp thời chuyển đến vậy liền thử một chút cái này vì sợ tạ s o n g đao ra khỏi vỏ hoa t ư ở n g vi n ở kiếm chi lĩnh vực vô số đạo trói lọi kiếm quang như là thủy ngân tạ địa đem sư thiếu hoàn toàn bao phủ nhưng mà những cái kia sắc bén kiếm khí tại ở gần sư thiếu thân thể trong n g á y mắt lại nhao nhao hóa thành mạng thiên phi vũ không có bất kỳ lực sát thương nào màu hồng cánh hoa bay bổng rơi xuống kiếm khí của ta biến thành cánh hoa vì sợ ta nhìn xem mình giống tuyết hai tay lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi có ý tứ năng lực của người này đơn giản liền là tất cả thể thuật cùng kiếm thuật cường giả khắc tinh liệu gạt thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc giai đ n xử lý rốt c ụ c chuẩn bị hoàn thành hắn đem viên kia ngàn nằm quả ớt đập nát hôn hợp bạo viêm hoa phấn cùng bạc hà vương d ễ cây b ộ t phấn dùng một loại đặc thù có thể trong nháy mắt kích phát nguyên liệu nấu ăn hoặc tính thủ pháp nhanh chóng nào nặn thành một cái lớn trừng quả đấm xích hồng sắc viên thịt kia viên thuốc còn tại tư tư mà b ư ớ c lên lấy điện hỏa hoa tản ra hương vị đủ để cho bất kỳ một cái nào khiếu rác bình thường sinh vật đều sinh ra một loại linh hồn sắp xuất khiếu k ả o giác mắt cô ngầm hiểu hắn không còn tiến hành vật lý công kích mà là đem mình bất tử điều chi viêm thôi phát đến cực hạn hóa thành một vòng to lớn tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mặt trời lơ lửng tại sư thiếu đ ỉ n h đầu trong ư tưởng vườn Trường tưởng ờ n niệm canh. niệm vườn g t cầu cầu canh. r ngủ mê sư thiếu tựa hồ cảm nhận được cỗ này ấm áp mà khổng lồ sinh mệnh năng lượng nó kêu đóng chặt miệng vô ý thức địa mở ra một cái khe phản phất một cái ngay tại làm lấy mẫu đẹp hải tử vô ý thức địa muốn mút vào mẫu thân sữa tươi ngay tại lúc này da gần trong mắt tinh quang l o ạ lên hắn đem viên kia còn tại bốc lên điện hỏa hoa ái tâm bữa sáng hoàn đặt ở một cái đặc chế từ l ự c đàn hồi nhựa cây chế thành ná cao su bên trên hít sâu một hơi manh đ ị a kéo căng a n kỹ ném cho a n tinh chuẩn đánh ổ siêu sinh hồng sắc viên thuốc vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường v ò n g c u n g mang theo tiếng xé gió tinh chuẩn vô cùng điệu bay vào sư thiếu tấm kia mở miệng lớn bên trong giống trong ngủ mê sư thiếu tựa hồ không nghĩ tới mình hút vào tới không phải ngọt mộng cảnh chi sương ngủ mà là một viên hương vị như thế một lời kho nói hết đồ chơi nó đập đi đập đi miệng kia trương tổng là mang theo ăn tường ngủ cho trên mặt lần thứ nhất lộ ra nhân tính hóa. tràn đầy hoang mang cùng ghét bỏ biểu lộ một giây sau ngàn n ằ m quả ớt kia bá đạo tuyệt luân cay độ cùng cuồng bạo lôi điện năng lượng tại nó kia ngủ say ngàn năm khoang miệng cùng thực quản bên trong ẩm vang dẫn bạo giống một tiếng tràn đầy thống khổ phẫn nộ chấn kinh cùng bị cay đến hoài nghi nhân sinh tâm tình rất phức tạp gào thét từ sư t h i ế u trong miệng vắt ra thanh âm kia thê lương đến đủ để xé rách tầm mây để cả tòa sở kỳ ạ cũng vì đó kịch liệt rung động nó từ dưới đất nhảy lên một cái, cặp kia đóng chặt trong mắt màu vàng nóng ẩm vang mở ra kia là một đôi như thế nào con mắt ta bên trong không còn là an t ư ờ n g cùng ngủ say mà là tràn đầy bị đồng hồ báo thức cưỡng ép đánh thức rời giường khí cùng l ử a dận ngập trời trên người nó t ầ g kia sen vào hư thực ở giữa ngộng cảnh phòng ngự hoàn toàn biến mất lộ ra như là hoàng kim n ú ớ c thành tràn đầy kim loại cảm nhận kiên cố nhục thể nó tỉnh Bị dần dùng một viên quả ớt ngạnh sinh sinh địa cho đánh thức h a ha ha ha thành công giá hỏa này rốt cục chịu rời giường n u gà thấy cất tiếng cười to hiện tại nên chúng ta xin nó ăn chân chính bữa ăn sáng sau khi tỉnh dậy sư cứu hãn thực lực xa so với ngủ say lúc càng khủng bố hơn nó không còn sử dụng những cái kia quỷ dị quy tắc hệ năng lực mà là cho thấy bầu trời bá chủ nguyên thủy nhất thuần túy nhất cường đại nó hai cánh chấn động cuốn lên cuồng phong như là vô số thanh vô hình lưỡi dao đem chung quanh tinh thể đạn núi đều cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ nó kia hùng sư miệng lớn mở ra phun ra không còn là thôi miên sóng âm mà là ngưng tụ năng lượng khổng lồ đủ để so sánh đại tướng cấp công kích kim sắc phá hư trùng sáng đến hay lắm dù du hét lớn một tiếng lần nữa nên đón tiếp lấy lần này không có n g ộ n cảnh pháp tắc q u á n nhiều cái kia không thể phá vỡ kim cương thân thể rốt c u c phát huy ra uy lực chân chính、Vậy phá hư chùm sáng rắn rắn chắc chắc địa đánh vào rộ dùng ngực b ộ c phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng vang lại chỉ có thể ở cái kia sáng trói kim cương mặt ngoài lưu lại một phiến tiêu hát vết tích chưa thể thương tới mảy may tới phiên ta vì s ở tạ song đao phía trên h ạ ký bật sổ sổ cụ tăng v ọ n hắn bắt lấy sư t h i ế u công kích khoảng cách thân ảnh như gió hai đạo lăng lệ trảm kích tinh chuẩn địa rơi vào sư t h i ế u cánh gốc keng như là kim tiết giao kích tiếng vang chuyên r a vì s ở tạ trảm kích lại chỉ ở phía trên lưu lại hai đạo nhàn nhạt bạch ấ n giá hỏa này lông vũ so sắt thép còn cứng rắn vì sợ tạ trên m nhược điểm của nó tại phần bụng tiêu phiến mềm mại lông tơ phía dưới g i a i phần thanh âm lần nữa truyền đến hắn giống một cái tỉnh táo nhất lời b ộ b ạ c h vì trận chiến đấu này cung cấp lấy nhất tinh chuẩn công lược m a r c o quay r ô i tầm mắt của nó dỗ du đem nó cho ta để lại vì sợ t a chuẩn bị kỹ càng n g ư ơ i mạnh nhất trang kích thu được ba người cùng kêu lên áp lâu dài kể vai chiến đấu ăn ý tại thời khắc này phát huy đến cực hạng m a r c o hóa thành bất tử đ i ể u tại sư thiếu trước mắt vừa đi vừa về xoay quanh ngọn lửa màu xanh chi vũ như là thiên nữ tán hoa không ngừng quấy nhớ tầm mắt của nó dù dù thì thừa cơ từ phía dưới ôm lấy sư thiếu hai đầu chân sau đem tất cả lực lượng đều rót vào trong hai tay mặc cho sư thiếu d â y ruổi như thế nào đều như là bị s ắ t kẹp không thể động đậy ngay tại lúc này vì sợ tạ bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội hắn đem tất cả hạ kỳ đều hội tụ ở s o n g đào phía trên hoa tưởng vi nở áo nghĩa nhất kiếm kinh thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn phản phất có thể đem bầu trời đều một phân thành hai huyên kiếm nát ánh sáng tinh chuẩn vô cùng địa chém về phía sư thiếu kia phiến mềm ạ i phần bụng phốc phốc lần này không có cứng rắn lông vũ phòng hộ sư thiếu phần bụng bị không chút huyền n i ệ m dòng máu màu vàng nóng như là suối p h u n tất ra nương theo lấy một tiếng không cam lòng rên rỉ đầu này thống trị lơ lửng quần đảo mấy ngàn năm bầu trời bá chủ thân thể cao lớn ẩm vang ngược lại địa triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tước chiến đấu kết thúc đám người rốt cục thành công địa trèo lên đỉnh núi tại kia thất thải sương mù bao phủ phía dưới một góc đẹp đến mức không giống p h à m vật hoa lan đang l n g lạng địa trà n phóng hoa của nó cánh là hơi mờ phản phất từ ngưng kết cầu vồng cấu thành theo gió nhẹ khẽ đu đưa không ngừng địa tản mát ra loại kia có thể gọi lên trong lòng người tốt đẹp nhất hồi ức làm cho người say mê sương ngủ giai ẩn cẩn c dùng đặc chế thủy tinh vật chứa đem cái này gốc trong truyền thuyết cầu vồng xương mụ lan tính cả gốc dễ thổ nhưỡng cùng nhau hoàn chỉnh địa đạo được xuống tới khi muộn thủy tổ cự quy trên lưng một trận mở ra mặt khác thịt yến lần nữa kéo ra m à n tre giai đ o n vô dụng sư thiếu thịt đến nấu nướng hắn thấy tên tia chất thịt bởi vì lâu dài ngủ say đã trở nên vừa ra lại c u i đã mất đi tốt nhất thường vị kỳ hắn đem ban ngày đào được phiêu phủ ở biển m â y bên trong một loại tên là tưởng niệm cá kỳ lạ sinh vật là chủ tài loại cá này không có hương vị nhưng có thể hoàn mỹ địa hấp thu cũng bày biện ra cái khác nguyên liệu nấu ăn phong vị. Sau đó, hắn đem gốc kia cầu vòng x ư ơ n g mù lan phấn hoa cẩn thận từng ly từng tí địa gỡ xuống mấy hạt vung vào nấu chín canh cá bên trong khi kia nổi b ả y biện ra như màu ảo h à o quang bảy màu tưởng niệm cầu vòng canh được bưng lên bàn lúc tất cả mọi người bị kia cố ôn nhu mà tràn đầy hoài niệm khí tức hương vị hấp dẫn một chén canh vào trong bụng không có mang đến bất kỳ lực lượng nào bên trên tăng trưởng nhưng trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vô cùng hạnh phúc như là hải tử thiếu dung gắt trước mắt hiện ra hắn vẫn còn con nít lúc lần thứ nhất vụ trộm từ trong thôn lớn nhất tại chủ nhà trộm được nguyên một chỉ heo nước lúc loại kia có tật giật mình nhưng lại vô cùng đọ d ù n thấy được mình lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất tự tay tạo ra một chiếc có thể xuống nước thuyền gỗ nhỏ ở dưới ánh tà dương dương buồm đi xa vui sướng nếu gạt thì thấy được gột vã lì chiến dịch sau khi kết thúc một thân một mình ngồi tại bờ biển quyết định muốn tổ kiến một cái chân chính nhà thuộc về mình lúc trong lòng kia phần đối tương lai vô hạn ước mơ đây là một trận linh hồn t ẩ y lễ giai ẩ n dùng món này chữa khỏi mỗi một người bọn hắn ở quá khứ t u ế nguyệt bên trong lưu lại những cái kia không dễ dàng phát rác vết thương cùng tiết đ u i để lòng của bọn hắn trở nên càng thêm thông thấu cũng làm cho cái gia đình này ràng buộc trở nên càng thêm không gì phá tiệc ế n uống g b à rượu sau khi kết thúc thủy tổ cự quy lần nữa lên đường nó kia thân thể cao lớn chậm rãi điện từ biển mây bên trong hạ xuống một lần nữa về tới kia phiến xanh thảm chân thực chi hải thủy tổ cự quy không nhìn sóng gió không sợ mạch nước ngầm như là một mảnh di động có được bản thân ý chí đại l ụ bình ổn địa trượt tại xanh thảm phía trên thuyền viên đoàn sớm thành thói quen loại này xa xỉ đi thuyền hình thức thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút quá an giật gặt mỗi ngày tu hành từ trên bong thuyền vung vẩy m ò neo thuyền biến thành tại hòn đảo biên giới luyện tập nhạy cầu đương nhiên cái kia có thể so với thiên thạch rơi xuống vào nước phương thức kiểu gì cũng sẽ dẫn tới đỏ dùng tê tâm liệt phế gạo thét cùng thủy tổ cự quy một trận rất nhỏ p h ả n phất tại ở hơi lắc lư giai phản p h ấ t ngoại giới hết thể ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn hắn đem phần lớn thời gian đều đầu nhập vào đối viên kia thế giới c h i tâm nghiên cứu bên trong tại bất tử điều chi viêm kia ôn hòa sinh mệnh s ấ y khô phía dưới thế giới c h i tâm nội bộ thất thải quan g mang càng thêm lương thực thậm chí bắt đầu tiêu tán ra một kia yếu ớt tràn đầy sáng tạo khí tức năng lượng giai ẩn thử nghiệm dùng cố năng lượng này đi đổ vào trên đảo một gốc phổ thông hương liệu hoa lại để gốc kia hoa trong một đêm mọc ra như là như thủy tinh sáng long lanh cánh hoa hương khí cũng biến thành càng thêm thuật túy xa xăm phát hiện này để hắn mừng rỡ như yên cũng làm cứ như vậy tại hơi có vẻ bình thản nhưng lại tràn đầy người nhà ở giữa lẫn nhau an ủi bầu không khí bên trong đi thuyền gần ba tháng một ngày này làm thủy tổ cự quy chậm rãi lái vào một mảnh hoàn toàn mới hải vững lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người vùng biển này nước biển không còn là đơn thuần xanh thảm mà là bày biện ra một loại mỹ lệ như là ô mai m u xạ kẹ màu hồng phấn trên mặt biển thậm chí tung bay một tầng thật mỏng tản ra điểm hương mây mù trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra hỗn hợp bánh gà tổ bánh kẹo cùng bơ thơm ngọt hương vị vẹn vẹn hô hấp một ngụn liền khiến người ta cảm thấy đường máu tại tiêu thăng. g ạ t ghé vào hòn đảo biên giới to lớn lô mùi giông máy quạt gió đồng dạng dùng sức địa người người nước bọt đã lưu thành thác nước nhỏ trực tiếp nhỏ vào phía dưới màu hồng phấn trong biển kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng cái này mảnh này biển n g h e s o dờn đầu bếp trưởng làm bánh sinh nhật con ngọt cô lạp lạp lạp á thú vị thật thú vị địa phương n u g ạ t cũng đứng lên cái kiết như vực sâu biển lớn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng vùng biển này mỗi một cái góc đều tràn đầy bàn bạc đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh năng lượng nhưng này năng lượng lại mang theo một loại kỳ lạ thuộc về linh hồn phương diện r u n động giai đ o n lông mày lại tại thời khắc này nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ư ỡ n một chút hà tử kia ngọt ngào hương khí bên trong n g ư ờ i thấy một tia quen thuộc nhưng lại mang theo vài phần xa lạ hương vị đó là một loại hỗn hợp bá đạo tham lam tùy hứng cùng một tia năm xưa thủ cũ hương vị thuyền trưởng giai đ o n thanh â m bình tĩnh lại mang theo một tia cảnh cáo chúng ta giống như xâm nhập cái nào đó người quen địa bàn cơ hội tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt phương xa mặt biển bên trên một chiếc to lớn vô cùng như là di động bánh gạ tổ a thành hoa lệ thuyền chậm dãi lai tới bốn bên trên một mặt vẽ lấy n ế c miệc cười to k h â lâu bối cảnh là giao nhau bánh kẹo thủ trưởng hải tặc cờ chính đón gió phấp phới mà tại chiếc thuyền kia đầu thuyền một cái khổng lồ đến như núi lớn thân ả n h chính quanh tay lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy cho dù cách xa khoảng cách xa đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ cái thân ả n h kia bên trên chuyền đến như là thiên thai kinh khủng cảm giác c ác bách mà mà mà thôi đi ta ngửi thấy một c ố để cho người ta hoà i niệm nhưng lại vô cùng chán ghét hương vị một cái bén nhọn mà tràn đầy uy nghiêm giọng nữ như là cồn lôi trên mặt biển quanh quẩn rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người là hắn nữ gặt con người manh địa co g ụ c lại hắn nhìn phía xa cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ gạt cùng xì vơ bọn người cũng là s ư ơ n g sở bọn hắn mặc dù không có lập tức nhận ra nhưng t ừ niệu gạt kia vẻ mặt ngưng trọng cùng trên người đối phương kia cố khí tức khủng bố đến xem đây tuyệt đối là một cái cùng bọn hắn cùng cấp bậc quái vợt kia chiếc bánh gà tổ thuyền lấy một loại không phù hợp hắn hình thể tốc độ cực nhanh tới gần cuối cùng đứng tại khoảng cách thủy tổ cự quy không đủ ngàn mét địa phương đám người rốt cục thấy g i đầu thuyền nữ nhân kia bộ dáng kia là một cái thân hình cực lớn đến khoa trương nữ nhân có lẽ đã không thể xưng hắn mặc một thân to lớn màu hồng váy liền áo trên mặt vẽ lấy đậm rực rỡ tràn dung một đầu màu hồng tóc dài như là thác nước dối tung tại sau lưng miệng của nàng t u é t ra một cái to lớn độ cong lộ ra miệng đầy n ắ n h trắng ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng bạo ngược đỉnh đầu nàng ngũ cùng dưới chân đám mây lại đều là có được bản thân ý thức vật sống một cái như là mặt trời tản r a nóng rực khí t ứ c một cái như là lôi vân l o ạ r a nguy hiểm địa quang Chặt lót thẻ lót gắt lìn. Nịu nhiều năm qua chất l ọ t k ẽ lìn cùng nàng băng hải tặc trên biển cả cũng là uy danh truyền xa chỉ là một mực chưa từng đ ụ n g phải không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy dạng này một loại tư thái trùng phùng chỉ là trước mắt linh linh cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia mặc dù đồng dạng cường đại nhưng thân hình vẫn như cũ h i ể u điệu nữ thuyền viên đã tưởng như hai người hiện tại hắn chân chính thành một cái danh phủ kỳ thực bitmom nịu gạt người hốn đản này tại sao lại ở chỗ này linh linh ánh mắt đảo qua thủy tổ cự quy mảnh này di động quốc thổ trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng cuối cùng vẫn rơi vào nịu gạt trên thân n g ự khí bất thiện ta còn muốn hỏi ngươi đây linh linh liệu gắt t r ầ m giọng nói nơi này là địa bàn của ngươi không sai nơi này là quốc gia của ta tô tô len toàn thế giới tất cả chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình mỹ thực xã hội không tưởng linh linh giang hai cánh tay dùng một loại khoe khoang ngự a khí nói đúng lúc này mấy cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau nàng nhô đầu ra, h i ế u kỳ đánh giá đối diện bọn này khách không mời mà đến kia làm ộ t chút nhìn chỉ có mấy tuổi lớn hải tử nhưng mỗi một cái đều lớn lên hình thù kỳ quái c h à n đầy không phải người đặc t h ủ một người cầm đầu nam hải dáng người cao hơn như vậy một chút một đầu màu đỏ tóc ngắn miệng bị một đầu to lớn khăn quảng khổ che khuất chỉ lộ ra một đôi sắc bén không tưởng nổi con mắt đang dùng một loại xem ký ánh mắt đánh giá đám người bên cạnh hắn một cái vóc người gậy trưởng giữ lại trưởng lưỡi dài đầu nam hải chính liếm l ắ p một cây còn cao hơn hắn to lớn kẹo que mang trên mặt một tia ngoạn vị tiêu d u n g còn có mấy cái nhìn nhỏ hơn hải tử có mọc ra ba con mắt có cánh tay như cùng năm bánh ngọt có c á n tay như cùng năm bánh ngọt có thể tùy ý kéo trưởng những này trong tương lai đủ để cho tân thế giới cũng vì đó rung động sợi có mãn đờ nhóm giờ phút này vẫn chỉ là một đám đi theo mẫu thân sau lưng đối thế giới đầy hiếu kỳ tiểu thí hải chương 218, m u ố n ăn không chương 218, m u ố n ăn không giai ẩn ánh mắt tại những hải t ử này trên thân đ ạ o qua cuối cùng rơi vào cái kia bị vây khăn c h e khuất mặt nam hải trên thân cho dù vẫn chỉ là đứa bé c ả tạ cụ dị kia cường đại kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ thiên phú đã sơ lộ tranh vanh hắn tự a hồ từ giai ẩn trên thân đã nhận ra một loại nào đó để hắn cảm thấy bất an khí thức ánh mắt bên trong nhiều một tia cảnh giác ma ma ma ma ma ma hắn chỉ vào thủy tổ cự quy trong mắt là không che giấu chút nào tham lam chân ngươi hạ cái này đồ chơi nó nghe liền ăn rất ngon bộ dáng giao nó cho ta ta liền tha các ngươi một mạng lần này l ý trực khí tráng cường đ ạ o l o d i p để băng hải tặc d â u trắng tất cả mọi người khí cười nói đùa cái gì gắt cái thứ nhất g i ố n giận g muốn cướp nhà của chúng ta hỏi trước một chút tan neo có đồng ý hay không linh lin ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm một cỗ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng một phát ngây trên trời tầng đều bởi vì cơn giận của nàng mà biến thành chẳng lành màu đen gắt tiểu quỷ nhiều năm như vậy không thấy ngươi làm lượng càng lúc càng lớn a xem ra ta phải trước tiên đem ngươi làm thành sau bữa ăn món điểm tâm ngọt mới được chất l ó t k ẽ l ì n trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đỉnh đầu nàng mặt trời em tợ rộ mẹ tợ giật trong nháy mắt bành trướng hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn nóng rực khí tức để chúng quanh b i ể n thủ đô nước bắt đầu sôi trào thiên hỏa linh linh ra lệnh một tiếng hỏa cầu thật lớn như là một viên chân chính thiên thạch kéo lấy trưởng t r ư ở n g đôi lửa hướng phía thủy tổ cự quy đỉnh đầu hùng hàng đập tới cô lạp lạp lạp á l i n l i n tính tình của ngươi vẫn là giống như trước đây táo bạo a nữ gác cười lớn một tiếng hắn đứng tại nguyên địa thậm chí không có sử dụng trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực chỉ là đem trong tay thế đao tùy ý địa vùng về phía trước một cái một đạo thuần túy từ hạ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ mà thành vô hình trạm kích phá không mà ra tinh chuẩn địa trạm tại v i ê n kia hỏa cầu thật lớn phía trên Vâng viên về quân lâm anh! Không có kinh tiên động hòn thành cằn đến thiên như gạt địa tạc, kia hỏa kia sau, khô hạ hạ kỳ có tạc, cầu. xúc Tại tiếp liệu lại một đốt đất đủ để đem đảo đều bạo nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu hoàng đế kiếm phá nhận linh linh tay trái nắm chặt lôi vân rẽ ớt tay phải bắt lấy hỏa diễm c ở rộ mẹ tờ rơ -th hai tay chấn động hỏa diễm cùng lôi điện x e n lẫn lại trong tay nàng hình thành một thanh dài đến trăm mét thiếu đốt lên lôi hỏa to lớn trường kiếm hắn cơ trôi này đủ để khai thiên tích địa c ử kiếm hướng phía liệu g ạ t chém bổ xuống đầu đến hay lắm liệu g ạ t đồng dạng chiến ý s ô i trào trong tay hắn thế trên ao thuần b ạ c h sắt chấn động vầm sáng trong nháy mắt hội tụ chấn động dưới biển đao và kiếm ở giữa không trung ẩm vang chạm vào nhau trong nháy mắt đó phản phất toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo ra. Ngay sau đó, là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được năng lượng phong bạo màu đỏ t h ấ m hạ sổ cụ y nạ dù m à cùng thất thải sồn sồn nomi chi lực đan vào một chỗ đem trời công tầng mây đều sẽ mở một cái cự đại l ỗ t h ủ n g phía dưới nước b i ể n tức thì bị cố lực lượng này ngạnh sinh sinh ép ra một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn lõm hai chiếc như là pháo đài di động thuyền lớn tại c ố này kinh khủng trong dư âm bị đẩy đến hướng về sau trượt vài trăm mét đỏ dùn gắt gao địa ôm một gốc cây bông cải xanh cây cảm giác mình giống như là tại kinh lịch một trận cấp mười hai trên biển phong bạo cái kế khỏa vì thần tàu kết cấu cường độ mà lo lắng trái tim một kích qua đi hai người đồng thời bị đẩy lui liệu gạt vững vàng đ ị a rơi vào thủy tổ cự quy đỉnh đầu mà linh linh thì lùi trở về nàng bánh gạ tổ trên thuyền trên mặt của hai người đều mang một tiêu ngưng trọng bọn hắn biết trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia ngay tại cái này dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc một cỗ khó nói lên lời hỗn hợp cực hạn mùi xưa cùng kỳ dị mùi trái cây bá đạo hương khí không có dấu hiệu nào đ ị a từ thủy tổ cự quy phương hướng phiêu tản ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực ngay tại rằng con liệu gạt cùng l i n l i n vô ý thức điện ừ n g động tắc lại cùng nhau hướng phía mùi thơm đầu nguồn nhìn lại. chỉ gặp thủy tổ cự quy tia phiến mềm mại cỏ xỉ rêu trên bãi cỏ giai h ầ n chẳng biết lúc nào đã nhấc lên một bộ giản dị đồ làm bếp hắn không để ý đến tia hủy thiên diệt địa chiến đấu chỉ là chuyên chú đem một loại từ ở trên đảo thu thập tên là mộng cảnh chi m ố i đặc thù đồ gia vị v ù n g vào một ngụm ngay tại nấu chín lấy thứ gì thủy tinh trong nồi trong nồi là dùng thủy tổ cự quy b à i tiết ra giàu có năng lượng mật đường dịch thể làm canh n mạng n u ồ n gia nhập mấy loại sở cự có thể chấn an tâm thần hương thảo cùng một loại tại cầu vồng sương mù lan phủ cận tìm tới tên là tưởng niệm cá kỳ lạ sinh vật khi kia nồi bậy biện ra như m kia cố phảng phất có thể vớt lên hết thẻ thương tích cùng tức giận hương khí cũng đạt tới đ ỉ n h phong lộc cộc một cái cực kỳ không hài hòa nuốt tiếng nuốt nước miếng văng lên nơi phát ra lại là không ai bị nổi bít mong chặt lọt t ẹ t lìn hắn cặp kia luôn luôn tràn đầy tham lam cùng bạo ngược con mắt giờ phút này chính nhìn chằm c h ậ p d ầ n trước mặt nước bọt kia tinh n ổ i nước b ọ t đã lưu thành t h á c nước nhỏ đem trước ngực nàng váy liền áo đều làm ớt một mảng lớn đỉnh đầu nàng tở rỗ mẹ tờ giật cùng dẹ ớt cũng giống như bị mùi vị này hấp dẫn lại tạm thời từ bỏ công kích tư thái trông mong nhìn qua bên kia một bộ thè so ta n ế m qua bất luận một loại nào món điểm tâm ngọt đều m u ố n hương linh linh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rất đúng gây nên mỹ vị khát vọng ma ma ma ma giai ẩn đem ngươi làm gì đó rao ra ta có thể cân nhắc để ngươi trở thành ta thứ ba mươi năm cái trợ phu linh linh chỉ vào giai ẩn dùng một loại ly trực khí tráng ngự khí ra lệnh giai ẩn không để ý tới hắn chỉ là bình tĩnh đem một bát nóng hôi hổi nồng canh đưa cho nữ gạt nữ gạt tiếp nhật canh nghe tia cố quen thuộc có thể để cho hắn tâm thần yên tính hương vị trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ mà cương t r i u tiêu dung hắn biết trận chiến này lại không đánh được hắn đầu bếp trưởng luôn có thể dùng một loại bất khả tư nghị nhất phương thức giải quyết tất cả vấn đề muốn ăn không n u gạt bưng bát đối linh linh nhữ mày biểu tình kia cực kỳ giống một cái ngay tại khoe khoang nhà mình bảo bối lao phụ thân linh linh con mắt trong nháy mắt liền đ ỏ lên nàng xem thấy n u gạt trong chén kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngầm canh cảm giác linh hồn của mình đều tại thét lên n u gạt người hôn đản này mau đ ư a nó cho ta có thể a nữ gạt niết miệng ý sồ bất quá người trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì bên trên thuyền của chúng ta làm khác nhân ngồi xuống h ả o h ả o địa ăn một bữa cơm liệu gạt thanh âm trầm ổ n lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị sau đó chúng ta lại đến nói chuyện ngươi những cái được gọi là quý củ linh linh trên mặt âm tình bất định nàng xem thấy liệu gạt lại nhìn một chút dần trước mặt trước kia còn đang phát tán ra trí mạng mùi hương thủy tinh nổi cuối cùng t i a n g u ồ n gốc từ sâu trong linh hồn muốn ăn vẫn là chiến thắng lý trí của nàng Tốt, ta ố t t đáp ứng ngươi linh linh cắn răng nói cứ như vậy tại tất cả mọi người bất ngờ tình huống dưới một trận vốn nền kinh tiên động địa đại chiến bị dần một nồi nước cưỡng ép nhân xuống tạm dừng khóa chất lóc mang theo hắn đám kia vẫn là tiểu thí hải nhi t ử chúng nữ nhi lần thứ nhất lấy thân phận khách c a leo lên băng hải tặc d â u t r ắ n g nhà chương hai trăm mười chín trà chiều chương hai trăm mười chín trà chiều khi chặt lót k ẹ lìn kia thân thể cao lớn đạp vào thủy tổ cự quy phía sau lưng lúc cả hòn đảo nhỏ đều bởi vì nàng thể trọng mà rất nhỏ địa lắc lư một cái dẫn tới đỏ d ù m một trận h ã i hùng khiếp vía nó nói t h ầ m ma ma ma ma nơi này coi như không tệ giấm mềm n ú n giống to lớn kèo đường linh linh hiếu kỳ địa dập chân đối mảnh này còn sống thổ địa tràn đầy hứng thú phía sau của nàng c ả tạ c ụ g ì tợ r ộ t tợ r ô mấy cái lớn tuổi hài tử chăm chú theo sát bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa cảnh giác cùng châm ổn bọn hắn hiếu kỳ đánh giá chung quanh bọn này khí tức kinh khủng các thúc thúc nhất là cái kia từ đầu đến cuối đều dị thường bình tĩnh thanh niên đâu biết c ả tạ c ụ g ì ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi dài ẩn cái kia bẩm sinh cường đại kẽ b ù n sổ cụ hạ ký để hắn từ trên người dài ẩn đã nhận ra một c ô so với hắn mâu thân còn muốn thâm bất khả chắc như là vượt sâu không đầy khí t ư c cái này đâu biết rất nguy hiểm không có hoa lệ bàn ăn chỉ có mấy khối to lớn từ bánh bích quy tạo thành nham thạch mạo xưng ơ làm lâm thời chỗ ngồi giai đ o n không có lập tức đem k i a nổi tưởng niệm cầu vồng canh bưng lên hắn biết đối phó linh linh loại cấp bậc này đỉnh cấp thực khách một món ăn là còn thiếu rất nhiều hắn giống một cái nhất ung dung nghệ thuật ra không nhanh không chậm điệu từ hắn nguyên liệu nấu ăn trong d ư ơ n g lấy ra từng loại ở trong mắt linh linh l ó e ra tia sáng kỳ dị nguyên liệu nấu ăn có từ bẩn ạ chấp lệ gỗ đào mang tới có thể tự động lên men thành bơ bơ hoa có tại giao hưởng đảo dùng sóng ướp gia vị qua cảm giác như là thạch quy đạn âm phụ cá còn có viên kia từ thao thiết chi từ sinh mệnh năng lượng ngừng tụ mà thành thế giới c h i tâm bên trên vừa vặn kết xuất một mảnh nho nhỏ như là thất thải như lưu ly diệt tử mà mà mà mà những này đều là cái gì ta chưa hề chưa thấy qua linh linh con mắt t r ư ờ n g giống hai cái to lớn t r u n g đồng nhìn chằm chặp d ầ n trong tay nguyên liệu nấu ăn nước bọt đã nhanh muốn d ố t thành một dòng sông nhỏ da gần không để ý đến nàng thúc giục chỉ là bình tĩnh bắt đầu biểu diễn hắn đem bơ hoa đổi u kia bơ trong không khí nhưng vẫn động tạo hình biến thành từng đoá từng đoá chăn loãn tản ra nồng đậm mùi sữa đám mây hắn lại đem âm phủ cá cắt thành phím mỏng lắc cá tại tiếp xúc đến không khí trong n á y mắt lại phát ra như là trông gió tiếng vang cuối cùng hắn đem k i a phiến thất thải diệp tử nhẹ nhàng địa đặt ở b ờ đám mây đ ỉ n h ông một cỗ nhu hòa tràn đầy mộng ảo khí tức quang mang từ trên phiến lá phát ra trong nháy mắt đem trọn đoá bơ mây nhiễm thành hoa mỹ cầu vồng sắc một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hôn hợp cực hạn mùi sữa trong veo mùi trái cây cùng một tia như có như không phản phất có thể tỉnh lại trong lòng người tốt đẹp nhất hồi ức kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra đây là ta vì ngươi chuẩn bị trà chiều g a i ờn đem đạo này tên là cầu vồng n g ộ n cảnh thư phủ lôi đầu ngọt đẩy lên lin lin, lin trước mặt. linh linh nhìn trước mắt cái này như là tác phẩm nghệ thuật đồ ngọt đầu tiên là xứ sở lập tức buộc phát ra chấn thiên cười to ma ma ma ma có ý tứ thật có ý tứ tại mảnh này trên đại dương bao la còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mời ta chặt lọt kẹn l ì n uống xong buổi chưa trả hắn cầm lấy một cái từ to lớn t h i a bánh bích quy chế thành bộ đồ ăn không chút khách khí địa đảo một khối lớn đưa vào trong miệng một giây sau linh linh kia trương tổng là treo tham lam cùng bạo ngược trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt đọc lại đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua đủ để cho linh hồn cũng vì đó run dậy cực hạn mỹ vị bơ vào miệm tan đi trong khoảnh khắc đó linh linh phảng phất về tới mình vẫn còn con nít thời điểm về tới éo bạc về tới cái kia bị hắn sưng là nhà dê nhà nàng nhìn thấy tu nữ cặp một kia nụ cười hiền lành thấy được những cái kia cùng hắn cùng nhau chơi đùa khác biệt chủng tộc tiểu đồng bọn cảm nhận được kia phần hắn sớm đã lăng quên nhưng lại t r ô n sâu ở đáy lòng thuần túy nhất t ấm áp cùng k h á i hoạt một giọt to lớn bóng ánh nước mắt không bị khống chế điệu từ hắn kia giữ tận khóe mắt trở xuống tu nữ linh linh tự lẩm bẩm thanh âm bên trong mang theo một k i a ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác yếu ớt cùng hoà niệm tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này sợ ngây người nữ g ạ t g ạ t các loại người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn chưa hề nghĩ tới cái này như là thiền thai kinh khủng nữ nhân vậy mà lại bởi vì một đạo đầu ngọt mà rơi lệ cả tạ cụ gì cùng tợn rộn tợn rồ càng là chấn kinh đại thúy hứng không ai bị nổi nữ vương bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hắn toát ra như thế yêu đớt một mặt cái này là cái này hạnh phúc hương vị sao hồi lâu linh linh mới từ kia ngắn ngủi trong mộng cảnh lấy lại tinh thần nàng xem thấy trong tay kia đã ăn một nửa thư phủ l ô i lại nhìn một chút đối diện cái kia bình tĩnh như trước thanh niên ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp có rung động có tham lam nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nguồn gốc từ thực khách đối đầu biết thuần túy nhất kính sợ giai t h n thứ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người ta muốn để ngươi cả một đời đều đợi tại ta và quốc mỗi ngày vì ta làm toàn thế giới món ngon nhất món điểm tâm ngọt lời nói này lần nữa để bầu không khí trở nên khẩn trương lên linh linh ngươi có phải hay không quên hắn là ta trên thuyền đầu bếp trưởng liệu gặt thanh â m trầm xuống mà mà mà mà vậy thì thế nào linh linh đem còn lại thư p h ụ lôi một mụn nước vào trên mặt kia nữ vương hạ kỳ lần nữa trở về ta chẳng cần biết hắn là ai người từ giờ trở đi hắn chính là ta ai dám giành giật với ta ta liền giết a i vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không liệu gặt c h ầ m rãi đứng người lên khí thế kinh khủng lần nữa b ư c lên mắt thấy một trận bởi vì đoạt đầu bếp mà đưa tới đại chiến lại muốn bộc phát giai ẩn lại bình tĩnh địa mở miệm giai đ n thanh â m không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người ngươi muốn cho ta vì ngươi làm đồ ăn có thể ồ、oh. linh linh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng nhưng là ta có quy củ của ta giai đ o n nữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng phát tắc ngươi muốn trở thành ta thực khách nhất định phải trước trở thành bằng hữu của chúng ta bằng hữu linh linh cười nhạo một tiếng tại mảnh này trên đại dương ba o la chỉ có lợi ích không có bằng hữu vậy liên thật đáng tiếc g a i đ n lắc đầu xem ra vừa rồi cái kia đạo món điểm tâm ngọt liền là ngài đời này một lần cuối cùng có thể thưởng thức được tay nghề ta cơ hội giai đoạn nói xong lại thật xoay người bắt đầu không nhanh không chậm thu thập lên hắn đồ làm bếp phản phất chuẩn bị như vậy kết thúc trận này thực diệu Trưng 220, hàng mới, trưng triệt thấy quyết tuyệt trở một chút thăng rồi người. lưng, hàng hàng Hành động này, Linh Linh lin ngây ngẩn Nàng dần bóng linh hồn đều thăng hoa cực hạn chỗ cho hòa xóm mới, xóm mới. xem m kia lại kia để để đủ để đều cả cực vừa về là cái kia đang chết để hắn căn bản là không có cách kháng cự mỹ thực dụng hoặc cuối cùng đang dãy r ụ a trọn vẹn một phút đồng hồ sau linh linh cẳng hắn răng từ trong hàm răng gạt ra một câu được ta đáp ứng ngươi từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là bằng hữu hắn cố ý tại bằng hữu hai chữ tăng thêm trọng âm hiện nhiên đối cái từ này tràn đầy khinh t h ư ờ n g nhưng vì mỹ thực hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp băng hải tặc dâu trắng cùng bít mong băng hải tặc hai cái này tương lai tứ hoàng thế lực vậy mà bởi vì một đạo đ ầ ngọt đặt thành một loại cực kỳ yếu ớt mà quỷ dị bằng hữu quan hệ mà hết thể này người sáng lập chỉ là một cái nghĩ yên l bằng h ư u cái từ này từ chặt l ọ t k ẽ l ì n trong miệng nói ra bản thân liền tràn đầy hí kịch tính l i u gắt nhìn xem hắn bộ kia mặc dù thỏa hiệp nhưng vẫn như cũ viết đầy ta là nữ vương ta quyết định biểu lộ nhìn không được lần nữa cười ha hả hắn biết cái này cái gọi là hữu nghị so dưới chân thủy tổ cự quy giáp sắc còn muốn yêu đ ấ t một trận gió liền có thể thổi tan nếu là bằng h ư u vậy liền nên nếm thử mâm chính giai ẩ n phản g phất không thấy được giữa hai người kia ám lưu hung dũng bầu không khí hắn đem kia nổi nấu chín tốt tưởng niệm cầu vồng canh đã bưng lên vì ở đây mỗi người đều đới thêm một chân nữa bao quát liên đ màu sắc nước trà thất thải lưu chuyển hương khí ôn nu mà tràn đầy hoài niệm k h í tức lần này linh linh không tiếp tục giống trước đó như thế ăn như hồ đói hắn học nịu gắt dáng vẻ miệng nhỏ mà nhấm nháp trước mắt của nàng lần nữa hiện ra dê nhà ấm áp nhưng lần này hình ảnh k i a không tiếp tục để hắn cảm thấy thống khổ cùng y h u ớt ngược lại có một loại thoải mái ấm áp mà mà mà thôi đi giai ẩn người cái tên này thật là một cái quái vật linh linh buông xuống b á t nhìn xem dần trong ánh mắt lần thứ nhất không có tham lam mà là nhiều một tia chân chính bình đẳng xem kỹ cũng vậy giai ẩn bình tĩnh địa đáp lại m ộ trong t mấy ngày kế tiếp hắn lại thật giống một người khách nhân đồng dạng mang theo các hải tử của nàng ở trên đảo bốn chỗ tham quan đương nhiên nàng tham quan phương thức cũng tràn đầy bít mong đặc sắc nàng nhìn thấy chạy xuôi mật đường dòng sông sẽ trực tiếp nằm xuống đi uống trọn ẹ n nhìn thấy lớn lên giống bánh bích quy gò núi sẽ không chút khách khí địa gầm tiếp theo khối lớn các hải tử của nàng cũng triệt để thả bản thân t ờ r ộ n t ờ rộ n phát hiện một gốc có thể kết xuất các loại khẩu vị bánh kẹo bánh kẹo cây cả ngày đều treo ở phía trên không chịu xuống tới đại p h ù củ cùng ẩ n thì đối những cái kia sẽ tự mình di động nguyên liệu nấu ăn sinh vật sinh ra hứng thú hai huynh đệ liên thủ mỗi ngày đều ở trên diễn truy đổi cơ thể sống điểm tâm nào h kịch chỉ có cả tạ cụ di vẫn như cụ duy trì cùng tuổi tắc không hợp tỉnh táo hắn không có đi chơi đ ù a mà là thường xuyên một người ngồi tại hòn đảo bên giới xa xa mà nhìn xem dần phong bếp tựa hồ muốn từ kia b ư c lên khói bếp trông được t ấ u cái gì trong mấy ngày này gia ân cũng có qua có lại vì bọn này đặc thù khách nhân chuẩn bị mấy lần trả chi mỗi một lần đầu ngọt đều tinh rượu tuyệt luân để linh linh ăn đến vừa lòng thỏ a ý tạm thời quên đi muốn cấp người suy nghĩ băng hải tặc dâu trắng đám người cũng dần dần quen thuộc bọn này hàng xóm mới tồn tại gắt thậm chí cùng cạ tạ cụ d ì tiến hành một trận mở ra mặt khác thì thí so với ai khác có thể càng nhanh địa ăn xong nguyên một tòa từ giờ n đ ặ chế như ngọn núi nhỏ bơ bánh su kem kết quả gắt lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng mà cạ tạ cụ d ì thì lần thứ nhất trước mặt người khác lộ ra cái kia bị vây khăn che khuất mọc ra dữ tợn răng nanh miệng cùng bởi vì ăn đến quá nhanh mà dính đầy bơ chỉ là yên lặng địa dùng đột nhột để phát tiết cảm xúc loại này ngắn ngủi hòa bình để hai chiếc trên thuyền bầu không khí trở nên dị thường hài hòa thậm chí có loại hai cái băng hải tặc sắp s á t nhập ảo giác nhưng mà tất cả mọi người biết đây chỉ là giả tượng n u g ắ t cùng linh linh cái này hai đầu đồng dạng có được bá vương c h i tư manh thú con đường của bọn họ chú định khác biệt bọn hắn có thể bởi vì mỹ thực mà tạm thời ngồi cùng một chỗ nhưng tuyệt không có khả năng vĩnh viễn sóng vai mà đi quả nhiên tại ngày thứ năm chạm v à tối phần này yên tĩnh bị đánh vỡ một chiếc treo bít mong băng hải tặc cờ xí trinh sát thuyền nhanh chóng địa l á i tới một tên đầu đội đầu bếp mũ mọc ra trưởng mũi dài cán bộ vội vàng hấp tấp địa chạy đến linh linh trước mặt m ũ m ũ không xong bách thú cái đồ tên hôn đảng kia thừa dịp n g à i không tại tập kích chúng ta tại tân thế giới biên giới một tòa bánh g ạ tổ nhà máy đảo cái đồ linh linh sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống một cô kinh khủng sát khí từ trên người nàng ầm vàng một phát ngay cả không khí chung q u n h đều phản phát bị đông cứng cái kia chỉ biết là uống rượu đánh nhau ngu xuẩn cũng dám đụng đến ta bánh gã tổ nhà máy hắn đây là tại muốn chết linh linh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận đỉnh đầu nàng tở rộ mẹ tở giật cùng rẽ ờ cũng lần nữa trở nên bắt đầu cùng bạo chúng tiểu nhân chuẩn bị xuất phát ta muốn đi đem cái đồ tên hôn đảng kia sừng cho v ặ n xuống tới làm thành ta m ớ i bánh gà tổ vật phẩm trang sức linh linh giống giận hạ lệnh nữ gắt nhìn xem nổi giận linh linh không nói gì chỉ là yên lặng địa uống rượu h ã n biết trận này ngắn ngủi hữu nghị dừng ở đây rồi ngay tại lúc linh, linh chuẩn bị lên thuyền lúc rời đi giai ẩn lại đột nhiên mở miệng chơ một chút linh linh quay đầu lại không kiên nhẫn mà hỏi thăm còn có chuyện gì tiểu quỷ ta bánh gà tổ nhà máy sắp hết rồi Cái đây ồ rất m ạ là linh băng i tặc linh nghi h lực n n n g lấy sưng, hoặc g điệu tiếp nhận ta xưng là quần g bạo chiến địa năng lượng đồng giai đoạn giải thích nói d nàng g tượng cùng bạo viêm mánh tượng trái tim cùng sôi mánh máu cỏ chế h t cỏ h thể có t r o n khoảng thời phát, nhưng phụ cho chỉ hương trong gian ngắn tăng lên trên diện rộng dùng ăn người lực lượng cùng dụng ngươi ngày muốn ăn cay, đối đồ ngọt mất đi hương thú. Linh Linh, nàng tác mất đôi đi sau cay, lực lực lạ. bục Sẽ để đó đồ ở thú. xem thấy trong tay cái kia vẫn còn ấm năng lượng đ ổ n g lại nhìn một chút dần tấm kia bình tĩnh không lay động mặt biểu lộ trở nên vô cùng xoắn suýt lực lượng cùng món điểm tâm ngọt đây là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất hai dạng đồ vật mà bây giờ cái này nam nhân vậy mà để hắn tại giữa hai cái này là một lựa chọn đây quả thực là ma quỷ giao dịch chương 221, m ộ t cái đầu bếp g a tâm chương 221, m ộ t cái đầu bếp g a tâm mà mà mà mà người tiểu quỷ này là tại nói điều kiện với ta sao chất lọt k ẹ l ỉ n h trong mắt l ó e lên một kia nguy hiểm q u ả mang hắn nắm đ u ố t cây kia nho nhỏ năng lượng đồng kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ l ó e lên một cái rồi biến mất để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết nhưng mà giai đ n vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng phản phất đối phương k i a đủ để cho trung tướng cũng vì đó run sợ khí thế chỉ là phất qua gương mặt gió nhẹ đây không phải điều kiện là giao dịch g a i đ n bình tĩnh địa sửa chữa mạ xa mỹ chia giữa bằng hữu giao dịch hắn dừng một chút nói bổ sung đương nhiên ngài cũng có thể lựa chọn không m u ố n trực tiếp đi cùng cái đồ cứng đối cứng dù sao bánh gạ tổ nhà máy không có có thể xây lại nhưng nếu như ngài một ít thủ hạ đắc lực vì vậy mà mất mạng vậy coi như không phải mấy khối bánh gạ tổ có thể bù đắp giai đoạn tinh chuẩn địa đâm chúng linh linh uy hiếp hắn mặc dù bạo ngược vô t h ư ờ n g lại đối với mình một tay thành lập vạn quốc cùng những cái kia có được năng lực đặc thù bọn nhỏ có không hề tầm thường trách nhiệm hắn có thể dễ dàng tha thứ mình thất bại nhưng tuyệt không thể chịu được mình vật sưu tập xuất hiện bất kỳ tôn thất linh linh nhìn xem trong tay năng lượng đồng lại nhìn một chút cách đó không xa mấy cái kia mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã thể hiện ra cường đại tiềm lực hải tử nội tâm thiên bình bắt đầu điên cuồng nghiêng cuối cùng hắn một cắn răng đem cây kia năng lượng đồng nhét vào miệng bên trong một c ố khó mà hình dung tràn đầy b ạ o tạc tính chất lực lượng tay độc hương vị trong nháy mắt tại hắn trong miệng rất bạo cảm giác kia phản phất nuốt vào một tòa ngay tại phun trào núi lửa hoạt động tràn đầy trước nay chưa có lực lượng cảm giác được thật tay s ả n g khoái linh linh trên mặt lộ ra một cái đã thống khổ lại hưng phấn v ặ n mèo biểu lộ ta cảm giác ta có thể một quyền đem cái đồ đánh bay nhưng là vì cái gì ta hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là đậu hũ ma bà cùng cá luộc bánh gà tổ là cái gì có thể ăn sao linh linh vị giác cùng muốn ăn tại t h ờ xử lý trước mặt bị cương ép b ơ m méo giao dịch thành lập giai đoạn bình tĩnh nói cái này năng lượng đồng phối phương cùng tương lai mỗi tháng mười cái lượng cung ứng đổi lấy trong tay ngươi một vợt thứ gì Linh, linh hiện tại chỉ muốn nhanh đi đánh người sau đó tìm một chút c â y đổ và tan người từ nước oán nổ lấy được khối kim màu đỏ khắc lấy kỳ quái văn tự tảng đá giai ẩn thanh em không lớn lại như là kinh lôi tại nịu gắt bên thai ẩm vang nổ vang rau bộ net lịp nịu gắt m á n h nhìn về phía giai ẩn trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu hắn biết, biết kia phía sau khả năng ẩn giấu đi đủ để phá vỡ thế giới bí mật to lớn nhưng hắn chưa hề nghĩ tới giai ẩn vậy mà lại đối thứ này cảm thấy hứng thú thậm chí không tiếc dùng chân quý như thế xử lý phối phương đi trao đổi cái này đầu bếp vươn người lên tới ngọn nguồn còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật linh linh ngay vậy cũng là xức sở lập tức chẳng hề để ý nói à ngươi nói cái k i a màu đỏ tảng đá vụn à ta cũng không biết có làm được cái gì chẳng qua là cảm thấy nhan sắc đẹp mắt liền từ nước hoa nổ cấp tới đã ngươi m u ố n vậy liền cho ngươi tốt đối hắn mà nói cùng nhau xem không hiểu tảng đá còn lâu mới có được có thể để cho hắn đánh thắng cái đồ năng lượng đồng tới thực sự một trận liên quan đến thế giới cuối cùng đi hướng giá trị liên thành giao dịch cứ như vậy tại vài câu hời hợt trong lúc nói chuyện với nhau lấy một loại tràn đầy hoang đường sắc thái phương thức hoàn thành Linh, linh mang theo hắn đám kia cắn thuốc chiến y dâng cao bọn nhỏ ngồi bánh g ạ tổ thuyền hóa thành một đạo màu hồng lưu quang khi thế hùng h ổ hướng lấy cãi đồ địa bàn dết đi qua thủy tổ cự quy trên lưng lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh giai ẩ o ạ n nếu gạt đi đến giờ ẩn bên người thanh âm trầm thấp mà hỏi thăm ngươi tại sao muốn tảng đá kia giai ẩ n không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là nhìn xem linh linh đi xa phương hướng bình tĩnh nói ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không thể luôn luôn ở trên biện chẳng có mục đích địa tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chúng ta cần một chương chính xác hơn địa đồ một chương có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới mảnh này trên đại dương bao la cấp cao nhất nhất truyền thuyết cũng nguy hiểm nhất nguyên liệu nấu ăn địa đồ mà tảng đ á kia liền là địa đồ một bộ phận giai đoạn ánh mắt chuyển hướng điệu gạt cặp kia luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt lần thứ nhất l ó e lên một k i a tên là d i tâm hòa diễm thuyền trưởng ngài không muốn biết cái kia được xưng là hoàn t ỉ hệ sở cuối cùng bảo tàng đến cùng làm ù i vị gì sao niệu g ạ t tâm tại thời khắc này bị hung hăng địa xúc động hắn nhìn trước mắt cái này tuổi nhỏ đầu bất trưởng hắn luôn cho là đối phương ngộng tưởng chỉ là làm ra toàn thế giới món ngon nhất xử lý nhưng lại ch đối phương dã tâm cảng như thế hùng vĩ hắn nghĩ nấu nướng là thế giới này tối trung cực bí mật cô lạp lạp lạp á thú vị thật thú vị nữ gạt cất tiếng cười to hắn cảm giác mình v i ê n kia bởi vì an nhàn mà hơi có vẻ yên l ạ c tâm lần nữa bị nhét lửa tốt kia quyết định như vậy đi nữ gạt vung tay lên hào khí vượt mây nói từ hôm nay trở đi mục tiêu của chúng ta trừ ăn ra lượn toàn thế giới còn muốn tăng thêm một cái đi xem một chút vậy cuối cùng chi ở trên đảo đến cùng cất dấu cái gì có thể để rô rơ tên kia đều điên quần đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn U -u -u. gặt bọn người mặc dù không có quá nghe hiểu nhưng chỉ cần vừa nghe đến có mới mạo hiểm cùng mới nguyên liệu nấu ăn bọn hắn liền sẽ vô điều kiện địa hưng vấn lên thủy tổ cự quy phảng phất cũng cảm nhận được trên thuyền đám người kia chiến ý cao vút nó phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to to lớn đầu lâu có chút thay đổi phương hướng tại dần kia phần từ linh linh trô lấy được lịch sử chính văn bản dập chỉ dẫn dưới hướng phía một cái hoàn toàn mới tràn đầy bất ngờ cùng truyền thuyết hướng đi chậm giá địa nhưng lại vô cùng kiên định bất ngờ cùng truyền thuyết gia tâm bắt đầu hướng phía một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy cũng càng thêm không cách nào dự đoán phương hướng trào lên mà đi một ngày này g i a i ẩn đang đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem viên kia bị hắn an trí tại đặc chế nhiệt độ ổn định trong dương thế giới c h i tâm tại bất tử điều tri viêm tiếp tục xấy khô cùng cự quy sinh mệnh năng lượng tầm bộ dưới viên kia thất thải trái cây mặt ngoài tiêu tán ra sáng tạo khí tức càng thêm nồng đậm g i a i ẩn thậm chí thử nghiệm dùng cỗ khí tức này đi đổ vào một viên phổ thông khoai tây kết quả viên kia khoai tây trong vòng ba ngày lại trưởng thành một đầu lầm bầm n ả y n h t tưng bừng loài heo khoai tây cảm giác gồm cả khoai tây dày đặc cùng thịt heo tơi hương đúng lúc này liệu gắt cầm kia phần từ chặt l ọ t k ê n l ì n nơi đó đổi lấy rau bồn nẹ lịp bản dập đi tới giải ân nhìn xem cái này liệu gắt đem bản dập đưa cho hắn chúng ta cũng không thể một mực tại mảnh này trên đại dương bao la chẳng có mục đích địa phiêu lưu là thời điểm nên tìm cái mục tiêu mới giải ân tiếp nhận bản dập phía trên kia khắc họa cũng không phải là hắn có thể xem h i ể u cổ đại văn tự mà là một loại c à n g tiếp cận với bản nguyên từ dòng năng lượng động quỹ tích tạo thành đồ án tại hắn ăn c h i nghĩa cảm giác bên trong khối này phiến đá tựa như một chương phức tạp thực đơn phía trên ghi chép thông hướng một loại nào đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn con đường. ai nói ta thiêu đốt hầu như không còn rồi chương mười đã canh tân chương hai trăm hai mươi hai bãi p h ỏ n g hai vị lão bằng hữu chương hai trăm hai mươi hai bãi p h ỏ n g hai vị lao bằng hữu t a xem một chút giai o n nhắm mắt lại đem ăn c h i nghĩa chậm rãi địa bao trùm tại bàn dập phía trên một giây sau vô số hỗn loạn tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn đây không phải là văn tự mà là hương vị thanh âm nhiệt độ thậm chí là tình cảm mạnh vỡ có gió biển tanh h đồng có núi lửa mùi lưu m ì n h có cự thú g à o thét còn có một loại cổ lão tràn đầy vinh quang cùng chiến đấu khí tức hương vị dài ơn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ư ỡ một chút tấm bản đồ này chỉ hướng không phải một cái cố định địa điểm hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng nó càng giống một cái còn sống t o à đ ộ đang không ngừng mà di động còn sống t o à độ liệu g ạ t có chút không hiểu dài ơn nhẹ gật đầu hắn chỉ vào bản dập cái trước không ngừng lấp lóe hạch tâm đồ án nơi này năng lượng phản ứng cường nhật nhất cũng hôn luận nhất nó cho ta cảm giác tựa như hai cái cơ thể sống khổng lồ đang tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát chúng quanh hải vực kịch liệt biến hóa hai cái cơ thể sống khổng、lồ. không bao giờ ngừng nghỉ và chạm nilgat ngai nuốt lấy mấy cái này từ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái phủ bụi đã lâu ký ức vậy vẫn là r ộ t băng hải tặc vừa thành lập không bao lâu vừa vặn bước vào tân thế giới lúc nghe được truyền thuyết chẳng lẽ là k i a hai tên ra hỏa nilgat trên mặt lộ ra một cái tràn đầy hoài niệm cùng chiến ý tiêu d u n g lao cha ngài biết bọn hắn một bên dỗ du mang theo nghi ngờ hỏi cô lạp lạp lạp á nào chỉ là biết nilgat cười ha h a đây chính là mảnh này trên đại dương bao là tự do nhất thuần túy nhất chiến sĩ bọn hắn chiến đấu liền là tân thế giới nhất tráng lệ phong cảnh một trong hắn đi đến đầu thuyền đối kia vô ngần b i ể n cả hít sâu một hơi sau đó phát ra hồng trung chỉ lệnh đo dùm đem thuyền lái đến chỗ cao nhất vâng thuyền trưởng gắt đem neo thu lại đừng có lại câu cá úc chúng tiểu nhân đều giữ vững tinh thần đến liệu gắt trong thanh âm tràn đầy trước n à y chưa có hư vấn chúng ta mục tiêu kế tiếp muốn đi bãi phòng hai vị đã lâu không gặp lao bằng hưu thuận tiện để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tiệt diệu thủy tổ cự quy phản phất cũng cảm nhận được thuyền trưởng kia chiến ý cao hút nó phát ra một tiếng du trường kêu to thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía kia phiến tràn đầy truyền thuyết cùng chiến đấu khí tức không biết hải vực bắt đầu nó hoàn toàn mới vĩ đại đi thuyền tại g i a o ẩn chỉ dẫn cùng thủy tổ cự quy kia không giảng đạo lý đi thuyền năng lực phía dưới vẹn vẹn một tuần sau bọn hắn liền đã tới kia phiến trong truyền thuyết hải vực vừa mới đi vào tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động nơi này mặt biển không còn là đơn thuần xanh thảm mà là một loại nặng nghề như là như sắt thép màu sắm đen trên bầu trời không có mây chỉ có vô số to lớn như là dãy núi treo ngược cụ dù m kỳ tại xoay trầm chậm, chậm mỗi một lần xo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 t h ủ y tổ cự quy như là một vị tuần sát mình l ĩ n h địa quân vương bình ổn địa tại mảnh này cự linh chi hải bên trong trượt những nơi đi qua yên lặng như tờ t a n ư ơ n g ai những thứ kia thoạt nhìn vẫn là cứng như vậy không thể ăn d á n g vẻ gặt ghé vào hòn đảo biên giới nhìn phía dưới những cái kia chợt lóe lên giữ tợn bóng đen đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác sinh ra lo lắng loại cấp bậc này sinh vật thịt của bọn nó chất sợi sớm đã bị khổng lồ sinh mệnh năng lượng rèn luyện đến cực hạn mỗi một chiếc đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên dịa địa giai n bình tĩnh nói đương nhiên lấy ngươi bây giờ răng lợi xác thực cũng không tán phán phất muốn đem bầu trời đều chấn vỡ tiếng oanh minh từ xa s ô i đường chân trời bên trên chuyển đến đông thanh âm kia là như thế to lớn đến mức ngay cả dưới chân bọn hắn mảnh này di động đại lục đều tùy theo sinh ra một tia rất nhỏ lắc lư chuyện gì xảy ra xét đánh sao g ạ t nghi hoặc địa gãi đầu một cái không nếu gạt ánh mắt trở nên sắc bén cái t i a như vực sâu biển lớn kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia là hai c ố cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tràn đầy thuần túy lực lượng ý chí tại va chạm là bọn hắn theo cự quy tới gần thanh âm kia đầu nguồn cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người Thế l bên trái cự nhân mái tóc dài màu xanh lam sợi dâu biên thành to lớn bíp tóc tay hắn cầm một thành cơ hồ muốn chọc thủng trời tế cự kiếm mỗi một lần vung vẩy đều mang theo đủ để chém ra biển cả kinh khủng kiếm áp bên phải cự nhân thì giữ lại mái tóc dài màu nâu cùng đồng đậm sợi dâu trong tay hắn cự phủ đồng dạng không thua bao nhiêu mỗi một lần chém vào đều để đại địa vì đó vỡ toang p h ả n p h ấ t muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều một phân thành hai a thu khu khu khu. tóc lam cự nhân một cái thế đại lực trầm q u é t ngang đem đối thủ đẩy lui mấy bước mình cũng bởi vì to lớn lực phản chấn mà ho kịch liệt tấu b ợ rộ gì kiếm của ngươi càng ngày càng cùn t h ư ợ n như lao thái bà d ạ táo châm ngâm miệng đồ gì được xưng là b ợ rộ gì mái tóc xù cự nhân đồng dạng không dễ chịu hắn che lấy bị kiếm khí vạch phá ngực giận d ữ hét ngươi lưới bùa mới làm ề m nún ngay cả cho ta cạo dâu cũng không xứng ngươi nói cái gì không phục lại đến hai cái c ộ lại vượt qua ba trăm tuổi cự nhân giống hai cái đấu khí hai tử lần nữa giống dận sông về đối phương kiếm cùng búa mỗi một lần va chạm đều để cả hòn đảo nhỏ vì đó gào t h é t băng hải tặc dâu trắng mọi người thấy trước mắt cái này tràn đầy phục cổ khí tức đơn giản thô bạo chiến đấu đều lộ ra biểu tình cổ quái cô lạp lạp lạp nha hai người này vẫn là cùng trước kia giống nhau như đô ca n u gắt nhìn xem kia hai cái thân ảnh quen thuộc trên mặt lộ ra hoài niệm tiêu dung lần trước nhìn thấy bọn hắn hay là tại d t băng hải tặc vừa v ậ n thành lập không bao lâu thời điểm bọn hắn từng tại trên tòa đảo này tiến hành qua tiếp tế cũng được chứng kiến hai vị này tự nhân quyết đấu nhiều năm như vậy đi qua biển cả gió nổi mây phun. t hai ờ i đại t h y đ ổ người h ư n hai n g này lại lãng, thời gian phán phất quên bị vẫn ở nơi này cái vì một cái đã sớm đã bị là ã n quên n g g lý do, y qua như g à y tiến à này n trận chiến sĩ, thuần nhất chiến h thuộc thúy lấy đấu. về sĩ, n người, người g hai cũ á c cùng lên đi. Ha ha ha, hai người, lên trưng đi, a gặt thấy nhiệt huyết sôi trào mọi người ở đây thấy say sưa ngon lành thời điểm hai vị kia cự nhân chiến đấu dư ba rốt cục lan đến gần bọn hắn b ợ r ổ gì một cái dùng sức quá mạnh bơ b ổ to lớn lơi búa sắt đổ dị thân thể bay ra ngoài trên mặt biển bạch ra một đạo dài đến mấy ngàn mét to lớn khe ránh cuối cùng hung hăng địa chạm tại thủy tổ cự quy k i t như là dãy núi dọc theo chân trước phía trên keng một tiếng đ i ế t hai n h ứ c góc tiếng vang thủy tổ cự quy kia không thể phá vỡ giáp sát lại bị chém ra một đạo nhàn nhạt b ạ c h lấn mặc dù điểm ấy thương thế đối cự quy mà nói ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính nhưng động tác của nó lại bởi vậy mánh địa trì trệ to lớn đầu lâu chậm rãi quay lại cặp t i ế t như là như mặt trời sáng chói kim sắc cự trong mắt toát ra tên là nghi hoặc cùng tâm tình bất mãn song song muốn ra quy mệnh đỏ dù m ô n đầu phát ra tuyệt vọng t é t lên t h ủ y tổ cự quy động t i n h để toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt n g ư n g kết kia cố kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiểu hoa viên ngay cả đ ồ dị cùng b ờ r ổ dị kia hai cái không sợ trời không sợ đất chiến đấu cùng đều vô ý thức địa ngừng động tắc trong tay một mặt h ả i nhiên mà nhìn xem cái kia từ trong biện chậm rãi nâng lên so với bọn hắn cả hòn đảo nhỏ còn muốn to lớn đầu lâu kia đó là cái gì quái vật đ ồ dị thanh âm đều có chút run dày không biết nhưng cảm giác so với chúng ta đã từng săn giết qua bất luận cái gì xỉ kỉnh đều muốn đáng sợ gấp một vài、lần. b ợ rộ gì cũng nuốt n g ụ m nước bọn cầm cự phủ trong lòng bàn tay d i ệ n ra mồ hôi lạnh cô lạp lạp lạp á hai người các ngươi ra hỏa đánh nhau liền đánh nhau làm sao còn hủy đi lên nhà của người khác rồi một cái to mà tràn đầy cảm giác quen thuộc thanh â m từ kia cự thú đỉnh đầu chuyển đến độ gì cùng b ợ rộ gì theo tiếng têu nhìn lại chỉ gặp nịu gặt chính quanh tay ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem bọn hắn trên mặt mang t r e o tức tiếu dung là ngươi dâu trắng hai vị cự nhân đồng thời lên tiếng kinh hô bọn hắn đương nhiên nhận ra cái này nhiều năm trước từng ở chỗ này lưu lại qua khắc sâu ấn tượng nam nhân còn có chúng ta gặt cũng hưng phấn địa từ bên cạnh nô r a to lớn đầu đối bọn hắn phất phất tay các ngươi làm sao lại cưới một con lớn như thế r ù a đen độ gì nhìn xem tiếp như là di động đại lục thủy tổ cự quy cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy đà kích cường liệt nói đến nói trường l n u gặt n ế t miệng ỷ sổ bất quá các ngươi vừa rồi kiêm một bữa thế nhưng là đem chúng ta nhà mới cho làm ra một đạo vết cắt bút trướng này làm như thế nào t í n h a n u gặt trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ cảm giác áp bách hắn mặc dù thưởng thức hai cái này thuần túy chiến sĩ nhưng người nào dám động nhà của hắn hắn tuyệt không đáp ứng hừ là b ợ rộ g ì tên ngu xuẩn kia không có cầm chắc lơi bữa đ ồ g ì lập tức vung nổi đánh rắm rõ ràng là ngươi lẫn mất quá nhanh b ợ rộ g ì không chút nào yếu thế địa p h ả n bác mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên l i ị u gặt rốt cục mất kiên trì hãn t ử thủy tổ cự quy đỉnh đầu nhảy xuống kia như núi cao thân thể ẩm bàn g xuống đất toàn bộ tiểu hoa viên cũng vì đó rung động đủ rồi l i ị u gặt thanh e m không lớn lại mang theo một cô quân lâm thiên hạ hạ kỳ trong nháy mắt chế trụ hai người cái lột hắm đi đến giữa hai người kia tương đối cự nhân tộc vẫn như cũ có vẻ hơi thấp bé thân thể tản ra khí thế lại phản phất so với bọn hắn còn cao lớn hơn. Đã các người nói h thế ư t cái gì tên nhỏ con quá phết lối chúng ta muốn để ngươi biết cự nhân tộc chiến sĩ lợi hại độ gì cùng bở rộ gì lướt nhau lại thật đạt thành tạm thời đồng minh đồng thời giơ lên trong tay vũ khí từ hai cái phương hướng hướng phế liệu gạt công đi qua ba quốc ẹo bạc chi thương hai cỗ đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ hóa thành một đạo hủy d i ệ t tính sóng xung kích đủ để đem một tòa hải quân cứ điểm đều san thành bình đ i ệ n nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên d i ệ t địa m ộ t kích liệu gặt chỉ là bình tĩnh nâng lên hữu quyền của hắn không c h ấ n thật đơn giản một quyền cách không v u n g ra không có kinh thiên động địa văn minh chỉ có một tiếng rất nhỏ tiếng cạch cạch phía trước không gian như là bị nặng nệ đập chúng tấm gương ẩm vang vỡ vụn cái kia đạo đủ để hủy diện hết thể sóng xung kích tại tiếp xúc đến mảnh này vỡ vụn không gian về sau lại như cùng bị vô hình miệng lớn thối vệ trong nháy mắt trừ khử ở vô hình cái gì đ ồ gì cùng b ờ r ồ gì con ngươi mánh địa co rụt lại bọn hắn còn chưa kịp từ trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng liệu gạt thân ảnh đã như quỷ mị địa xuất hiện ở giữa hai người hai tay của hắn tê xuất nhìn như chậm c h ạ m nhưng lại nhanh như ý nạ d u mạ tinh chuẩn địa đặt tại hai người ngực chấn động thủ hộ lần này không còn là có t i n h chất hủy diệt phá hư mà là một loại tràn đầy thủ hộ ý chí n u hỏa nhưng lại không cách nào kháng cự chấn động đ ồ gì cùng b ờ r ồ gì chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực đạo truyền khắc toàn thân bọn hắn kêu bởi vì trăm năm chiến đấu mà tích lũy xuống vô số ám thương lại cỗ lực lượng này chấn an hạ bị trong nhá t i một, thua. Thua một cái đồng dạng còn thanh niên bình tĩnh văng lên g dai phần chẳng biết lúc nào đã mang theo g ạ t tại trên bờ cắt nhấc lên một ngụm đường tính vượt qua hai mươi m cự hình nồi sắt trong nồi là dùng thủy tổ cự quy bài tiết ra sinh mệnh mật đường làm canh n m ọ n m ư ồ n gia nhập trên trăm loại từ ở trên đảo thu thập chân quý hương liệu cùng một con vừa vặn bị gặt từ trong biển kéo lên hình thể có thể so với quân hạng cự hình si kín kia c ố hỗn hợp cực h ạ n tươi hương cùng sinh mệnh năng lượng bá đạo hương khí trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ để kia hai cái vừa vặn còn tại đả sinh đả tử cự nhân bất tranh khí cùng lúc nuốt n g ụ m nước bọn các người quyết đấu lại đánh một trăm năm đều phân không ra thắng bại g a gần một bên hướng trong nổi vung lấy sinh mệnh chi muối một bên cũng không quay đầu lại nói, không bằng thay cái phương thức hôm nay ta làm chủ Chúng ta tới so một trận, thắng, nhìn xem ai ăn đến càng nhiều, người nào thắng, coi như xem ai ai coi lời à hôm nay n g ư thắng. đã ề nghị này, để đồ gì cùng bở rổ gì con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đối ẻo bạc chiến sĩ mà nói, sức ăn cùng lực lượng đồng dạng là vinh quang biểu tượng. gì gì phát mà là để đồ Đối đ biểu bạc sức bở rổ ẻo mắt mắt Một Tốt. sĩ lực lời đã định một trận tràn đầy đồ ăn mùi hương mở ra mặt khác cự nhân chi chiến như vậy mở màn chương hai trăm hai mươi bốn thái dương thụ trái cây chương hai trăm hai mươi bốn thái dương thụ trái cây dù n g dự bị hợp kim tấm lâm thời chế tạo cự trong nồi quần quận lấy chính là dùng mấy chục loại chân quý hương liệu cùng sinh mệnh mật đường nấu chín ra như là như hoàng kim sáng trói đồng canh đầu kia hình thể có thể so với quân hạm cự hình sĩ、si、kim bị d ầ n dùng thần hồ kỳ kỹ đao pháp phân giải thành mấy cái bộ phận nhất tươi non bụng thịt bị cắt thành tấm tại to lớn trên miếng sắt nướng đến tư tư d u n g động cứng rắn nhất lương thịt thì bị chặt thành thịt băm cùng các loại rau quả hỗn hợp làm thành trên trăm cái so với người đầu còn lớn hơn cự hình viên thịt tại đồng trong canh l ă lộn nữ gạt thậm chí hào hứng đại phát dùng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực đem vài tòa nham thạch to lớn sơn phong chấn thành lại từ d ầ n ra nhập men nhào b ộ t mì chế tạo ra giống như núi nhỏ tản ra khoáng vật mùi thơm ngát c ự hình bánh mì trận này hiến hội nhân vật chính là đồ di cùng bợ rộ di cùng đồng dạng không cam lòng yếu thế gạt ba cái đại vị vương như là tam thai không biết mệnh mỏi ăn máy móc tại bàn ăn cũng chính là bãi cát bên trên triển khai một trận kinh tâm động phách sức ăn quyết đấu hoa ha ha ha cái này viên thịt thật hăng hái so ta n đ ế n qua bất luận cái gì khủng long thịt đều ngon đồ di mở m i ệ n g một tiếng viên thịt ăn đến miệm đầy chảy mỡ hừ vẫn là cái này thịt nướng sắp xếp càng đồng kinh ngạc tràn đầy họa diễm hư khí v ỡ rộ gì đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn dùng cự p h ụ làm rau ăn đem một khối lớn thịt nướng sắp xếp c ắ t đi nhét vào miệng bên trong các người đều quá chậm gặt thì trực tiếp ôm lấy một cái to lớn canh b u ồ n đem t i ê n nóng hổi n ồ n g canh làm nước uống uống đến đầu đầy mồ hôi nhưng lại một mặt hạnh phúc đ ỏ r ù n ở một bên nhìn xem cái này ba cái quái vật ăn tràng cảnh lại nhìn một chút chân mình hạ kia bởi vì bọn họ động tác mà run nhẹ nhẹ thủy tổ cự quy cảm giác buồng tìm của mình bệnh lại trọng phạm hắn xuất ra sách nhỏ nhanh chóng địa ghi chép cảnh cáo Cự hình sinh v ậ trận tan sinh lúc a cao, khả năng đối mai rùa sau qua hai chấn cấu nịch cấm chỉ cự tộc khách khả thành không thể thương, nghị thuyền nhân tộc khách nhân. tấn suất động năng tổn trên tên lên đối đề đãi kết tạo triêu vượt trở quá vi mô về này tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm khuya cuối cùng tại tiêu diệt dòng d ã một đầu x ì kỉnh cùng ba tòa bánh mì phía sau núi ba vị đại vị vương rốt cục nâng cao tròn v à o bụng vừa lòng thỏa ý cùng lúc ngã xuống bất phân thắng bại n ấ c thốt no bụng rất lâu không ăn được thống khoái như vậy độ gì đánh cái trưởng trưởng ở một cái trên mặt là trước nay chưa có thỏa mãn đúng vậy a vợ rộ gì cũng khó được lộ ra tiếu dung cảm giác so đánh thắng một trận đại chiến còn muốn thoải mái sau khi cơm nước no nê bầu không khí trở nên du n g hiệp nữ gạt xuất ra từ sở kỳ ả mang tới rượu ngon cùng hai vị cự nhân cùng nhau ngồi tại bên cạnh đống lửa nghe bọn hắn giảng thuật liên quan tới cố hương ẻo bạc truyền thuyết ẻo bạc là chiến sĩ quốc gia chúng ta sùng bái lực lượng cũng sùng bái mặt trời đồ gì uống một n g ụ c rượu trong mắt tràn đầy tự hào tại cố hương của chúng ta có một gốc xuyên qua thiên địa to lớn thần thụ tên là thái dương thụ nghe nói no nó trái cây ẩn chứa mặt trời lực lượng ăn một viên liền có thể thu hoạ giải ân lỗ thay nhạy cảm địa bắt được cái này từ mấu chốt hắn bất động thanh sắc đem cái tên này ghi t ạ c trong lòng không sai Bờ rộ di nhẹ gật đầu bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết chúng ta đã rời đi cố hương mấy thập niên cũng không biết hiện tại thế nào lúc này giải ân đem một phần từ đổ dị cùng bờ rộ dị vũ khí bên trên thác ấn xuống tới kỳ lạ đường vân đổ án đưa cho n i ệ a gác thuyền trưởng ngài nhìn xem cái này đây là dần tại bọn hắn lúc ăn cơm thừa cơ dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm g i á được đó cũng không phải đơn giản trang trí mà là một loại cổ lão tràn đầy lực lượng cảm giác văn tự ghi chép một loại nào đó tin tức l i n u gạt tiếp nhận bản dập cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đây không phải văn tự đây là một loại cổ lão bản đồ hàng hải dùng c ự nhân phương thức ghi chép tinh đồ l i n u gạt trầm giọng nói ta lúc tuổi còn trẻ từng tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua tương tự ghi chép nó chỉ hướng không phải cái nào đó hòn đảo mà là một vùng biển một mảnh được xưng phong bạo vương toại truyền thuyết hải vực phong bạo vương toạ Lấy hai đ i vị cự nhân đem mình chân quý mấy chục năm dùng đặc thủ sĩ kỉnh răng sản xuất liệt tử đem ra rượu tiết độ chấn động đủ để cho gạt uống một ngụm ngay tại chỗ nhỏ nhặt làm năm lễ Giai â u trắng ì đem dâu trắng、Zion. còn có các vị độ gì cùng bờ rộ gì đứng tại bên bờ dùng sức địa cơ to lớn cánh tay lần sau gặp lại chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại vô luận là đánh nhau vẫn là ăn cơm tùy thời sinh lợi liệu gắt đứng ở đầu thuyền đồng dạng phóng khoáng địa gắp lại thủy tổ cự quy chậm rãi thay đổi phương hướng chờ bọn này hài lòng bọn quái vật rời đi tòa này tràn đầy nguyên thủy khí tức hào nào đi thuyền thời gian là khô k h à n nhất là tại trải qua tiểu hoa viên trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiệc rượu về sau thuyền viên đoàn đều có vẻ hơi mặt mà thù mày trao một ngày này l à m thủy tổ cự quy chậm rãi lái vào một mảnh hoàn toàn mới hải vượt lúc trên khán đài s ỉ vơ đột nhiên mở miệng thanh âm so thường ngày càng thêm băng lãnh cũng càng thêm ngưng trọng thuyền trưởng mười hai giờ phương hướng phát hiện hạm đội ồ nữ gạt đặt chén rượu xuống chậm rãi đứng người lên cái tiết như vực sâu biển lớn kẹ b ù n sổ cũ hạ kỳ trong nháy mắt k h u ế c tán ra là hải quân sao ừ n người còn không ít rất nhanh chi hạm đội khổng lồ kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. vượt qua hai mươi chiếc chế thức quân hạm hiện lên một cái to lớn hình bán nguyệt vòng cây từ bốn phương tám hướng mà đến đ e n ngòm họng pháo tản ra băng lãnh khí tức túc s á t mà tại cầm đầu hai chiếc kỳ hạm bong thuyền hai cái tuổi trẻ thân ảnh đứng xử x g bên trái một người thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng miệng bên trong ngậm xi gà một thân tiêu chuẩn màu trắng hải quân quan tướng đồng phục m ặ c trên người hắn lại lộ ra một cỗ phảng phất có thể đem hết t h ể đều thiêu đốt hầu như không còn nóng rực cùng cỗ t r ư ớ bên phải một người thì g á người tu trưởng mặc một thân màu vàng sáng đường vân âu phục trên mặt mang một bộ bất cần đời để cho người ta nhìn không th nhưng này xong dấu ở kính dâm sâu trong mắt lại lóe ra một kia ai cũng xem không hiểu như là quang ánh sáng sắp bén chương hai trăm hai mươi lăm mang một câu cho cái kia lầu biết chương hai trăm hai mươi lăm mang một câu cho cái kia lầu b ế p saka duki b o c s a k i n o n u gắt nhìn xem kia hai cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh chậm dãi phun ra hai cái danh tự này hai cái này bị hải quân ca tụng là quái vật người mới ra hỏa mấy năm trước vẫn chỉ là mới ra đời tiểu quỷ bây giờ không ngờ trưởng thành là một mình đảm đương một phía thiếu tướng còn mang theo như thế hạm đội khổ cô lạp lạp lạp a xem ra hải quân đám người kia lại tới tìm chúng ta phiền vai a n u gắt nết miệng ỷ sổ nụ cười kia bên trong lại không có chút nào ấm áp có đỡ đánh n a thật tốt có đoạn thời gian không hào hào hoạt động gân cốt gắt con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn nâng lên mỏ neo thuyền toàn thân bắp thịt quần quận khớp xương phát ra lốp bốp giọt vàng cả người đều hưng phấn lên hải quân hạm đội chậm rãi tới gần cuối cùng đứng tại khoảng cách thủy tổ cự quy số ngoài ngàn mét trên mặt biển hình thành một cái kín không kẽ hở vòng đ â y túc sát bầu không khí trên mặt biển công tràn ngập đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là hải quân s ạ cạ rủ kỳ nhìn xem kia như là di động hòn đảo thủy tổ cự quy cùng đứng tại đầu rùa phía trên dâu trắng trong mắt thiêu đốt lên tên là tuyệt đối chính nghĩa hòa diễm nằm đ ấ m bóp gắt gao gân xanh trên cánh tay như là cầu long b ạ o khởi tất cả phá môn chuẩn bị hắn lệnh giọng hạ lệnh trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm nhưng mà bên cạnh hắn buộc xạ lì nộ lại v ề v h ả i địa dối ra một cái tay ấn ở hắn sắp vung xuống cánh tay mà xạ cạ rủ kỳ quân đừng kích động như vậy mà buộc xạ lì nộ dùng cái kia đặc biệt kéo dài ngữ điệu nói ra phía trên mệnh lệnh thế nhưng là để chúng ta gặp được băng hải tặc dâu trắng lúc phải t ậ n lực rút lui không muốn phát sinh bất kỳ xung đột nào a rút lui x a cả dù kỳ lông mày vận thành một cái u cục hắn quay đầu cầm tức nhìn buộc salino buộc salino ngươi không thấy được sao đây chính là băng hải tặc dâu trắng là do stàn đảng là mảnh này trên đại dương bao la tà ác nhất tội phạm đối mặt tội ác chúng ta hải quân lựa chọn duy nhất liền là đem nó triệt để tiêu diệt lúc này mới là tuyệt đối chính nghĩa a thật đáng sợ đâu buộc salino đầy tính dâm vẫn như cũng là bộ kia điếu nhi lang làm bộ dáng thế nhưng m ệ n h lệnh chính là mệnh lệnh á chúng ta những n à y lập tức thuộc cũng chỉ có thể làm theo nữa nha lời nói này để xạ cạ dù kỳ tức g i ậ n đến k e m chút tại chỗ r ú t đ a u băng hải tặc d â u trắng mọi người thấy một màn quỷ dị này cũng đều là không hiểu ra sao bọn hắn đang làm gì nội chiến sao gạt gãi đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang ngay tại cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí quỷ dị thời khắc buộc xạ li n ộ bên hông kim sắc điện thoại trùng đột nhiên văng lên vợ dù sờ bờ r ù sờ bờ r ù sờ điện thoại trùng tiếng vang thanh thúy mà đột ngột tại mảnh này bị túc sắt cùng nghi hoặc bao phủ hải vực trên không lộ ra phá l nhìn chằm chặp buộc salino phán phất muốn dùng ánh mắt đem cái kia còn tại vang lên không ngừng điện thoại trùng đốt thành cho bụi hắn thấy bất kỳ cái gì tại sắp chấp hành chính nghĩa thời khắc gọi điện thoại tới đều là đ ố i chính nghĩa khinh n h ậ n buộc salino lại giống như là không thấy được cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt chậm ung dung điện tử trong ngực móc ra con kia kim sắc tạo hình cực kỳ tao bao điện thoại trùng thậm chí còn đối điện thoại trùng ống nghe thổi ngụ khí mới hể v à i đ i ệ u nhận m ố t sở m ố t sở nơi này là buộc salino cái kia mang tính tiêu chí kéo dài hèn mọi n ữ liệu để chung quanh hải quân các binh sĩ cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Nhưng mà, điện thoại trùng bên kia truyền đến lại là một cái g i à n mua mà tràn đầy thanh âm nghiêm tia thanh âm không lớn lại phản p h ấ t tẩn chứa một loại nào đó không thể nghi ngờ lực lượng trong nháy mắt để buộc xạ lino bộ kia điếu nhi lang làm biểu lộ thu liễm mấy phần buộc xạ lino a là công nguyên soái a thật sự là khách quý ít gặp đâu buộc xạ lino ngữ khí mặc dù vẫn như cũ ngàn lớn nhưng này s o n g dấu ở kính dâm sau trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng bớt nói nhảm điện thoại trùng một đầu khác cương cốt công hiển nhiên không có tâm tình nói của hắn n g u y ê vị trí hiện tại có phải hay không tại băng hải tặc dâu trắng trước mặt đúng vậy đâu bọn hắn ngay tại trước mắt ta nhìn tinh thần rất không tệ bộ dáng có muốn hay không ta giúp ngài gửi lời thăm hỏi ngâm miệng nghe ta nói cương cốt công thanh n â m trở nên vô cùng nghiêm túc ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì lập tức mang cho ta một câu cho băng hải tặc dâu trắng ồ cho dâu trắng tiện thể n h ắ m sao đây thật là cái có tính khiêu chiến nhiệm vụ đâu không phải cho dâu trắng cương cốt công thanh n â m dừng một chút phản phất tại cân nhắc dùng từ là cho bọn hắn trên thuyền cái kia lô biết dài ẩn câu nói này không chỉ có để bổ xạ lì nổ ngây ngẩn cả người liền ngay cả một bên dựng thẳng lỗ thai nghe lén xạ c ả n rủ kỳ đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ nguyên soái tự mình hạ lệnh vòng qua đại hải tặc dâu trắng cho một cái đầu bếp tiện thể nhắn mặc dù cái kia đầu bếp được xưng là thần chi xử lý người tiền thưởng bốn phẩy năm tỷ thế nhưng không có đạt tới vòng qua dâu trắng trình độ a nguyên soái ngài xác định là cho cái kia đầu bếp b ộ xã lý nỗ nhịn không được lần nữa xác nhận không sai cương cốt công thanh nhâm không thể nghi ngờ ngươi nói cho hắn biết đừng quên cùng bên kia hợp tác hiệp nghị có ít người đã đợi đến hơi không kiên nhẫn hợp tác hiệp nghị bên kia buộc x ã lino cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng tin tức này lượng thật sự là quá lớn nhưng hắn biết không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi ta hiểu được buộc x ã lino thu hồi đùa dỡn tư thái t r ỉ n h trọng địa trả lời rất tốt cương cốt công thanh â m dịu đi một chút truyền xong nói lập tức rút lui nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì đều không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện đây là tối cao chỉ lệnh vâng điện thoại trùng cúp máy buộc x ã lino cầm ống nghe trầm mặt một lát hắn nhìn thoáng qua bên người kết như là sắp phun trào núi lửa xạ cạn dù kỳ lại nhìn một chút nơi xa kia trước như là di động hòn đả cùng đứng tại đầu r ù a phía trên cái k i a khí thế như vực sâu biển lớn nam nhân trên mặt lộ ra một cái phiền thoái biểu lộ tại râu trắng trước mặt cho hắn đầu bếp chuyển một câu nhiệm vụ này độ khó nhưng so sánh chính diện đánh một c h ầ u cao hơn nhiều xạ cạ rủ kỳ quân b ộ xạ lino đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười vỗ vỗ xạ cạ rủ kỳ bà vai vừa rồi nguyên soái điện thoại tới có cái nhiệm vụ rất trọng yếu cần chúng ta hai cái hợp tác đâu nhiệm vụ gì xạ cạ dù kỳ ngữ khí băng lãnh h ắ n cũng không tin giá hỏa này sẽ có chuyện tốt gì rất đơn giản buộc xã lino chỉ chỉ đối diện giai đoạn chúng ta đi cùng cái kia tiểu ca tâm sự thế nào thủy tổ cự quy phía trên băng hải tặc dâu trắng đám người cũng chính không hiểu ra sao mà nhìn xem đối diện hải quân hạm đội làm cái quỷ gì làm sao còn không đánh g ạ t khiêng mỏ n e o thuyền đã hơi không kiên nhẫn tình huống có điểm gì là lạ nếu gạt nhữ mày cái kia cường đại kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối diện chi hạm đội kia mặc dù đằng đằng sắc khí nhưng tựa hồ cũng không có chân chính chiến ý ngược lại giống như là tại chờ đợi cái gì đúng lúc này trói mắt kim sắc quang mang đột nhiên tại hải quân trên tàu chiến chỉ huy sáng lên Trưng truyền lời. lời, một giây sau buộc xã lý n ổ thân ảnh lại trực tiếp tại nguyên địa phân giải thành vô số điểm sáng sau đó lấy một loại siêu việt nhân loại thị giác cực hạn tốc độ trên mặt biển chiết xả mấy lần về sau trong nháy mắt xuất hiện ở thủy tổ cự quy phía trước không đủ trăm mét trên mặt biển g ư ơ n g dạ tạ hắn hai tay quanh vô số hạt ánh sáng tại đầu ngón tay hắn hội tụ hình thành một mặt to lớn quang chi kính đem thân ảnh của hắn vững vàng địa nâng ở giữa không trung bất thình lình một tay để băng hải tặc dâu trắng đám người tất cả giật mình tốc độ thật nhanh vì sợ tạ trong mắt lõe lên một tiên n g n g trọng uy n g ư ơ i cái tên này muốn làm gì g ắ t nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn đem mỏ neo thuyền ném ra mà mà các vị không cần khẩn trương mà buộc xã l i n nộ ơ hai tay lên làm ra một bộ đầu hàng t ư thái trên mặt mang cái k i a mang tính tiêu chí nụ cười thô bỉ ta không phải đến đánh nhau chỉ là nhận ủy thác của người đến cho một vị tiên sinh mang câu nói mà thôi ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người cuối cùng tinh chuẩn địa rơi vào cái k i a từ đầu đến cuối đều đứng tại cửa phòng b ế p bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thạy thanh niên trên thân giai đoạn quân b u xã l i n ô thanh âm kéo đến trường, trường có mấy vị đại nhân vật để cho ta nhắc nhở ngươi một câu đừng quên giữa các ngươi hợp tác hiệp nghị a bọn hắn đã đợi đến hơi không kiên nhẫn nữa nha câu này nhẹ nhàng lại giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tại liệu gặt cùng rờn trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng giai ẩn ánh mắt bình tĩnh như trước nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ hàn mang mà liệu gặt thì c h ậ m dai nắm chặt trong tay thế đ à o một cố vô hình đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố bắt đầu từ trên người hắn c h ậ m rãi bước lên hắn biết kia cái gọi là đại nhân vật là ai kia là đến từ thế giới tối cao quyền lực nhất n g n g ngược nhất không giảng đạo lý thúc g ụ c không khí phảng phất tại buộc xa lì nổ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đ ọ c lại gió biển đình chỉ quét sóng lớn cũng biến thành n u h ò a phảng phất đều tại e ngại kia sắp bộc phát nguồn gốc từ thế giới mạnh nhất nam nhân l ử a giận nữ g ạ t kiết như núi cao thân ảnh chậm rãi đứng thẳng trong tay hắn thế trên a o thuần bạch sắt chấn động vầng sáng giống như mạng nhện lan t r ẳ n g hẳn ra không gian chung quanh đều bởi vì c ố lực lượng này mà bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng dê n gì cô lạp lạp lạp nha hắn trầm thấp tiếng cười văng lên tiếng cười kia bên trong lại không mang theo chút nào ấm áp ngược lại tràn đầ dám chạy đến thuyền của ta đi lên thay kia mấy lao g i ả truyền lời đối mặt nịu gạt kia đủ để cho trung tướng cũng vì đó run sợ kinh khủng h y áp buộc xã li n ổ trên c h ắ n cũng dị ra một tia tinh mịn mồ hôi lạnh hắn cảm giác mình không giống như là tại đối mặt một người mà là tại đối mặt một mảnh s ắ p phá vỡ thế giới b i ể n cả mà mà dâu trắng các hạ ngài đừng nóng giận mà buộc xã li n ổ vội vàng khoác tay nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng n ắ c ta cũng là p h ụ n mệnh làm việc thân mất do kỳ a nói ta đã dẫn tới nếu là không có việc gì ta liền đi trước ca hắn nói thân thể đã bắt đầu hóa thành điểm sáng chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trốn mất nói đùa tại loại này khoảng cách hạ bị dâu trắng một kích toàn lực k hóa chặt coi như hắn làm tỉ cạm tỉ cạn no mi trái cây năng lực giả cũng phải lột ra muốn đi liệu g ạ t hư l ệ n h một tiếng đang muốn đập thủ thuyền trưởng được rồi một cái thanh em bình tĩnh vang lên ngăn cản hắn là giai đ o n hãn tử cửa phong bếp chậm rãi đi ra p h ủ i tay bên trên đó cũng không tồn tại cho bụi bình tĩnh địa đón nhận buộc x ã l i nổ ánh mắt thay ta chuyển cáo mấy vị kia đại nhân vật giai đ o n ngữ khí bình thản không gợn sóng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng phát tắc ta đã biết đơn giản bốn chữ lại làm cho buộc xạ lì nổ cảm giác mình phản phất bị một tòa vô hình đại sơn đè lại. ngay cả nguyên tố hóa tốc độ đều chậm n ử a nhịp hắn nhìn trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thanh niên trong lòng đối đầu bếp cái nghề nghiệp này sinh ra thật sâu kính sợ nói nói ta nhất định đưa đến buộc x á lino cười khan một tiếng đã không còn bất cứ chút do dự nào thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệ kim quan g lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn biến mất tại nguyên địa về tới nhà mình trên tàu chiến chỉ huy rút lui hắn vừa hạ xuống định liền lập tức ra lệnh trong thanh em thậm chí còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hốt h o ả n hải quân hạm đội như được đại xá lập tức thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly mảnh này để bọn hắn cả đời khó quên hải vực. trên tàu chỉ huy xạ cạ rủ kỳ nhìn xem k i a chiếc chậm rãi đi xa như là di động hòn đảo cự quy lại nhìn một chút bên người cái kia lòng vẫn còn sợ hãi buộc xà lino trên mặt biểu lộ âm chầm đến có thể chạy ra nước buộc xà lino ngươi vừa rồi đang sợ cái gì thanh âm của hắn như là sắp phun trào núi lửa lựa chọn chạy trốn đây là đối h ả i quân chính nghĩa lớn nhất vũ n h ụ mà xạ cạ rủ kỳ quân bình tĩnh một chút mà buộc xà lino sửa sang lại mình âu phục khôi phục bộ kia điếu nhi lang làm bộ dáng ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay thời tiết không quá thích hợp đánh nhau ngươi nhìn ngay cả mặt trời đều sắp xuống núi vẫn là về sớm một chút ăn cơm tương đối tốt đâu hắn trên miệng nói như vậy trong lòng lại tại âm thầm đoán thầm nói đùa cái gì cùng đám kia quái vật đánh cái kia dâu trắng còn không có suất t o à n lực chỉ là khí thế cũng nhanh để hắn không thở được càng đừng đề cập cái kia thần bí đâu biết hắn vừa rồi nhìn mình cái nhìn kia bình tĩnh đến tựa như đang nhìn một khối chờ đợi xử lý đỉnh cấp kim thương ngư bụng thịt loại kia bị xem như nguyên liệu nấu ăn cảm giác để hắn hiện tại nhớ tới còn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh đám người kia căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để nước đoán、người s ạ cà rủ kỳ tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n nhang tương nóng hổi khí tức từ trên người hắn phát ra đem chung quanh b o n g tàu đều thiêu đến có chút biến thành màu đen ta chỉ là tại thi hành nguyên soái mệnh lệnh mà thôi buộc xạ li nổ giang tay ra một câu liền đem s ạ cà rủ kỳ tất cả lửa g i ậ n đều chặn lại trở về s ạ cà rủ kỳ gắt gao nắm chặt n ắ m đấm cuối cùng vẫn chỉ có thể không cam lòng địa hừ lạnh một tiếng quay người đi vào vùng nhỏ trên tàu hôm nay trận này xì n ụ c hắn nhớ kỹ một ngày nào đó hắn phải dùng mình nhang tương đem kia chiếc màu trắng cự kình tính cả phía trên tất cả mọi người đốt thành cho bụi thủy tổ cự quy phía trên. băng hải tặc dâu trắng mọi người thấy kia chật vật chạy trốn hải quân hạm đội cả đám đều lộ ra biểu tình c ổ quái cái này đi rồi g á c khiêng mỏ neo thuyền mặt mũi tràn đầy thất vọng ta còn tưởng rằng có thể hào hào đánh một chầu đâu quân nêu thoát À không là neo đều dơ lên kết quả bọn hắn liền chạy thật sự là không thú vị vì sợ tạ cũng thu hồi xong đao hắn vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút hải quân bản bộ quái vật người mới kiếm thuật đâu bọn hắn tựa hồ rất sợ chúng ta dô du hồm nói mang trên mặt một kia thật thà tự hào chương hai trăm hai mươi bảy phía sau của ta có các người chương hai trăm hai mươi bảy phía sau của ta có các ngươi cô lạp lạp lạp lá nữ gạt thu hồi khí thế hắn đi đến dần bên người nhìn phía xa kia đã biến thành điểm đen h ạ g đội ánh mắt thâm thúy xem ra kia mấy lao già mặc dù ngoài miệng c ư n g ngạnh nhưng trong lòng vẫn là sợ đến r ấ n ta hắn biết hải quân lần hành động này tên là vây quét thật là thăm dò thăm dò hắn vị này tân tấn trên biển bá chủ đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào cũng thăm dò dần vị này thần chi xử lý người p h â n lượng mà kết quả hiển nhiên để bọn hắn phi thường hài lòng Giai ngươi thật có nắm chắc không đi cái chỗ kia hắn chỉ là mạ di hệ thoại thế giới quyền lực trung tâm thiên long nhân xào huyện da gần không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là n g n g đầu nhìn thoáng qua chân trời kia vòng sắp rơi xuống trời chiều sau đó bình tĩnh nói thuyền trưởng ngươi nói bụng sao liệu gà xứng sở lập tức cười ha h a nói bụng đương nhiên nói bụng bị đám kia con rồi pha trộn nửa ngày bụng đã sớm tê ực kia không phải da g n nếp miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong nụ cười kia trong mang theo một loại đầu bếp đặc hưu trưởng không hết thệ tự tin trên đời này không có chuyện gì là một bữa cơm không giải quyết được nếu có vậy liền hai bữa đi thôi về phòng bếp giai đ n q u a n người thanh em không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người hôm nay ta tâm tình không tệ cho mọi người làm dừng lại thị kiến chúc mừng một chút chúng ta không đánh m à thắng c h i b i n h giai đ n nói muốn chuẩn bị một trận thị kiến vậy liền tuyệt không phải bình thường thế tối khi màn đêm buông xuống một vòng to lớn trăng tròn treo ở yên tinh trên mặt biển lúc thủy tổ cự quy trên lưng đã biến thành một cái lộ tiên tràn đầy kỳ huyễn sắc thái đỉnh cấp phòng ăn phát sáng cây ngấm thành thiên nhiên đèn chiều sáng tản ra ánh sáng n u hòa to lớn la sen chăn lóp tại cỏ xỉ rêu trên bãi cỏ mạo sưng làm lâm thời mà trong không khí tràn ngập thì là hỗn hợp trên trăm loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn hợp lại hương khí giai đ o n đứng tại lâm thời dựng to lớn trong phòng bếp trước người hắn làm một loạt t r ư n g dài từ to lớn phiến đá mạo xưng làm b à n nấu ăn hắn không tiếp tục để bất luận kẻ nào hỗ trợ đêm nay hắn muốn một thân một mình hoàn thành trận này h i ế n cho người nhà t h ị n h y ế n động tác của hắn nước chảy mây trôi nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh tay trái một thanh mỏng như cánh ve chù đao bảo đ ì n h tại đầu ngón tay hắn bay múa đem một khối to lớn mới từ trong biển vớt lên tới biển sâu nư vương trong nháy mắt phân dại số tròn ngàn mảnh độ dậy đều, đều lát cá sống mỗ một ngụm to lớn hợp kim x à o nổi tại hắn lòng bàn tay xoay tròn trong n ồ i là mười mấy con thất thải gà rừng thịt đùi hỗn hợp có từ sở kỳ ả mang tới bạo viêm quả ớt cùng mây dâng hương liệu tại hỏa d i ễ m bên trong lan lộn nhảy vọt tản mát ra bá đạo tuyệt luân hương khí phía sau hắn mấy chục cái cái n ồ i đồng thời tại nấu chín lấy khác biệt canh phẩm có nồng đậm như hoàng kim có thanh tịnh như thủy tinh mỗi một loại đều tản ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng mê người hương vị giờ khác này dần phản phất hóa thân thành có được thiên thủ thiên nhãn chủ thần đem nấu nướng môn này nghệ thuật phát huy đến cực h ạ n băng hải tặc bọn hắn biết nhà mình đầu bếp trưởng rất lợi hại nhưng chưa hề nghĩ tới có thể lợi hại đến loại tình trạng này Ta n ư gặt nước bọn đã lưu thành t i ể u hà hắn cảm giác mình không phải đang chờ ăn cơm mà là tại quan sát một trận t h ầ n tích đầu bếp trưởng đ a u pháp tựa hồ lại tinh tiến vì sợ ta nhìn xem dần kia thần hồ kỳ kỹ đao công ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng một kia làm kiếm khách cảm giác bị thất bại hắn cảm giác nếu như dần dùng cây đao kia đến cùng hắn quyết đấu mình khả năng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi rốt cục đến lúc cuối cùng một món ăn được bưng lên bàn ăn lúc cả tò thủy tổ cự quy trên lưng bột phát ra chấn thiên gieo kia là một trận đủ để được ghi vào bất luận cái gì một bản mỹ thực sự thi thể yến dùng biển sâu ngư vương chế tác và o miệng tan đi thất thải đầm thân bàn é p dùng thất thải gà rừng cùng bạo viêm quả ớt xào lăn có thể để cho đầu lưỡi đều đang khiêu vũ núi l ử a l ạ tử kê dùng mấy chục loại chân quý khuẩn nấm cùng hải thú cốt tủy n ấ u chín mỗi một chiếc đều phảng phất tại nuốt sinh mệnh tinh hoa hoàng kim đồng canh còn hữu dụng sở kỳ y à mây mạch cùng sinh mệnh mật đường nướng xúc đến như là đám mây mật đường bánh mì ăn cơm theo dần ra lệnh một tiếng đám người dốt cuộc kìm nén không được như là đói bụng ba trăm năm mánh hổ h <cười> quá đáy k ỉ n h cái này canh cái này canh hương vị ta cảm giác miệng vết thương của ta đều tại khép lại mặt này bao là thiên đường hương vị bong thuyền chỉ còn lại có thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh cùng hạnh phúc tiếng thở dài nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên trong tay bưng lấy một cái to lớn từ bánh bích quy chế thành chén đến rượu bên trong đựng đầy d ờ n đặc biệt rộng dùng trăm loại trái cây sản xuất rượu trái cây hắn nhìn xem bọn này bởi vì một bữa cơm mà không có hình tượng chút nào người nhà nhóm nhìn xem kia bước lên đống lửa cùng nơi xa trong sáng gây cổ cặp kia luôn luôn mang theo và phần uy nghiêm chim ưng chi trong mắt là tan không ra ôn tiệc rượu qua đi đám người ai đi đường đấy giải ân một thân một mình dọn dẹp tàn cuộc liệu g ạ t thì dẫn theo một thùng rượu đi tới bên cạnh hắn giải ân thuyền trưởng hai người sóng vai ngồi tại thủy tổ cự quy biên giới nhìn xem trên mặt biển kia vòng to lớn trăng tròn trầm mặc hồi lâu người thật quyết định liệu g ạ t trước tiên mở miệng thanh âm trầm thấp ừ m g giải ân nhẹ gật đầu có một số việc cũng nên đi làm hắn biết liệu g ạ t chỉ là cái gì cùng gọi r sẽ hợp tác hiệp nghị tựa như một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm đ ạ mùa cờ gọi rút sẽ cần ra ẩn xử lý đến kéo dài bọn hắn kia sớm đã mục nát sinh mệnh hoặc là truy cầu t ầ n g thứ cao hơn lực lượng mà xem như trao đổi bọn hắn im lặng cho phép băng hải tặc dâu trắng tại tân thế giới tồn tại thậm chí ở một mức độ nào đó vì bọn họ cung cấp che chở ví dụ như hôm nay trận này đầu voi đuôi chuột vây quét đây là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng thỏa hiệp giao dịch k i a mấy lao giả khó đối phó liệu g ạ t giọng nói mang vẻ một tia lo lắng mà gì hệ càng là đ ồ n g hang hổ người đi một mình ta không yên lòng ta không là một người ra ẩn quay đầu nhìn xem liệu gác bình tĩnh nói phía sau của ta có các ngươi mà lại d a i gần biết miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong ta chỉ là đi đưa cái thức ăn ngoài mà thôi làm vài bữa cơm thuận tiện nhìn xem thế giới tối cao quyền lực trong phòng bếp đều cất giấu thứ gì thú vị đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn ngữ khí của hắn nhẹ nhõm phản phất địa phương muốn đi không phải để phòng xâm nghiêm thánh địa mà là nhà mình hậu hoa viên c h ợ bán thức ăn cô lạp lạp lạp á nữ gạt bị hắn cái bộ dáng này cho cười lo âu trong lòng cũng tiêu tán không ít hắn biết trước mắt người thanh niên này mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn tâm trí cùng thực lực sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng Liệu gạt đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch hào khí vượt mây nói đã ngươi quyết định vậy lao tử liền bồi ngươi điên một lần tại chúng ta đi kia cái gì phong bạo vương tỏa trước đó trước hết đi mạ gì hệ g i i sức cho mấy cái lao bất tử kia đưa lên một món lễ lớn bất quá trước khi đi chúng ta đến trước tiên tìm một nơi đem nhà của chúng ta hào hào quản lý một chút Liệu gạt ánh mắt rơi vào thủy tổ cự quy kia hơi có vẻ trọc trên lưng nơi này quá không đến trồng lên chút chúng ta đồ vật của mình mới được g i a o n nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn nhớ tới viên kia bị hắn cẩn thận từng ly từng tý địa cất giữ trong nhiệt độ ổn định trong dương thế giới chi tâm. Có lẽ, là thời điểm để viên kia hạt giống tại mảnh này độc nhất vô nhị còn sống thổ địa bên trên mọc dễ nảy mầm đề nghị của n i ệ u gặt cùng dần ý nghĩ không như mà hợp thủy tổ cự quy mảnh này di động quốc thổ không thể nghi ngờ là bồi dưỡng thế giới c h i tâm hoàn mỹ nhất giường ấm nó bản thân liền là một cái to lớn mà cổ lao sinh mạng thể hắn phần lương thổ n h ư u ộ g ẩn chứa tinh khiết mà bàng bạc sinh mệnh năng lượng xa không phải bất luận cái gì thế gian thổ địa có khả năng bằng được càng quan trọng hơn là thủy tổ cự quy đi thuyền có thể để cho thế giới tri tâm trong quá trình trưởng thành tiếp xúc đến tân thế giới các loại khác biệt hải vực kỳ lạ hoàn cảnh cùng năng lượng đây đối với hắn cuối nói làm liền làm sáng sớ m ngày thứ hai làm kia nắng đầu tiên vẩy vào thủy tổ cự quy kia rộng lớn trên sống lưng lúc một trận mở ra mặt khắc khai hoang hành động chính thức kéo lên màn mở đầu gắt rô du hai người các ngươi đem khối kia lớn nhất bình địa cho ta lật một lần phải sâu cày đem thổ n h ư ỡ n g bên trong năng lượng đều cho ta kích hoạt lên g i a còn đứng tại một khối cao cao nham thạch bên trên giống một cái kinh nghiệm phong phú lao nông chỉ huy dưới tay hắn bọn này khí lực lớn đến không có địa phương làm bọn quái vật được rồi đầu bếp trưởng gặt cùng rô dù hưng phấn địa lên tiếng hai người một cái khiêng mỏ neo thuyền một cái đem hai tay kim cương hóa như là hai đài công suất lớn cày địa cơ ở trên đất bằng bắt đầu điên cuồng làm việc ầm ầm to lớn mỏ neo thuyền mỗi một lần nện xuống đều để đại địa phát ra một trận kịch liệt run r à y kiên cố thổ địa bị lật ra danh sâu hoám dù dù kim cương cánh tay thì giống sắc bén nhất cày đầu đem những cái k i a to lớn miếng đất tùy tiện địa vỡ nát cày bình vẹn vẹn nửa ngày thời gian một mảnh t r ừ n g mấy cái sân bóng lớn nhỏ thổ nhỡn xốp phì nhiều ruộng tốt liền đã mở khẩn hoàn tất vì sợ tạ hai vị đỉnh cấp kiếm khách cùng thương thuật thông sư giờ phút này cũng thành nhất xứng t r ư ớ c người làm vườn vì sợ tạ xong đa o hóa thành hai đạo bay múa t h ư ờ n g vi trói lọi kiếm quang những nơi đi qua tất cả cỏ dại đều bị tinh chuẩn địa từ gốc chặt đứt vết cắt bóng loáng như gương Si vợ thì càng thêm trực tiếp h ắ n trường thương như là vì vợ xuất động mỗi một lần đâm ra đều có thể tinh chuẩn đem một gốc dấu ở khe đá bên trong ngoan cố cỏ dại tận gốc bốc lên không thương tổn cùng chúng quanh thổ nhưỡng mảy may đọ dùn thì phát huy thuyền của hắn tượng đặc biệt trường hắn lợi dụng từ hải quân trên chiến hạm thu được tới hợp kim vật liệu kết hợp thủy tổ cự quy có cùng nước thể tự động điều tiết nhiệt độ cùng độ ẩm tới tiêu hệ thống. Thanh tỉnh suối nước bị dẫn vào địa, làm dịu mỗi một khát vọng sinh mệnh thổ khi tất hệ động điều độ độ điện, ruộng dẫn suối mỗi dịu ẩm làm bị vào khi á t vọng s n mệnh h tất h Khi ổ nưỡng. t cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau g i a i ẩ n mới từ hắn nhiệt độ ổn định trong giường cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra viên kia như là thất thải như lưu ly trái cây thế giới c h i tâm hắn đi đến kia phiến vừa vạn khai khẩn ra trong ruộng ư ứng đào mở một cái hố cạn trịnh trọng đem thế giới tri tâm để vào trong đó sau đó nhẹ nhàng địa gắp lên thổ n ư ỡ n g làm xong đây hết thảy giải ân cũng không hề rời đi hắn ngồi xếp bằng tại ruộng một bên nhắm mắt lại một cố vô hình chỉ có chính hắn có thể cảm giác được a n tri nghĩa từ trong cơ thể hắn chậm r ã i phát ra như là ôn nhu nhất m ư a xuân lạng yên không một tiếng động địa bao phủ kia phiến thổ đ ị a hắn phải dùng ý chí của mình đi dẫn đạo thế giới c h i tâm đi tỉnh lại nó ngủ say sinh mệnh lực thời gian từng giây từng phút trôi qua đi mới đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngay tại g ặ t bọn người thấy hơi không kiên nhẫn coi là đầu bếp trưởng đang ngủ g à ngủ gật lúc đột nhiên xảy ra d i biến kia phiến bị giờ năn tri nghĩa bao phủ thổ trong đất viên kia bị vùi sâu vào dưới mặt đất thế giới tri tâm đột nhiên quan mang đại thịnh một đạo nhu hòa thất thải vầng sáng xuy đem trên cây không trời có nợ hoa cũng không có kết quả nhưng nó mỗi một mảnh diệp tử đều bày biện ra khác biệt nhan sắc phảng phất tẩn chứa pháp tắc khác nhau mỗi một lần chập trờn đều có tinh khiết sinh mệnh năng lượng từ đó phát ra tự dưỡng chung quanh thổ địa căng thân kỳ lạ cây tia cây nhỏ sợi dễ như là có được sinh mệnh xúc tu thật sâu địa đâm vào thủy tổ cự quy lưng bên trong cùng đầu này cổ lão sinh mạng thể thành lập một loại nào đó kỳ diệu năng lượng kết nối thủy tổ cự quy tựa hồ cũng cảm nhận được c ố này hoàn toàn mới tràn đầy sáng tạo khí tức năng lượng nó phát ra một tiếng tràn đầy vui sướng du trường kêu to đi thuyền tốc độ đều phản g phất trở nên nhẹ nhanh thêm mấy phần chơi chơi ạ bang hải tặc d â u trắng mọi người thấy trước mắt cái này thần tích một màn cả đám đều cả kinh nói không ra lời bọn hắn biết dần rất thần kỳ nhưng chưa hề nghĩ tới có thể thần kỳ đến loại này trồng trọt cây tình trạng cô lạp lạp, lạp nha l i n u gắt nhìn xem cây kia tản ra nhu hòa quan g mang cây nhỏ lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh thanh niên trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng Tốt. Đứng người lên, vỗ vô bùi đất trên phất một Hạt tốt chất dinh dưỡng đi đút mắt tản đất thơm thổ địa bên trên. giống xuống, cuối Giai đứng người người, không nghĩa dùng dưỡng đắng ngợi, cùng hương bùi kiện việc lại liền dinh đi rơi kia phiến khai mua của qua vừa ra, ra địa ẩn khẩn lên, phản nhỏ. còn nó. Ánh hắn vặn còn bùn bên đã đủ đảo là làm là vỗ vô vào reo chỉ có M ý chờ chúng ta từ mạ dĩ hệ v trở về ta lại ở chỗ này trồng lên toàn thế giới nhất có thú nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn đến tơi ư mới nhất cấp cao nhất xử lý ức ức ứ quá tuyệt vời chúng ta có mình thái với tử gặt cái thứ nhất hưng phấn địa hoan hô lên hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy dùng nhà mình đồ ăn trong đất trồng ra to lớn củ cải đến hầm xì kim một trận tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ làm nông kế hoạch ngay tại mảnh này di động quốc thổ bên trên oanh oanh liệt, liệt triển khai mà chiếc này gánh chịu lấy một đám quái vật cùng một gốc thần thụ kỳ lạ phương chu Cũng hướng phía khi i a p một mảnh đ di động có thể so với vương quốc cự đại đảo lớn bắt đầu hướng phía z lai nạ phương hướng thẳng tắp tiến lên lúc tin tức này bản thân liền là một viên đủ để dẫn bạo thế giới quả bom nạp ký thủy tổ cự quy đi thuyền căn bản là không có cách bị che giấu nó kia thân thể cao lớn không nhìn bất luận cái gì sóng gió cùng mạch nước ngầm những nơi đi qua mặt biển đều phảng phất thấp mấy phần vô số s ỉ kình tại cảm nhận được nó kia như là thần minh khí tức khủng bố về sau nhao nhao hoảng sợ địa c h ì m vào biển sâu không dám có chút lỗ mãng hải quân tuần tra hạm đội xa xa xem đến kia phiến di động bóng ma liền như là gma p lập tức thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hướng thượng cấp báo cáo ngay cả tới gần quan sát dũng khí đều không có tin tức thông qua tin tức chim cùng các loại bí mật tình báo con đường lấy một loại bạo tạc tính chất phương thức chuyển khắp tứ hải trần kinh băng hải tặc dâu trắng di động cứ điểm mục tiêu trực chỉ rét lại nạ liệu gặt mục tiêu kế tiếp chính phủ thế giới chiến tranh cạ thời đại mới quy mô lớn nhất xung đột hoặc đem bộc phát thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng m ọ t g ẳ n g c à n g là kích động đến lông chim đường đấy hắn tự mình chấp bút dùng khoa trước nhất rồi rào nhất kích động tính tiêu đề đem tin tức này đẩy lên toàn thế giới trang đầu đầu đề trong lúc nhất thời toàn bộ b i ể n cả cũng vì đ ó nghẹn nào vô luận là hải quân tri bộ hoặc là tứ hải bình dân cùng quốc vương tất cả nhìn thấy tin tức này người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin lập tức mà đến chính là khủng hoảng vô tận cùng suy đoán dầu trắng điên rồi sao hắn lại muốn chủ động công kích thánh địa mạ di hệ tân thế giới nào đó p h i ế trên hòn đảo bách thú cãi đồ đem trong tay to lớn bắt rượu uống một hơi cạn sạch nhìn xem trên báo chí tấm kia mơ hồ thủy tổ cự quy mặt bên phát ra chấn thiên gà o thét nô lạc lạc lạc lạc nữ gạt tên kia rốt cục không vừa lòng tại chơi cái kia bộ n h ả m chán người nhà trò chơi sao có ý tứ thật có ý tứ đi thôi đi đem mạ d ì h ế vật q u á y cái long trời lở đất đi vừa vặn cũng cho ta nhìn xem chính phủ thế giới đám lao ra kia đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài đ ả o bánh gà tổ vạn cuốc mà mà mà thôi đi nữ gạt mạ dị hết chất lót k h é l ì n đem kia phần báo c h i tính cả bên cạnh bánh kem cùng một trội nhét vào miệng bên trong trong mắt lóe ra tham lam cùng tính toán quan mang l a o r a hỏa kia muốn làm gì chẳng lẽ mạ gì hệ p ậ t bên trên cất dấu toàn thế giới món ngon nhất hôn lễ bánh gà tổ sao không được ta phải phái người đi xem một chút cũng không thể để hắn đem đồ tốt đều đ ở thôn hải quân bản bộ mạ gì nệ phò nguyên xoáy trong văn phòng cương cốt công nhìn xem trong tay khẩn cấp báo cáo sắc m ặ tâm trầm đến có thể c h ả y ra nước thủy tổ cự quy đường thuyền xác nhận sao đúng vậy nguyên xoáy một bên sẻn gỗ cụ trầm giọng nói cái kia trương căn cứ d năm cùng d tám tri bộ báo cáo bọn h ắ n hướng đi kiên định không thay đổi mục tiêu đúng là Z é t lại nạ hắn muốn làm gì hắn đến cùng muốn làm gì cương cốt công một quyền nện trên bàn kia từ trăm năm cổ thụ chế thành bàn làm việc phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng riêng gì giót bi kịch mới đi qua bao lâu hắn chẳng lẽ nghĩ dẫm lên vết xe đổ sao có lẽ sự tình cùng chúng ta nghĩ không giống sen gỗ c u đẩy k í n h mắt ánh mắt thâm thúy ta luôn cảm thấy chuyện này mấu chốt không tại dâu trắng mà tại cái tia đầu bếp chiến hơn cái suy đoán này để trong phòng làm việc không khí trong nháy mắt trở nên càng tăng áp lực hơn nữa mà tại phong bạo trung tâm thủy tổ cự quy phía trên bầu không khí lại cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn tương phản thậm chí có thể nói có chút quá nhàn nhã h a ha ha ha mau nhìn ta dùng bơ manh tượng bơ cùng tiêu đường hải quái tiêu đường làm một cái thuyền trường pho tượng g ắ t tiếng gầm gừ từ hòn đảo một chỗ khác chuyển đến h ắ n chính rơi một cái cao tới mười mét mặc dù ngũ quan vật mèo thiếu cân đối nhưng nguyệt nha dâu r i ễ n lại dị thường sinh động to lớn đầu ngọt pho tượng mặt mũi tràn đầy đầy ý đồ đần người đem chúng ta dự trữ món điểm tâm ngọt vật liệu đều dùng hết đầu bếp trưởng biết sẽ đem ngươi treo lên đánh đò d ù n tiếng kêu thảm thiết theo sát hàn đến g i a i ẩ n không để ý đến bong thuyền hồi náo hắn chính chuyên chú vào mình mới nghiên cứu hắn đem kia phần cầm k ỹ nguyên liệu nấu ăn tên ghi bản dập trải tại phòng bếp b à n nấu ăn bên trên dùng một loại đạn chế từ hình quang sữa dịch nhờn chế thành bút ở phía trên vòng vòng vẽ tranh hắn không phải tại quy hoạch đi săn lộ tuyến mà là tại thiết kế menu mặt trời quả táo dầu có quan g năng lượng nguyên tố cùng lôi minh dở dạ gồng man lôi nguyên tố kết hợp có lẽ có thể chế tạo ra tên là quan g cùng lôi vòng vũ khúc cứu cực năng lượng xử lý nhưng tác dụng phụ có thể là để dùng ngăn người trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cái hành tàu bóng đèn báo cáo đầu bếp trưởng đúng lúc này một tên thuyền viên vội vàng hấp tấp điệu chạy vào cầm trong tay một phần mới vừa từ tin tức chim nơi đó mua được báo chí không xong bên ngoài đều truyền ấm lên nói nói chúng ta muốn đi tiến đánh mạng di hết và cùng chính phủ thế giới khai chiến giải ân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt địa liếc qua trên báo chí cái kia khoa trương tiêu đề sau đó bình tĩnh nói à thật sao hắn cầm lấy bên cạnh một chén vừa dùng soda nước suối cùng tranh quả mọng điều phối tốt bọn khí nước uống một ngụm sau đó tiếp tục túi đầu nghiên cứu hắn menu nói cho bọn hắn chúng ta chỉ là đi đưa cái thức ăn ngoài thuận tiện khảo sát một chút làm địa ăn uống thị trường tên thủy thủ kia hắn nhìn xem nhà mình đầu bếp lớn lên phó vân đạm phong khinh bộ g á n g cảm giác mình vừa rồi khẩn trương cùng lo lắng cũng giống như chuyện tiểu lâm có lẽ đi thánh địa mạ di hệ phải thật liền đi theo nhà hàng xóm thông cửa đồng dạng đơn giản hắn lắc đầu đem cái này hoang đường ý n g h ĩ vung ra náo hải sau đó quay người dùng một loại đồng dạng tràn đầy tự tin n g ư khí đi ra ngoài đối nó các đồng bạn của hắn thuật lại đầu bếp trưởng nguyên thoại đi một loại không hiểu nguồn gốc từ phong bếp cường đại tự tin bắt đầu ở trên chiếc thuyền này l ạ g yên lan tràn thủy tổ cự quy đi thuyền bình ổn mà kiên định nó thân thể cao lớn như là một tòa di động hòn đảo không nhìn tân thế giới kêu biến ả o khó lường thời tiết cùng mạch nước ẩ m nhưng mà khi nó sắp đến rét l á i nạ biên giới lúc một mảnh cùng thế cách tuyệt tuyệt đối yên tính hải vực vắt ngang tại trước mặt bọn hắn nơi này không có một cơn gió mặt biển bình tĩnh đến như là một mặt to lớn tấm gương phản chiếu lấy trời công đám m nhưng ở mảnh này tĩnh mịch mỹ lệ phía dưới lại ẩn giấu đi toàn thế giới kinh khủng nhất quái vật loại cực lớn xỉ kỉnh xào huyện g mộng chương mộng trắng trong ngáy Chúng không gió, chúng dụng, nhưng những tập thể du, 230, tập thể thần bứt mặt trở nên trắng trong mắt. ta, thuyền ta căn bản vô dụ, thủy tổ cử quy mặc dù to lớn, nhưng một nhìn phiến như minh hải bệnh khi xem muốn làm buồm mặc căn bèn. nên Nơi này căn bản lớn, du, du, dù kêu qua? vực, sắc có của cử cái là là bị bỏ bị Đỏ đi dù kêu vô sao quy cho dù là hải quân quân hạm cũng cần đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch mới có thể miễn cưỡng thông qua mà bọn hắn mảnh này còn sống tràn đầy bằng bạc sinh mệnh khí tức di động quốc thổ đối những cái k i a đói khát xỉ kình mà nói đơn giản liền là một khối phiêu phủ ở trước mắt to lớn vô cùng đỉnh cấp t i ệ t đứng cô lạp lạp lạp a sợ cái gì liệu gạt cười ha h a trong mắt tràn đầy hào hùng chính tốt tốt lâu không có hoạt động g ầ n cốt liền để bọn này đáy biển bò sát mở mang kiến thức một chút ai mới làm ả n h này biển cả chân chính vương hắn đem trong tay thế đao hướng bong thuyền dừng lại một cỗ vô hình sóng chấn động khuyết tá đến rất đúng lúc ta bụng cũng đã đói gạt nâng lên mỏ neo thuyền hưng ơ phấn địa gào thét hắn đã bắt đầu tính toán là ăn thịt kho tàu xì kìm vẫn là hấp xì kìm mọi người ở đây chiến ý dâng cao chuẩn bị dùng bạo lực nhất phương thức cưỡng ép vượt qua lúc i a i ẩn lại bình tĩnh địa đi tới thuyền trưởng các vị mời chờ một chút hắn đi đến đầu thuyền nhìn xem k i a phiến t ĩ n h m ị c hải h vực cái mùi trong không khí nhẹ nhàng hít hạ nơi này nguyên liệu nấu ăn khí tức rất nồng nặc chủng loại vượt qua ba trăm loại trong đó không thiếu một chút chuyển thuyết cấp tồn tại nếu như dùng bạo lực phương thức quấy nhiễu bọc chúng không chỉ có sẽ dẫn phát một trận không cần thiết tác chiến càng sẽ phá hư những n à y đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất phong vị là một sự vô cùng phí phạm、Zion、giọng nói mang vẻ một tia đối lãng phí nguyên liệu nấu ăn khiến trách gặt mặt trong nháy mắt sụ xuống kia vậy chúng ta không đánh nhau k i a ăn cái gì đánh nhau là mãng phu hành vi g i ọ n liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói một cái ưu tú đ ầ u b ế p phải hiểu như thế nào dùng càng phương thức văn minh cùng nguyên liệu nấu ăn tiến hành cầu thông cầu thông chúng người đưa mắt nhìn nhau cảm giác nhà mình đầu bếp trưởng não mạnh kín lại tiến nhập một cái bọn hắn không thể nào hiểu được lĩnh vực giải không có giải thích Hắn đây là dần trước đó vì xử lý các loại kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn để đọ dùng cùng dây cốt đảo mát đại sư liên tử chia tạo siêu cấp công cụ hắn công suất đủ để tại trong vòng ba giây đem một chiếc quân hạm vỏ bọc thép quấy thành phan ruột giai đ o n mở ra hắn nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ ở trong đó rực rỡ muôn màu trưng bày các loại bọn hắn ven đường thu thập tản ra tia sáng kỳ dị nguyên liệu nấu ăn hắn không có lấy ra những cái k i a có tính công kích bạo v i ê m quả ớt hoặc là lôi minh dở dạ gồng màn lần phiến ngược lại lấy ra mấy thứ nhìn nhất người vật vô hại đồ vật có tại giao hưởng đạo thu thập có thể phát ra thôi miên sóng âm yên dấp cỏ bập phấn có từ ăn mộng hải tinh trên thân tinh luyện mang theo mãnh liệt c h ấ n an hiệu quả ô mai vị trấn định tề còn có một số từ thao thiết chi đạo mang tới ẩn chứa tinh khiết sinh mệnh năng lượng bị hắn mệnh danh là hòa bình chủ nghĩa hương、liệu. i a dần đem những vật này một mạch đ ị u tất cả đều rót vào bộ kia to lớn máy móc bên trong sau đó đối đ ỏ dùm nhẹ gật đầu ngay tại lúc này phát xạ theo dần ra lệnh một tiếng một cỗ hỗn hợp cỏ xanh hương ôm ai ngọt nào g cùng một loại nào đó khó nói lấy lời để cho người ta ngửi liền muốn nằm ngượng ngủ bày biện ra như m ọ u nào phấn tử s ắ t chạch năng lượng dòng lũ giống như là núi lửa phun trào từ đường ống bên trong dâng lên mà ra cỗ năng lượng kia dòng lũ không có bay về phía bầu trời mà là vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung như là thiên nữ tán hoa đều đều địa vệ hướng về phía phía dưới kia phiến tính mịt hải vực phấn tử sắc bột phấn như là ngày xuân bên trong ôn nhu nhất mưa phùn l ạ g yên không một tiếng động địa du nhập g n vào nước biển mới đầu không có bất kỳ biến hóa nào ngay tại gạt coi là đầu bếp trưởng vũ khí bí mật mất linh thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến bình tĩnh mặt biển đột nhiên kịch liệt địa quay cùng lên cái này đến cái khác to lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng ma từ đáy biển chậm r ã i hiện hiện có mọc ra mấy trăm con con mắt mỗi một cái đều như là vực sâu hữu d mạ kỳ cờ g i ặ kèn còn có một số ngay cả nguyên liệu nấu ăn đồ dù mạ kỳ cờ k n còn có một s ngay cả nguyên liệu n c u ăn đồ dù bọn chúng tản ra k h í tức khủng bố hội tụ vào một chỗ đủ để cho bất luận cái gì một chi h ả i quân hạm đội đều trong nháy mắt sụp đổ nhưng mà những ngày ngày bình thường hung tàn ngang ngược đáy biển các bá chủ giờ phút này lại không có chút nào để ý ngược lại đều lộ ra một loại cực kỳ nhân tính hóa hài lòng mà thỏa mãn say mê biểu lộ bọn chúng chậm rãi địa bãi động thân thể khổng lồ tại phân tử sắt trong nước biển hài lòng địa tới lui tuần tra có thậm chí là người lộ ra mềm mại cái bụng phát ra thoải mái lộc có c â thanh cái này cái này bọn chúng đây là ngủ thiết đi gắt thấy trong mắt đều nhanh rơi ra tới không phải ngủ thiết đi giai ẩ n bình tĩnh địa sửa chữa mạ x à m ị chia bọn chúng chỉ là ăn no rồi sau đó tiến vào h i ể n giả hình thức mà thôi vong thuyền hoàn toàn t ĩ n h m ị c h tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt nhìn xem cái kia vẫn như cũ mặt không thay đổi thanh niên dùng một nồi thuốc ngủ làm cho cả cằn bensì kỉnh đều tập thể tiến nhập h i ể n giả thời gian loại này không giảng đạo lý hàng duy đ ã kích đẩy ngang phương thức so dâu trắng dùng trái cụ dạ cụ dạ no mi mở đường còn muốn không hợp thói thường gấp một và lần cô lạp lạp lá liệu ca sừng sốt nửa này lập tức b ộ c phát ra chân thiên cười to g a i đ n người cái tên này luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ cứ như vậy, tại vô số đỉnh cấp sĩ kình đường hẻm hoan nen hoặc là nói tập thể mộng du bên trong thủy tổ cự quy như là một vị t u ấ n sát mình l ĩ n h địa quân vương bình ổn mà y ê u nhã địa xuyên qua mảnh này từng để cho vô số hàng hải nhà nghe tin đã sợ mất mật tử vong cấm khu này tấm tràn đầy ma h u y ễ n chủ nghĩa hiện thực sắc thái hình tượng nếu là bị tin tức chim đập tới chỉ sợ đủ để cho chính phủ thế giới gõ r ồ t xảy nhóm trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp đem dần uy hiếp đẳng cấp lại hướng lên sách mấy cái cấp bậc xuyên qua căn men quá trình thuận lợi đến có chút không chân thực thủy tổ cự quy tại mảnh này đã từng tử vong bóng phun bong bóng ngủ được một mặt a n t ư ờ n g loại cực lớn xì kín bọn chúng thậm chí sau đó ý thức đất là cự quy tránh ra đường thủy tràng cảnh kia phá phất một đám dịu dàng ngoan ngoãn cựu non tại cung nên bọn chúng chủ chăn n ô i gắt thấy ngứa tay khó nhịn hắn nhiều lần đều nghĩ nhảy đi xuống thừa cơ vớt mấy đầu nhìn món ngon nhất trở về thêm đồ ăn kết quả đều bị ra ẩn dùng quáy dày bọn chúng đi ngủ sẽ ảnh hưởng chất thịt tươi non độ cái này nghe rất có đạo lý lý do cho ngăn lại rốt cục tại đi thuyền mấy ngày sau một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hữu vĩ như là tận cùng thế giới màu đỏ vách núi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. t h á nó h cao vút trong đây đỉnh bị quanh năm không tiêu tan mây mù ba phủ căn bản không nhìn thấy cuối cùng cứng rắn màu đỏ v á t h đá dưới ánh mặt trời phản xạ ảm đạo ánh sáng phản phất tại y mắng địa nói nó kia tuyên cổ bất biến nguy nghiêm là cái này rét lái nạ sao cho dù là nhựa gác nhìn trước mắt cái này như là sáng thế thần tự tay đánh xuống thân tích trong mắt cũng lóe lên một tia rung động cái này muốn làm sao đi lên đọ d ù n trên mặt viết đầy tuyệt vọng hắn cảm giác mình tạo thuyền học tri thức tại khối đại lục này trước mặt nhỏ bé đến như là bụi bặm chúng ta những người kia mặc dù lợi hại nhưng nó cũng không thể mọc ra cánh bay đi lên a đây đúng là cái nan đề phổ thông thuyền muốn đi vào g ờ răng l á i nạ nửa đ o ạ n sau hoặc là từ đáy biển ngư nhân đạo thông qua hoặc là liền phải cưới hải quân phát minh đặc thù bong bóng xe cắp vượt qua z lại nạ mà bọn hắn mảnh này di động quốc thổ hiển nhiên hai loại phương pháp đều không thích hợp nếu không ta đem nó đập ra một cái lỗ hổng gặt nâng lên mỏ neo thuyền đưa ra một cái đơn giản thô bạo phương án giải quyết sau đó để nước bi đem tất cả chúng ta đều chết đối s a o ngu xuẩn đò dùn không chút khách khí điểm ắ n g vậy làm sao bây giờ y h o y mắt cô quanh quẩn trên không chung một vòng phát hiện phiến đại lục này vách đá bóng loáng dốc đứng căn bản tìm không đến bất luận cái gì có thể leo lên điểm dừng chân mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc giai ẩn lần nữa đi tới đầu thuyền hắn trong tay cầm kia phần từ thánh ý lý đi ạ nơi đó lấy được cấm kỵ nguyên liệu nấu a n tên ghi b ả n rập cẩn thận địa so với lên trước mắt địa hình tìm được sau một lát giai ẩn chỉ hướng bên trái đằng trước một chỗ nhìn cùng địa phương khác không khác nhiều vách đá căn cứ miếng bản đồ này đánh dấu. c ù lạp lạp lạp người ta địa h ấ thật sự là phúc tinh của ta nếu gạt cười lớn hắn đi đến đầu thuyền hít sâu một hơi tiếc như núi cao thân thể tản mát ra trước nay chưa có khí thế khủng bố hắn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạ lần này không còn là đơn thuần địa chế tạo phá hư mà là lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực k h ô n g chế đem khổng lồ chấn động chi lực ngưng tụ vào một điểm đọ dùm nói cho chúng ta biết đại gia hỏa vị trắc vâng thuyền trưởng áo nghĩa khai sơn liệu gặt đ ấ m ra một quyền không có kinh thiên động địa văn minh chỉ có một đạo mắt thường khó mà phát giác càng cao tần hơn suất chấn động v n sóng như là vô hình mũi khoan tinh chuẩn vô cùng địa đánh trúng vào d i ở n chỉ ra kia đá p h í bích giang giác giang giác một trận rợn người tiếng vỡ vụn văng lên kia phiến không thể phá vỡ màu đỏ vết đá h ạ i tiếp xúc đến cố n à y đ ặ c t h ù t n xuất chấn động sóng về sau lại thật như là bị phong hóa c á c đ i ề u từ nội bộ bắt đầu cấp tốc địa lạng yên không một tiếng động đất sụp dải đổ sụp ầm ầm đến bằng lúc tấn kế nham thạch hỗn hợp có bùn g đất như là vỡ đê hồng thủy từ vạn mét không trúng chút xuống trên mặt biển kích thích thao thiên tự lãng ngắn ngủi vài phút bên trong một đạo rộng chừng mấy ngàn mét độ dốc nhẹ nhàng to lớn sần dốc lại ngạnh sinh địa bị liệu gặt dùng một quyển cho sáng tạo ra ra hoa nha bong thuyền b ộ c phát ra chấn thiên g ặ o họ tất cả mọi người bị cái này thần tích một màn rung động đến tội đỉnh hoa ha, ha, ha. Lao leo núi thủy tổ cự quy tựa hồ cũng đối loại này hoàn toàn mới leo núi phương thức cảm nhận được hưng phấn nó phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to mở ra kia b u ồ n cái như là sơn phong thật lớn bàn chân bước lên đầu kia từ lực lượng mở ra thông hướng thế giới tri đỉnh kỳ tích con đường leo lên quá trình chậm chạp mà tràn đầy rung động bọn hắn như đồng hành đi tại trong thần thoại cự thú dưới chân là sụp đổ dây núi bên cạnh là l a n lộn biển mây đọ dùn toàn bộ hành trình đều gắt gao địa ôm một cây to lớn cây bông cải xanh cây sắc mặt trắng bệnh miệng bên trong không ngừng địa lẩm độ dốc ba mươi năm bảy độ ma sát hệ số bốn mươi hai kết cấu c ư ờ nhưng g giới độ trị. mà nên đón bọn hắn cũng không phải là hoa tươi cùng tiếng vô tay tại bọn hắn đạp vào mảnh này thổ địa trong nét mắt mấy chục đạo cường hành vô cùng khí tức liền từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn một mực khóa chặt trên bầu trời mấy thân mặc tây trang màu đen chân đạp g p bụ i chính phủ không thành viên l ạ g yên hiện, hiện hiện trên mặt của bọn hắn không có chút nào biểu lộ ánh mắt băng lánh như đ a o trên mặt đất vô số người mặc đồng phục màu trắng cầm trong tay đặc chế vũ khí thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên từ trong mây mù đi ra tổ thành một cái kín không kẽ hở v ò ngây mà tại tòa thánh thành kia trước cổng chính một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng bình tĩnh ở nơi đó vẫn như cũng cũ được tầng kia thật mỏng mạng che mặt chính là thánh ỷ lì ạ chỉ là lần này h á n cặp kết như là tinh không tâm h thúy trong đôi mắt đã không còn l á n h đ ạ m như trước mà là tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng rét lại nạ chi đ ỉ n h bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà n băng thủy tổ cự quy kia thân thể cao lớn lẳng lặng địa đứng sừng sưng lấy như là một tòa đến từ viễn cổ cự thú cùng nơi xa tòa kia vàng son lộng l ấ y đại biểu cho thế giới tối cao quyền lực thánh thành xa xa r à n g co một bên là trật tự danh mạch uy nghiêm cao, cao tại thượng cùng quy tắc hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau trong không khí va chạm khuấy động ra vô hình hòa hòa cô lạp lạp, lạp nha c h i ế n trận này thật đúng là để mắt chúng ta a liệu g ạ t khiêng thế đ a o đứng tại cự quy đỉnh đầu hắn nhìn xem t r u n g quanh những cái kia đem bọn hắn bao bọc vây quanh chính phủ không cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn trên mặt lộ ra một cái tràn đầy khinh thường cùng cùng ngạo tiểu dung cái kia như v ư ợ t sâu biển lớn hạ sổ cụ hạ kỳ chậm dãi phong thích như là quân vương tại tuần sắt mình l ĩ n h địa để t r u n g quanh những cái kia tinh nhuệ các chiến sĩ đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày dâu trắng edon liệu gác thanh y ly đĩ hạ thanh â m từ tiền phương truyền đến vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo lại thiếu đi mấy phần lãnh đạo như trước nhiều một nơi này là thánh địa mạ gì hệ t h á i chính phủ thế giới trung tâm không phải là các ngươi hải tặc nên tới địa phương mời lập tức mang theo sùng vật của ngươi rời đi nếu không tự gánh lấy hậu quả sùng vật g ắ t ngay vậy cái thứ nhất không vui hắn vỗ lầm ngực l đ ố i ý ly đi ạ giận dữ hét uy người nữ nhân này làm sao nói đâu cái này nhưng là nhà của chúng ta nhà ý ly đi ạ trong giọng nói mang tới một tia bừa cận một đám không có chỗ ở cố định kẻ liều mạng cũng xứng đầm nhà người một chết gặt lựa giận bị triệt để nhóm lựa hắm vung lên mỏ neo thuyền liền muốn sông đi lên dừng tay gặt nữ gặt ngắt lại hắn hắn tiến lên một bước k i a như núi cao thân ảnh bỏ ra to lớn bóng ma một cô quân lâm thiên hạ hạ kỷ để ở đây tất cả chính phủ không thành viên sắc mặt đều biến đổi chúng ta không phải đến đánh nhau niệu gạt thanh âm trầm ổn mà hữu lực chúng ta là đến thực hiện lời hứa chương hai trăm ba mươi hai thánh địa cổng mở t h ự c d i ệ u chương hai trăm ba mươi hai thánh địa cổng mở t h ự c d i ệ u niệu gạt đưa ánh mắt về phía sau lưng giai h ẩn giai h ẩn hiểu ý bình t ĩ n h đ i ệ u từ niệu gạt sau lưng đi ra hắn vẫn như cũ mặc kia thân không nhốn bụi trần đầu bếp phục phản phất chung quanh cái này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không có quan hệ gì với h ta tới cấp cho gò dơ xây nấu cơm câu này tràn đầy không hài hòa cảm giác để ở đây tất cả chính phủ không cùng thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên đều ngây n g ẩ n cả người cho gò dơ xây nấu cơm nói đùa cái gì nhưng mà i ly d i ạ phản ứng lại ngoài dự liệu của mọi người nàng xem thấy giai đoạn trầm mặc một lát sau đó khẽ vớt c ằ m gò dơ xây đại nhân đã tại quyền lực ở giữa chờ đã lâu hắn dừng một chút nói bổ sung bất quá dựa theo quy định tiến vào thánh địa người chỉ có thể là người một người yêu cầu này trong nháy mắt để băng hải tặc dâu trắng đám người lần nữa xù lông lên không được đầu bếp trưởng không thể một người đi ai biết các người đám người kia sẽ đuổi nghịch hoa c h i ê u gì l i ế u g ca sắc mặt cũng c h ầ m xuống hắn đem thế đao hương trên mặt đất cắm xuống lạnh lùng nói người nhà của ta ta một bước cũng sẽ không để hắn rời đi tầm mắt của ta đại chiến tựa hồ lại đem hết sức căng thẳng nhưng mà d a i ân lại khoát tay áo ra hiệu đám người yên tĩnh hắn nhìn xem y ly đi ạ bình tĩnh nói có thể ta một người đi đầu bếp trưởng mắt cố gấp nhưng là d a i ân lời nói xoay chuyển ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh những cái kia để phòng xâm nghiêm vệ binh n h t miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong ta nấu cơm cần dùng đến một chút đặc thù đồ làm bếp những vật kia rất nặng ta một người cầm không được cần mấy cái giúp đỡ đến n h ấ t Ý lì đi hạ lông mày nhỏ b é không thể nhận ra địa nhữ một chút cái gì đồ làm bếp thì như giai đ o n chỉ chỉ sau lưng gạt một cái có thể đem nguyên một đầu xỉ kình nện thành thịt nát hình người đào thịt nện hắn vừa chỉ chỉ r ỗ rủ, một cái có thể đem cứng rắn nhất k hoáng vật m ố i n ú i mài thành p h ấ n kim cương m ả i khí cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào mát cô trên thân còn có một cái có thể cung cấp tinh khiết nhất nhất ổn định sinh mệnh hỏa diễn tùy thân lò n ư n g g a i đ n lời nói này để ở đây tất cả mọi người hòa đá hình người đào thịt、nện. kim cương mãi khí tùy thân lò nướng thế này sao lại là đồ làm bếp đây rõ ràng liền là băng hải tặc dâu trắng đứng đầu nhất mấy cái sức chiến đấu ý lý đi ạ sắc mặt trở nên có chút khó coi nàng xem thấy rơi ẩn tấm kia bình tĩnh không lay động trên mặt hiện ra một vòng vẻ âm trầm h ắ n biết đây là đối phương danh giới cuối cùng cũng là một loại biến tướng thị uy trầm mặc hồi lâu tại cùng sau lưng chính phủ không đội trưởng dùng ánh mắt trao đổi một lát sau ý lý đi ạ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp có thể hãn tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này bất quá bọn hắn chỉ có thể làm trợ thủ của ngơi lợi tại trong phòng bếp d a i ơn nhẹ gật đầu sau đó xoay người đối liệu gạt cùng còn lại thuyền viên đoàn lộ ra một cái an tâm t i ế u dung thuyền trưởng các vị chờ ta trở lại ăn cơm nói xong hắn liền tại gạt dộ dù cùng mát cô ba vị này đổ làm bếp chen trúc dưới nện bước bình tĩnh bộ pháp hướng phía tòa kia vàng son lộng lây thánh thành đi đến bóng lưng của bọn hắn tại ánh nắng chiều hạ lôi ra cái bóng thật dài phản phất bốn vị sắp bước vào đầm rồng hang hổ dũng sĩ không càng giống là một cái đầu bếp mang theo hắn ba kiện bộ đồ làm bếp đi nhà khác trong phòng bếp đập phá quán liệu gạt nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi cuối cùng vẫn là không nh đây mới là người nhà của ta đây mới là chúng ta băng hải tặc dâu trắng phong cách hắn quay người đối sau lưng đám kia đồng dạng nhìn trận mắt hốc mồm thuyền viên đoàn hét lớn một tiếng chúng tiểu nhân đem thuyền ngừng tốt nâng cốc đều rời ra ngoài hôm nay chúng ta ngay tại cái này thánh địa cổng mở tiệc rượu chờ chúng ta đầu bếp trưởng khải hoàn trở về ước ư c ước ư c chấn thiên tiếng hoan hô vang vọng rét lại nạ chi đ ỉ n h thanh âm kia bên trong tràn đầy không sợ hãi p h o n g khoáng cùng với người nhà tuyệt đối tín nhiệm để nơi xa những cái kia g á m thị lấy bọn hắn chính phú không cùng thần chi kỵ sĩ đoàn các thành viên sắc mặt trở nên càng thêm khó co hôm nay tòa này bình tĩnh tám trăm năm thánh địa chỉ sợ muốn nên đón nó từ trước tới nay nhất không an phận cũng nhất làm cho người đau đầu một đám khác nhân cùng lúc đó tại khoảng cách mạ d ì hệ dắt mấy chục trong biển bên ngoài trên mặt biển hải quân bản bộ tất cả đình tiêm chiến lược cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng ba chiếc to lớn hải quân kỳ hạm hiện lên xếp theo hình tam giác đem vùng biển này triệt để phong tỏa vô số tàu chiến hạm như là trung thành vệ sĩ bảo vệ tại kỳ hạm t r u n g quanh trung ương kỳ hạm bong thuyền hải quân nguyên xoái cương cốt mình không khoát chính nghĩa áo khoác thần sắc ngưng trọng địa nhìn phía xa kia phiến bị biển m ư ờ bao phủ thánh địa cao mày đến có thể k thanh âm của hắn t r ầ m thấp tràn đầy đẻ nén l ử a giận không có nguyên soái một bên sẻn gỗ cụ trầm giọng nói cái kia trương tổng là trí tuệ vững vàng trên mặt cũng đầy là ngưng trọng gọi rút xây đại nhân chỉ hạ chờ đợi ở đây mệnh lệnh cũng không cáo chi chúng ta cụ thể xảy ra chuyện gì chờ đợi cương cốt công một quyền nện ở mạn thuyền trên lan can kia từ đặc thù hợp kim chế tạo lan can phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn gì đây chính là băng hải tặc dâu trắng là rút tàn đảng bọn hắn bây giờ đang ở thánh địa cổng chúng ta lại chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy nha công đừng kích động như vậy nha một cái thanh â m lười biếng chuyển tới từ phía bên cạnh gặp chính đại mã kim đao ngồi tại một cái đạn pháo dương bên trên miệng bên trong răng rắc răng rắc địa nhai lấy xe bệ ấy nhìn phóng đạn g không bị trói buộc k i a mấy lao giả tâm tư ngươi cũng không phải không biết bọn hắn chỉ sợ so với chúng ta còn khẩn c h ư ơ n g đâu lại nói có cái k i a gọi dởn tiểu quỷ tại nói không chừng bọn hắn thật sự là đi đưa thức ăn ngoài đây này gặp lời nói mặc dù giống như là đang nói đùa nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chiếc thuyền kia bên trên bọn quái vật một khi khởi s đầu góc nơi g ư bên trong ngoại trừ xe bệ cùng đột ngột còn thừa lại cái gì cương cốt không khí đến kém chút tại chỗ rút súng ngay tại hải quân bản bộ bọn này đỉnh tiêm chiến lược bởi vì tin tức không thông mà nôn nóng bất an thậm chí kém chút nội chiến thời điểm mạ gì hệ giật cửa thành từ từ mở ra giai đoạn bình tĩnh địa đi ra đi theo phía sau ba cái họa phong khác lạ đồ làm bếp gạc k i ê n g mỏ neo thuyền t hiếu kỳ địa hết nhìn đông tới nhìn tây miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm nơi này nghe không tốt đẹp gì ăn liền chút thịt nướng vị đều không có dù dù thì đem hai tay kim cương hóa hào quang sáng chói phản xạ thánh địa kia chương ả n g hai trăm ba mươi ba thánh địa mạ dì hệ giặc nguyên liệu nấu ăn quan sát báo cáo chương hai trăm ba mươi ba thánh địa mạ dì hệ giặc nguyên liệu nấu ăn quan sát báo cáo mạ dì hệ giặc đường đi cùng nói là đường đi không bằng nói là một đầu dùng thuần trắng dễ lất thành thông hướng thần minh chỗ ở c h i ề u t h á n h con đường hai bên đường là tu bổ cẩn thận tỉ mỉ lâm viên ký hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp nhưng không có một tia tự nhiên sinh cơ ngược lại giống từng kiện bị tỉ mỉ bày ra tại trong tủ cửa bằng lánh tác phẩm nghệ thuật trong không khí tràn ngập một cỗ nhà n h ạ t hỗn hợp cao cấp mùi thơm hoa cỏ cùng mùi nước khử trùng làm cho người buồn nôn cao quý khí tức giai ẩ n bốn người hành tẩu ở trên con đường này cùng chung quanh kia dối trá thánh khiết lộ ra không hợp nhau bọn hắn tựa như bốn dọn không cẩn thận nhỏ vào thuần trắng sữa bỏ bên trong nước đột ngột nhưng lại ngoan cố địa tuyên cáo mình tồn tại thôi đi cái gì địa phương r các khiêng mỏ n e o thuyền một mặt ghét bỏ địa nhìn chung quanh thân thể khổng lồ cùng chung quanh những cái tia mặc hoa lệ p h ụ c sức thân hình gầy yếu thiên long nhân hình thành t r ê n lệch rõ ràng an tính chút gắt mắt cô thấp giọng nhắc nhở hắn có thể cảm giác được từ hai bên đường những cái tia hoa lệ kiến trúc bên trong quăng tới vô số nói ánh mắt không có h ả o ý những ánh mắt k i a chủ nhân là thế giới này nhất chủng tộc cao quý thiên long nhân bọn hắn g i ố n g tham quan vườn bách thú đồng dạng chốt ở an toàn bong bóng tre đầu đằng sau dùng một loại hỗn hợp h ế u kỳ xem thường cùng một tia ánh mắt sợ hãi đánh giá cái này bốn cái dám can đảm đặt chân thánh địa hạ thất bẩn nhà bẩn quê. một cái giữ trùng lại thiên khác i u tóc t i đối người giọt chi lại, ê bên n long nhân nô Xen muốn không để thần chi kỵ sĩ đoàn đem bọn hắn bắt lại, làm chúng ta tân sùng lệ làm vào to. gạt, gạt, chỉ thét c vật. bắt ta Một để đem kỵ sĩ i k h á thiên long nhân đề nghị đúng lúc này một cái càng thêm ngu xuẩn thân ảnh từ bên cạnh tự động lối đi bộ bên trên vỏ xuống tới hắn tên là phiêu minh đức thánh lúc này chỉ vào rổ rủ k i a thân sáng chói kim cương thân thể trong mắt buộc phát ra trước n à y chưa có tham lam kim cương là biết đi đường kim cương ta muốn hắn ta muốn đem hắn mua lại làm thành ta trong cung điện sáng nhất của đèn hắn thét chói h a i v ă n g lên lại thật từ bên hông rút ra một thanh khảm đầy bảo thạch hoàng kim thủ thương nhắm ngay rộ r u hạ đẳng sinh vật nhanh cho bản thánh dừng lại trở thành ta vật s i ê u tập đi ẩm tiếng súng vang lên một viên từ làm bằng vàng dòng đạn hướng phía rộ r ù cái hốt bay đi nhưng mà rộ r u thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại viên tiêu đủ để xuyên thùng thép tấm đạn tại sắp đánh chúng hắn cái hốt trong nháy mắt phản phất đâm vào lấp kín vết tượng phát ra một tiếng thanh thúy đất vang sau đó bất lực mà biến hình bắn ra rơi trên mặt đất rộ du b ư ớ chân không dừng lại chút nào phản phất vừa rồi kia trí mạng một thương c h ỉ là phất qua bên cạnh hắn thanh phong phiêu minh đức thánh n g â y ngẩn cả người hắn khó có thể tin mà nhìn mình kia phả ra khói xanh họng súng lại nhìn một chút cái kia lông tóc không hao tổn bằng lưng đầu góc chống rỗng n g ư ơ i n g ư ơ i dám không nhìn bản thánh công kích cái kia bị làm hư lòng tự trọng nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến hắn v ẫ n nộ đ ị a thét chói h a i v ă n g lên liền muốn lần nữa nổ súng phiêu minh đức thánh xin dừng tay một cái băng lanh t h a nhâm sau lưng hắn vang lên mấy tên thân mặc tây trang màu đen chính phủ không thành viên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn người cầm đầu đẻ xuống cổ tay của hắn ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo bọn hắn là gò rút xầy đại nhân khác h nhân Khách nhân. một đám hạ đẳng phiêu minh đức thánh còn muốn nói điều gì nhưng ở nhìn thấy đối phương k i a n h ư là vực sâu không dậy nổi gọn sóng ánh mắt lúc tất cả nói đều bị trong nháy mắt đông kết tại trong cổ họng một trận khả năng dẫn phát to lớn dối loạn xung đột cứ như vậy bị bóp chết tại trong trứng nước giai ẩn từ đầu đến cuối đều không q a y đầu lại hắn chỉ là bình tĩnh địa tại mình sách nhỏ bên trên ghi chép thánh địa sinh ơ thảo, h o n ước c định, không khí vật quan sát phát hiện một loại tên là thiên long nhân đặc thù sinh vật hình người ngoại hình cổng kển trí lực rất thấp cảm xúc cực không ổn định có mánh liệt tính công kích cùng cất giữ đam mê chất thịt lỏng lẻo mỡ hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu sơ bộ phán đoán không có chút nào dùng ăn giá trị thậm chí khả năng có chứa kịch độc tổng hợp đánh giá một cái hoa lệ to lớn cùng thế cách tuyệt bài g i á c cùng lúc đó thánh địa bên ngoài hải quân trên tàu chiến chỉ huy báo cáo nguyên soái căn cứ chính phủ không chuyển về tình báo mới nhất băng hải tặc dâu trắng đầu bếp trưởng ra ẩn cùng mặt khác ba tên hạch tâm cán bộ đã tiến vào bàn cổ thành cái gì cương cốt công cùng sẻng gỗ cụ đồng thời giật mình dâu trắng đâu dâu trắng bản nhân không có đi không có dâu trắng cùng còn lại thuyền viên đều lưu tại thủy tổ cự quy phía trên thậm chí thậm chí tại thánh địa cổng nhấc lên lò nướng giống như giống như chuẩn bị mở tiệc rượu hồi báo hải quân binh sĩ nói xong lời cuối cùng thanh âm đều mang tới một tia như nói mê hoảng hốt cương quất công cùng sẻng ỗ cụ lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hoang mang cùng hoang đường tại thánh địa cổng mở tiệc rượu đám người kia đầu góc đến cùng là cái gì cấu tạo h a ha ha ha có ý tứ thật sự là có ý tứ gặp vô đ u ổ i cười to lên cười đến nước mắt đều nhanh ra ta đã nói rồi tiểu quỷ kia thật sự là đi đưa thức ăn ngoài lần này tốt kia mấy lao giả không chỉ có muốn mời khách ăn cơm còn phải tại cửa nhà mình nghe nhà khác mùi cơm chín h vị cái này so trực tiếp đánh bọn hắn dừng lại còn khó chịu hơn a xen gỗ cù mặt đen giống đ á nổi hắn cảm giác mình dạy lại bắt đầu đau hắn có một loại dự cảm hôm nay chuyện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào đều sẽ thành chính phủ thế giới cùng hải quân trong lịch sử ly kỳ nhất cũng nhất mất mặt một bút bàn cổ thành quyền lực ở giữa bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà băng năm vị khí tức như là vực sâu tối nghĩa lao giả trầm mặc ngồi tại vị trí của mỗi người ánh mắt của bọn hắn đều tập trung trong phòng k i a phiến sắp bị đẩy ra to lớn cánh cửa phía trên rốt cục tại chính phủ không thành viên dẫn dắt d ư ớ i giai đ o n bốn người chậm rãi địa đi đến đã lâu không gặp các vị g a i đ o n bình tĩnh địa mở miệng phản p h ấ t không phải đến gặp mặt thế giới tối cao quyền lực mà là tới b á i phòng mấy vị đã lâu không gặp hàng xóm cũ thần chi xử lý người d a i ẩn cầm đao g ọ rồi sẽ chậm rãi mở miệng thanh â m băng lánh như lao lá gan của ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn m u ư n lớn quá khen d a i ẩn ánh mắt tại năm người trên thân đ ả o qua cuối cùng rơi vào gian phòng nơi hẻo lánh một cái nhìn không chút nào thu hút to lớn lò sưởi trong tường bên trên phòng bếp ở đâu d a i ẩn đi thẳng vào vấn đề mà họ tham ta đổ làm bếp cũng chờ không kịp muốn nhấm nháp một chút thánh địa hòa diễm câu nói này như là một viên đầu nhập tính mịch đầm sâu cục đá để quyền lực ở giữa kiêng ngưng kết như băng bầu không khí xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy vết rách n a m vị sống n g â y trăm năm sớm thành thói quen trưởng không hết thể láo giả lần thứ nhất tại mình sân nhà bị người dùng như thế trực tiếp thậm chí có thể nói là vô l ễ phương thức làm rối loạn tiết tấu chương hai trăm ba mươi b ố trần bệnh kết thúc chương hai trăm ba mươi b ố trần bệnh kết thúc tóc vàng gò rốt xấy lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút h á n b ả n muốn dùng ngôn ngữ cho cái này không biết trời cao đất rộng t i ể u quỷ một hạ mạ huy lại phát hiện đối phương căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài hừ cuồn vọng tiệu quỷ giá người cao lớn nhất gò rốt xây hư lạnh một tiếng một cố vô hình như núi lớn nặng nề uy áp hướng phía dần bốn người hầm vang ép đi nhưng mà kia cố đủ để cho hải quân đại tướng cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố tại ở gần bốn người trong n y mắt tựa như cùng c h â u đất xuống biển biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi dù dù chỉ là đem hai tay kim cương hóa hào quang sáng chói liền đem đại bộ phận uy áp chết xả ra mắt cô thanh v i ê m c h i rực nhẹ nhàng một cái ấm áp sinh mệnh c h i hỏa liền đem còn lại áp lực đều tị hóa về phần gác hắn thậm chí đều không cảm giác được hắn đang tò mò đánh giá trong phòng cái kia to lớn mô hình địa cầu tựa hộ tạo tìm kiếm mình quê quán vị trí. g i a i ẩn càng là ngay cả m ỹ mắt đều không nhất một chút hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem ngũ lão lặp lại một lần phòng bếp ở đâu thời gian của ta không nhiều lời nói này để gõ r t sẽ sắc mặt triệt để chầm xuống rất tốt đao gõ r t sẽ chậm rãi đứng người lên trong tay hắn sô đòn tờ giờ u phát ra một tiếng rất nhỏ v ù v ù một c ô băng lãnh s á t ý thấu xương trong nháy mắt bao phủ cả phòng đã ngươi nghĩ như vậy tiến phòng bếp vậy ta liền thành t o à n ngươi hắn đuôi bên cạnh chính p h ủ không thành viên ra hiệu dưới tên tia chính phú không thành viên lập tức hiệu ý đến giữa một bên vách tường chức nhấn một cái bí ẩn chốc mở ầm ầm to lớn b á c h tường lại từ giữa đó chậm rãi tách ra lộ ra cũng không phải gì đó vàng son lộng lấy hành lang mà là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác thuần bạch sắc không gian cái kia chính là g ò ruột sẽ chuyên môn p h ò n g bếp nó cùng nói là p h ò n g bếp không bằng nói là một cái đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa không có hỏa diễm tất cả nấu nướng đều từ một loại có thể khống chế tinh chuẩn nhiệt độ đến một độ c năng lượng lực trường hoàn thành không có danh nước tất cả thanh tẩy công tác đều từ sóng siêu âm cùng cao áp khí lưu giải quyết các loại tạo hình kỳ lạ lóe da kim loại sáng bóng đồ làm bếp chỉnh tệ địa sắp hàng mỗi một kiện đều giống như vì tiến hành tinh mật nhất giải phẫu mà chuẩn bị mà tại phòng bếp trung ương nhất nam gái to lớn như là ngủ đ ồ n g kho trong suốt trong thùng ngâm lấy năm loại tản da khác biệt qua mang chưa bao giờ nghe huyện c h i thực tài có giống như thiêu đốt như mặt trời sáng chói trái cây có giống như ngưng kết lôi điện khiêu động còn nấm còn có một gốc toàn thân đen nhánh phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng quỷ dị thực vật nơi này chính là chúng ta phòng bếp tóc vàng gọ rụt sẽ thanh â m mang theo một tia cao cao tại thượng hạ mạ nơi này mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều đủ để để ngoại giới điên cuồng nơi này mỗi một loại đồ làm bếp đều đại biểu cho thế giới này khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh hiện tại ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn thần chi xử lý người bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này bị im đại nhân đều nhìn với con mắt khác tiểu quỷ đến tột cùng có thể sử dụng những này đỉnh cấp tài nguyên làm ra đồ vật như thế nào tới g i a ươn không để ý đến bọn hắn k h vẽ khoang hắn chỉ làn nện bước bình tĩnh bộ pháp đi vào giống một cái quốc vương tại tuần sắt mình lĩnh đ i ệ phía sau hắn gạt dồ dù, dù cùng m a r c o cũng đi vào theo ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng tại g dư ẩn sau lưng như là ba tôn trầm mặc môn thần kia vô hình cảm giác gáp bách để chung quanh những cái kia phụ trách giám sát chính phủ không thành viên đều cảm thấy một trận tim đập nhanh những này đồ làm bếp có hoa không quả g i a i ẩn nhìn lướt qua những cái kia thiết bị công nghệ cao bình t ĩ n h địa cấp da đánh giá chân chính xử lý không thể rời bỏ hỏa diễm nhiệt độ cùng đầu bếp hai tay xúc cảm băng lánh máy móc làm ra chỉ là không có linh hồn đồ ăn hắn đi đến kia năm cái to lớn vật chứa trước ánh mắt tại kia năm loại huyện tri thực tại bên trên đảo qua ánh mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra một kia chân chính. thuộc về đầu bếp nóng bỏng nguyên liệu nấu ăn không tệ đáng tiếc bảo tồn phương thức sai da ươn lắc đầu dùng loại này không có chút nào tức giận dịch dinh dưỡng âm sẽ chỉ làm bọn chúng hạch tâm nhất sinh mệnh năng lượng không khô mất phung phí của trời lần này không lưu tình chút nào lời bình để gọn r t sắc s mặt trở nên càng thêm khó coi miệng lưới bén nhọn tiểu quỷ cầm đao gọn r t sắc âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể sử dụng những này bị ngươi bỡn cận không đáng một đồng rác rời làm ra đồ vật như thế nào đến rất đơn giản da ư n xoay người bình tĩnh mà nhìn xem bọn hắn năm vị khách nhân, loại khác biệt thể chất tự nhiên cần năm đạo khác biệt đồ ăn hắn dội vươn ngón tay theo thứ tự điểm hướng năm vị gọ rộp sầy cái thứ nhất chỉ chính là cầm đao gọ rộp sầy n g ư ơ i thể nội kiếm y quá sắc bén hại người hại mình cần một đạo có thể điều hòa kim cùng lửa xử lý đến mất đồ l dưỡng cái thứ hai là tóc vàng gọ rộp sầy n g ư ơ i lâu dài thân cư cao vị tâm hỏa quá vượng suy nghĩ quá nặng cần một đạo có thể tĩnh tâm an thần xử lý đến bình phục còn có n g ư ơ i d a i ẩn ánh mắt tại mỗi một vị gọ rộp sầy trên thân dừng lại chốc lát đem thân thể bọn họ tầm sâu nhất hai hỏa ngầm cùng nhu cầu đều thấy nhất thanh n h ị sở lần này như là thần minh sức quan sát để năm vị trong lòng ông lão đồng thời n h ắ c lên kinh đ à o hải lãng người thanh niên này hắn nhìn thấy không chỉ là thân thể của bọn hắn càng là linh hồn của bọn hắn tốt trần bệnh kết thúc giai ẩ o ạ n vùi tay phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ gắt đem viên kia mặt trời trái cây đập cho tam ở d ô r u dùng ngươi kim cương thân thể đem viên kia lôi điện k h u ẩ n nấm m ả i thành phấn m á t cô dùng ngươi hỏa diễm đem gốc kia hát cám thực vật bên trong dư thừa tạp chất cho ta tiêu hủy giai ẩn chỉ lệnh ngắn gọn mà tràn đầy không thể nghi ngờ quân uy một trận chỉ thuộc về thần chi xử lý người ở thế giới tối cao quyền lực trong phòng bếp trình diễn tràn đầy bạo lực mỹ học nấu n ư ớ n g tú chính thức kéo lên màn mở đầu g ạ t hưng phấn địa gào thét một tiếng đem viên kia cứng rắn vô cùng mặt trời trái cây xem như cây d ự a một neo xuống dưới trái cây ứng thanh màn nước kim sát chất lỏng vang khắp nơi dù dù thì đem viên kia ẩn chứa c u ầ n bạo lôi điện năng lượng khuẩn nấm đặt ở mình kim cương hóa trên cánh tay như là kỳ cọ tắm rửa nhẹ nhõm mà đem ép thành nhắn nhủi nhất một phấn mắt cô thanh viên tri rực nhẹ nhàng quét qua gốc kia tản ra chặng lành khí tức h á cám thực vật liền phát ra một trận thê lương dê tất cả mặt trái năng lượng đều bị tia tinh khiết sinh mệnh chi hỏa đốt cháy hầu như không còn chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng kết tinh gò dù sẽ cùng chung quanh chính phủ không thành viên nhìn xem bọn này đem đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn xem như đồ chơi đồng dạng t h u bạo xử lý quái vật mắt cả cụ dù đang điên cuồng địa run dày bọn hắn có một loại dự cảm hôm nay bữa cơm này sợ rằng sẽ là bọn hắn đời này n ế m qua sang quý nhất cũng nhất để bọn hắn h a i hùng khiếp vía dừng lại gò dù sẽ chuyên môn trong phòng bếp bầu không khí bởi vì ra ẩn kia không theo lẽ thường ra bãi nấu nướng p ư ơ n g thức mà trở nên dị thường q ỳ dị nơi này không có truyền thống cùng gặp nện hải đảo không là nện trái cây lúc kia tràn ngập cảm giác tiết tấu gào thét